Tự nhiên tộc đạt được ban tên, chính thức thành lập nhất tộc về sau, cũng ngay ở chỗ này xây dựng ra viện của mình. Có lẽ là bởi vì tại nhân loại thành thị sinh hoạt qua nguyên nhân, cho nên tự nhiên chi thành kiến thiết, tại bảo trì tự nhiên tộc đặc tính thời điểm, cực lớn tham khảo nhân loại kiến trúc đặc điểm. Tại đằng tiên điều thỉnh cầu dưới, Hàn Trọng lợi dụng dị năng, trợ giúp tự nhiên tộc tôi sinh hơn 3600 quả đại thụ che trời, bình quân độ cao đều tại 4, 500 m trở lên. Sau đó tự nhiên tộc liền lấy những này đại thụ làm cơ sở, lợi dụng sợi đằng, nhánh cây các loại, đem đại thụ sâu chối bắt đầu, tại tự nhiên lĩnh vị trí trung tâm, sáng tạo ra một tòa thánh thành. Tự nhiên chi thành, lại gọi cây thành, bách hoa chi thành, thanh thị chỉnh thể dàn khung dựng hoàn thành về sau. Tại đồ vật bên trong cùng nghệ thuật bố cục phương diện, đàng Thiên điểu mời người tộc vạn phỉ phỉ hỗ trợ thiết kế, tự nhiên tộc tự mình kiến tạo mà thành. Cái này vạn phỉ phỉ tại thời kỳ hòa bình là một tên trang trí nhân viên. Tại nghệ thuật thiết kế phương diện không nói là cao bao nhiêu, nhưng vẫn là có nhất định thiên phú. Ở chỗ này nàng xem như tìm được phát huy không gian. Trước đó tại cốc đảo, do bị lần thứ hai tập kí lục, Đằng Thiên Diệu đã cứu tính mạng của nàng, giữa hai người có nhất định giao tình. Lần này tại tự nhiên chi thành kiến thiết quá trình bên trong cũng đằng tiên điệu bọn chúng sớm chiều ở chung, phát hiện bọn này yêu tộc hay là vô cùng hiền lành về sau, Vạn Phỉ Phỉ liền triệt để thích nơi này. Về sau liền dứt khoát hướng Hàn Trọng đưa ra xin, nguyện ý gia nhập tự nhiên tộc, về sau liền sinh hoạt tại tự nhiên tri thành. Vừa Văn Hàn Trọng cũng hy vọng có một người có thể dạy bảo tự nhiên tộc liên quan tới nhân loại, liên quan tới nhân loại văn minh, cùng cùng nhân loại liên hệ tương quan sự tình, dẫn đạo tự nhiên tộc văn minh cùng nhân loại văn minh nối tiếp. Vạn Phỉ Phỉ xin, có thể nói chính hợp tâm ý của hắn, cũng liền không chút do dự gật đầu đồng ý chỉ từ nghệ thuật cùng thẩm mỹ trình độ tới nói, tự nhiên chi thành khắp nơi đều là các loại kỳ dị thực vật cùng mỹ lệ biển hoa, muốn so thần long thành, ngân tháp chi thành, cùng lôi đế thành sinh đẹp hơn. Nhưng là bởi vì nơi này là tự nhiên tộc lãnh địa, hàng trọng đưa cho tự nhiên tộc độ cao tự trị quyền, đồng thời cấm chỉ nhân loại nhập bên trong, cho nên nơi này liền biến ít ai lui tới, thần bí mà địa thấp. Bất quá, hàng trọng cho tự nhiên tộc như thế tự do cùng quyền lực, tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn nhàn dối, mà là để bọn chúng phát huy trọn vẹn chủng tộc đặc tính. Tại tự nhiên trong cổ phạm vi lớn trồng các chủng loại hình hoa quả, hoa cỏ thảo dược các loại thực vật, cung ứng thần Long đế quốc các thành phố lớn. Không thể không nói, hàng trọng cái này thần lai nhất bút, đối với phong phú thần Long đế quốc cầm thực, cùng hoàn cảnh kiến thiết, làm ra cực lớn xúc tiến tác dụng, cư dân sinh hoạt trình độ thẳng tắp lên cao. Tân thế vừa đến, ngoại trừ quả dại bên ngoài, trên cơ bản liền chưa từng ăn qua hoa quả. Hiện tại so thời kỳ hòa bình, hương vị càng tốt hơn, còn không chứa thuốc trừ chứ sâu lưu lại hoa quả, mở rộng cung ứng, cái này giản làm cho nhân loại vui vẻ muốn ca hát. Kể từ đó, nhân loại đối với tự nhiên tộc mặc dù còn có nhất định ngăn cách, nhưng là đã không giống trước đó như kia đột vào. Mà đối với thần Long đế quốc tới nói, tại lương thực Vũ khí bên ngoài tương đương với lại thêm một hạng thu nhập nơi phát ra. Cũng chính là bởi vì đây, tự nhiên lính lại bị trở thành Thần Long Đế quốc hậu hoa viên cùng chăm vườn trái cây, mà tự nhiên tộc cũng bị trở thành người làm vườn nhất tộc. Thậm chí cái danh xưng này, so chính phủ nhận định tự nhiên tộc thanh danh còn muốn văng dội. Hậu kỳ, Hàn Trọng cũng là nhìn thấy tự nhiên tộc tiềm lực cùng tác dụng, cho nên lại lựa chọn khác biệt cây giống, chủ động thôi sinh 800 trăm thụ yêu, trợ giúp tự nhiên tộc chính thức hoàn thành chủng tộc cơ cấu. Trải qua Thần Long Đế quốc Long Đế hạ tự mình sắp phong, đang yêu đẳng thiên đều là tự nhiên tộc tộc trưởng, thống lĩnh tự nhiên trong cổ hết thể sự vụ. Đến từ Cốc đảo 8 vị lúc đầu đàn sinh thụ yêu, lấy càn khôn trần tốn, Khảm Ly cấn đổi bắt quái lấy tên, là tự nhiên tộc Bát đại trưởng lão, phụ tá tộc trưởng quản lý sự vụ. Mà mỗi cái tộc trưởng phía dưới, vừa vặn lại đều có 100 vị thụ yêu, hơn 800 tộc nhân chính thức trở thành một chủng tộc. Ngoài ra, tự nhiên tộc tại thánh thành bên trong, còn xây dựng một tòa Huy Hoàng Mã trang nghiêm thần miếu, bên trong thờ phụng một tòa duy nhất thần linh. Mà tòa này thần linh, liền là Hàn Trọng bản nhân. Nếu như là dựa theo Hàn Trọng ý tứ, hắn là không nguyện ý. mình bản nhân còn xuống đâu, thế mà liền bị người xem như thần linh, đặt ở trong thần miếu cung cấp, luôn cảm giác toàn thân không thoải mái có loại toàn thân nổi ra gà cảm giác nhưng là Triệu Tử nguyện cùng lão gia tử hai người đều cực lực thuyết phục hắn đồng ý việc này, không chỉ có muốn đồng ý, hơn nữa còn muốn chân thân giáng lâm, đem cái này sự kiện làm cực kỳ long trọng cùng coi trọng, trở thành tự nhiên tộc tối cao để lễ. Tự nhiên tộc mặc dù bị đế quốc thừa nhận, nhưng là bọn hắn cùng nhân loại dù sao cũng là khác biệt chủng tộc, vậy hạ đã cho bọn hắn độ cao tự trị quyền, liền muốn cam đoan đối bọn hắn thống trị lực. Kể từ đó, tại hành chính quyền lực bên ngoài, thần quyền liền là lựa chọn tốt nhất. Bình thường tới nói, cái này quyền lợi hư vô mà mịt, nhìn như không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng là tại thời khắc mấu chốt liền có cực kỳ trọng yếu tác dụng không thể không nói lao gia tử thủ đoạn chính trị vẫn là cực kỳ lợi hại hắn cho hàn trọng đề nghị có thể nói là thẳng thiết yếu hại từ sinh vật tiến hóa góc độ tới nói tự nhiên tộc vẫn ở tại hỗn độn thời kỳ tâm trí ở vào mơ tưởng trạng thái ngay tại hiểu rõ cùng tham dò thế giới này ở thời điểm này cho bọn hắn quan chú thần quyền trí cao vô thượng tư tưởng quả thực liền là không còn gì tốt hơn sự tình. sử dụng triết học trên một câu nói hàn trọng không phải thiên nhiên tự, nhiên tự nhiên tộc thần linh nhưng là tự nhiên tộc thiên nhiên thần linh là hàn trọng đây là từ thân phận của hắn cùng dị năng quyết định Vì tự nhiên tộc cùng nhân loại tương lai hài hòa, cũng để bảo đảm đối tự nhiên tộc trường khống, cho nên Hàn Trọng cuối cùng vẫn đồng ý tự nhiên tộc thiết lập thần miếu, cũng đem hắn tượng thần cung phụng tại trong đó. Đã có thần miếu, tự nhiên không thể thiếu thần miếu tế tự. Đệ nhất nhân thần miếu tế tự, không phải người bên ngoài, chính là tới từ tự nhiên tộc Vạn Phỉ Phỉ. Nàng bản thân liền là đến từ tự nhiên tộc, có thể trình độ nhất định người đại biểu tộc lợi ích, lại yêu thích tự nhiên tộc hết thảy, có thể cùng tự nhiên tộc hài hòa ở chung. Lại thêm nàng có được huyền thuật dị năng, giả thần giả quỷ cái này sự kiện, càng là chuyên nghiệp của một cho nên tuyển nàng là tự nhiên tộc thần miếu thế tự, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, vô luận là tự nhiên tộc, vẫn là thần long đế quốc. Đối với chuyện này đều biểu thị tán đồng. kể từ đó, thần long địa quốc cảnh nội, cái thứ nhất không phải người chủng tộc tộc đàn, mới xem như chính thức dung nhập đế quốc thể hệ. 499. độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 500 kinh diễm nhân ngư lôi đế thành, tự nhiên chi thành, đế quốc mới phát xong thành đồng thời xây dựng, thời gian cũng không phải là một lần là xong, trước trước sau sau tính gộp lại cộng lại siêu qua một năm thời gian mà đối với Hàn Trọng tới nói, đối với Thần Long Đế quốc tới nói, một năm ở giữa phát sinh sự tình, nhưng cũng không phải là chỉ có cái này hai kiện. Đến sơn hồ một trận chiến, bốn vị đồng thời xuất hiện tượng cổ thần thoại sinh vật bên trong, kiểu vĩ hồ bạch tiên cô không đánh mà chạy, xem như bảo toàn tính mệnh, nhưng là thanh danh cũng hủy. Thảm nhất chính là cựu anh, bị chém đứt tám quả đầu, thực lực bị hạn chế một cái lớn tầng cấp về sau, còn bị xiềng xích khóa lại, sau đó bị Hàn Trọng ban cho tiêu hoán xem như tỏa kỵ. Mà tại nó đầu góc bên trong, còn chui vào một cái giòn bi người khai sáng, sát chết vùng dậy hoàn hồn, bám vào ở trên người hắn mỗi ngày thứ quỷ này đều chăm chỉ không ngừng muốn hướng dẫn cùng mê hoặc nó suối rụng cửu anh chuẩn bị lấy các loại âm mưu chỉ tiếc cửu anh căn bản không tin tưởng nó mỗi ngày còn bị nó nhao nhao đầu đau về phần tứ đại thần thoại sinh vật bên trong còn lại hai vị thái hồ chi chủ bạch long chủ cùng hạc tiên nhân hai đại yêu thánh tại Điến sơn hồ trên không phát sinh một trận đại chiến trận chiến đấu này từ Điến sơn hồ bắt đầu cũng không biết cuối cùng đánh đến phương nào rồi dù sao hàng trọng sau đó tìm tỏi chung quanh trăm cây số phạm vi bên trong đều không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Mãi cho đến Hàn Trọng bọn hắn xử lý xong thượng hải tất cả zombie, thậm chí đem tất cả tinh thể đều thu thập hoàn tất, trước sau tính gộp lại ước chừng trải qua hơn 90 thiên. Hạc Tiên Nhân mới cả người là tổn thương trở về, cùng hắn cùng nhau trở về thế mà còn có đầu kia Bạch Long. Chỉ bất quá Hạc Tiên Nhân đã triệt để hôn mê, sau đó bị Bạch Long mang về. Mà Bạch Long tại nhìn thấy Hàn Trọng về sau, thậm chí ngay cả lời đều không thể nói một câu, liền trực tiếp từ không trung một đầu đập xuống, như là một đầu chết rồng đồng dạng, co có quắp ngã trên mặt đất. Lúc trước, cái này Bạch Long hiện thân tại Điển Sơn Hồ trên không kim tuyến trắng bệ một người hành kích hàn trọng tiêu hoán cùng hạc tiên nhân uy vũ ba khí bên trong mang theo khó nói lên lời ưu nhã kia là bất phàm bậc nào nhưng hiện nay nàng to lớn rồng trên thân lân phiến chốc ra xấu xí không chịu nổi vết thương trong trước sâu đủ thấy xương không nói trên người huyết dịch tựa hồ cũng là chảy khô đồng dạng dưới loại tình huống này nàng thế mà còn có thể nương tựa theo một hơi mang theo hạc tiên nhân bay trở về không thể không nói quả thực liền là một cái kỳ tích đương nhiên nếu như không phải có hàn trọng tại liền xem như nàng kéo lấy trọng thương thân thể trốn về nơi này cũng vô dụng cuối cùng vẫn một con đường chết. Nhìn thấy cái này hai đại yêu thánh, đồng thời trọng thương trở về, càng quỷ dị hơn là, lại là Bạch Long mang theo Hạc Tiên Nhân trở về, Hàn Trọng hay là vô cùng nghi ngờ. Hai người trước đó còn đã sinh đã tử, hiện tại cùng nhau trở về không nói, còn đồng thời mang theo vết thương đầy người, thực sự khó có thể tưởng tượng, gần đây trăm ngày thời gian, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói là đánh ra tình cảm? Cũng đừng quản là nguyên nhân gì, liền sông Bạch Long đem Hạc Tiên Nhân mang về, Hàn Trọng cũng không thể nhìn nàng chết đi, mà lại Hàn Trọng cũng muốn biết bọn chúng đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Hàn Trọng trên trước xem xét thời điểm, lúc này mới phát hiện bạch long thương thế, xa so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. hạc tiên nhân là trọng thương ngã gục, nhưng cũng chỉ là sắp chết mà thôi, cái này nửa chết nửa sống hẳn là còn có thể chống đỡ cái 1 hai ngày thời gian, mà cái này bạch long là thật phải chết, cho nên hàn trọng không có chút nào trì hoãn, lập tức trên trước thi triển sinh mệnh chi thụ dị năng, trợ giúp bạch long khôi phục tương thế, đưa nàng từ quỷ môn quan kéo lại. Người hôn đàn này, tranh thủ thời gian bung ra bạch long chủ. hàn trọng tay vừa mới một dượng đến bạch long trên thân, liền nghe được một tiếng quát, nương theo lấy mênh mông hơi nước chuyển đến, vương nghiêng đầu lúc này mới phát hiện một cái cực kỳ mỹ lệ, mà giàu có đặc thù mị lực nhân ngư, chính nổi giận đùng đùng đứng tại cách đó không xa, nhìn tư thế kia tựa hồ muốn lập tức nhào tới tìm đến mình liều mạng. Nói thật, hàng trọng cũng coi là gặp qua cái này mai nhã đình mấy lần, chỉ là mỗi một lần nàng đều đắm chìm trong nước bên trong, vẹn vẹn chỉ lộ ra tuyết trắng vai cái cổ, cùng tình xảo quá phần đầu. Về phần bả vai trở xuống bộ phận, nàng có lẽ là không hy vọng bị người khác nhìn thấy, cho nên mỗi lần đều dùng dòng nước che giấu sạch sẽ. đến mức hàng trọng mặc dù biết nàng là nhân ngư, nhưng lại cũng không biết nàng đến tận cùng dáng dấp cái dạng gì. Cho tới bây giờ, một mặt phẫn nộ cùng loạn mai nhã đình. Hoàn chỉnh hiện ra ở mặt nàng trước, Hàn Trọng mới tính thấy toàn cảnh, rất là kinh diễm. Tinh xảo khuôn mặt, tuyết trắng vai cái cổ. Vai cái cổ trở xuống, là tuyết trắng bóng loáng da thịt, cùng sung mãn nở nang bộ phận. Chỉ tiếc, cái này mấu chốt vị trí, như là áo ngực đồng dạng bị vải dày đặc che quất, hoặc là nói là mọc đầy vải dày đặc. Cái này để người ta không khỏi sinh lòng đáng tiếc, ách, vì cái gì đáng tiếc đâu, có lẽ là cùng tưởng tượng không giống nhau lắm đi, cũng hoặc là nói là nếu như không có tinh lần phía lời nói, sẽ là như thế nào mỹ quan. Hàn Trọng tự nhận không phải đồ háo sắc, thế nhưng là nhìn thấy nơi đây, vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có mơ màng, ân hẳn là giống được sinh vật bản năng phản ứng đi. Xuống mãn nở nang phía dưới, là tiểu sảo trắng nón, không chịu nổi một nắm tinh tế vòng eo, chỉ nhìn cái này vòng eo, liền có thể để cho người ta lưu luyến quên vẻ 3 tháng không biết vị gì. Mà tại vòng eo trở xuống, vòng nông đầy đạn, chỉ tiếp đồng dạng mọc đầy tinh mịn vảy màu bạc, mà lại hai chân đã như là loài cá đồng dạng, biến thành thon dài đôi cá bộ dáng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, hàng trọng liền biết cái này mai nhá đỉnh lựa chọn rời xa nhân loại, che đợi tự thân hay là vô cùng sáng suốt. Lấy nàng hiện tại bộ dáng này, coi như không còn là nhân loại cũng khó tránh khỏi sẽ khiến nhân loại ngấp ngẽ. Hàn Trọng chỉ là lướt qua, liền không tiếp tục để ý nàng, mà là toàn thân toàn ý cảm ứng Bạch Long trong cơ thể tình trạng, sau đó đem thần minh năng lượng đưa vào Bạch Long trong cơ thể. Cái này Bạch Long cùng lúc trước cửu anh đồng dạng, tự thân đẳng cấp lại cao, thủ thương lại nghiêm trọng, lấy Hàn Trọng ngụy thần cảnh thực lực, chỉ liệu đều có chút phí công phu Mai Nhã Đình không biết Hàn Trọng tại làm cái gì, chỉ là nhìn thấy Bạch Long không rõ sống chết, Hàn Trọng tựa ở nó bên người, còn tưởng rằng là hắn thương hại Bạch Long. Cái này Bạch Long chủ là nhân ngư nhất tộc đồ đẳng, cũng là nhân ngư nhất tộc che trở thần. Trước trước bạch long một người hành kích hạc Tiên nhân, hàng trọng đám ba người, ba khí vô song thời điểm, mai nhã đỉnh tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng, nàng phi thường rõ ràng bạch long cường đại, nhưng mà đến sơn hồ không chung đánh một trận song, bạch long cùng hạc Tiên nhân đồng thời biến mất vô tung vô ảnh, một liền mấy tháng cũng không thấy trở về, mà trên mặt đất đầu tiên là bạo tẩu cửu anh cùng zombie bi đại chiến, sau đó là đạn đạo tập kích, hàng trọng trắng trận đổ sát zombie, chém giết không ngớt, máu chảy thành sông. Mai nhã Đình mặc dù trong lòng lo lắng, lại bởi vì từ đầu đến cuối không thấy bạch long thân ảnh, cũng không thể tránh được. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Bạch Long thân ảnh tại không trung xuất hiện, nàng vui mừng liền liều lĩnh, vội vàng từ nước bên trong ra, bay đến Bạch Long hàng phương hướng. Vừa vẫn nhìn thấy Hàn Trọng tới gần Bạch Long, mà Bạch Long lại vô cùng thê thảm nằm trên mặt đất, cái này khiến nàng vừa sợ vừa giận vừa vội, tranh thủ thời gian lớn tiếng quát lớn bắt đầu, đồng thời chuẩn bị lấy tính mệnh tương bác. 500. Chương 501, Long hồn. Mai tiểu thư, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vọng động, nếu không đầu này Bạch Long, liền thật đã chết rồi. Nhìn thấy Mai Nhã Đình không phân thanh đen trắng, đi lên liền muốn động thủ, Đường Lạc lập tức con cung cải tên nhắm ngay nàng, mà Triệu Tử Nguyệt thì là thần sắc lạnh nhạt. Chấn Định nhắc nhở nàng nói, Đồng Dạng thân là Ngụy thân Cảnh, nhưng là Đường Lạc một tiến bắn nổ cựu anh đầu, nàng vẫn là thấy được. Khoảng cách gần như thế, bị Đường Lạc dùng cung tiễn quá chặt, Mai Nhã Đỉnh thật đúng là không dám tùy tiện vận động. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Triệu Tử Nguyệt nhắc nhở, để nàng cũng phát hiện dị thường. Nguyên bản toàn thân vết thương, giống như Tử Vong Đồng Dạng bạch long, tại Hàn Trọng Tới gần về sau, vết thương trên người thế mà bắt đầu khép lại, mà lại vết thương tốc độ khép lại phi thường nhanh, quả thực đến làm người khó mà tin trình độ. Nhưng là đối với Hàn Trọng Tới nói, cái tốc độ này vẫn là chậm quá nhiều. Đẳng cấp cao sinh vật, tố chất thân thể càng thêm cường đại. Đồng dạng sau khi bị thương trị liệu cũng càng thêm phiền phức. Đương nhiên, đối với Bạch Long trị liệu, Hàn Trọng cũng chưa đem hết toàn lực, mà là có chỗ giữ lại. Cái này Bạch Long cùng Hạc Tiên nhân ở giữa, đến tột cùng là tình huống như thế nào, giữa hai người xảy ra chuyện gì, Hàn Trọng còn không có làm rõ ràng. Cho nên Hàn Trọng cũng để ý, đang làm rõ ràng trước đó, trước hết để cho nàng giữ được tính mạng là được, một khi tình huống không đúng, còn có thể kịp thời đem nó chế phục hoặc là đánh giết. Nhưng mà Hàn Trọng không có nghĩ tới là, hắn kế hoạch cực kỳ tốt, nhưng là ngoài ý muốn nhưng dù sao tại kế hoạch bên ngoài Cái này Long tộc dù sao cũng là thượng cổ thần thoại sinh vật, xưng bá qua một thời đại sinh vật, bọn chúng không giống với cái khác yêu vật, Long tộc trong cơ thể căn bản cũng không có yếu đàn, thay vào đó là một viên uy năng càng cường đại hơn Long châu. Long châu là long tộc lực lượng chi nguyên, cũng là một thân tinh hoa vị trí, mạnh nhất đồng thời cũng là yếu nhất. Cái này Bạch Long trải qua thảm liệt chiến đấu, trong cơ thể huyết dịch lượng lớn sói mòn, năng lượng hao hết không nói, Long châu cũng ảm đạm không ánh sáng, phía trên xuất hiện bốn phương thông suốt vết rách. Nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói, nhân loại bình thường hoặc là yêu tộc, trên thân thể thương thế được chữa trị về sau, cũng liền khôi phục bình thường. Nhưng là cái này Bạch Long khác biệt, Hàn Trọng liền xem như đem cái này Bạch Long trên thân thể vết thương chữa trị tốt, chỉ cần cái này lòng châu không có khôi phục, Bạch Long cũng vẫn như cũng là đầu phế rồng mà thôi, lại không trước đó bá khí cùng thực lực. Nhưng Hàn Trọng lấy trước chưa từng gặp qua Long tộc, tự nhiên cũng chưa từng có cứu chữa qua Long tộc à, hắn nào biết được những này à, lại thêm hắn vốn định thừa cơ làm một chút tiểu động tác, kết quả ngoài ý muốn cũng liền phát sinh. Tại cứu chữa Bạch Long thời điểm, Hàn Trọng theo thói quen liền muốn đem linh hồn của mình kế ước, trông ở cái này Bạch Long linh hồn bên trong. Cấp 8 đỉnh phong thượng cổ thần thoại sinh vật A, kia linh hồn năng lượng tự nhiên cực kỳ to lớn nếu như là tại bình thường đối mặt loại tồn tại này, Hàn Trọng muốn cho nó bên trong linh hồn khế ước, khẳng định là không thể nào, khẳng định sẽ ngay đầu tiên liền bị đối phương cảm thấy. Nhưng là đối với dưới mắt tôi nói, đầu này rồng trọng thương ngã gục, Hàn Trọng cho là mình vẫn có niềm tin. Nhưng chân chính thi triển linh hồn khế ước năng lực thời điểm, Hàn Trọng lại phát hiện tại bạch long đầu gốc bên trong, thế mà tìm không đến bất luận cái gì linh hồn khí tức. Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ nói long tộc cũng cùng zombie bi đồng dạng, không có linh hồn sao? Có được tử vong chi năng lực Hàn Trọng, có thể nói là hắc ám vong linh hệ tổ sư cấp nhân vật, đối với linh hồn cảm ứng tiên là không thể nghi ngờ cái này bạch long ngay tại mặt của mình trước ngã quỵ, tạm thời còn chưa chết không nói cho dù chết hàn trọng cũng có thể phát hiện linh hồn của nó vị trí tuyệt đối không phải bỏ qua nhưng bây giờ mình căn bản không có cảm ứng được linh hồn rời đi thân thể mà bạch long tại trị liệu của mình phía dưới trạng thái ngay tại chuyển biến tốt đẹp cũng căn bản không có tử vong giống không có chết linh hồn lại không Quỷ dị như vậy tình huống liền xem như hàn trọng đã từng thôn vệ vô số linh hồn cũng không nhịn được cảm giác có chút mà bức. ta còn cũng không tin tại đầu góc bên trong tìm không thấy linh hồn về sau hàn trọng mềm dai sức lực cùng bướng bình sức lực cũng nổi lên dứt khoát thả chậm trị liệu tốc độ Sau đó cẩn thận tại bạch long trong cơ thể rõ xét, muốn mượn cơ hội này, thừa cơ tìm hiểu một chút long tộc kết cấu thân thể, như là đã xuất hiện một đầu bạch long, kia tương lai càng nhiều long tộc xuất hiện cũng không phải là không được. Vô sinh pháp sư không phải nói, nguyên kinh đô địa khu tỏa long tỉnh bên trong cũng cất giấu một đầu lão rồng sao? Vừa vặn mượn cơ hội này, xâm nhập tìm hiểu một chút long tộc cũng tốt. Nhưng mà trên thực tế, hắn cũng không có kiểm tra bao lâu, vẹn vẹn chỉ là cái này bạch long dưới cẩm tới gần lồng ngực thượng bộ vị trí, liền phát hiện một kiện đặc thù sự vật. Trước trước biến sơn hồ trên không chiến đấu, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến bạch long chủ nhiều lần phóng thích long châu. Hàn Vi lực cường đại, sáng chói kim quang, cùng năng lượng bốn phía vô song uy lực, tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật. Cho nên Hàn Trọng đối món bảo vật này, có thể nói ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Huống hồ, tại truyền thuyết thần thoại cùng chân thực lịch sử bên trong, đã từng nhiều lần đề cập Long Châu. Thậm chí có rất nhiều thành ngữ điển cố, tỷ như lão rồng nôn châu, rồng tỉnh di châu, dò xét hạm lấy châu các loại, đều là liên quan tới Long Châu. Bởi vậy, liền xem như thời kỳ hòa bình, Hàn Trọng đối với Long Chủ cũng không xa lạ gì, chỉ là không có gặp qua mà thôi. Hàn Trọng trước đó còn từng nghĩ tới, nếu là có thể chui sát cái này bận lòng. Long Châu món bảo vật này nhất định không muốn buông tha. Nhưng mắt nhìn đằng trước đến cái này Long Châu về sau, hắn không khỏi chấn kinh. Trước kia hào quang rực rỡ Long Châu, giờ phút này ảm đạm không ánh sáng không nói, phía trên còn hiện đầy vết rách, như là chết rơi mất đồng dạng, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Mà tại cái này Long Châu nội bộ, Hàn Trọng thấy được một cái tối tăm mở miệng tiểu xảo hình rồng thân ảnh, chính nhắm mắt lại cuộn mình trong đó. A, Long Hồn nguyên lai like nơi này. Hàn Trọng lập tức kinh hỉ bắt đầu phát hiện kia Long Châu bên trong thân ảnh, đúng là mình khắp nơi tìm không đến Long Hồn, chỉ là cái này Long Hồn cùng nàng bạn thể đồng dạng toàn bộ đều lâm vào hôn mê trạng thái. Tốt như vậy thời cơ, Hàn Trọng đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp liền là một đạo linh hồn khế ước trồng ở cái này long hồn phía trên. Chỉ là loại song linh hồn khế ước, Hàn Trọng thần hồn cùng ý thức chuẩn bị rút khỏi Long Châu nội bộ, tiếp tục nghiên cứu Long Châu thời điểm. Hắn lại dừng lại một chút, thần hồn lần nữa thăm dò vào kia long hồn phía trên. Tận thế đến nay, cái này thượng cổ thần thoại sinh vật, một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài nhảy, quả thực tựa như là trong khe đá đụng tới đồng dạng. Hàn Trọng rất là hiếu kỳ những sinh vật này đến cùng là từ lâu tới. bị còn dễ nói, là từ nhân loại biến dị mà đến, phổ thông yêu vật cũng đều là có dễ có theo. Từ hiện hữu sinh vật tiến hóa mà đến, nhưng duy chỉ có cái này thượng cổ thần thoại sinh vật xuất hiện, quá quỷ dị, phảng phất chống rông xuất hiện đồng dạng. Mặc dù tại thượng cổ thần thoại thời kỳ đã từng đề cập tới những sinh vật này, nhưng là cái này là năm, vạn năm xuống tới, tuyệt đại bộ phận thượng cổ thần thoại sinh vật đều chết hết ta, vô tri kỳ như thế tồn tại, chỉ có thể nói là gần như không tồn tại mà thôi. Vậy cái này bạch long, tiên hạng, cửu anh, cửu vĩ hổ, đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện? Long hiếu kỳ cùng một chỗ, hàng trọng liền cũng nhịn không được nữa, không có cái gì so linh hồn ghi chép càng làm thật hơn thực cùng hoàn chỉnh. Dưới mắt cái này Bạch Long thần hồn, đang đứng ở không để phòng trạng thái, mình vừa vặn nhờ vào đó tìm tòi nghiên cứu một hai. Nhưng mà xem xét về sau, hàng trọng ý thức cùng thần hồn không khỏi liền đắm chìm vào. 501. Chương 502, trên linh hồn của dòng. Vô luận tận thế đến nay, trong thiên địa này sinh vật làm sao biến ảo, nhìn qua như thế nào thần dị cũng không thể tưởng tượng, nhưng là hết thảy tất cả cuối cùng cũng còn tuân theo cơ bản nhất tiến hóa quy luật. Trên đời còn có rất nhiều bí mật, mặc dù còn không thể nào hiểu được, nhưng chỉ là bởi vì chưa bị phá giải mà thôi, cũng không phải là nói nó thật huyền huyễn đến chống rông sinh ra. Này thượng cổ thần thoại sinh vật xuất hiện, tự nhiên cũng không thể nào là trống rỗng xuất hiện, tại một cái nào đó thời điểm lại đột nhiên độ tới. Bọn chúng đồng dạng cũng là tự nhiên tiến hóa sản phẩm. Chỉ là bởi vì tận thế phía dưới, tại tự thân sinh tồn bên ngoài, nhân loại không cách nào hiểu rõ đến tất cả sinh vật động thái cùng biến hóa mà thôi. Thằng đến đột nhiên phát hiện thời điểm, mới giật mình nguyên lai trên đời này đã xuất hiện mới vật trùng. Vị này Thái Hồ chi chủ, thực lực bây giờ cường đại, lai lịch bí ẩn, nhưng gốc rễ chân nhưng như cũng là bây giờ thời đại này. Nàng đản sinh tại Thái Hồ, là xác xác thật thật nơi đó thổ dân. Tại tận thế lấy trước, nó thiên thân, vẻn vẹn chỉ là trong Thái Hồ một đầu trắng cá mà thôi. Chỉ là tại tận thế vi rút buộc phát thời điểm, nó cũng đồng dạng nhận lấy vi rút ảnh hưởng, trong cơ thể tổ hợp gen đột nhiên phát sinh biến hóa, nhiễm sát thể số lượng gấp bội gia tăng. Ngay tại lúc đó, tổ hợp gen bên trong những cái kia ẩn tàng tin tức cũng không ngừng phóng thích ra ngoài. Những gen này tin tức xuất hiện, đang kéo dài cải tạo trắng cá thân thể thời điểm, cũng mang đến thượng cổ di truyền tin tức, hoặc là nói là đời trước cùng vô số đời ký ức. Thông qua những ký ức này, hàng Trọng có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến ban sơ, ngược dòng tìm hiểu đến trắng cá mạch này khởi nguyên. Chân chính ngược dòng tìm hiểu đến cuối cùng, ai cũng không nghĩ ra, thời kỳ hòa bình trong Thái Hồ một đầu phổ thông chăn cá, tổ tiên lại là huy vũ bất phàm long tộc. đều nói rồng sinh chính con, từ tử khác biệt, cực kỳ hiển nhiên đây cũng không phải là hư ảo chi ôn, mà cổ ngữ cũng có cá chép hóa rồng, liền có thể hóa rồng địa cố, nhìn đến cũng đều là sự thật xuất xứ. Con cá này kinh lịch, đã lật đổ hàn trọng nhận biết, cũng cường hóa hàn trọng nhận biết. Đồng thời, điều này cũng làm cho hàn trọng ý thức được, cái này tận thế vi rút điểm mạnh, hiểu rõ rất nhiều nguyên bản cũng không biết sự tình, vi rút liền như là một cái chìa khóa, cưỡng ép mở ra sinh vật cất dấu gen mật mã chìa khóa. Sau đó để sinh vật bắt đầu xuất hiện tiến hóa, hoặc là nói là hiện tượng phản tổ. Loại tình huống này không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu, cũng có thể nói là tốt, cũng có thể nói là xấu. Bởi vì tại tận thế phía dưới, bị virus mở ra gen mật mã, không chỉ nó một cái, chỉ là mỗi cái cá thể khác biệt, cuối cùng gen giải tỏa trình độ cũng khác biệt. Có chút trôi gen đầu được gãy, di truyền tin tức hoàn toàn thiếu thốn, tại ngàn vạn năm tiến hóa bên trong, đã biến thành một cái độc lập cá thể. Những sinh vật này cũng bởi vậy cũng không nhận virus ảnh hưởng, vẫn như cũng là phổ thông trạng thái, duy trì nguyên bản bộ dáng. Còn có một số sinh vật, gen tin tức từ khác nhau, mà phát sinh tương ứng tiến hóa, hoặc là nói là phản tổ. Chỉ là khác biệt sinh vật, thể chất khác biệt, tình huống khác biệt, bởi vì tiến hóa tình huống cùng biểu hiện hình thức khác biệt. Nhưng là tuyệt đại bộ phận tới nói, biểu hiện chính là cùng vi rút không kim dùng, hoặc là nói không cách nào thích trứng virus, cuối cùng sinh ra mặt khác một loại biến dị, cũng chính là zombie. Nhưng là, Bạch Long chủ là may mắn, nó thực hiện hoàn toàn truy biến, di truyền tin tức hoàn chỉnh, cuối cùng giải tỏa hoàn toàn, khôi phục tiên tổ thời kỳ thượng cổ vinh quang, lột xác thành vì một đầu chân chính long tộc. Quá trình này nói đến đơn giản, nhưng là trên thực tế, từ trắng cá đi lên ngược cũng không biết trải qua nhiều ít cái thời đại. Cuối cùng mới lên ngược dòng đến thượng cổ thần thoại thời điểm, cự long thống trị đại lục thời đại, ngàn thời gian và năm kinh lịch sử tình thực sự nhiều lắm, mà cá sinh mệnh lại rất ngắn, bởi vậy thay mặt tế ở giữa khoảng cách rất ngắn, một con cá lại có thể có bao nhiêu kiến thức? Geni chép hết thể tất cả đều là tuyệt đối buồn thể, vô vị, đối với nhân loại nói quả thực liền là trên tinh thần tra tấn. Những vật này đối với bạch long chủ tới nói chỉ là gen tin tức trên di chuyển, không có nhiều như vậy gánh vác. Nhưng hàng trọng khác biệt a, hắn chỉ là một người đứng xem a, hắn muốn cẩn thận thăm dò, từng chút từng chút xem. Vô tận dòng sông lịch sử tích lũy khổng lồ tin tức, để hắn bất chi bất giác bên trong liền mê thất trong đó, như là mình cũng tại kinh lịch đây hết thảy đồng dạng, linh hồn năng lượng bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Nếu như người bình thường, linh hồn năng lượng căn bản không đủ để chống đỡ lấy như thế tiêu hao, kết quả sau cùng chỉ có thể là trực tiếp vô thanh vô tức mãi chết tại cái này dòng sông thời gian bên trong. Cũng may là hàn trọng khác biệt, hắn thôn phệ vô số linh hồn, tự thân linh hồn năng lượng vốn là cực kỳ cường đại, mà lại ở sau lưng của hắn còn có một cái tử vong không gian, bên trong không gian kia liền là hắn dự bị tin bên trong tồn lấy lượng lớn linh hồn năng lượng mặc dù bây giờ linh hồn năng lượng tích lũy không có lấp đầy toàn bộ tử vong không gian, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, Hàn Trọng cũng thực tích lũy không ít, dùng để cheo chống dưới mắt Tiêu hao vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Mà tại Hàn Trọng đắm chìm ở Bạch Long Chủ linh hồn ký ức bên trong thời điểm, hắn nhưng lại không biết, ngoại giới mình vẫn một mực đang duy trì lấy sinh mệnh năng lượng đưa vào. Bạch Long Chủ cường đại thân rộng, tại sinh mệnh năng lượng bổ dưỡng dưới, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đợi đến thân trên thương thế khôi phục về sau, sinh mệnh năng lượng bắt đầu đem chữa trị trọng điểm đặt ở long thể bên trong long châu phía trên. Nhưng mà cái này long châu lại bởi vì vỡ tan. Cộng thêm năng lượng hao hết, như là chết động dạng sinh mệnh năng lượng mặc dù cường đại nhưng cũng không cách nào chữa trị tử vong chi vận hết lần này tới lần khác giờ phút này hàn trọng ý thức đã hoàn toàn đắm chìm trong bạch long linh hồn bên trong sinh mệnh chi thụ dị năng cũng chỉ có thể dọc theo hàn trọng ngay từ đầu phát ra chỉ lệnh tiếp tục trị liệu hiện tại chữa trị quá trình bên trong đã gặp nan quan phổ thông thủ đoạn nhỏ đã không cách nào chữa trị mục tiêu kia sinh mệnh chi thụ tự nhiên là lựa chọn sử dụng cao cấp hơn thủ đoạn phổ thông sinh mệnh năng lượng phía trên liền là sinh mệnh chi hoa một đóa sinh mệnh chi hoa từ sinh mệnh chi thụ trên phiêu nhiên chốc ra tiếp đã rơi vào tử vong long châu bên trong nếu nói cũng là cái này bạch long vận khí tốt không nói trước sinh mệnh chi hoa có thể hay không chữa trị long châu liền xem như có thể chữa trị lấy hàn trọng tính cách cũng sẽ không cho nàng sử dụng a sinh mệnh chi hoa là sinh mệnh chi thụ tinh túy có thể tái tạo lại toàn thân thần vật hoa này thuộc về sinh mệnh chi thụ tự nhiên sinh trưởng chi vật hàng trọng tấn thăng đến ngụy thần cảnh hết thể cũng liền mở bốn đóa hoa mà thôi cũng chính là bởi vì là đây là tự nhiên sinh trưởng thực vật cũng không phải là thuộc về dị năng cho nên hẳn trọng một mực không cách nào tự do lấy dùng Nếu không đã sớm cho nằm tại Anh Linh trong điện mập mạp cùng Hồ Đồng Sinh hai người dùng tới. Lần thứ nhất sử dụng sinh mệnh chi hoa là Hàn Trọng lúc trước gặp chuyện bỏ mình, mà lần này cũng chính là lần thứ 2 mà thôi. Nghiêm Trình mà nói, hai lần sinh mệnh chi hoa ứng dụng đều là Hàn Trọng mù tịt không biết thời điểm, sinh mệnh chi thụ tự phát hành vi. 502. Chương 503, chữa trị Long Châu. Nói Bạch Long vận khí tốt, vậy thật là không phải thổi. Bản thân có thể tại ngàn vạn sinh vật bên trong tiến hóa thành chân long cũng đã là rất đáng rồi. Hiện tại trọng thương ngã gục thời khắc, lại gặp Hàn Trọng cái này có đặc thù dị năng tồn tại. Hơn nữa còn tại thời khắc mấu chốt, đạt được sinh mệnh chi thụ ưu ái, ban cho một đóa vô cùng chân quý sinh mệnh chi hoa. tại thượng cổ thần thoại thời kỳ long tộc lịch sử bên trên, long châu một khi vỡ ra, chẳng khác nào đầu này rồng triệt để phế đi. còn chưa hề có long châu vỡ tan về sau, còn có thể thành công chữa trị long tộc. cho nên nói cái này long châu mạnh nhất cũng là yếu nhất, chính là cái đạo lý này. cương hành thời điểm huynh kích hết thể địch là long tộc mạnh nhất ý vào. nhưng là một khi long châu vỡ tan, ngoại trừ năng lượng hoàn toàn biến mất bên ngoài, long tộc tuổi thọ lại bởi vậy trên phạm vi lớn giảm bớt, long hồn cũng đem nhận cực lớn tổn thương từ đó trở thành một đầu phía rộng, mà tại lúc này theo sinh mệnh chi hoa dung nhập, ký hiệu bắt đầu xuất hiện. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, vết rách gắn đầy long châu, bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Bùi bẩn ảm đạm không ánh sáng long châu bên trong, kim sắc sáng bóng một lần nữa từ nội bộ một chút xíu xuất hiện, thẳng đến càng ngày càng sáng hiện đầy cả viên long châu. mà cùng lúc đó, long châu mặt ngoài vết dạng cũng bắt đầu nhanh chóng lấp đầy, thẳng đến hoàn hảo không chút tổn hại, bóng loáng như lúc ban đầu. tại long châu bên trong, nguyên bản cái kia tối tâm mở ảnh cũng từ từ rõ ràng lên, phát sinh biến hóa người. nguyên lai kia tối tâm mở ảnh. Căn bản không phải long hồn bộ mặt thật, làm long hồn hoàn toàn khôi phục về sau. Một đầu kim tuyến trắng, vậy tay háo chân tiểu long chính thức xuất hiện tại long châu bên trong. Cái này tay háo chân tiểu long bộ dáng, bất ngờ cùng bạch long chủ chân thân giống nhau như lúc. Mà theo tay háo chân tiểu long linh hoạt xuất hiện, đồng thời tại long châu bên trong du động, cũng chính là mang ý nghĩa bạch long chủ thần hồn theo long châu cùng một chỗ đạt được chữa trị, ngủ say ý thức chính thức trở về. Tại bạch long chủ ý thức ngủ say thời điểm, long hồn đối với hàn trọng tới nói, liền là không để phòng trạng thái, hắn liền là xem xem, không ngừng xem, như là lật sách xem phim đồng dạng dễ dàng, vọng lại thời gian, quên đi chính mình. Nhưng theo Bạch Long chủ linh hồn cùng ý thức thức tỉnh, tình huống liền có như vậy một tia không được bình thường. Thực lực đến nàng cấp độ này, linh hồn năng lượng đều là thập phần cường đại, Bạch Long chủ trước tiên liền phát hiện linh hồn của mình bị xâm lấn. Phát hiện này, lập tức để nàng kinh hãi hồn phi phách tán, đều không có chú ý tới mình Long Châu dị thường. Phải biết, linh hồn thế nhưng là vô cùng yếu ớt, nhất là không có linh hồn phương diện kỹ năng người, một khi nhận công kích, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến ngớ ngẩn hoặc là tinh thần rối loạn tình huống. Bản năng phía dưới, nàng lập tức liền đem cỗ này ý thức đội ra ngoài, chỉ là hàng trọng linh hồn lực lượng thực sự mạnh lớn hơn nhiều lắm, liền cửu vĩ hồ loại này chuyên môn tu luyện linh hồn kỹ năng đều bắt hắn 10 phần đau đầu, hiện tại liền chớ đừng nói chi là Hàn Trọng đã triệt để bao trùm linh hồn của nàng, coi như Hàn Trọng không có muốn công kích nàng ý tứ, Bạch Long Chủ muốn lập tức khu chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà giờ khắc này Hàn Trọng cũng không ý thức được Bạch Long Chủ đã thức tỉnh, hắn đã mê thất tại thời gian trưởng hà bên trong, linh hồn cùng ý thức, thuận Bạch Long Chủ trên linh hồn lục dòng, kỹ càng quan sát tất cả tin tức. tại Hàn Trọng mặt trước, Bạch Long Chủ hết thảy liền như là, là một khối màn ảnh máy vi tính đồng dạng, tất cả tin tức không giữ lại chút nào bảy biện ra đến. Ý thức được loại tình huống này về sau, Bạch Long chủ cực độ xấu hổ giận dữ, liều mạng muốn phản kháng. Chỉ là, linh hồn hai người như là giỡn a song xoắn ốc đồng dạng, ý thức của nàng chưa hề quay về trước đó còn dễ nói, hàn trọng chỉ là đơn thuần như là xem phim đồng dạng không được xem. Bây giờ ý thức của nàng trở về, bắt đầu đi bài xích cùng khu chủ Hàn Trọng, cả hai linh hồn liền không khỏi sinh ra hỗ động, một cái nhìn nhau một cái khu chủ. Dựa theo bình thường tới nói, khác biệt hai người, linh hồn là không liên quan. Nhưng bây giờ hai người trạng thái có chút đặc thù, Bạch Long chủ Long châu cùng linh hồn, đều là Hàn Trọng sinh mệnh chi hoa cho chứa trị sinh mệnh chi hoa đến từ hàn trọng, tự nhiên không có khả năng tổn thương hàn trọng, mà sinh mệnh chi hoa ngay tại phát huy tác dụng chữa trị bạch long chủ. kể từ đó vốn nên lẫn nhau bài xích linh hồn, bởi vì hàn trọng đặc thù dị năng tác dụng, thì tương đương với ở giữa có cái môi giới. hai cái linh hồn tại khu trục cùng đối kháng ở giữa, thế mà tạo thành kỳ diệu linh hồn dây dưa, cụ nhân giả nước sữa hòa nhau, âm dương giao cấu, cụ thể là một loại gì trạng thái không rõ ràng, nhưng là thời khắc này hàn trọng cùng bạch long ở giữa, khả năng liền là loại trạng thái này, mà lại loại này đặc thù trạng thái. So trên đời cái khác bất luận cái gì quan hệ đều muốn càng thêm thân mật, song song ở giữa tương đương với hoàn toàn rộng mở trao đổi tin tức. Cứ việc ý nguyện đi lên nói, song phương đều có riêng phần mình khác biệt ý nghĩ, chưa hề chủ động muốn như thế, nhưng là đến từ sâu trong linh hồn cảm thụ, lại là không cách nào phủ nhận. Linh hồn dây dưa, hai người như là cùng một chỗ vượt qua ngàn vạn năm thời gian, lại hình như là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tại thời khắc này, có thể nói Hàn Trọng cùng Bạch Long chủ ở giữa hình thành đặc thù mối quan hệ, cho dù là Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Hắn hiểu rõ Bạch Long hết thảy, mà Bạch Long cũng tương tự hiểu rõ Hàn Trọng hết thảy hai người lấy tối thẳng thắn phương thức tương đối, mặc dù đều vô hình không thái, nhưng lại đều chân thực tồn tại, như là hỗn độn vũ trụ buộc phát ban sơ hiện tượng. hết thề tất cả, căn bản không lấy người ý chí là chuyển gì, cho dù là hàn trọng bởi vậy thanh tỉnh lại, cũng không cách nào chủ động kết thúc hiện tượng này. hết thề tất cả, tựa hồ cũng biến thành thiên địa tự nhiên ở giữa quy luật, không thôi người ý chí là chuyện gì. dịch kinh bên trong giảng, thiên địa mở mịt, vạn vật hóa thuần, âm dương tương giao, vạn vật hóa sinh. bản này gánh chịu lấy thần bí mà cổ lao trí tuệ thư tịch, không biết đến tận cùng từ thời đại nào bắt đầu xuất hiện, nhưng lại tinh chuẩn miêu tả mắt trước đây hết thảy Làm âm dương tương giao trạng thái, đạt đến âm dương hòa hợp, vạn vật hóa sinh thời điểm, một sợi tinh khí thai nghén mà ra, bị sinh mệnh chi hoa tiếp được, sau đó nhụy hoa hợp lại, bao khỏa tại trong đó. Mà cùng lúc đó, Long châu bên trong dây dưa cùng nhau bên trong hai đạo linh hồn, cũng đống nhiên tách rời. Hàn Trọng thần hồn trực tiếp trở về bản thể, đồng dạng Bạch Long thần hồn cũng rốt cục đạt được độc lập. Nếu như là tại bình thường, kinh lịch tình huống như vậy, coi như Hàn Trọng lại bình tĩnh, chỉ sợ cũng không bình tĩnh lại được. Mình cùng Bạch Long cũng không quen thuộc a, thậm chí một mực vẫn là ở vào đối địch trạng thái. Hiện tại bởi vì một lần cứu chữa cùng hiếu kỳ của mình, Thế mà phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình, dẫn đến hai người quan hệ thật không minh bạch không nói, trọng yếu nhất chính là mình tất cả bí mật toàn bộ đều bị đối phương biết. Những bí mật này, thế nhưng là hàn trọng lớn nhất át chủ bài a. Nhưng mà sự tình luôn luôn lầm lỡ từng món, căn bản không dung hắn quá nhiều suy nghĩ. Thân hồn vừa trở về về sau, hàn trọng khí tức trong người liền nhanh chóng tăng lên, từng đạo màu xanh lá tịnh hóa chi quang, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Cái tại Mị Thần cảnh một năm nhiều thời gian hàn trọng, tự từ lần này âm dương tương giao, rốt cuộc tìm được thời cơ đột phá. 503. Chương 504, chân thần cảnh. Hàn trọng bản thân có hai loại dị năng, tăng thêm tức đoạt tới cái khác dị năng, cộng lại dị năng chủ loại có mười mấy loại nhiều. Những này dị năng bên trong, ngoại trừ tốc độ, địa hành thuật, cùng năng lực phục chế ba loại năng lực bên ngoài, hắn nói năng lực đều đã tiến vào ngụy thần cảnh, chỉ là cảnh giới cao thấp khác biệt mà thôi. Nhưng là sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dược hai loại, lại cũng sớm đã tiến vào ngụy thần cảnh đỉnh phong. Cảnh giới này, tương đối thế giới loài người tới nói, kỳ thật đã đỉnh phong cấp tồn tại. Trước mắt, tuyệt đại bộ phận nhân loại, dị năng đẳng cấp đều tại đẳng cấp cao, một số nhỏ thiên phú chắc tuyệt, hoặc là vận khí bạo dạp tiến vào ngụy thần cảnh, nhưng là tức làm tiến vào ngụy thần cảnh cảnh giới cũng căn bản là ngụy thần cảnh sơ cấp hoặc là trung cấp giai đoạn, có thể đi vào ngụy thần cảnh cao cấp, không phải nói không có, là có thể đếm được trên đầu ngón tay. mà lại những người này, trên cơ bản đều là tập trung ở thần lòng địa quốc. liền trước mắt đã biết, có thể tiến vào ngụy thần cảnh đỉnh phong, ngoại trừ hàn trọng mình bên ngoài, cũng liền triệu tử nguyện, đường lạc, lữ ba đoan lao đạo ra, cùng vô sinh pháp sư trở giải rát mấy cái. liền xem như tiêu hoán thiên phú không tầm thường, cũng chỉ là ngụy thần cảnh cao cấp mà thôi. ngay tại chuẩn bị đột phá vào ngụy thần cảnh đỉnh phong, về phần triệu thiên phóng lao ra tử thiên phú đồng dạng, nhưng là bởi vì tịnh hóa chi quan nguyên nhân. Tiến hóa tốc độ kỳ thật không chậm, chỉ là bởi vì sự vụ của đế quốc thực sự quá nhiều, cho nên nhiều mệt mỏi tu hành tiến độ, trước mắt mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là vừa tiến vào ngụy thần cảnh trung cấp mà thôi. Đương nhiên, cảnh giới cao không phải là chiến lược liền nhất định cao, nhưng là cảnh giới đề cao có trợ giúp chiến lực đề cao, đây là không thể nghi ngờ. Nhất là tại trước mắt tình huống dưới, các loại thần thoại sinh vật tầng tầng lớp lớp, nếu như thần long địa quốc chỉ là an phận ở một góc còn dễ nói, chỉ khi nào hướng ra phía ngoài khuê trường, tại mặt đất bao la bên trên, tất nhiên sẽ gặp phải các loại kỳ dị vật trùng. Kể từ đó, ngụy thần cảnh cảnh giới cũng liền khó có thể ứng phó cục diện trước mắt. Cho dù là hàn trọng dị năng tương đối nhiều cũng vô dụng, có đôi khi gặp được một chút tồn tại cường đại, người dị năng căn bản cũng không có thời cơ thi triển đi ra liền xong đời. Hoặc là nói thi triển đi ra cũng không có gì tác dụng quá lớn. Tựa như là kia kiểu Vĩ Hồ đồng dạng, mị hoặc huyền thuật phía dưới, lại nhiều dị năng đều là hư. Nếu như không phải hàn trọng lực lượng linh hồn cường đại, mà lại Triệu Tử nguyện cùng Đường Lạc hai người, cũng đều đồng thời trên việc tu luyện thanh lô lớn chấn tĩnh, linh hồn cùng ý chí không giống đồng dạng, sớm tại cùng Cửu Vĩ Hồ Trạm thứ nhất bên trong, liền đã đang diệt. Cho nên tại lúc này, bởi vì vô ý bên trong đã dẫn phát cùng Bạch Long ở giữa âm dương giao cấu, Tại Âm Dương hòa hợp thời điểm lĩnh ngộ sinh mệnh chế hóa chi chân lý, hàn trọng sinh mệnh chi thụ dị năng chạm đến thời cơ đột phá, cái này đôi hàn trọng tới nói là vô cùng chân quý. Sinh mệnh chi thụ dị năng tấn thăng đến chân thần cảnh, mặc dù còn không thể cùng những cái tia cường đại thần thoại sinh vật đứng ở cùng một cái phương diện, nhưng là chí ít đã đủ tư cách trở thành đối thủ. Nhất là tại phối hợp các loại dị năng, hàn trọng sẽ có lòng tin cùng những này thần thoại sinh vật so sánh hơn thua, mà không phải giống trước phía trước đối bạch long cùng cửu vĩ hồ thời điểm, hoặc là không hề có lực hoàn thủ, hoặc là cần phải chuẩn bị từ sớm, cần quân đầu mới được. Cho nên tại thần hồn trở về. Một cảm ứng được đột phá khí tức về sau, Hàn Trọng lập tức đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở sinh mệnh chi thụ bên trên. Thời khắc này, linh hồn thức hải chỗ sâu, sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dựng tạo dựng mà thành thái cực âm dương như phân biệt rõ ràng, riêng phần mình chiếm cứ một bên. Tại sinh mệnh chi thụ bên trên, các loại dị năng ấn ký, như là trái cây đồng dạng, treo ở sinh mệnh chi thụ bên trên, chiếu sáng rực rỡ. Chỉ là cây hệ hạ dạ bản bốn đóa sinh mệnh chi hoa, giờ phút này đã thiếu một đóa, chỉ còn lại ba đóa. Mà theo dị năng tấn thăng, Hàn Trọng cảm giác được sinh mệnh chi thụ không chỉ là thần dị đơn giản như vậy, mà là càng ngày càng chân thực. Đúng liên là càng ngày càng chân thực lấy trước cái này sinh mệnh chi thụ mặc dù thần dị nhưng là nó tựa như là tại mộng bên trong đồng dạng thấy được nhưng không cảm giác được cho dù là sinh mệnh chi hoa cứu được tính mạng của hắn cứu được bạch long chủ nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào đụng chạm đến sinh mệnh chi hoa đụng chạm đến sinh mệnh chi thụ nhưng là dưới mắt hắn lại có một loại cảm giác nương theo lấy tấn thăng đến chân thần cảnh sinh mệnh chi thụ đã không còn là tồn tại ở hư ảo bên trong mà là hóa hư làm thật đi tới thế giới chân thật mà nương theo lấy sinh mệnh chi thụ thần dị biểu hiện treo ở sinh mệnh chi thụ trên những cái tia dị năng ấn ký trái cây tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Từ sinh mệnh chi thụ bên trong bị hấp thu tới chất dinh dưỡng, biến cùng dị vãng càng thêm bất động. Linh hồn thức hại bên trong, hàng trọng là sinh mệnh chi thụ biến hóa, mà kinh hỉ cùng rung động. Nhưng là tại thật là thế giới bên trong, đám người bầy là biểu hiện của hắn, mà cảm thấy chấn kinh cùng khó mà đưa tin. Bởi vì tại Long Châu bên trong, phát sinh linh hồn giao cấu hành vi, cái này Bạch Long chủ quả thực là xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng lại có một phần khó mà diễn tả bằng lời tình nghĩa. Rốt cuộc linh hồn hai người, dây dưa dung hợp, không chỉ là gia tăng song phương hiệu rõ đơn giản như vậy. Đây là âm dương hòa hợp, là đại đạo vận hành thậm chí so giữa phu thê quan hệ, còn muốn càng chặt chẽ hơn một phần. Cho dù là Bạch Long chủ ý nguyện trên hay là không muốn, nhưng lại không cách nào cải biến kia loại đã khắc lục tại linh hồn bên trong tình cảm. Theo tinh khí dưỡng dục, linh hồn tách ra, Bạch Long chủ chân thân cũng lập tức thanh tỉnh lại. Bởi vì sinh mệnh năng lượng còn thâu, cùng sinh mệnh chi hoa chữa trị, Bạch Long chủ trạng thái quả thực so định phong thời kỳ còn tốt hơn mấy phần. Vừa mở ra mắt chuyện thứ nhất, nàng liền là xấu hổ giận dữ phía dưới, muốn ra tay đánh giết Trọng. Thế nhưng là không đợi nàng ra tay, liền thấy trước mắt một màn kỳ dị. Hàn trọng ngồi xếp bằng, trôi nổi tại giữa không trung bên trong, một gốc thông thiên triệt địa lại tụ, tạm rẽ với hắn sau lưng hư không, lại tựa hồ tồn tại ở dưới mắt thế giới này. Mình ngông sinh mệnh năng lượng từ trên ngọn cây này phát ra, dù chỉ là hít vào một hơi, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh cấp độ được tăng lên. Lần trước tại Mao Sơn thời điểm, loại cảm giác này vẫn là chỉ là hư ảo, là không chân thực, chỉ là cảm giác trên mà thôi. Nhưng là lần này khác biệt, đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, đúng là sinh mệnh cấp độ tăng lên. Không chỉ có như thế, lần này sinh mệnh chi thụ phát ra tinh hoa chi quang, so dị vãng càng thêm thuần túy cũng càng thêm nồng đậm, bao trùm phạm vi cùng kéo dài thời gian trưởng, cũng càng là viễn siêu di vãng. Triệu Tử nguyện chờ Nguyên Tiết huyết binh đoàn lão nhân, tự nhiên biết cái này Tịnh Hóa Chi Quang chỗ tốt, cứ việc chưa hoàn toàn xác định, nhưng là cơ bản đã không sai biệt lắm. Tại tiến Hóa Chi lộ bên trên, tương lai có thể đi đến bao xa, có thể đi nhiều cao, cái này Tịnh Hóa Chi Quang liền là tốt nhất chất xúc tác, cho nên không cần người khác nhắc nhở, tất cả mọi người cấp tốc hướng hàn trọng dựa vào, tất khả năng tắm dựa tại Tịnh Hóa Chi Quang hạ. Mà một bên khác, nhân Ngư Mai nha đỉnh, thì hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Là một đã từng nhân loại, tại Tuấn Thăng Ngụy Thần Cảnh thời điểm. Nàng cũng có dị tượng xuất hiện, cho nên nhìn thấy dị tượng nàng cũng không kỳ quái, nhưng là nàng lại không rõ, những người này đột nhiên cực tốc hướng Hàn Trọng dựa vào, đem nó vây vào giữa là có ý gì? Chẳng lẽ là vì Hàn Trọng hộ pháp sao? Sợ Bạch Long Chủ đánh lén. 504. chương 505, bảo vật bị cướp. Mai Nhã Đình cũng không biết Bạch Long Chủ cùng Hàn Trọng, tại thời gian cực ngắn phát sinh nhiều như vậy gốc mắc. Làm nàng nhìn về phía Bạch Long Chủ lúc, phát hiện nàng đang muốn tập kích Hàn Trọng, nhưng là không biết vì cái gì, lại đột nhiên ngừng lại. Bạch Long Chủ. Bạch Long chủ là người cá nhất tộc che trở thần, vô luận Hàn Trọng cùng Bạch Long ở giữa có cái gì gút mắc, Mai Nhã Đình tự nhiên đều sẽ không chút do dự đứng tại Bạch Long chủ bên này. Sau này hay nói, trước tận khả năng tới gần Hàn Trọng. Nhưng khi nàng nhanh chóng hướng Bạch Long chủ tới gần thời điểm, Bạch Long chủ nghiến răng nghiến lợi, cũng không cùng Mai Nhã Đình nói thêm cái gì. Bàn giao một câu về sau, khổng lồ long thân Đằng không mà lên, cuốn lượn vẩn quanh tại Hàn Trọng sinh mệnh chi thụ bốn phía, như là đang đùa bỡn đồng dạng. Làm cùng hàng Trọng âm dương giao cấu, linh hồn dung hợp tồn tại, tựa như là hàng Trọng hiểu rõ nàng đồng dạng, nàng cũng thật sự là hiểu rất rõ hàng Trọng hết thảy đối với hàn trọng dị năng, đối với hàn trọng bí mật, thậm chí là hàn trọng tu luyện dị năng càng ngộ, những này đều giống như nàng trí nhớ của mình đồng dạng. cho nên khi nhìn đến hàn trọng cái này dị tượng thời điểm, nàng liền biết hàn trọng muốn tấn thăng, mà lại cái này khó gặp một lần tịnh hóa chi quang, không chỉ có riêng là một đạo ánh sáng đơn giản như vậy, lấy hàn trọng đám người phỏng đoán, đối với tất cả sinh vật tiến hóa tới nói, còn có lợi ích cực kỳ lớn. Vạn vật tiến hóa trở thành càng cường đại hơn tồn tại, đây là sinh tồn bản năng, liền xem như bạch long kế thừa thượng cổ thần thoại lúc long tộc ký ức, tại thời khắc này cũng không hy vọng bỏ lỡ cơ hội như vậy. Lúc đầu nàng bởi vì xấu hổ giận dữ mà muốn giết Hàn Trọng, nhưng là hơi dừng một chút về sau, linh hồn bên trong kia phần tình cảm cuối cùng vẫn là phát huy tác dụng. Mà lại một khi cho đại não thời gian phản ứng, nàng cũng có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Thương thế của mình nặng bao nhiêu, nàng là phi thường rõ ràng, mà Hàn Trọng chẳng những cứu được nàng tính mệnh, còn chưa khỏi mình lòng trâu cùng long hồn. Cái này không chỉ là ân cứu mạng đơn giản như vậy. Nghĩ càng nhiều, Bạch Long tâm tình càng là phức tạp, tại đối mặt Hàn Trọng thời điểm, cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Giữa không trung bên trong, xanh ngắt đại thụ, cao vũ như đóng, che khuất bầu trời, thân cảnh từng cục giáng ra. Như là vượt qua thái cổ hồng hoang lịch sử, một mực sinh trưởng cho tới bây giờ. Tán cây phía trên, sinh ra ba đóa đoá trắng nõn như ngọc sinh mệnh chi hoa, ngoài ra còn có các loại kỳ dị mà thần bí dị năng ấn ký, như là trái cây đồng dạng tại trạc cây ở giữa chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại cái này đại thụ che trời phía dưới, một đầu bạch long tới lui ở giữa, mây che sương quấn, lấp loè, nhìn qua giống như thần thoại đồng dạng. Hoặc là nói, thượng cổ truyền thuyết thần thoại vốn là tình hình như thế. Bạch long chủ tới lui tại sinh mệnh chi thụ bốn phía, có thể rõ ràng cảm ứng được tinh hoa chi quang đối với mình tẩy lễ, cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Theo hô hấp của mình tiến vào trong cơ thể của mình, mà nhìn thấy sinh mệnh chi thụ trên đóa hoa cùng ấn ký thời điểm, nàng càng nhiều vẫn là rung động cùng khó mà đưa tin, cùng hàng trọng cùng hưởng linh hồn về sau, nàng tự nhiên biết cây kia trên đóa hoa là cái gì. Thân thể khuyết tổn, long châu vỡ tan, kế thừa thượng cổ Gen ấn ký, nàng quá rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng chính là dạng này một đóa hoa, chưa khỏi nàng, để nàng một lần nữa về tới đỉnh phong. Không chỉ có như thế, tại sinh mệnh chi hoa cùng tịnh hóa chi quang trợ rút xuống, nàng cảm giác mình cấp 8 đỉnh phong trạng thái, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Phát hiện này càng làm cho Bạch Long chủ kinh hỉ khó tả. Long tộc trời sinh liền là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ, chỉ cần có thể thuận lợi lớn lên trưởng thành, liền là thỏa thỏa cấp 8 sinh vật. Nhưng là muốn từ cấp 8 tiến hóa đến cấp 9, đồng dạng cũng là muôn vàn khó khăn. Cấp 9 vì yêu tộc chí tôn, có thể tiến hóa đến cái này một cái tầng cấp tồn tại, không khỏi là hùng bá một phương, thiên cổ tuyệt diễm tồn tại. Đối với long tộc tới nói, cho dù là thượng cổ thần thoại thời kỳ, có thể tiến vào tầng này cấp, cũng chỉ có tứ phương long vương, cùng trong truyền thuyết những cái tiêu long tộc tiên tổ mà thôi. Bạch Long hưng phấn trong lòng khó tả, đợi nhìn thấy sinh mệnh chi thụ bên trên, những cái kia sinh mệnh chi hoa cùng dị năng ấn ký thời điểm bạch long trong lòng hơi động to lớn đầu rồng hất lên xuống tới chi tiết những cảnh tượng này nhìn xem hoàn toàn chân thật đồng dạng nhưng trên thế giới tại thời gian này vẫn như cũng là hư hóa tồn tại hoặc là nói nó có thể là chân thực tồn tại nhưng là cũng không tại cái này nhất thời không bạch long liền xem như lại cố gắng cũng không cách nào đột phá thời không giới hạn đến bến mở từ nguyện tỷ tỷ nàng muốn làm gì tại sinh mệnh chi thụ phía dưới đường lạc nhìn xem trên không tới lui bạch long có chút cảnh giác nói chứ không cần còn nàng kia sinh mệnh chi thụ là hư ảo nàng không chiếm được chỗ tốt gì chỉ cần không đi tổn thương Hàn Trọng liền tốt. Triệu Tử Nguyệt nhíu mày, nhìn xem Bạch Long hành vi, có chút không hiểu rõ nổi, nhưng cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Long nhất cử nhất động. Cái này Bạch Long đem Hạc Tiên Nhân mang theo trở về, trọng thương ngã gục, là Hàn Trọng cứu được nàng. Nhưng nàng một tỉnh táo lại, liền bày ra công kích tư thế. Mà Hàn Trọng không hiểu thấu đột nhiên tấn thăng, cái này Bạch Long một chút do dự về sau, tựa hồ cũng từ bỏ tiến công, ngược lại là mười phần hiểu rõ tinh hoa chi quang đồng dạng, trước tiên liền vọt lên. Triệu Tử Nguyệt bản năng cảm giác được, cái này trong đó nhất định chuyện gì xảy ra. Chỉ là, trị liệu cái thương thế mà tôi, lại có thể chuyện gì phát sinh đâu? Không thể không nói, nữ nhân này giác quan thứ sáu, hay là vô cùng tinh chuẩn. Nếu như Hàn Trọng nếu là nghe được nàng lời này, đoán chừng sẽ phía sau phát lệnh. Tinh hóa chi quang, kéo dài thời gian. Mặc dù viễn siêu di vãng, nhưng là bản thân tới nói kỳ thật thời gian cũng không dài. Mấy giây về sau, màu xanh là ánh sáng, liền cấp tốc thu liễm. Tinh hóa chi quang biến mất về sau, sinh mệnh chi thụ trên sinh mệnh năng lượng, ngược lại là càng thêm nồng nặc. Tại tán cây phía trên, một đóa mới sinh mệnh chi hoa từ lũ hoa trạng thái, đến hoàn toàn nở rộ nở rộ, trắng loáng như ngọc. Nhưng mà tiếc nối là. Chư Trị Bạch Long kia một đóa hoa biến mất địa phương, nhưng lại chưa giống lúc trước cứu chữa mình như thế, thời điểm tấn thăng lúc có thể một lần nữa tách ra mới đóa hoa, thậm chí liền nụ hoa cũng triệt để biến mất. Tại thời khắc này, Hàn Trọng trong lòng cũng dâng lên một tia minh ngộ. Sinh mệnh chi hoa nếu như là cứu chữa mình, còn có thể một lần nữa nở rộ. Nhưng nếu như là cứu chữa những người khác, liền là chân chính biến mất. Nói cách khác, liền hoa mang đóa, mình bây giờ chỉ còn lại 8 đóa sinh mệnh chi hoa, cái này khiến Hàn Trọng cực kỳ đau lòng a. Thế mà không hiểu thấu cứu được một đầu cùng mình không hợp nhau Bạch Long, dùng hết một đóa quý giá sinh mệnh chi hoa mình còn định dùng tới cứu trị mật mạc cùng hồ đồng sinh đây này, mà theo sinh mệnh chi hoa nở rộ, sinh mệnh năng lượng phóng thích cũng đạt tới đỉnh điểm, sau đó nhanh chóng thu liễm ngưng tụ. Mọi người ở đây coi là hàn trọng lần này tấn thăng đã kết thúc, tâm tình có chỗ vương lòng thời điểm, sinh trưởng vào hư không bên trong sinh mệnh chi thụ, lại đột nhiên phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Một cây xanh ngắt xanh biết ngã cây, thế mà tại sao cùng thời điểm, từ từ hóa hư làm thật, chân thực xuất hiện tại hiện thực thế giới. Cái này làm sao có thể? Liên xem như bạch long cùng hàn trọng linh hồn tương thế, vô cùng hiểu rõ hàn trọng bí mật, nhưng thấy cảnh này vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng tuy có suy nghĩ, nhưng là Bạch Long động tác lại không chậm, vừa rồi những cái kia hư ảo không cách nào cất đoạt, nhưng là dưới mắt nhánh cây này đã xuất hiện tại hiện thực, đó chính là cơ hội tốt nhất ta. Dùng đầu ngón chân nắm lại, như thế kỳ dị tồn tại, khẳng định bất phàm a. Bạch Long lúc này đôi rồng bãi xuống, há miệng liền ngậm chặt nhánh cây kia, lăng không bay đi. Cùng lúc đó, ưu ù tiếng long âm, từ không trung truyền đến. Hàn trọng, đây là ngươi thiếu ta. 505, độc y dược có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 506, nên giải thích thế nào đâu. Đáng chết, đầu này thối rỗng. Gấp chầm chầm chậm chầm chậm, không nghĩ tới tại thời khắc sống còn, vẫn là bị cái này Bạch Long chiếm tiện nghi. Đường Lạc giận mắng một tiếng, cùng Triệu Tử Nguyệt hai người đồng thời ra tay. Chỉ tiếc chuyện đột nhiên xảy ra, mà Bạch Long cố ý gây nên phía dưới, thực lực lại cao hơn bọn họ quá nhiều, hai người công kích căn bản là không có cách ngăn cản Bạch Long. Sinh Mệnh Chi thụ đạn sinh bảo vật, thế mà bị cái này Bạch Long đập đi, Triệu Tử Nguyệt cùng Hàn Trọng một đám thủ hạ có thể nào cam tâm. Đang chuẩn bị truy sát Bạch Long thời điểm, Sinh Mệnh Chi thụ hình ảnh đột nhiên biến mất, Hàn Trọng thanh âm ngay sau đó truyền đến. Được rồi, để nàng đi thôi. Đường Lạc tức giận nói, "Hàn Trọng ca ca, kia thối rồng khẳng định là trốn về Thái Hồ, chúng ta đi đem nơi ở của nàng cho sốc." Mà Triệu Tử Nguyệt thì là hồ nghi nhìn về phía Hàn Trọng, trong lòng rất là không hiểu. Từ dị năng ấn ký đạn sinh ra nhánh cây, coi như chỉ là một cái nhánh cây, cũng có thể khẳng định không phải là phạm bảo vật. Hàn Trọng mặc dù không kiêu kiện, thậm chí còn rất hào phóng, nhưng là kia vẹn vẹn chỉ là nhắm vào mình người. Đối với địch nhân cùng đối thủ, hắn ra tay hay là vô cùng hắc, điểm này Triệu Tử Nguyệt lòng dạ biết rõ, chỉ là có đôi khi vì giữ gìn Hàn Trọng quyền uy, chỉ là giả bộ như không nhìn thấy không nói mà thôi. Dưới mắt bảo vật này cứ như vậy bị Bạch Long cướp đi, Hàn Trọng Thế mà thần sắc lạnh nhạt, giống như là bị cướp đi liền là một cọng rơm đồng dạng, này làm sao đều cảm giác có chút cổ quái. Nhìn xem Triệu Tử nguyện ánh mắt nghi hoặc, Hàn Trọng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng là vô cùng nhất cả trứng. Hắn không phải không đau lòng nhánh cây kia a, nhưng hắn hiện tại cùng Bạch Long chủ ở giữa quan hệ, thật sự là quá phức tạp đi. Từ giữa hai người phát sinh sự tình tới nói, quả thực so vợ chồng còn muốn thân mật, thế nhưng là thế giới chân thật, hai người lại không có bao nhiêu giao tình, thậm chí còn xem như người nhân. Chỉ vì mình vô ý bên trong nhìn trộm hành vi trực tiếp sáng tạo ra một đoạn nghiệp duyên, thậm chí ngược lại bởi vậy thu được tấn thăng thời cơ. Nói đến đây là mình chiếm tiện nghi. Nếu như kia bạch long không đi, hắn còn thật không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Mặc dù là vô ý tiến hành, nhưng là dù sao vẫn là phát sinh cổ quái kinh lịch, cái này cũng dẫn đến hàn trọng cùng bạch long chủ động dạng nhận lấy thần hồn giao hòa ảnh hưởng, đối bạch long chủ sinh ra một loại kỳ quái cảm xúc. Về phần nhánh tơ kia, thật đúng là bà bối. Lúc trước vô sinh pháp sư tấn thăng ngụy thần cảnh thời điểm đạt được một tòa đại sen là vì Phật gia trí bảo hàn trọng vì đó hâm mộ không thôi mà cái này sinh mệnh chi thụ từ hư hóa thực, mặc dù vẻn vẹn chỉ ra đời một đoạn nhánh cây, có thể so sánh kia đài sen không thua bao nhiêu. Căn này nhánh cây từ sinh mệnh chi thụ tạo ra, bản thân liền ẩn chứa có cực kỳ mênh mông sinh mệnh năng lượng. Thường bạn bên người đối với tăng lên tuổi thọ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là tương đối nó chân chính năng lực tới nói, cái gọi là tăng lên tuổi thọ chỉ là trò trẻ con mà thôi. Sinh mệnh chi thụ là sinh vật tối cao hình thái, nó ở thời điểm này hiện hóa nhánh cây, mặc dù không cách nào hoàn toàn phục chế sinh mệnh chi thụ bản thân năng lực, nhưng là vẫn như cũ bất phàm. Nhánh cây cứng cỏi vô cùng, không thể phá vỡ bên ngoài, còn có thôi động cũng chế thực vật năng lực. Nói cách khác, nắm giữ căn này nhẫn cây, cũng liền tương đương thu được cùng loại với Hàn Trọng thực vật trưởng không năng lực. Nhưng đây đối với Hàn Trọng tới nói, ngược lại không tính là gì. Hàn Trọng chân chính hiếm có, là nó sinh mệnh chi thụ từ hư hóa thực mà ra đời, trời sinh liền có chảm phá hư thực, chảm phá không gian năng lực. Nếu như có thể lời nói, Hàn Trọng hoàn toàn có thể đem hạn chế tắc thành vũ khí, dùng để thay thế mình một mực sử dụng bảo kiếm. Nhưng vấn đề là, hiện tại món bảo vật này, mình sợ đều không có sợ một chút, liền bị Bạch Long chủ đột đi, sau đó đâm đầu thẳng vào thái hồ bên trong, không ra ngoài. Cái này mẹ nó, bó tay rồi a. Hàn Trọng cũng không phải nổ chim người vô tình, bảo bối tuy tốt, nhưng dưới mắt hắn cũng không tiện đi tìm Bạch Long muốn. Cũng may có một chút, trải qua sau chuyện này, kia Bạch Long sẽ không tùy tiện lại đến tìm hắn để gây sự, hoặc là đối địch với hắn. Kể từ đó, Thái Hồ lĩnh vực xem như triệt để thái bình. Một bên khác, vừa mới còn chứng kiến Bạch Long chủ thật tốt, kết quả lại hoàn toàn không nghĩ tới, nàng đột nhiên đoạt nhánh, cây bay lên không. Cái này khiến Mai Nhã Đình đột nhiên một bước, nhìn đám người một chút về sau, cũng quả quyết rút lui. Đợi đến hai người này một trước một sau rời đi về sau, Triệu Tử Nguyệt mới tới gần Hàn Trọng bên người, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Chuyện gì xảy ra?" nhưng việc này nên nói như thế nào đâu nói ra quý đi không phải nói cưỡng gian đi cũng không phải nói xảy ra chuyện gì đi giống như cũng không phải có chuyện như vậy Hàn Trọng hiện tại rất muốn biết rõ ràng một vấn đề bạn chi kỳ tính giao sao xem trước một chút Hạc Tiên Nhân đi cái này sự kiện để nói sau Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc cùng nhau đi tới tình cảm luôn hậu việc này cũng không có muốn giấu diếm nàng chỉ là một câu hai câu nói nói không rõ mà Hạc Tiên Nhân cũng còn trọng thương hôn mê chờ sau đó có cơ hội lại giải thích không muộn tại ngụy thần cảnh thời điểm Hàn Trọng chữa trị năng lực liền đã mười phần biến thái. Bây giờ tấn thăng đến chân thần cảnh, mặc dù không đạt được sinh mệnh chi hoa kia loại tái tạo lại toàn thân thần hiệu, nhưng là chữa trị các loại thương thế đối với hắn mà nói, đã đều là trò trẻ con. Ách, là ngươi, nhìn đến ta còn chưa chết ta." Hạc tiên nhân vừa mở mắt, đầu tiên là kích linh một chút. Đợi thấy được Hàn Trọng về sau, biết mình lại bị Hàn Trọng cứu được, lúc này mới bừng lòng tâm tình, nhịn không được cảm thán nói. Thế nhưng là sau khi nói xong, lại nhìn chung quanh một lần, sau đó nghi ngờ hỏi, "Ta là làm sao trở về, Bạch Long chủ đâu?" Nàng đã thương thế khỏi hẳn, trở về thái hộ, trước không cần còn nàng. Nói cho ta một chút các ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? À? Ngay từ đầu không phải đối địch trạng thái sao? Làm sao về sau đồng thời trở về rồi? Đối với cái này Hàn Trọng là thật hiếu kỳ, đơn giản một câu mang qua Bạch Long Chủ về sau, liền vội vàng do hỏi. Gặp Hàn Trọng hỏi thăm, Hạc Tiên Nhân tức giận bên trong mang theo may mắn, nói về mấy tháng này trải qua. Hôm đó bị Bạch Long Chủ đặt xuống đến sân hồ, Hạc Tiên Nhân cũng là bị khơi dậy hỏa khí, rốt cục biến thành nguyên hình, cùng Bạch Long Chủ chiến ở cùng nhau. Mặc dù hắn có Tử Dương chân Nhân Kim đan Phái công pháp truyền thừa, nhưng là trung là cấp 8 sơ cấp, nhưng Bạch Long là cấp 8 đỉnh phong đẳng cấp trên trinh lệnh là không thể vượt qua chứng ngại, mà lại cái này bạch long thân là long tộc biến thành chân thân về sau, lục thể cực độ cường hãnh, thủ hộ phương diện có vẻ ngưỡng thuận, tiến công có long châu, có thể nói là cả công lẫn thủ trên cơ bản không có chút nào sơ hở. Hạc Tiên Nhân mặc dù đẳng cấp cũng khá cao, vẹn vẹn chỉ thắng ở một cái công kích sắc bén, tốc độ mau lẹ, phương diện khác cũng không có cái gì kỹ năng đặc thủ, kể từ đó chẳng khác gì là lại yếu một bậc. Nếu như chỉ là lấy thực lực này cùng bạch long chiến đấu, Hạc Tiên Nhân là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cũng may là bạch long tuần tự đối chiến qua đường lạc tử vong nhất tiễn. Hàn Trọng Bạo có thể bó y cùng tử vong lung thị, cùng Tiêu Hoán Ngưng tụ toàn bộ năng lượng thi triển lôi phạt chi kiếm trở công kích. Những công kích này, mặc dù cũng không cho Bạch Long tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng cái này rốt cuộc đều là ba người cường đại thủ đoạn, mỗi một loại đều không thể khinh thường, cho nên đối năng lượng của nàng Tiêu Hao hay là vô cùng khả quan. Nay bằng với là ở một mức độ nào đó suy yếu Bạch Long thực lực, để Hạc Tiên Nhân có một cái cùng Bạch Long công bằng đấu thời cơ. 506. Độc y y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 507. Long tộc tử địch thân là cấp 8 yêu vật, tung hành hai tộc nhân yêu, phù hộ một phương bách tính, hạc tiên nhân có can đảm cùng thực lực cao hơn Bạch Long chủ tác chiến, cũng không phải hoàn toàn không có ý vào. Liêu mạng thực lực, hắn là khẳng định chiến không được Bạch Long. Nhưng là là hạc tiên nhân không giống với cái khác yêu vật, thân là chính tông đạo gia đệ tử, hắn cùng Lữ Ba Đoan lao đạo gia truyền thụ hàn trọng công pháp đồng dạng, đem chính tông đạo gia công pháp cùng yêu vật yêu đan dung hợp, tìm được một bộ con đường thuộc về mình. Cho nên năng lượng trong cơ thể giả dích không thôi, khí tức kéo dài, mà lại tại năng lượng vận dụng phương diện, đồng dạng cũng là hiệu suất cực cao chỉ cần là tận lực phòng ngừa trực tiếp mở đại chiêu liều chết, bằng vào cái này một thân công pháp đặc thụ, Hạc Tiên nhân tác chiến bền bỉ tính, muốn viễn siêu Bạch Long chủ. Cũng chính là bởi vì điều ấy, để Hạc Tiên nhân cùng Bạch Long hai đại yêu thánh ở giữa chiến đấu, cuối cùng miễn cưỡng đánh thành ngang tay, tiến vào đánh lâu dài giai đoạn. Hai người đánh một chút ngừng ngừng, lại chiến lại đi, ngày sáng đêm tối thay phiên, cũng không biết đánh bao lâu, chạy nhiều ít đường đi. Thẳng đến song phương đều lực lượng hao hết, toàn thân mang thương, cái này mới không thể không tại một dãy núi phía trên, tạm thời ngừng lại. Một bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiêu thị cùng cảnh giác đối phương, Một bên âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị vượt lên trước phát động công kích. Nhưng nghỉ ngơi một hồi, Hạc Tiên Nhân đột nhiên thở dài, nói: "Bạch Long chủ, người ta giờ phút này lực lượng hao hết, lại chém giết xuống dưới, chỉ có lưỡng bại câu thương." Đánh cho tới bây giờ, Hạc Tiên Nhân nguyên bản đoán hận cùng lửa giận, trên cơ bản đã biến mất không sai bị lắm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, mình căn bản không có đánh hy vọng thắng lợi. Không thể không thừa nhận, cái này Bạch Long chủ thực lực là thật cường hành. Mà lại, nhiều ngày như vậy quá khứ, mình rời đi thời điểm, Hàn Trọng bọn hắn tựa hồ bị cửu anh tập kích. Cửu Anh cũng là cấp 8 yêu vật à, thủy hỏa song hệ năng lực, thực lực vẫn là cường hãn vô cùng. Cũng không biết Hàn Trọng bọn hắn tình huống thế nào, làm không cẩn thận đều bị Cửu Anh giết sạch cũng có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, chiến ý toàn bộ tiêu tán, lại như thế cùng Bạch Long chủ đã sinh đã tử, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như Hàn Trọng bọn người thật đã bị Cửu Anh đánh giết, vậy kế tiếp, mình làm không cẩn thận còn muốn cùng cái này Bạch Long hợp tác, cộng đồng chống, cự giọm bị đại quân, hay là đối phó Cửu Anh. Đánh lỡ bại câu thường, tính không ra a. nếu như không phải kia vài cái nhân loại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Long chủ cá tính cao não. Đối với không thể đánh giết so với mình nhỏ yếu hạc tiên nhân, ngược lại khổ chiến mấy tháng thời gian, cái này khiến nàng bất mãn vô cùng. Nhưng là thấy đến hạc tiên nhân tựa hồ có muốn ngưng chiến ý tứ, nàng trong lòng cũng có vẻ siêu lòng. Cùng cái này hạc tiên nhân ở giữa báo thủ, nói đến thật đúng là có một ít không hiểu diệu, đều là nhận lấy cựu vĩ hồ xúi dụ, đột nhiên liền báo thủ. Nghĩ đến việc này, Bạch Long chủ tâm bên trong liền là vô cùng oán hận. Đáng chết cựu vĩ hồ, lợi dụng mình không nói, còn lâm trận chạy trốn, thật sự là vô sỉ đến cực điểm nhìn thấy bạch long chủ mặc dù trong giọng nói vẫn như cũ cường ngạnh nhưng là trên thái độ trên thực tế đã không phải là không có chỗ giảng hòa cái này khiến hạc tiên nhân trong lòng tự nhiên là hết sức cao hứng chính là muốn tiếp tục thuyết phục bạch long thời điểm lại đột nhiên thần sắc biến đổi cẩn thận hạc tiên nhân đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi thân hình cấp tốc nào về phía bạch long bạch long mặc dù thái độ có chỗ hòa hoãn nhưng là vừa mới cùng hạc tiên nhân còn tại sinh tử chi chiến a đong nhiên nhìn thấy hạc tiên nhân biến sắc hướng mình cực tốc đánh tới bản năng coi là trong đó có trá. bạch long trong lòng cười lạnh đưa tay liền muốn phản kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cố lăng lệ sắc cơ, chử tấu tí phổi. Bạch Long hốt hoảng quay người, lúc này đã chậm. Một cái kim bảo tóc vàng, sau lưng có hai cánh mắt vàng thiếu niên, đã tới gần nàng mặt trước. Bạch Long thân là thượng cổ thần thoại sinh vật, truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ ký ức, để nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt này là cái tồn tại gì. Thượng cổ thần thoại thời kỳ, dù là long tộc chế bá thiên hạ, nhưng là đối thủ vẫn như cũ không ít. Kim sĩ đại bằng chính là một cái trong số đó. Loại này yêu vật, chuyên môn thích săn giết long tộc, ăn gan rồng, ăn long não, uống long thủy, có thể nói tại thượng cổ thần thoại thời kỳ là hung danh hách cùng Long tộc ở giữa tuyệt đối là sinh tử đại địch, Bạch Long cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ gặp gỡ ở nơi này Kim sĩ sí đại bằng, hơn nữa còn là tại lực lượng hao hết tình huống dưới, bị đối phương đánh lén. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh, Long tộc gặp được Kim sĩ sí đại bằng, ngang cấp tình huống dưới, thắng bại cũng là chia 5 năm năm, hùng tri hiện tại. Bạch Long trong lòng đau thương, cho là mình lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới một phen tranh đấu, cuối cùng thế mà tiện nghi Kim sĩ sí đại bằng, chết tại Kim sĩ sí đại bằng trong tay, muốn bị sống sờ, sờ ăn hết, còn không bằng trước đó liền chết tại hạc Tiên nhân thủ hạ đâu. Sau đó ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, một đạo đen trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Hạc Tiên Nhân kịp thời ngăn tại trước mặt của nàng, Kim sĩ Đại Bằng năm ngón tay cực kỳ sắc bén, trực tiếp thấu thể mà vào, tại chỗ muốn Hạc Tiên Nhân nửa cái mạng. Bạch Long trong lòng chấn động không gì sánh nổi, vừa sợ vừa giận, còn có hoang mang cùng không hiểu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đả sinh đả tử Hạc Tiên Nhân, không phải đến tập kích mình, mà là thật tới cứu mình. Kinh sợ phía dưới, nguyên bản công kích hai tay, cũng thuận thế biến đổi, trực tiếp đem trọng thương Hạc Tiên Nhân kéo lại, thân hình nhanh lùi lại vài trăm mét. Thật có dũng cùng tiến hạ. Ha ha, nguyên lai like những cái kia đáng chết ký ức đều là thật. Kim Sĩ Đại bằng một kích thành công về sau cũng không tiến một bước tiến công, cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình. Ngược lại là cười hắc hắc, liếm liếm trên móng nuốt máu tươi, giống như là nhấm nháp rượu ngon món ngon đồng dạng. Kim sắc ánh mắt bên trong mang theo tham lam cùng khát máu chi ý, vô cùng kích động nhìn mắt trước hai cái con ngồi. Cấp 8 đỉnh phong long tộc cùng cấp 8 sơ cấp tiên hạc, hai cái đều là đã lực lượng hao hết trả thái, đây quả thực là trời ban mỹ thực à? Ngươi thế nào? Bạch Long chủ đoạt lại Hạc Tiên Nhân, đầu tiên là oán hận nhìn Kim Sĩ Đại bằng một chút, sau đó cúi đầu khẩn trương hỏi Tham Hạc Tiên Nhân. Dưới mắt cục diện này liền xem như tại Hạc Tiên Nhân liên thủ đều không nhất định có thể đánh được cái này kim sĩ đại bằng. Nếu như Hạc Tiên Nhân lại treo, vậy mình trên cơ bản cũng muốn biết gì chút ở đây rồi. Đánh không lại, mau trốn. Hạc Tiên Nhân vốn là thực lực tương đối khá thấp, lại là suy yếu nhất thời điểm. Thu đòn nghiêm trọng này, quả thật có chút khó mà chống đỡ được, nhưng là đầu góc của hắn vẫn là thanh tình Dưới mắt loại tình huống này, có thể hay không chạy thoát khó mà nói, nhưng là nếu như lựa chọn lưu lại đối chiến, chỉ có một con đường chết. Chạy trốn. Hạc Tiên Nhân trong lòng sáng như gương sáng, làm sao Bạch Long Chủ cá tính cao ngạo, chạy trốn loại chuyện này đối với nàng tới nói, vẫn là thật là có chút miễn cưỡng mà lại Long tộc cùng Kim sĩ sí Đại bằng Nhất tộc là chủng tộc ở giữa từ địch từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu vừa thấy mặt liền là không chết không thôi cục diện đã song phương đều là kích hoạt lên thượng của ghen tự nhiên cũng truyền thừa tương quan ký ức cùng cảm xúc thời gian qua đi ngàn năm Long tộc cùng Kim sĩ sí Đại bằng Nhất tộc vượt qua thời không gặp nhau lần nữa ghen bên trong di chuyển tin tức không để cho nàng cấm lộ vẻ do dự nhưng mà nàng cái này một do dự cũng liền tương đương bỏ qua tốt nhất thoát đi thời cơ 507, chương 508 bảy thê thảm một trận chiến Bạch Long chủ do dự cùng dãi chẳng khác gì là triệt để hủy hai người thời cơ. Kim Sĩ Đại Bằng hắc hắc cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo rõ ràng trào phúng cùng trêu tức chi ý. Người đi trước. Hạc Tiên Nhân thay nàng ngăn cản một mạng, Bạch Long không nguyện ý liên lụy hắn, quyết tâm trong lòng, đem Hạc Tiên Nhân một thanh ném về sau lưng, chuẩn bị cùng cái này Kim Sĩ Đại Bằng tính mệnh tương bác. Nhưng mà vừa lúc này, tim đập nhanh cảm giác lần nữa đánh tới. Bạch Long chủ tuyệt đối không ngờ rằng, chung quanh thế mà còn ẩn giấu một tồn tại mạnh mẽ, mà lại đánh lén nắm bắt thời cơ cực kỳ tinh chuẩn. Cái này khiến nàng căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên thân một cỗ nhói, nhói, trong cơ thể huyết dịch lập tức như là bị máy bơm nước rút lấy đồng dạng, cấp tốc trôi qua. Một con cực đại vô cùng kim xí muôi khổng lồ, không biết khi nào đã lấn đến gần bên cạnh nàng, bén nhọn giác hút đã đâm vào trong cơ thể của nàng. Hô hấp ở giữa, đã hấp thụ lượng lớn huyết dịch. Vốn là năng lượng tiêu hao nghiêm trọng Bạch Long chủ, trong nháy mắt huyết dịch lượng lớn bị rút ra, lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Chuyện tốt là thời khắc mấu chốt, Hạc Tiên nhân lần nữa ra tay giúp đỡ, dài nhỏ tiên hạc thần châm, cấp thứ kia đinh tại Bạch Long chủ thân trên kim xí muôi khổng lồ. Chỉ là không đợi hắn đâm đến, kia muôi khổng lồ hai cánh chấn động, ông một tiếng, như là phát sinh không gian chuyển vị đột dạng, đã biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm Đã là tại kim sĩ sí đại bằng bên cạnh thân, hóa thành một cái một thân kim sắt trường bảo, tóc đỏ đỏ cần hèn mọn lao đầu, chỉ ngưỡng lấy bụng lớn, một bộ cơm nước no nề bộ dáng Hai cái này tụ lại đến cùng một chỗ, thân phận liền đã vô cùng sống động, bọn chúng chính là trước đó bị kim cương truy sát trả đạp kim sĩ sí hai huynh đệ. Bất quá, so với trước trước cùng kim cương đối chiến thời điểm thê thảm bộ dáng hai cái này hiển nhiên đã xưa đâu bằng nay. Kim sĩ sí đại bằng đã tấn thăng đến cấp 8 đỉnh phong không nói, liền là kia kim sĩ sí huyết môi, ơi, cũng là thất cấp đỉnh phong thực lực. Kim xí đại bằng là thượng cổ thần thoại sinh vật, có gen di truyền còn nói được, nhưng là kim xí huyết mũi có thể có được cái này thành tựu, chỉ có thể nói kỳ tích. Cái này trong đó có hấp thụ vô sinh pháp sư kia một tia hộ thân Phật quan công lao, cũng có hấp thu nhân loại huyết dịch, có thể thu hoạch được ký ức cùng truyền thừa, linh trí sớm mở công lao. đương nhiên, nếu như có thể coi là lời nói, trước đó đoạn thời gian kia, Kim Cương điên của ngược đánh hai người, đối bọn chúng rèn luyện đoán chừng cũng có nhất định trợ giúp. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này hai đại yêu vương thực lực, sắp thực đã tiến vào thiên hạ đỉnh tiêm tồn tại, đứng ở tiến hoa tuyến đầu. Mỹ vị, Mỹ vị a không nghĩ tới cái này long tộc huyết dịch mỹ vị như vậy chắc không được đại ca thế mà nhớ long tộc a kim sĩ huyết mũi thành công đánh lén bạch long về sau đáp ý cười lên ha ha hướng kim sĩ đại bằng định mà nói con hàng này rõ ràng hóa thành bộ dáng là cái hèn mọn lão giả nhưng lại xưng hô kim sĩ đại bằng hóa thành thiếu niên là đại ca kim sĩ đại bằng cũng là cười hắc hắc nói long tộc là thứ nhất mỹ vị nhưng là chân chính ăn ngon vẫn là gan rồng bởi vì cái gọi là gan rồng phượng nào sao đợi chút nữa ta mời ngươi nếm thử bạch long chủ là vừa sợ vừa giận hoàn toàn không nghĩ tới cái này kim sĩ đại bằng thế mà còn có giúp đỡ mà lại cực kỳ tình thông che giấu thông tích đánh lén công phu nhất lưu lúc đầu hai người liền ở vào yếu thế kể từ đó trên cơ bản đó là một con đường chết đi đi mau hạc tiên nhân cấp tốc thúc dục kéo lại bạch long chủ lưu lại nữa liền thật muốn bị ăn sạch lần này bạch long chủ ngược lại là không tiếp tục trì hoãn thân hình mở ra đã hóa thành bạch long cùng hạc tiên nhân cùng một chỗ đằng không mà lên muốn chạy trốn đều lưu lại cho ta đêm đó bữa ăn đi kim sĩ đại bằng hắc hắc cười gằn đồng dạng cũng là hai cánh mở ra hóa thành chân thân bộ dáng đi theo đơn thuần tốc độ tới nói, cử tốc thuộc về kim sĩ đại bằng nhất tộc chủng tộc thiên phú, ở phương diện này cơ hội là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Đương bảo là hạc tiên nhân hai người giờ phút này cơ bản đều là dầu hết đèn tắt, liền xem như đỉnh phong thời kỳ. Đối mặt cái này kim sĩ đại bằng, muốn đấu tốc độ cũng không có cơ hội a. Kim sĩ đại bằng một khi biến thân về sau, hai cánh triển hai, quả thực liền là che khuất bầu trời. Thân hình mặc dù không giống truyền thuyết bên trong, ngàn mét to lớn, nhưng là cũng đầy đủ có 4, 500 mét chi cự, cái này muốn so trước trước cùng kim cương chiến đấu thời điểm lại lớn rất nhiều. Cánh chấn động chống sinh gió, gần trăm dặm lộ trình chớp mắt liền đã để tại sau lưng. Bạch Long mặc dù cũng có dài hơn 200 m mét, nhân loại mặt trước cực kỳ to lớn, nhưng là tại Kim Sĩ Đại Bằng mặt trước, căn bản không đáng chú ý. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc có thể lấy Long tộc làm thức ăn, không phải là không có đạo lý. Bạch Long không có bay ra bao xa, liền bị Kim Sĩ Đại Bằng đuổi kịp, song chảo đột nhiên tìm tòi, như là sẽ rách trường không đồng dạng, trộm tới Bạch Long chủ thân rộng. Mặc dù Bạch Long ỉ vào thân hình thon dài, miễn cưỡng tránh thoát yếu hại, nhưng lại cũng bị bắt huyết nhục văng tung tóe, Long lớn diện tích chốc ra, Long huyết vẩy xuống trời cao đau đớn phía dưới, bạch long phát ra một tiếng thê lương long ngâm đuôi rồng đột nhiên bại xuống, một chiêu thần long bại vĩ, quất về phía kim sĩ đại bằng. cái này kim sĩ đại bằng thân hình dù cự nhưng là phản ứng cùng tính linh hoạt lại là không kém, thân thể đột nhiên xoay tròn, cánh đã mang theo cùng phong vô hướng bạch long. với anh, chỉ nghe không trung, như là tiếng sấm đồng dạng một tiếng vang thật lớn, đuôi rồng cùng kim sĩ tương giao, bạch long thân thể lúc này không bị không chế, một đầu hướng mặt đất cắm xuống, phía dưới cũng không biết là tận thế trước đó thành thị nào phê tích, bạch long thân thể trực tiếp nhập vào trong đó, trong chốc lát các loại vứt bỏ kiến trúc cùng thô to cây cối, toàn bộ đều bị san thành bình địa. Cương đại lực chung kích, để Bạch Long trên mặt đất cải ra lão dáng dấp một đầu hồ sâu. Trang diện sự khốc liệt, ngoại trừ so đạn đạo bạo tạc phạm vi nhỏ một chút bên ngoài, tạo thành tổn thương thậm chí còn hơn. Thành thị bị bỏ đi bên trong, những cái kia tới lui zombie, hoàn toàn không nghĩ tới họa trời giáng, có chút tại chỗ bị ép thành mà đến một phấn, có chút xương cốt đứt gãy, có chút thì sợ hai né ra. Nhưng là làm người thấy Bạch Long trên thân tung xuống vết máu về sau, những này zombie lại trong nháy mắt biến điên cuồng mà má khát máu bắt đầu, từng cái con mắt phát ra hừng nhanh chóng hướng Bạch Long đành tới. Long huyết, đủ để dẫn tới toàn bộ thành thị bên trong zombie. Thủ thương cùng va chạm, để Bạch Long đã ở vào ngưỡng bức trạng thái. Bị nện lật về sau, đối mặt zombie tập kích, trong chốc lát còn có chút phản ứng không kịp. Zombie bổ nhào vào trên thân lúc, Bạch Long thế mà đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng may cái này Hạc Tiên Nhân không có vứt bỏ nàng, mặc dù mình cũng là trọng thương, nhưng vẫn là liệu chết sông về mặt đất. Hạc Tiên Nhân mặc dù trọng thương hấp hối, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là cấp 8 sinh vật, liều mạng phía dưới, trước hết nhấc sông lên zombie, lúc này bị hắn tàn sát trống không. Nhưng lúc này, không trung kim xí đại bằng, cũng đã điều chỉnh tốt thân hình, lang không tấn công mà xuống. Thân hình mặc dù chưa tới gần, nhưng là hắn kéo theo liệt liệt cương phong, đem Bạch Long, Hạc Tiên Nhân cùng chung quanh những cái kia zombie, vững vàng đặt ở mặt đất. Tại thời khắc này, liền xem như Hạc Tiên Nhân cũng tưởng rằng hắn phải chết không nghi ngờ. 508, chương 509, hiểm chết chạy trốn. Đỉnh phong chiến lược kim sĩ sí đại Bằng, đối chiến rầu hết đèn tắt Bạch Long cùng Hạc Tiên Nhân, cái này hoàn toàn liền là ngược sát của diện. Đối mặt kim sĩ sí đại Bằng tấn công, Hạc Tiên Nhân vô cùng rõ ràng, một khi đánh chúng, mình cùng Bạch Long hai liền xem như viết di chúc ở đây rồi. Chỉ là hai người hiện tại tình trạng, căn bản bất lực lại đi phản kích kia kim sĩ sí đại bằng chỉ có nhắm mắt chờ chết phần. Ngay tại Hạc Tiên Nhân coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang từ bên người nổ bắn ra mà ra, nên hướng không trùng kim sĩ đại bằng. Long Châu, Hạc Tiên Nhân giật mình, lúc này mới nghĩ đến Bạch Long Chủ còn có thủ đoạn cuối cùng. Chỉ là hiện tại năng lượng ôm chặt phía dưới, nàng còn buộc phát Long Châu, đây là muốn chuẩn bị lấy tính mệnh tương bác Bầu trời bên trong, nhìn thấy Long Châu một cái mắt, nguyên bản phách lối vạn phần kim sĩ đại bằng, cũng không nhịn được trong lòng nghị, cũng không tiếp tục phục phách lối tư thái, mà là lệ kêu một tiếng, thân hình bỗng nhiên ra tốc, lấy trên đầu sừng nên hướng Long Châu. Oanh tịch liệt năng lượng bộc phát, kim quang sáng chói, hết thảy trung quanh, đều bị tạc thành một mịn, hư không cũng vì đó bắt đầu vẩn mèo. Cỗ năng lượng này cần phải so với trước hạc tiên nhân cùng bạch long thân thể chạm vào nhau, sinh ra bạo tạc lực lượng mạnh hơn nhiều. Bạch long liều chết một kích phía dưới, long chủ năng lượng không giữ lại chút nào đại bạo phát, liền xem như kim sĩ đại bằng cũng bị chấn thành trọng thương, không thể không thân hình lưu nhanh. Mà một cái này, bạch long tổn thất thì càng lớn, long châu tại chỗ vỡ vụn, quay trở về bạch long trong cơ thể. Đi! Bạch long phấn khởi dư lực, lôi kéo đã bị nổ hôn mê hạt tiên nhân, thừa dịp bạo tạc dư bà, tiếp nằm mặt đất, chui vào rừng cây bên trong vận khí hơi tốt là phía trước không xa liền là một đầu ầm ầm sóng dậy dòng sông bạch long chủ kinh hỉ phía dưới trực tiếp nhảy vào nước sông bên trong chờ kim sĩ đại bằng xoay quanh một tuần một lần nữa vọt tới mặt đất thời điểm nơi đó ngoại trừ một đống lớn huyết dịch cùng dòm bí bên ngoài đã sớm đã mất đi bạch long tung tích đến miệng mỹ thực bay cái này khiến kim sĩ đại bằng giận dữ không thôi hai cánh nhấc lên trận trận của phòng như là nhấc lên cấp 10 trở lên phong bạo ngược lại là kim sĩ huyết mua giỏi về che giấu đánh lén cũng giỏi về truy tung một đường thuận bạch long thoát đi tung tích đuổi tới bờ sông nhưng vừa nhìn thấy sông lớn nó cũng là bất đắc dĩ lục địa phía trên nó có thể truy tung, dưới nước nó là hoàn toàn không có cách nào. Nội giận kim sĩ đại bằng, thì dọc theo sông lớn, truy kích mấy trăm dặm. Hai cánh vô kinh phòng, tại sông lớn hai bên mở nhấc lên trận trận phong bạo, nước sông ngực dòng lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bạch long cùng hạc tiên nhân thân ảnh. Lúc này mới ấm ức coi như thôi trở về đại biệt sơn. Dưới nước kia là long tộc địa bàn. Bạch long mặc dù thân thể suy yếu, nhưng là trung quy là dưới nước bá chủ, dựa vào trời sinh năng lực, tại dưới nước tiềm hành cũng là thành thạo điều luyện. Đợi đến dọc theo sông lớn, tiến vào một chỗ không biết tên độc chứa nước. Triệt để thoát khỏi kim xí sí đại bằng về sau, lúc này mới lâm không bay lên, trở về Thái Hồ Chi Tân, tìm hắn trọng, cái kia nhân loại. Đây là Hạc Tiên Nhân lưu cho một câu nói của nàng. Sau khi nói xong, Hạc Tiên Nhân cũng liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Từ tình trạng cơ thể tới nói, Bạch Long có thể muốn hơi tốt hơn Hạc Tiên Nhân một chút, chỉ là lòng châu vỡ ra, năng lượng hao hết, Bạch Long nhận tổn thương, kỹ thuật muốn nghiêm trọng hơn. Chỉ là nàng phi thường rõ ràng, lấy hai người hiện tại tình trạng, dừng lại liền chỉ có một con đường chết. Vô luận là phổ thông zombie, vẫn là cái nào tiểu yêu, khả năng cũng sẽ phải tính mạng của bọn hắn. Mặc dù không biết Hạc Tiên nhân tại sao muốn tìm cái kia nhân loại, nhưng là đã Hạc Tiên nhân nói, Bạch Long vẫn là quyết định làm theo. Đối với chính nàng tới nói, nàng biết đã phế đi, có thể cứu Hạc Tiên nhân một mạng, cũng coi là báo ân. Mà trên thực tế, nàng xác thực đã phế đi. Nếu như không phải Hàn Trọng, Bạch Long chủ chỉ có một con đường chết, càng không muốn nói cái gì khôi phục đỉnh phòng, thậm chí còn chứng kiến cấp 9 ngưỡng cửa. Hàn Trọng kaka, ngươi có cảm giác hay không đến, con kia muôi to, tựa hồ có chút quen thuộc ca. Nghe được Hạc Tiên nhân kể xong, Đường Lạc đột nhiên mở to hai mắt, có chút khó mà đưa tin đạt được nói. Kim Sí Huệ muội ơi, mà lại lại giỏi về đánh lén. Hàn Trọng kia thật là quá quen thuộc. Trần Vũ Hồ một trận chiến, nó đánh lén Hàn Trọng không thành, bị Kim Cương một đường truy sát 10 ngày qua, không nghĩ tới thế mà không chết không nói, còn tấn thăng đến thất cấp đỉnh phong, không thể không nói cái này con muỗi xác thực có đại khí vận. Các ngươi nhận biết cái kia đáng chết con muỗi. Nghĩ đến kia Kim Xí huyết mũi âm trầm ánh mắt, Hạc Tiên Nhân cũng không khỏi trong lòng rụt rẻ. Xem như đã từng quen biết đi, bị nhà chúng ta Kim Cương truy sát một đoạn thời gian, thế mà không có giết chết, ta cũng là cảm thấy kỳ quái. Hàn Trọng đơn giản giới thiệu một chút Kim Xí huyết mũi lai lịch, thầm nghĩ nghĩ, việc này quay đầu hẳn là đi hỏi một chút Kim Cương. Đoạn thời gian kia, nó mỗi ngày hướng mặt ngoài chạy, không đánh mình nửa tàn là sẽ không trở về. Chỉ là nó mỗi lần thụ thương trở về, cho tới bây giờ cũng không nói mình gặp cái gì. Hiện tại xem ra, cùng kim cương đối chiến, hẳn là cái này kim sĩ sí đại bằng. Cũng chỉ có thượng cổ thần thoại sinh vật có thể có thực lực này, nếu không lấy kim cương kia biến thái thực lực, chỉ có nó bạo ngược người khác hận. Chỉ là kim sĩ sí đại bằng đã tấn thăng cấp 8 đỉnh phong lời nói, bên người còn có một con thất cấp đỉnh phong kim xí sí huyết muội ơi, chỉ sợ kim cương không phải là đối thủ a. Nhất định phải nhắc nhở một chút nó mới được, đừng không biết tốt xấu, vô nào xông đi lên ổ mạng. Hàn Trọng nghĩ như vậy thời điểm, nhưng lại không biết kim cương quỷ tinh linh vô cùng. Kia Kim sĩ sí Đại bằng bởi vì chuỗi gen di chuyển, tiến hóa tốc độ viễn siêu đồng dạng sinh vật, thời gian cực ngắn bên trong, liền đạt đến cấp 8 đỉnh phong. Mà kim cương liền là phổ thông sinh vật mà thôi, cũng không giống như Kim sĩ sí Đại bằng có được hiện hách tổ tiên, nó liền là điển hình điều ti một cái. Cho nên Hàn Trọng cho nó ăn tinh thể năng lượng, mới mở ra tiến hóa chi lộ, về sau lại nuốt giỏm bí người khai sáng tinh thể năng lượng, dẫn đến thân thể đạt thủ. Thực lực của nó, căn bản cũng không phải là dùng đẳng cấp cao thấp đến tính toán. Cho dù là nó có thể hóa thân, Hàn Trọng đều cảm giác nàng không nhất định là cấp 7 sinh vật. Đừng nhìn Hạc Tiên Nhân là cấp 8 thượng cổ thần thoại sinh vật, nhưng là nếu như gặp phải Kim Cương Đại gia, đoán chừng có một nửa tỷ lệ sẽ bị Kim Cương giết chết. Đương nhiên, đã tiến hóa đến cấp 8 đỉnh phong kim sĩ đại bằng, thực lực phải mạnh hơn một chút. Kim Cương có thể lấy yếu chống mạnh, đem kim sĩ đại bằng dày xéo một phen, ngoại trừ thân thể nhân tố bên ngoài, còn có nguyên nhân rất lớn, là hàng trọng cái này vô địch vũ em tại. Kim sĩ đại bằng liền xem như như bức nữa cũng vô dụng, gặp được Kim Cương loại này không giảng đạo lý, luôn luôn tại chôn phục sinh, đầy máu trở về, cũng chỉ có thể bị hao tổn không có tính tình. Cuối cùng vẫn Kim Sĩ sí Đại bằng cùng Kim Sĩ sí huyết mũi kết bái về sau, tại Kim Sĩ sí huyết mũi theo đề nghị, cậu bắt đầu nén thật lâu, lúc này mới thong thả lại sức, đợi đến Kim Sĩ sí Đại bằng thực lực mạnh lên, đặt đến Genji chuyển đỉnh phong thời điểm, Kim Cương đã phát hiện tình huống không ổn, cũng là học Kim Sĩ sí Đại bằng bọn hắn đồng dạng, thành thành thật thật cậu bắt đầu, bắt đầu săn giết giòm bị cùng cái khác yêu vật, cố gắng tăng lên mình đi. 509. chương 510 Hạc Tiên Nhân luận đạo. À đúng, kia giòm bị người khai sáng đâu, thế nào, còn có cựu anh đâu, làm sao cũng không thấy. Nói chuyện phía một trận, Hạc Tiên Nhân mới đột nhiên nhớ tới, địa phương nào không thích hợp. Những cái kia đại địch làm sao đều không thấy, thấy thế nào Hàn Trọng bọn người, giống như khí định thần nhàn ráng vẻ, trung quanh còn có nhiều người như vậy cùng dọn bị thi thể à? đều giải quyết. Hàn Trọng cười một cái nói, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đơn giản giới thiệu một chút. Do bị người khai sáng bị thiêu chết, Cửu Anh bị chém đứt tám quả đầu, bị lôi đi làm tọa kỵ rồi. Nghe Hàn Trọng nói xong, Hạc Tiên Nhân mẩn ra một chút, bối rối. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thế mà lại là kết quả này, đáng thương tiểu Anh, mình vẫn là xem thường nhân loại lực lượng A Nhìn đến trước đó lựa chọn, hay là vô cùng sáng suốt. Kia Bạch Long chủ sự tình, ngươi định xử lý như thế nào?" Hạc Tiên Nhân mang theo lo lắng hỏi. Một phen đánh nhau, Hạc Tiên Nhân cùng Bạch Long cũng coi là sinh tử chi giao, trong nội tâm cũng là không hy vọng Hàn Trọng cùng Bạch Long lại nổi lên xung đột. Thực sự không được, hắn liền xệ mặt xuống, lần nữa đi tìm Bạch Long, làm một phen thuyết khách tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hàn Trọng phi thường dứt khoát trả lời, chuyện của nàng trước như vậy đi, dù sao nàng ở tại trong thái hồ không ra, về sau gặp phải thời cơ hẳn là sẽ không quá nhiều. Hạc Tiên Nhân lần nữa mở người, đây là ý gì? Chẳng lẽ mình hôn mê trước đó, xảy ra chuyện gì mình không biết sự tình sao? Được rồi, Chuyện nơi đây đã qua một đoạn thời gian, ta dẫn ngươi đi gặp ta sư phụ. Liên quan tới Bạch Long chủ sự tình, Hàn Trọng không muốn nhiều lời, không đợi hắn hỏi lại liền trực tiếp lôi kéo hắn rời đi. Cái này Bạch Long biết bí mật của mình quá nhiều, bản thân thực lực lại cực kỳ cường hành, Hàn Trọng chính mình cũng không biết nên cầm nàng làm sao bây giờ. Dưới mắt xử lý lạnh, là lựa chọn tốt nhất. Mà lại, Hạc Tiên nhân đã trở về, mình liền hai lần cứu được tính mạng của hắn, chính là lôi kéo hắn thời điểm tốt. Hàn Trọng đã sớm nghĩ kỹ một hệ liệt kế hoạch, đang chờ Hạc Tiên nhân đến áp dụng đâu. Tìm người làm việc, đều là thế nào làm tới? Trước sóng phóng túng một đầu rồng, nhiều đánh một chút tình cảm bài sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Hàn trọng chính là định làm như vậy. Kinh lịch phía này, Hạc tiên Nhân bản thân đối Hàn trọng cũng thân cận rất nhiều, nghe xong muốn đi gặp Lữ Lão gia, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Bất quá, trước khi đến Mao Sơn trước đó, Hàn trọng chuyên môn dẫn hắn đến tự nhiên lĩnh dạo qua một vòng. Lúc này tự nhiên lĩnh còn tại kiến thiết bên trong, Hàn trọng dẫn hắn nhìn, tự nhiên không phải phong quang và mỹ cảnh, mà là để hắn nhìn thấy, mình đối với yêu tộc thái độ, cho thấy mình cũng không có lừa gạt hắn. Tự nhiên lĩnh phạm vi bị Hàn trọng mở rộng về sau, tiếp giáp đến sân hồ, nước trấn, thái hồ, kim kê hồ các loại thủy vực, phương nam, tây nam. Phương Tây cùng Tây Bắc tất cả đều là bị thủy vực vây quanh. Hiện tại cửu anh bị hàng phục về sau, sớm sẽ theo tiêu hoán đi chấn thủ lôi lấy thành. Có thể nói cái này một mảng lớn thủy vực, tương đương với đều là bạch long chủ cùng nhân ngư nhất tộc thiên hạ. đã tiếp giáp, bạch long chủ không nói trước, nhưng là nhân ngư nhất tộc về sau khó tránh khỏi vẫn là phải liên hệ. Hàn trọng ý nghĩ là, tốt nhất cũng có thể đem nhân ngư nhất tộc đặt vào thần long địa quốc quản lý, tham chiếu tự nhiên tộc quản lý phương thức. Kể từ đó, tương đương với thần long địa quốc liền có hai cái không phải người chủ tộc cũng sẽ đưa đến tốt hơn làm mẫu hiệu ứng. Đồng thời, đem nhân ngư nhất tộc đặt vào đế quốc bản đồ cũng thì tương đương với từ thần long thành hướng nam cái này một mảnh thủy vực bị đả thông là hàn trọng tiếp xuống muốn thu phục hàng chết tỉnh đặt vững cơ sở đương nhiên muốn thu phục hàng chết tỉnh mấu chốt vẫn là hạc tiên nhân về phần nói bạch long hàn trọng tạm thời đem nó lướt qua thậm chí cùng nhân ngư nhất tộc ở giữa đàm phán trong lòng của hắn cũng quyết định chú ý đến lúc đó mời hạc tiên nhân ra mặt là đủ hạc tiên nhân còn không biết hàn trọng cũng sớm đã đem hắn an bài tràn đầy chỉ là nhìn thấy tự nhiên lĩnh xây dựng tự nhiên tộc vui vẻ một chút kiến thiết gia viên của mình cái này khiến hắn hết sức vui mừng cùng cảm khái cũng triệt để tín nhiệm hàn trọng đằng sau gặp được Lão đạo gia Lữ Bá đoan về sau, Hạc Tiên Nhân càng là hưng phấn không thôi. Mỗi ngày cùng Lão đạo gia cùng ngồi đằng đạo, nói chuyện trời đất. Mà Lão đạo gia nhìn thấy một cái yêu tộc đạo gia con cháu, lại là thượng cổ tiên gia thụy thú tiên hạ, cũng là kinh hỉ có thêm. Cũng không vì đối phương yêu tộc thân phận mà khác nhau đối đãi, ngược lại bởi vì hắn đối với đạo giáo, đạo pháp, cùng nói linh ngộ, mà sinh lòng yêu thích, thậm chí đều cảm giác thu hàn trọng bọn hắn làm làm quan môn đệ tử, tựa hồ có chút sớm. Hạc Tiên Nhân hóa thành nhân loại về sau, đó cũng là phong thần nhưng ngọc, Tuấn giật phi phàm, lại thêm tu luyện đạo pháp, xác thực có xuất trần mở miệng chi tư thái giống như thượng cổ tiên nhân phong phạm. bởi vậy tại bao sơn trong lúc đó, hạc tiên nhân thâm thụ lữ đạo gia yêu thích, cùng bạch ngọc tiềm quan hệ cũng rất không tệ, hai người thường xuyên kết bạn mà đi. đương nhiên nhiều thời gian hơn, vẫn là bạch ngọc tiềm khuyến khích hạc tiên nhân, cùng hắn cùng một chỗ liên thủ, đi thu thập nguyên phủ vạn linh cùng ba cái kia thực vật yêu. hạc tiên nhân cũng không thích đánh nhau, nhưng nghe song tươi sáng cản khôn phía dưới, thế mà còn có yêu vật giảm mạo đạo gia thiên tổ, hạc tiên nhân cũng là tức giận phi thường. làm chính tông đạo gia đệ tử, hắn hay là vô cùng tôn sư trọng đạo, cái này ba mao chân quân chính là đắc đạo tiên nhân, há lại ba cái thụ yêu cũng có thể giảm mạo. Đây quả thực so vượng đội mũ người ác liệt hơn a. Cho nên tại Mao Sơn trong lúc đó, Hạc Tiên Nhân không làm gì liền đi Nguyên phủ Vạn Linh cung tìm ba Mao thụ yêu luận đạo. Cái này Hạc Tiên Nhân là cái gì bản lĩnh, ba Mao thụ yêu lại là cái gì bản lĩnh a, bọn chúng tự nhiên là luận bất quá Hạc Tiên Nhân. Luận bất quá làm sao bây giờ? Yêu quái biện pháp rất đơn giản, đó chính là đánh. Cái này coi như làm thỏa mãn Bạch Ngọc Thiểm tâm ý, không nói hai lời, liền xông đi lên liền là trực tiếp khai chiến. Hạc Tiên Nhân cũng không thể làm nhìn xem đi, nhìn thấy ba yêu vây công Bạch Ngọc Thiểm, cũng chỉ đành ra tay giúp đỡ. Hạc Tiên Nhân bản thân liền là cấp 8 trở lên thực lực có thể cùng bạch long chủ kia loại cường giả đỉnh cao đối chiến tồn tại, đối chiến ba cái cấp bảy thụ yêu còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho dù là ba yêu ôn dịch xương động, đều không tổn thương được hạc tiên nhân may may. bị hạc tiên nhân cùng bạch ngọc thiềm hai liên hợp đánh cho một trận tơi bời khói lửa về sau. mao sơn ba yêu rốt cục nhận thức được chỉ lệnh, trung thực, không còn dám tự xưng là ba mao chân quân truyền thế, ngược lại tự xưng là ba mao chân quân đệ tử. một lần nữa đặt tên là mao giáp, mao ất cùng ma bính, xem như chính thức đặt vào mao sơn một chi. tại hạc tiên nhân ở lại mao sơn trong lúc đó, hàn trọng cũng tại mao sơn sinh sống một tháng. sinh mệnh chi thụ tấn thăng đến chân thần cảnh về sau. Hắn cũng cần thời gian nhất định đến vững chắc cùng quen thuộc cảnh giới này. Ngụy thần cảnh về sau, hàng trọng năng lượng thuộc tính chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng, trưởng công thực vật phạm vi vượt qua phương viên mấy chục giảm. Mà chân thần cảnh về sau, các phương diện thực lực bạo tăng, lại sinh mệnh năng lượng trở thành chân chính sinh mệnh chi lực, có thể thiết thiết thực thực kéo dài sinh vật tuổi thọ. Đương nhiên những này không phải mấu chốt, trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là nhánh cây kia. Lần này sinh mệnh chi thụ sinh ra, không có bất kỳ cái gì kèm theo kỹ năng, duy nhất bảo vật liền là nhánh cây kia, thế nhưng lại bị Bạch Long chủ cho đoạt chạy liên quan tới cái này sự kiện, Hàn Trọng cũng đúng lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này cùng Triệu Tử Nguyệt cùng đường lạc hai người giải thích một phen. Linh hồn tương dung, âm dương hòa hợp. Cứ việc Hàn Trọng miêu tả rất rõ ràng, nhưng không có trải qua cái này sự kiện, Triệu Tử Nguyệt hai người vẫn không hiểu đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Tại các nàng xem đến, Hàn Trọng một không có thân thể vượt quá giới hạn, hai không có tinh thần vượt quá giới hạn, cái gì linh hồn tương a, căn bản cũng không phải là sự tình. duy nhất để các nàng cảm thấy tức giận cũng bất mãn, liền là Bạch Long Chủ cấp đi bảo vật. 510 chương 511 kinh ngạc đến gây người hạ tiên nhân. Bao Sơn được xưng là Đạo Gia Động Tiên Phúc Địa, có thứ nhất Phúc Địa, thứ tám Động Tiên thanh danh tốt đẹp. Nhưng mà tại thời kỳ hòa bình, du khách không dựng, liền làm một cái cỡ lớn điểm du lịch một trong, căn bản cảm thụ không ra cái gì Động Tiên Phúc Địa. Ngược lại là tại tận thế về sau, ngược lại là càng thêm thần dị, chân chính trở thành Động thiên Phúc Địa. Sơn núi chỗ, kia lão quân tượng trên hộ sơn ông thần đã tấn thăng đến cấp 5. Tại tận thế tiến hóa đến như thế giai đoạn tôi nói, đẳng cấp này kỳ thật tiến hóa cũng không tính nhanh, cũng không cao. Mà lại từ tiến hóa tiềm lực đến xem, cấp 5 định phong khả năng đã là những này hộ sơn ông thần mức cực hạng, cấp 6 là yêu tộc cánh cửa. Hộ sơn long thần đã không cách nào vượt qua ngưỡng cửa này. Mặc dù như thế, Mao sơn đạo nhân nhóm vẫn như cũ phi thường chân ái bọn này long thần, nhất là hắn sản xuất mật ong là khó gặp tuyệt phẩm, đối với tu hành rất có ích lợi. Nhất là đối với cấp năm trở xuống tiến hóa thể cùng giác tỉnh giả tới nói, trợ giúp vô cùng lớn. Liên xem như người bình thường dùng ăn về sau, cũng là kéo dài tuổi thọ, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, cùng ăn tiên đan không có gì khác biệt. Từ khi Hàn trọng bái sư về sau, có thần long đế quốc cùng hộ, Mao sơn đồ ăn đã không còn dựa vào hộ sơn long thần sinh ra mới sản xuất ra xong, Hồ Sơn Long Thần mình dùng ăn một bộ phận, còn lại một bộ phận cung ứng cho Đế quốc Trung ý viện phối dự dùng. Còn đưa lại một bộ phận, đều bị Mao Sơn đạo sĩ dùng để chế đại bổ hoàn, được xưng là Mao Sơn Long Thần hoàn, chân giấu đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoại trừ Hồ Sơn Long Thần bên ngoài, lúc trước Hàn Trọng Hàng phục con kia đám khỉ, bị Bạch Ngọc Thiểm đặt tên là Đại Thánh Yêu Hầu, cũng đã tấn thăng đến cấp 6 đỉnh phong. Nhưng là tấn thăng đến cấp 6 đỉnh phong về sau, cái này đám khỉ cũng đã đến nó tiến hóa cực hạn, lại hướng lên, đã là muôn vàn khó khăn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây chính là đại thánh cả đời có thể đạt tới cuối cùng điểm rồi. Bất quá hạc tiên nhân đến, ngược lại là cho lão đạo gia một lời nhắc nhở, đã tiên học đều có thể học đạo pháp, vì cái gì đại thánh không thể. Mà lại hầu loại vốn là thông minh, yêu hầu càng là thông minh, bình thường Mao Sơn đạo sĩ sớm tối làm bài tập thời điểm, đại thánh đều sẽ ngồi xổm ở một bên, yên lặng lắng nghe. Nếu như mình dạy nó đạo ra công pháp, cái này đầu khởi có thể hay không tiến thêm một bước. Lão đạo gia cũng là một cái không bám vào một khuôn mẫu người, không phải lúc trước cũng sẽ không phá lệ đã thu hàng trọng đám ba người làm đồ đệ. Bây giờ đã coi ý nghĩ, hắn cũng lập tức liền áp dụng. Đại thánh xác thực cực kỳ thông minh, cũng biết đây là cơ duyên của mình. Thế mà thay đổi ngày xưa xúc động, đi theo lão đạo gia sau lưng, sớm tối học tập cùng hầu hạ lão đạo gia, như là lão đạo gia bên người một cái tiểu đồng tử đồng dạng. Đến mức lão đạo gia đến cuối cùng, thế mà phá lệ, thu cái này đầu khỉ làm quan môn đệ tử. Cái này sự kiện, để Bạch Ngọc Thiêm cùng Hàn Trọng đều là cảm thấy cực kỳ im lặng. Hàn Trọng còn tốt, chỉ là nhiều một cái con khỉ tiểu sư đệ, mà lại hắn cũng thường xuyên không tại Mao Sơn. Nhưng là Bạch Ngọc Thiêm liền thầm rồi, chẳng khác gì là lại thêm một cái tiểu sư gia. Thanh này Bạch Ngọc thiềm khí không nhẹ, thế nhưng là lại không cách nào cải biến lão đạo gia quyết định, tại Hàn Trọng mang theo Hạc Tiên nhân trở về thần long thánh lăng. Bạch Ngọc Thiệm cũng chạy theo tới. Có Bạch Ngọc Thiệm theo tới, Hàn Trọng ngược lại càng bất việc, đến Thần Long Thành về sau, trực tiếp đem Hạc Tiên Nhân ném cho hắn, để hắn mang theo Hạc Tiên Nhân bốn phía dạo chơi, hiểu rõ một chút một chút Thần Long Đế Quốc. Hàn Trọng tin tưởng, Thần Long Đế Quốc hết thảy liền là tốt nhất biểu hiện ra, căn bản không cần mình nói thêm cái gì. Mà sự thật cũng xác thực như hắn suy nghĩ, Hạc Tiên Nhân triệt để bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Hắn thấy, mắt trước đây hết thảy, căn bản cũng không khả năng xuất hiện trên đời này mới đúng. Phải biết, hàng chất tình những cái kia người sống sót, tại hắn che chở cùng trợ giúp phía dưới, mặc dù cũng tại tận thế đứng đứng bước chân, nhưng bọn hắn đều sinh hoạt tại nguyên bản thành thị bị bỏ đi bên trong, sinh tồn vật tư hoàn toàn dựa vào tại phế tích bên trong, nhặt lấy tận thế còn xuất lại các loại rác rưởi, cùng đi săn mà sống, sinh tồn điều kiện gian khổ, cùng sinh tồn vật tư có hạn, cho nên những cái kia may mắn còn sống sót nhân loại, kiểu gì cũng sẽ chưa khác biệt ba phái, cùng to to nhỏ nhỏ đoàn thể, vì địa bàn, vì một điểm sinh tồn vật tư mà đánh lớn ra tay. Đối với cái vấn đề khó khăn này, liền xem như hạc tiên nhân thực lực chất tuyệt, cũng từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết, nhìn xem trong nhân loại cho mà đại thương đầu óc. Hắn chuyển hóa cái này mâu thuẫn phương pháp duy nhất, liền là dẫn đầu nhân loại, khai thác càng nhiều lãnh địa, tìm kiếm càng nhiều đồ ăn. Nhưng khuyết chương liền mang ý nghĩa chiến đấu, chiến đấu liền mang ý nghĩa sẽ có nhân loại tử vong cùng tàn tật, đến mức án ổn xuống nhân loại, tình nguyện nội đấu, cũng không muốn cùng giọm bị đại quân tác chiến. Nhưng tại nơi này, hết thể tất cả đều cùng chính mình tưởng tượng khác biệt. Người nơi này, một lần nữa kiến tạo ma huyễn mà kiên cố phòng ở không nói, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bọn hắn hoàn toàn không cần là lương thực mà lo lắng, trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được các loại nhà hàng. Mặc dù không bằng tận thế trước thịnh soạn như vậy cùng tinh xảo, nhưng là đối với tận thế người sống sót tới nói đây đã là đỉnh cấp mỹ thực hoa quả rau quả các loại thịt rừng trong thành khắp nơi có thể thấy được tinh thể yêu đan giáp da cùng các loại vật hi hữu tư trong thành cũng khắp nơi đều là giao dịch địa phương trong thành còn tới chỗ đều có binh sĩ cùng máy móc binh chủng tuần tra lấy bảo đảm thành thị an toàn thế này sao lại là tận thế thành thị a đây quả thực là thế giới mộng ảo xã hội không tưởng a cái này sao có thể coi như thần long đế quốc vũ lực cường đại hơn nữa cũng không thể nuôi đến sống như thế chúng nhiều nhân khẩu mà lại vật tư còn phong phú như vậy hạc tiên nhân dạo qua một vòng về sau rốt cục nhịn không được sợ hãi thán nói, "Phương diện khác, hắn vẫn để ý giải, nhưng là đồ ăn điểm này, hắn hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra." Bạch Ngọc thiềm ngược lại là không thèm để ý chút nào, đối với đây hết thảy, hắn đã sớm thành bình thường, hứng hở hồi phục nói, "Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu sư gia không có nói cho ngươi biết sao? Hắn có thực vật thúc đẩy sinh trưởng năng lực, muốn nhiều ít lương thực, còn không phải nhẹ nhàng như thường." À, hắn hiện tại tấn thăng đến chân thần cảnh, liền xem như tận thế trước toàn cầu nhân khẩu số lượng, hắn cũng mua đến số a. Lương thực cùng vũ khí, là Thần Long đế quốc không thiếu nhất chân thần cảnh à, chớp chật, chật, ta còn kém thật xa à, ngụy thần cảnh tấn thăng đến chân thần cảnh thật sự là quá khó khăn. tấn thăng mới là bạch ngọc thiềm chú ý trọng điểm, nói đến hàn trọng tấn thăng đến chân thần cảnh thời điểm, gọi là một cái hâm mộ à. thế nhưng là hạc tiên nhân nghe xong lời này, lập tức ngồi không yên à. Thần long đế quốc lương thực, thế mà nhiều ăn không hết, chắc không được trước đó hàn trọng dám nói, hàng chết một tỉnh người sống sót giao cho hắn, nhìn đến việc này thật đúng là không phải khoát lát không được, không được, ta phải thật tốt tìm hàn trọng tâm sự. nghĩ đến đây, hạc tiên nhân lập tức cũng không có tâm tư lại cùng bạch ngọc thiềm dạo phố, trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng phóng tới không trung thần long lâu đài. Ai nha, không trung không thể bay. Bạch Ngọc Thiềm nhìn thấy Hạc Tiên Nhân thế mà Lâm không bay lên, lập tức nhớ tới mình tựa hồ quên nói cho hắn biết, thần long thành cấm kỵ. Thế nhưng là hắn kêu đã chậm, Hạc Tiên Nhân vừa mới tới gần không trung thần long lâu đài cửa thành, chỉ nghe thấy trên đầu thành truyền đến một tiếng vang rội tiếng mắng chửi. 511. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 512, Kim Cương đại chiến Hạc Tiên Nhân. Từ đâu tới chim lốc, cục ta. Theo kim cương mang tính tiêu chí tiếng mắng chửi, một viên lớn trừng quả đấm họa cầu Đối diện bay về phía Hạc Tiên Nhân. Hạc Tiên Nhân đây chính là cấp 8 trở lên tồn tại à? Hắn thấy, cái này Thần Long trong Thành có thể uy hiếp được hắn, thật đúng là không có mấy cái. Liên xem như Hàn Trọng tấn thăng đến chân thần cảnh về sau, đối đầu hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên đối mặt tập kích, hắn buông lòng vô cùng. Nhất là mắt trước cái này hỏa cầu, lớn nhỏ cơ năm tay, càng là không có để vào mắt. Chỉ là đối phương giận mắng, để Hạc Tiên Nhân rất là tức giận. Lấy hắn thực lực cùng địa vị, liền xem như Hàn Trọng gặp được hắn, cũng là khách khách khí khí. Hiện tại lại có thể có người dám ngay mặt chửi mình, còn chửi mình là chím nóc cái này cùng chỉ vào hòa thượng mắng con lừa trọc, khác nhau ở chỗ nào? Hạc Tiên Nhân rất là nổi nóng, quyết định mặc kệ đối diện là ai, nhất định phải thật tốt giáo hơn nó một trận. Nhưng ý tưởng này chưa tại đầu góc bên trong truyền tròn hồ, hắn liền sắc mặt đổi biến, giống như không thích hợp a. Hỏa cầu này tốc độ phi hành, nóng bỏng nhiệt độ, giống như cùng chính mình tưởng tượng có chỗ sai lầm a. Hạc Tiên Nhân phát hiện không đúng, vội vàng liền làm ra hứng đối, chỉ là lúc này đã hơi trễ, hưng hực hỏa cầu gần tại mắt trước. Hạc Tiên Nhân trong lúc vội vã nương tụ tâm năng lượng, tại tiểu hỏa cầu vai trạm dưới ở vang nổ tung, cương đại lực trùng kích cùng hưng hực nhiệt độ bước bách đường đường cấp 8 sinh vật, cũng không thể không nuôi lại. Nhưng là tiểu hỏa cầu chỉ là món ăn khai vị, công kích chân chính đến từ bạo tạc về sau. Đối với Kim Cương tới nói, hỏa cầu mở đường, sau đó công kích, đã thành tuyệt kỹ của nó. Bạo tạc vừa mới kết thúc, Kim Cương đã xuyên qua dư âm nổ mạnh, xuất hiện tại Hạc Tiên nhân mặt trước. Hạc Tiên nhân xem xét, lập tức kém chút tức điên rồi. Ngươi nói ngươi mình rõ ràng cũng là một con chim, còn mắng ta là chim lốc Hạc Tiên nhân cũng là hữu tâm giáo huấn một chút Kim Cương, lập tức cũng không khách khí, trong tay năng lượng tụ, cùng Kim Cương lợi đụng nhau một cái. Lần này cứ việc Hạc Tiên Nhân có chỗ chuẩn bị, nhưng như cũng bị đụng rút lui mấy chục mét, nhất là chỗ cánh tay chuyển đến tê dại đau nhức, để hắn khó mà đưa tin. Đây rốt cuộc là cái gì chim, thế mà lực lượng cường đại như thế. Hạc Tiên Nhân trong lòng ngạc nhiên, quen mình tất cả sinh vật bên trong, bao quát thượng cổ di chuyển những cái kia, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một loại có thể cùng kim cương xứng đáng. Hắn không biết, cái này kim cương nguyên bản là phổ thông vẹt mạc cỏ, chỉ là tại trải qua thuế biến về sau, cùng ban đầu bộ dáng có khác nhau rất lớn. Ngoại hình trên mặc dù còn có vẹn hình thức ban đầu, nhưng là màu lông, cùng trên trán lông vũ đều không phải bình thường vẹt nên có bộ dáng sinh vật sẽ phát sinh tiến hóa, nhưng là giống nó dạng này cải biến, biến dở dở ương ương, vẫn là gần như không tồn tại. Hạc Tiên Nhân không cách nào xác nhận, cũng là bình thường. Bất quá Kim Cương lực lượng cường đại, vẫn là để hắn thấy được cái này chim bất phạm, thế là cũng không dám giống trước đó như kia khinh thị đối phương, bắt đầu nghiêm túc đối phó. đương nhiên, nơi này nghiêm túc đối phó cũng không phải là nói hắn muốn đánh giết Kim Cương. Nhìn thấy Kim Cương từ Thần Long lâu đài bay ra, mà lại toàn bộ thành thị đều không có bất kỳ cái gì dự cảnh, ngược lại là phía dưới vây quanh một đám người, say sưa ngon lành xem náo nhiệt. Hạc Tiên Nhân liền biết, cái này chim xuất thân cùng lai lịch cũng không đồng dạng. Kim Cương Bá đạo dữ dội, hạt Tiên nhân dáng người phiêu dật như tiên. Hai người tại không trung ngươi tới ta đi, chiến đấu mười phần đặc sắc. Cái kia người là lai là gì, lại có thể cùng Kim Cương đại gia đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong? Đúng à? Chúng ta Thần Long Đế quốc các vị tướng quân bên trong, tựa hồ cũng không có nhân vật này. Hắn giống như mặc đạo bào đâu? Có phải hay không Mao Sơn đạo sĩ? Nghe nói Long Đế bệ hạ có cái đồ cháu trai, liền là cái trẻ tuổi đạo sĩ. Có đúng không? Thế nhưng là nghe nói cái đạo sĩ kia, lần trước chân Vũ hồ đại chiến, bị dọm bị đánh ngất xỉu, hắn hẳn không phải là Kim Cương đại gia đối thủ đi. Đối với Kim Cương chiến đấu từ trước đến nay là thần long thành cư dân thích xem nhất giải trí tiết mục tất cả mọi người muốn biết là cái nào quỷ xui xẻo, lại dám đụng phải kim cương đại gia cấm kỵ các ngươi làm gì không phải nói thần long thành trị an rất tốt sao tại sao có thể có người đánh nhau có ngoại lai du hiệp cùng mạo hiểm giả không hiểu rõ thần long thành tình huống đột nhiên nghe phía bên ngoài một tiếng la lên thật nhiều người cơm đều không ăn lập tức chạy đến bên ngoài tìm tầm mắt cực giai địa phương ngẩng đầu quan sát lập tức có chút ngọng bức hỏi thăm người chung quanh tình huống ngoại lai a thần long lâu đại cư dân thường thường sẽ một mặt kinh thường nói lên một câu sau đó thao thao bất tuyệt giới thiệu kim cương đại gia quang huy lịch sử cùng thần long thành quy củ bất thành văn thế là trong chốc lát toàn bộ thần long thành so với năm rồi còn muốn náo nhiệt tất cả mọi người nhìn xem cũng chung nghị luận ở mỹ mà đứng tại đám người bên trong bạch ngọc thiềm nghe được đám người chúng quanh đối thoại kia là vừa tức vừa buồn bực các ngươi hảo hảo xem náo nhiệt nói ta làm gì ta kia là bị giòm bi đánh ngất xỉu sao ta kia là bạch ngọc thiềm nghĩ nghĩ còn giống như thật không có thích hợp từ ngữ nãi mãi mình lúc ấy tốt ta nhưng ta vẫn còn bị giòm bi đánh ngất xỉu ách giống như bị vậy ai cấp cứu tới làm toàn dân thần tượng, kim cương kỳ thật không có cái khác quá nhiều bản lĩnh cùng thủ đoạn, hắn sở trường nhất liền là hỏa cầu cùng lực lượng cường đại. Nhưng là thực lực cường đại, có đôi khi không phải lấy tay đoạn nhiều ít đến quyết định. Liên kim cương cái này hai chiều cũng đủ để cho vô số người thảm bại tại thủ hạ của nó, đánh kim sĩ si đại bằng co đầu rút cổ không ra. Hạc Tiên Nhân mặc dù thực lực so kim cương phải cao, nhưng là đối mặt kim cương dữ dội công kích, nhưng như cũng cảm thấy tương đương phi sức. Nhất là kim cương kia cường đại đến biến thái lực lượng, tuyệt đối đã siêu việt đẳng cấp giới hạn, liên tục đối chiến mấy lần về sau, Hạc Tiên Nhân thế mà cũng không dám lại nên đón. Một mực bảo trì hình người hắn. Hai cánh tay đều bị chấn đau nhức không thôi, càng về sau đều không thể không tiêu hao lượng lớn năng lượng đi ứng phó. Mà lại cái này chim kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mỏ chim, lợi trảo, cùng cánh, các loại phương thức công kích ứng dụng bắt đầu, quả thực linh hoạt không giống một con chim, mà là một cái võ lâm cao thủ, ra tay kia là lại hát lại hung hác. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại phối hợp nó kia quái lực lượng, cùng không sợ chết phong cách tác chiến, cho dù ai gặp được đều sẽ cảm thấy đau đầu. Hạc tiên nhân cảm giác, nếu như không phải mình tu luyện có đạo nhà cung pháp, vẹn vẹn chỉ là cấp 8 sơ cấp đẳng cấp thực lực, đối mặt con quái điều này, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Mà lấy hắn quan sát, con chim này bản thân đẳng cấp, nhiều lắm là cũng liền thất cấp đỉnh phong mà thôi. Nay quái dị một điểm, để Hạc Tiên nhân cảm giác vô cùng quái dị cũng không hiểu, thực sự làm không rõ ràng cái này quái điều vì sao lại như thế kỳ dị. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng kinh lịch, tại tự nhiên bên trong gặp phải những cái kia án lệ, đẳng cấp cơ hồ là quyết định hết thảy, nhưng trước mắt này cái thải sắc chim nhỏ, rất rõ ràng không ở trong đám này. Mà đối với Kim Cương tới nói, gặp được Hạc Tiên nhân đối thủ như vậy, cũng là vô cùng kinh ngạc. Cho tới bây giờ, có thể tại nó thủ hạ kiên trì bất bại, cơ hồ không có mấy cái. Đại Biển Sơn cái đầu kia trên sừng dài chim lóc là một cái Trước mắt giá hỏa này cũng coi là một cái. Ai nha nha nha, hảo hảo khi a, vì cái gì gần nhất gặp phải đối thủ, thực lực đều mạnh như vậy đâu. Kim Cương cảm giác áp lực đột nhiên tăng, tựa hồ mình muốn càng thêm cố gắng mới được a. 512. Chương 513, quốc chi căn bản. Hàn Trọng ca ca, Kim Cương giống như cùng hạc tiên nhân đánh nhau a. Vừa về tới thần long thành, Hàn Trọng liền bị đế quốc thủ tướng Triệu lao ra tử kéo qua đi báo cáo chính vụ, xin chỉ thị một đống lớn sự tình. Thế nhưng là sự tình vừa mới báo cáo đến một nửa, Đường Lạc liền nhảy nhảy, nhảy nhót nhót vào vào, cực kỳ hưng phấn nói: Sớm đã bị một đống chính vụ làm hoa mắt chóng mặt hẳn trọng, như là hết hạn tù phóng thích đồng dạng, hướng đường lạc ném lấy vẻ tàn thượng. Sau đó giả ra tiếp nối thần sắc nói, cái này hạc tiên nhân quan hệ đến tương lai hàng chất tình thống nhất, cũng là hơn 500.000 nhân khẩu thu phục quy thuận, không cho sơ thất. Ta phải đi nhìn xem, cái này còn có một đống lớn sự tình không có xử lý đâu. Đối với hạc tiên nhân lai lịch thân phận, Hàn Trọng đã sớm thông báo qua, nghĩ đến kia một tỉnh chi địa, nhất là kia 50 vạn nhân khẩu. Lão gia tử chỉ có thể bất đắc dĩ nổi giận nói, kim cương cái vật nhỏ này, ngươi liền không thể thật tốt quản quản nó sao, suốt ngày chỉ biết gây tai họa đối với Lão gia tử gầm thét, Hàn Trọng xem như không nghe thấy, quay đầu mang theo đường lạc đã bay về phía tòa thành bên ngoài. Từ Nguyệt, hiện tại chúng ta đã chính thức lập quốc, Long Đế môi tiếng nói cử động, đều quan hệ đến toàn bộ quốc gia. Hiện tại chính vụ bận rộn, ngươi cùng ở bên cạnh hắn, cần thường xuyên khuyên nhủ hắn cần tại chính vụ mới được. Lão gia tử bắt không được Hàn Trọng, liền nhìn mình trầm trầm cháu gái, một trận thổ lộ hết. Triệu Từ Nguyệt trong lòng cười thầm, gia gia cái này không sai biệt lắm chính là muốn đem Hàn Trọng nói thành có hôn quân tiềm chất. Thế là nói, ra ra ngươi nói những này hắn đều rất rõ ràng, chỉ là trước mắt mà nói, tranh chiến thiên hạ, khuyết trương bản đồ. Tiêu diệt các loại nguy hiếp tiềm ẩn mới là trọng yếu nhất, hắn chỉ sợ rất khó chân chính ổn định lại tâm thần xử lý những chuyện này. Mà lại chính vụ loại hình sự tình giao cho ngươi, cũng là bởi vì tín nhiệm đối với ngươi. Lão gia tử thở dài, đối với triệu tử nguyệt nói cái này sự kiện, hắn không phải không rõ, nhưng càng là minh bạch, hắn mới càng phải làm cái này sự kiện. Một quốc gia tốt đẹp vận hành, quốc phúc kéo dài không suy, cần chính là hợp lý cơ chế cùng tốt đẹp quyền lực ngăn được. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm quyền lợi sẽ không bị dùng linh tinh, mới có thể không sẽ có tâm người lợi dụng sơ hở. Hàn Trọng đối tín nhiệm của mình là một chuyện, nhưng là loại này tín nhiệm nếu như bị xem như một loại ước định mà thành, trong tương lai liền sẽ bị kẻ đến sau mô phỏng. Lão gia tử có thể cam đoan mình trung tâm vì nước, nhưng là không cách nào cam đoan kẻ đến sau, cũng như mình đồng dạng cẩn trọng, một lòng vì nước là dân. Một khi có kẻ dạ tâm, trong tương lai trích dẫn mình loại này tỷ lệ, đem đại quyền tập trung ở một người về sau, tất nhiên sẽ trở thành quốc chi mầm thay vạn. Triệu Tử nguyện bản thân liền là cực kỳ người thông tuệ, có được cực cao chính trị trí tuệ, chỉ là vì Hàn Trọng cùng quốc gia phát triển, nàng từ trước đến nay cẩn thủ bản phận, cho nên cực ít nhúng tay chính vụ cho dù là đảm nhiệm Hàn trọng bổ nhiệm nàng vì đế quốc quân vụ đại thần, trên danh nghĩa thống lĩnh đế quốc tất cả quân đội, nhưng là trên thực tế nàng trên cơ bản chưa hề chân chính hỏi đến qua. Mọi chuyện cần thiết, cuối cùng vẫn từ Hàn Trọng đến tự mình quyết sách. Nhưng đối với mình Gia Gia, nàng hay là vô cùng hiểu rõ, cả một đời vì nước vì dân, khó tránh khỏi suy nghĩ liền muốn nặng một chút. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên lão gia tử còn không có nghĩ minh bạch. Triệu Tử Nguyệt nhắc nhở Gia Gia nói, "Gia Gia, ngươi không thể dùng hòa bình chuyện tư duy, cùng cổ đại phong kiến quân triều, đến đối đại mắt trước thời đại này. Hiện tại là tận thế, là zombie trải rộng, yêu vật hành hành thời đại." Thần Long Đế quốc sở dĩ có thể lập quốc, sở dĩ có thể ở thời đại này đứng vững gốc chân, đồng thời ngưng tụ một nhóm lớn cường giả, căn bản nguyên nhân vẫn là Hàn Trọng bản nhân có thực lực cường đại đến quản lý chung hết thảy. Nếu không lấy tiêu hoán củng cố tiểu mạng chi lưu, hoặc là cái gì khác người, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cam tâm sao? Còn có một điểm, Triệu Tử nguyện suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Giáp Tỉnh giả cùng tiến hóa thể sinh mệnh vốn là viễn siêu người bình thường, mà Hàn Trọng song hệ dị năng bên trong có sinh mệnh chi thụ, theo hắn tấn thăng đến chân thần cảnh, chỉ sợ tuổi thọ chiều dài tiếp cận với vĩnh sinh. Ngươi tại cái này thời gian điểm cân nhắc vấn đề tương lai. Tựa hồ có chút quá sớm. Lão gia tử đầu tiên là ngẩn ra một chút, lập tức cười lên ha ha, vui mừng nói, ra ra già, đầu không được như xưa, may mà ta nhà cháu gái nghĩ minh bạch tấu triệt. Ra già bất lão, tuổi thọ của ngươi cũng sẽ vô hạn kéo dài, bảy tám chục tuổi chỉ có thể nói là vừa mới cất bước mà thôi. Tương lai Hàn Trọng cùng đế quốc còn cần tiếp tục dựa vào ngươi vị này đế quốc thủ tướng." Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy gia gia tinh thần quắc thước bộ dáng, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Nếu như không phải Hàn Trọng, có lẽ mình gia gia căn bản không sống tới hiện tại đi. Đế quốc mười mấy vạn nhân khẩu. Vượt qua 60 trở lên người già có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng thấy qua cũng liền mình ra ra, sư phụ Lữ ba Đoan hai người mà thôi. Về phần nói Kinh Đô Vân cư tự vị kia chỉ toàn toàn Lao hòa thượng, đã căn bản không tính là nhân loại bình thường, Phật ma cùng thân, gần chết nửa sống. Bất quá, nói lên Tiêu Hoán cùng Cố Tiểu Mạn hai người, người thân là quân đế quốc vụ đại thần, phải chăng cùng hẳn trọng thương lựa qua. Bổ nhiệm Tiêu Hoán là lôi đế thành thành chủ, lại ban thưởng hắn thượng cổ thần thoại sinh vật cửu anh, chỉ sợ là thực lực của hắn quá cường đại. Lão gia tử có chút lo lắng nói, Tiêu Hoán cùng Cố Tiểu Mạn hai người sở dĩ lựa chọn đầu nhập Thần Long Đế Quốc, chủ yếu là lúc trước tình thế bức bách, bây giờ tại hàng Trọng trợ giúp phía dưới, hai người này cá nhân thực lực bạo tăng, chỉ sợ là lòng người khó dò. Đối với lão gia tử cái này lo lắng, Triệu Tử Nguyệt Thanh lánh cười một tiếng, nói: "Tiêu Hoán cùng Cố Tiểu Mạn đều là người thông minh, biết hiện tại nên làm như thế nào mới phù hợp tự thân lợi ích, mà lại liền hiện tại sinh tồn hoàn cảnh, cùng đế quốc phát triển tới nói, chúng ta cũng cần cường lực nhân thủ đến trấn thủ tứ phương. Chỉ cần có hàng Trọng, ta cùng tiểu là tại, hai người này liền sẽ không, cũng không dám có bất kỳ dị tâm." Nói đến đây lời nói thời điểm, một mực bảo trì điệu thấp triệu tử nguyện trên thân tàn mát ra cường đại tự tin tăng thêm một thân phượng hoàng chiến y lì nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ có một phen đặc biệt huyền nghi nhìn thấy một màn này lão gia tử trong lòng cảm khái vô hạn biết mình thương yêu cái kia cháu gái đã chân chính trưởng thành là đế quốc chi mẫu có phượng nghi thiên hạ khí chất xuất sắc chính trị trí tuệ 3. một bên khác lão gia tử cùng triệu tử nguyện trò chuyện thời điểm hàn trọng cùng đường lạc hai người đã vội vã bay đến không trung hạc tiên nhân cùng kim cương chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành mặc dù kim cương một mực hung mãnh tiến công nhìn như uy mãnh vô song nhưng là tại hàn trọng nhìn đến. Kim Cương kỳ thật đã rơi xuống hạ phòng. Nếu thật là sinh tử tương bác phía dưới, Hạc Tiên Nhân đánh giết Kim Cương khả năng sẽ lớn hơn. Phải biết, một mực chiến đấu đến bây giờ, Hạc Tiên Nhân đều là bảo trì hình người, từ đầu đến cuối cũng không hiện ra nguyên hình, phát huy chiến lược mạnh nhất. Kim Cương dừng tay, Hàn Trọng nhìn lướt qua về sau, liền á dừng lại Kim Cương tiếp tục tiến công. Nghe được Hàn Trọng thân ảnh, Kim Cương ngược lại là ngoan vô cùng, ngoại trừ rút lui trước đó, lại nôn một viên tiểu hỏa cầu, nổ Hạc Tiên Nhân đầy bụi đất. Đây là Hạc Tiên Nhân, chính là yêu tộc tiền bối, chúng ta thần lòng đế quốc bằng hữu, về sau muốn khách khí một điểm, không được vô lễ. Đối với Kim Cương Hành Vi, hàng Trọng nhẹ nhàng khiển trách một câu. Mà Kim Cương thì là đầu lâu cao ngưỡng, một bộ ở trên cao nhìn xuống, xem phí Hạc Tiên Nhân bộ dáng. Cái gì có cao nhân hay không, tiền bối không tiền bối, tại Kim Cương đại gia trong mắt, hết thể trước mắt. 513. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 514, giúp Kim Cương cầu bài sư. Đây là cái gì chim đây? Vì cái gì như thế kỳ dị? Nhìn thấy hàng Trọng xuất hiện, Hạc Tiên Nhân cũng là thở dài một hơi, nếu là lại chiến đấu tiếp, chỉ sợ là mình thật muốn bị bộ sử xuất toàn lực. À, đây là kim cương, là thần long địa quốc quốc chi tưởng thụy. Đối với kim cương lô mặn hành vi, hàn trọng biểu đã thấy nấy. Nhưng là ánh mắt tại kim cương cùng hạc tiên nhân trên thân vừa đi vừa về một vòng, hàn trọng trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ tại đầu góc bên trong hình thành. Nhìn đến muốn phiền phức cái này hạc tiên nhân sự tình, tựa hồ lại muốn nhiều hơn một cọc. Một bên kim cương thế nhưng là thật là thông minh a, đi theo hàn trọng bên người lâu như vậy, đối với hàn trọng hay là vô cùng quen thuộc. Xem xét hàn trọng cái này thân sắc, liền biết có chuyện không tốt muốn phát sinh, hơn nữa còn cùng mình có quan hệ. Được rồi được rồi, chưa đi ra ngoài trước phóng đãng mấy ngày. Kim cương con mắt lăn lông lốc chuyển một cái, vỗ vỗ cánh liền chuẩn bị đi. Chỉ là nó giải hàn trọng, hàn trọng cũng đồng dạng hiểu do nó. Thấy nó cái mông một vẩy lên, liền biết nó có ý đồ gì. Lúc này hung hăng trợn mắt nhìn nó một chút. Thế là Kim cương trung thực, đầu kẹp ở cánh bên trong, núp ở hàn trọng sau lưng, rất là không vui. Hàn trọng mặc kệ nó, cười ha hả đối hạc tiên nhân nói: Kim cương tuy là yêu tộc, cũng là tính mạng của ta tương giao đồng bạn, từ tận thế đến nay, một mực theo giúp ta đi đến hiện tại. Bản thể của nó là vẹn mã cỏ, chỉ là về sau quá trình tiến hóa bên trong phát sinh một chút biến hóa, cho nên bộ dáng trên sơ lược có sự khác biệt. Nghe được Hàn Trọng nói Kim Cương là Quốc Tri Tưởng Thụy, lại là hắn tính mạng tương giao đồng bạn thời điểm, Hạc Tiên Nhân liền đã phi thường kinh ngạc. Hắn biết Hàn Trọng đối yêu tộc quan hệ không tệ, lại không nghĩ tới sẽ tốt đến nước này, thế mà lên cao đến quốc gia phương diện, có chút chủng tộc đồ đằng ý tứ, mà lại vừa rồi đối chiến thời điểm, hắn cũng nhìn được nhân loại phía dưới bộ dáng, tựa hồ cái này vẹn mà cỏ tại nhân loại bên trong danh tiếng không sai, danh vọng phi thường cao à? Cái này hoàn toàn không giống như là tại địa phương khác, một khi gặp được yêu tộc, nhân loại liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp săn giết, bản thể là vẹn mã cỏ. Cái này sao có thể? Ta cảm giác nó tựa hồ cùng nó nó yêu tộc không giống a. Hạc tiên nhân là tiên hạc, cấp 8 thượng cổ thần thoại sinh vật, yêu tộc đại thánh, tự nhiên không khó phát hiện kim cương không giống bình thường. Hàn Trọng đã trong lòng có suy nghĩ pháp, đối với Hạc tiên nhân nghi hoặc, tự nhiên cũng là biết gì nói đấy, giải thích nói, kim cương cũng không phải là yêu hóa, cũng không phải thần thoại sinh vật phản tổ tiến hóa, tình huống của nó có chút cùng loại với nhân loại dị năng thức tỉnh. Cái này sao có thể? Hạc tiên nhân nhìn xem Hàn Trọng sau lưng, lộ ra nửa cái cái mông kim cương, đầy mắt khó mà đưa tin. Động vật sao có thể sẽ phát sinh nhân loại tiến hóa đâu? Vậy nó đến cùng có tính không yêu tộc? Mà Hàn Trọng thì giải đáp hắn nghi hoặc, nói, kim cương cũng không tính là chân chính yêu tộc, bởi vì nó không có yêu đan. Lúc này, Hạc Tiên Nhân đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, dù sao từ khi nhìn thấy Hàn Trọng đến nay, sự tình liền không có bình thường qua. Thần Long Đế quốc giác tỉnh giả, tựa hồ cũng không chỉ một loại dị năng. Hiện tại hắn phát hiện, không chỉ Hàn Trọng đám nhân loại không bình thường, liền bên cạnh hắn yêu vật cũng không lớn bình thường. Một con vẹt, thế mà xuất hiện nhân loại đồng dạng dị năng thức tỉnh, nói ra ai dám tin? Mà lại cái này vẹt năng lực cũng cổ quái cực kỳ, rõ ràng có thể miệng phun hỏa cầu, hết lần này tới lần khác lại lực lượng lớn đến kinh người thất cấp đỉnh phong liền có thể hoành kích cấp 8 tồn tại, thỏa thỏa biến thái một cái. ngươi tới thật đúng lúc, ta đang có sự tình tìm ngươi. Hạc Tiên Nhân nhìn nhìn kim cương vài lần, cảm giác cái này Thần Long Đế Quốc khắp nơi lộ ra nhìn mình không thấu khí tức thần bí, bất quá hắn cũng là mới đến, cũng không tiện hỏi thăm. Quay đầu nghĩ đến chính sự, tranh thủ thời gian giữ chặt Hàn Trọng nói. Hàn Trọng chính suy nghĩ, làm như thế nào cùng Hạc Tiên Nhân nhắc lên ý nghĩ của mình đâu. Đột nhiên nghe Hạc Tiên Nhân nói có chuyện tìm mình, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ta quan sát một phen, hiện tại đã tin tưởng ngươi nói bảo Thần Long Đế quốc xác thực có nuôi sống càng nhiều bách tính năng lực. Nếu như ngươi bây giờ có rảnh lời nói, chúng ta có thể cùng một chỗ trở về hàng chết tỉnh, trợ giúp nơi nào người sống sót. Hạc Tiên Nhân có chút hưng phấn nói, tự mình tính là cho những cái kia người sống sót tìm được mới đường ra. Nghe xong lời này, hàng Trọng cũng là vui mừng quá đỗi, đây chính là mình kỳ vọng nhất sự tình a. Vốn cho rằng cái này Hạc Tiên Nhân còn phải lại quan sát mấy ngày, sau đó mình lại tìm một cơ hội nói một chút đâu, không nghĩ tới hắn vừa tới thần long thành dạo qua một vòng, liền tự mình chủ động xách ra. Hàn Trọng mặc dù tâm hỉ, nhưng là mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh, thừa cơ nói, đây cũng không phải việc khó gì, bất quá ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Hạc Tiên Nhân nghi hoặc, Hàn Trọng tiếp tục nói, "Ta nghĩ xin thu Kim Cương làm đồ đệ." "Cái gì?" Hạc Tiên Nhân cùng Kim Cương đồng thời la hoàng lên. "Hắn còn không đánh lại ta đấy, ta mới không muốn bái hắn làm thầy." Kim Cương tức giận vươn đầu, khinh thường nhìn xem Hạc Tiên Nhân nói, mà Hạc Tiên Nhân cũng là kinh ngạc, mặc dù Kim Cương nói không phải thật sự, nhưng mình quả thật cũng không thích hợp cho Kim Cương làm sư phụ a. Hàn Trọng quát lớn Kim Cương, "Ngươi biết cái gì? Dù sao ta chính là không bái sư, ta liền biết không chuyện tốt." Kim Cương tức giận mở ra cánh, phần phật liền bay mất. "Bị ta làm hư, để ngươi chê cười a." Hàn Trọng như cái hải tử phạm sai lầm phụ huynh đồng dạng, Đối hạc tiên nhân biểu thị ấy nấy, Kim Cương nói không sai, tình huống của nó tương đối kỳ dị, thực lực cường đại, cùng ta cũng không sai biệt nhiều, ta xác thực không thích hợp làm hắn sư phụ. Hạc tiên nhân cũng không hề để ý Kim Cương thái độ, nhưng là đối với Hàn Trọng hy vọng Kim Cương bái sư cái này sự kiện, lại vội vàng cự tuyệt. Chính là bởi vì Kim Cương tình huống đặc thù, cho nên ta mới muốn để nó bái ngươi làm thầy." Hàn Trọng thở dài nói, "Thần Long Đế quốc từ thành lập tới nay, chúng ta một mực tại tận sức tại nghiên cứu sinh vật tiến hóa quy luật cùng đặc điểm, nhưng là trước mắt đến xem, bởi vì thời gian ngắn ngủi, tư liệu không được đầy đủ các loại, tiến triển quá mức bé nhỏ." Kim Cương lại không giống với đồng dạng yêu vật, cho nên hắn tương lai tiến hóa điểm cuối cùng ở nơi nào, không ai nói rõ được. Đoạn thời gian trước, tại Mao Sơn thời điểm, nhìn thấy sư phụ thu đại thánh đồ thời điểm, ta liền suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là ta sư phụ đã minh xác, không cho phép ta đem đại động chân kinh truyền cho những người khác, cho nên phía sau lời nói hàn trọng mặc dù không nói, nhưng là Hạc Tiên Nhân đã hiểu, trong lòng không khỏi tán thưởng, hàn trọng đối cái này Kim Cương là thật tốt. Mao Sơn hộ Sơn Long Thần, cùng con kia gọi là Đại Thánh Đáng Kỷ, đều gặp tiến hóa bình cảnh, hoặc là nói, trên đời này tuyến đại bộ phận sinh vật, tại giai đoạn này khả năng đều chạy tới tiến hóa chi lộ điểm cuối cùng, cả đời thành tựu cũng liền giới hạn tại đây. đừng nhìn hiện tại Kim Cương Uy Manh vô song, nhưng là nếu như không cách nào tiếp tục tiến hóa xuống dưới, cũng chắc chắn chẳng khác người thường. mà đạo gia tu luyện công pháp, đối với nhân loại cùng yêu vật tới nói, chẳng khác gì là nhiều một đầu tiến hóa đường tắt. Lão đạo gia tại lên mặt thánh làm thí nghiệm, mà mình cũng đồng dạng đang tìm tòi, tìm kiếm đột phá con đường. phải biết, tại thượng cổ thần thoại thời kỳ, cho tới bây giờ liền không có bất kỳ cái gì một con tiên hạng có thể đột phá cấp 8 tiến vào cấp chín trí tôn cảnh. Nếu không tiên hạc cũng không phải là bị xem như tiên gia thủy thú, động phủ tiên cẩm, mà là muốn trở thành chân chính thượng cổ bá chủ. Cho nên, nếu như dựa theo chủng tộc thiên phú tới nói, tiên hạc tiến hóa chi lộ, cấp 8 khả năng liền là điểm cuối cùng. Dưới mắt tới nói, tu luyện kim đan phái đạo gia công pháp, mặc dù còn không có trợ giúp mình đi ra con đường mới, đột phá chủng tộc gông cùng xiển xích, nhưng ít ra về mặt sức chiến đấu, đã gặp được thiết thiết thực thực công hiệu. Mà hàng trọng hy vọng kim cương bái mình vi sư, liền là chạy cái này mà đến. 514. Độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh Chương 515, Kích thích Trong lòng mặc dù sáng tỏ hẳn trọng ý đồ, cũng vì thưởng thượng thức hẳn trọng đối đãi kim cương thái độ, nhưng là Hạc Tiên nhân vẫn lắc đầu một cái, không có lập tức đáp ứng. Hạc Tiên nhân có vẻ khó xử, Kim Đan phái nhất mạch đơn truyền, thu đồ rất là nghiêm ngặt, lại ra sư còn tại, ta cần bẩm báo lão nhân gia người mới được. Tôn sư trọng đạo phương diện này, Hạc Tiên nhân tuyệt đối là điển hình bên trong điển hình, Lữ Bá Đoan lão đạo gia đều gọi khen không thôi, cho rằng Kim Đan phái thu một đồ lệ tốt. Mà đây cũng là Hàn Trọng hy vọng kim cương bái Hạc Tiên nhân vi sư một cái trọng yếu tham khảo một trong. Lão gia tử mỗi ngày hy vọng Hàn Trọng thật tốt quản giáo một chút kim cương nhưng là hắn lại không có mang qua hải tử, nào biết được làm sao quản giáo kim cương à? Hiện tại kim cương liền cùng một đứa bé không sai biệt lắm. lại nói mình đông chạy tây chạy, cũng không có thời gian quan tâm kim cương. mà hạc tiên nhân xuất hiện, tại hàn trọng nhìn đến chính là tốt nhất già sư nhân tuyển. hắn cùng kim cương giống nhau là yêu tộc, nhân phẩm cũng không tệ, lịch duyệt lại phong phú, lại có đạo gia pháp mạch, vô luận là đối kim cương giáo dụ, vẫn là tương lai tiến hóa đều có chỗ tốt. đem kim cương giao cho hắn, hàn trọng rất tiến tâm. cho nên hạc tiên nhân mặc dù không có đáp ứng, nhưng hàn trọng vẫn là rất cao hứng, chỉ cần bản thân hắn không phản đối là được về phần hạc tiên nhân sư phụ vị tia thiên đại sơn trương tĩnh hư đạo trưởng chờ bái phỏng về sau lại nói hắn đã có thể thu hạc tiên nhân làm đồ đệ truyền thụ kim đan phái tâm pháp nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt cái thứ hai yêu tộc đồ tử đồ tôn đi mà lại kim cương cũng rất tốt thực lực lại mạnh tương lai cũng sẽ không bôi nhỏ bọn chúng kim đan phái thanh danh về phần kim cương miệng đầy thô tục tiêu căng cá tính ba tốt à, tự như là tuyệt đại bộ phận phụ huynh đồng dạng hàn trọng đối đãi nhà mình hải từ lúc chủ động không để ý đến hà là hà là vừa vặn chúng ta muốn đi trước hàng chết tỉnh đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ bái phòng trương tĩnh hư đạo trưởng đối với Hạc Tiên Nhân từ chối, Hàn Trọng tranh thủ thời gian đã sàn tùy côn bên trên, khách khách khí khi đem cái này sự kiện định xuống tới. Đối với Hạc Tiên Nhân im lặng, Hàn Trọng làm như không nhìn thấy. Mời Bạch Ngọc Thiêm tiếp tục mang Hạc Tiên Nhân tại Thần Long đi dạo, mà chính hắn thì là quay đầu đi tìm kim cương, giải quyết kim cương so giải quyết Hạc Tiên Nhân còn khó a. Cái này chim lốc tính tình rất quật cường, ai cũng không phục, cho dù là gặp được tồn tại cường đại, chơi không lại cũng sẽ xông đi lên làm trước lại nói. Để nó bái sư Hạc Tiên Nhân, quả thật có chút khó khăn, nhưng là Hằng Trọng cũng có tuyệt chiêu, vừa thấy được kim cương, lại hỏi. Ngươi có phải hay không cùng đại biệt sơn kim sĩ đại bằng cùng kim sĩ huyết mũi chiến đấu qua, hơn nữa còn đánh đánh bại. Kim Cương vốn đang coi là Hàn Trọng là đến dăn dạy mình, hay là thuyết phục mình đi bãi sư đâu, đầu cắm ở cánh bên trong. Lúc đầu dự định giả câm vỡ điếc, không muốn nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới, Hàn Trọng đi lên liền bóp mình nội tình. Kim Cương lập tức đem đầu đưa ra ngoài, cứng cổ, kịch liệt phản bác. Ai nói ta chiến bại, là ta đánh bọn hắn không dám lộ diện. Kia hai cái ngu xuẩn, nếu không phải giấu đi không dám thò đầu ra, ta sớm liền đem bọn hắn đánh thành tật bã. Thiếu khoác lát đi, kia con mũi thì cũng tôi đi nhưng là kia kim sí đại bằng là thượng cổ thần thoại sinh vật hiện tại đã tấn thăng đến cấp 8 đỉnh phong so hạc tiên nhân còn cường đại hơn ngươi đánh như thế nào qua nhìn thấy kim cương mắt lửa hàn trọng không chút biến sắc tiếp tục đâm kích nó tôi đi kia chim nóc vẫn là cái gì tiên hạ đâu cái kia chút thực lực làm sao cùng ta so kim cương rất là khinh thường bất quá lúc nói lời này nhiều ít vẫn là có chút cho dạ cá tính của nàng là hộ không phải ngu xuẩn tự nhiên biết hạc tiên nhân trước đó cũng không sử dụng toàn lực người ta còn không dùng toàn lực đâu ngươi cũng đánh không lại hàn trọng lại là hết chuyện để nói không chút khách khí đả kích kim cương đồng thời ném ra muội nhử nói, mà lại Hạc Tiên Nhân còn có một cái rất mạnh bản lĩnh, ngươi căn bản không biết, cái gì bản lĩnh? Kim Cương như cái chọi gà đồng dạng, ngẩng đầu, biết ta vì cái gì so với những nhân loại khác tấn thăng nhanh? Hàng trọng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, suy nghĩ vấn đề, xưa nay không là Kim Cương cường hạng, nó rất là dứt khoát lắc đầu, bởi vì ta có thượng thanh đại động chân kinh trợ giúp, sư phụ ta truyền cho ta cái kia, kia Hạc Tiên Nhân cũng có tương tự công vụ có thể để ngươi thực lực tại hiện hữu cơ sở trên tiến thêm một bước, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có trợ giúp giúp ngươi nhanh chóng tiến hóa, đáng tiếc là. Đáng tiếc cái gì? Kim Cương bước đi thong thả đến hàn trọng bên người, nghi ngờ hỏi: "Lúc đầu ta là muốn cho ngươi bái hắn làm thầy, học tập loại này đạo gia công pháp, không nghĩ tới ngươi không nguyện ý." Hàn Trọng liếc mắt nhìn về phía Kim Cương. Kim Cương con mắt dừng lại một lát, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, thế nhưng là rất nhanh, nó liền phản ứng lại. "Cái này nói hồi lâu, vẫn là muốn để mình bái sư a. Đây chính là có thể làm cho mình mạnh lên công pháp a, mình muốn hay không bái sư đâu. Mình Cương đại như vậy, nếu như muốn tấn thăng đến cấp 8 lời nói, hẳn là sẽ so kia tiên hạt cường đại đi." Kim Cương cái đầu nhỏ bên trong, cực độ rối rắm. Ngươi mỗi ngày săn giết các loại yêu vật cùng zombie, hẳn là cũng có thể thấy được, rất nhiều vật chủ là tồn tại tiến hóa cực hạn, cũng không phải là mỗi một cái đều có thể tấn thăng đến tầng cấp cao hơn. Nói cách khác, ngươi cũng có khả năng sẽ tồn tại tiến hóa cực hạn. Nếu như nếu thật là như thế, ngươi thực lực rất có thể sẽ trung thân đều hạn chế nơi này. Mà Hạc Tiên Nhân Công Pháp rất có thể lại trợ giúp ngươi đột phá tự thân tiến hóa cực hạn, tiến hóa đến cao hơn tầng cấp. Mặc dù là có đe dọa Kim Cương Chi Ý, nhưng là Hàn Trọng cũng coi là tận tình khuyên bảo. Kim Cương nghe xong lập tức trương, cái này nhưng đâm nó nguy hiểm. Nó quan tâm nhất chính là mình thực lực nếu như nếu là thật không cách nào tấn thăng vậy sau này mình còn thế nào đánh người ngươi nói là sự thật nhưng ta hiện tại cảm giác mình tiến hóa tốc độ còn có thể a gấu trúc bạch hổ cùng huyền vũ bọn hắn cũng không bằng ta đấy kim cương thận trong hỏi thế mà còn biết tìm những người khác so sánh ngươi cứ nói đi bằng không ta phí hết tâm tư để ngươi bài hắn làm thầy làm gì hàn trọng trừng nói một chút sau đó nói ngươi còn không tao hứng, người ta muốn hay không thu ngươi làm đồ còn chưa nhất định đâu ngươi cũng nghe đến vừa rồi hắn nhưng là cự tuyệt hừ hừ hắn dựa vào cái gì cự tuyệt ta ta muốn là tu luyện môn công pháp kia khẳng định so với hắn lợi hại Kim Cương lập tức bất mãn nói, Kim Cương đại gia thiên hạ đệ nhất, cùng cấp vô địch lời nói, cũng không phải thổi phồng lên, kia là chân thực đánh ra tới chiến tích. Liền ngươi cái này thái độ, ta đoán chừng hắn là sẽ không thu ngươi, đạo gia đệ tử đều vẫn là có ý tứ cái lễ nghi khí độ, ta sư phụ liền lại như thế yêu cầu ta. Không được lời nói việc này coi như xong, bên ngoài bây giờ thần thoại sinh vật đều là cấp 8 trở lên, vì an toàn của ngươi, ngươi về sau liền không nên rời đi thần long thành, tình lo lắng của ta ngươi bị cái nào yêu vật ăn. Hàn trọng lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng, đồng thời lại hạ một bộ máy dược. Kim Cương quả nhiên lập tức nhảy dựng lên, hét lớn, khó mà làm được ta biết ngươi chính là muốn để ta bái sư, thử bái sư liền bái sư, nhìn xem kim cương kia hầm hừ bộ dáng, Hàn Trọng rốt cục ha ha nở nụ cười, nói, được, cái này sự kiện quyết định như vậy đi, bất quá tiếp xuống, hai chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. chương 516, phục sinh mập mạp. Lần này trở về Thần Long Thành, Hàn Trọng có hai kiện chuyện trọng yếu phải làm. kiện thứ nhất, liền là để Hạc Tiên nhân hiểu rõ Thần Long Thành, tin tưởng Hàn Trọng nói tới lời nói đều không phải khoác lác, cuối cùng đáp ứng trợ giúp thúc đẩy hàng chết một tỉnh người sống sót quy thuận. chuyện thứ hai, liền là phục sinh mập mạp đồng chí, cùng Hồ Đông sinh hai người. đương nhiên nếu như có thể lời nói, hàn trọng hy vọng anh linh trong điện, những cái kia chiến tử tướng sĩ, cuối cùng đều có thể phục sinh. những người này đều là thần long đế quốc sớm nhất một nhóm chiến sĩ, trải qua hắc cám nhất thời đại, là thần long đế quốc địa, đều là lòng son dạ sát tướng sĩ, chỉ là cuối cùng có thể hay không phục sinh, hàn trọng còn cần thí nghiệm một hai. lần này sinh mệnh chi thụ tấn thăng, để hàn trọng sinh mệnh năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh lực, cũng làm cho hàn trọng nhiều hơn một phần hy vọng cùng khả năng. từ sinh mệnh năng lượng cùng sinh mệnh lực tương đối tới nói, sinh mệnh chi lực càng thêm tiếp cận với sinh mệnh bản chất, hoặc là nói, chính là bởi vì ngụy thần cảnh giai đoạn linh ngộ để hàn trọng đối dị năng lĩnh ngộ càng thêm cắt sâu, cho nên dị năng năng lực cũng càng thêm tiếp cận sinh mệnh chi thụ bản nguyên, cuối cùng dẫn đến tấn thăng về sau năng lượng lần nữa phát sinh chất biến. So sánh tới nói, thi triển sinh mệnh năng lượng chỉ là tại sinh vật hiện hữu sinh mệnh cơ sở bên trên, đến để thăng sinh vật sinh mệnh lực bùng phát, tương đương với tăng lên sinh mệnh độ rộng. Nhưng sinh mệnh chi lực khác biệt, bọn nó tại tại tăng lên sinh mệnh độ rộng đồng thời cũng tăng lên sinh mệnh chiều dài. Chỉ cần hàng trọng năng lượng sung túc, trên lý luận có thể để một gốc sinh vật vô hạn sinh trưởng, đột phá nguyên bản sinh mệnh giới hạn. Đối với nhân loại tới nói, một cái thụ thương người, sinh mệnh năng lượng có thể cứu trợ hắn. Khôi phục thương thế của hắn, để vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà một cái tuổi thọ gần, sắp gặp tử vong người, sinh mệnh năng lượng lại không cách nào đưa đến tác dụng. Nhưng là sinh mệnh chi lực, lại có thể làm được. Để cái này người đột phá tuổi thọ giới hạn, lại sống thêm mấy năm hay là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm không giống nhau. Nói cách khác, hiện tại Hàn Trọng có thể tùy tiện trợ giúp người tăng lên tuổi thọ chiều dài. đương nhiên, đây cũng không phải là không hạn chế. Thực lực càng cao người, tăng lên hiệu quả sẽ hiện ra cầu thang tức hạ xuống. Trước trước triệu tử người nói, lao gia tử tuổi thọ có thể sẽ vô hạn kéo dài, ngoại trừ cân nhắc lao gia tử thực lực tăng lên bản thân mang tới tuổi thọ tăng lên bên ngoài trọng yếu hơn liền là hàn trọng cái này dị năng tính đặc thủ. mà mập mạp bọn người bản thân liền là nhân loại là có được sinh mệnh cá thể chỉ là người chết về sau làm sinh mạng thể đã mất đi sinh cơ cũng chính là sinh mệnh lực hàn trọng hiện tại không cách nào sáng tạo sinh mạng thể nhưng là đối với đã tồn tại sinh mạng thể bản thân lại có thể ban cho sinh mệnh lực chỉ bất quá đối với bản thân liền là tồn tại còn sống hắn có đầy đủ tự tin kéo dài hắn sinh mệnh nhưng là đã tử vong tồn tại có thể hay không làm được điều này hắn cũng không xác định nếu như sinh mệnh chi lực không cách nào phục sinh mập mạp Hàn Trọng còn có một cái khác phương pháp. Trước đó vô ý bên trong tại bạch long trên thân, sử dụng một đóa sinh mệnh chi hoa cho Hàn Trọng cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Có lẽ cũng có thể sử dụng đồng dạng phương pháp, đem một đóa sinh mệnh chi hoa dùng tại mập mạp trên thân, lấy sinh mệnh chi hoa thần kỳ tác dụng, Hàn Trọng tin tưởng nhất định có thể đem mập mạp phục sinh. Chỉ chẳng qua lần trước sử dụng sinh mệnh chi hoa, thuần túy là trùng hợp, hắn cũng không biết có thể hay không dùng tại mập mạp trên thân. Cho nên tại cái này sự kiện làm thành trước đó, Hàn Trọng đến không có tính toán lộ ra, nhất là đối ôn bên kia, miễn cho nàng đau lòng thêm nữa. Kim Cương mặc dù bình thường không tim không vội nhưng là đối với mập mạp cũng là có cảm tình dù sao lấy trước trí tuệ còn không cao thời điểm toàn bộ nhờ mập mạp cho nó tắm rửa dạy nó nói chuyện dù là nàng học được đều là mang chửi người lời nói cho nên lúc nghe Hàn trọng muốn đi phục sinh mập mạp thời điểm kim cương cũng là cực kỳ hứng vấn hàng trọng trực tiếp mở ra không gian chi môn xuất hiện ở ngưu thủ sơn anh linh trong điện anh linh điện là tại nguyên bản vứt bỏ kiến trúc Phật giáo kiến trúc cơ sở bên trên một lần nữa xây dựng trên mặt đất kiến trúc là dùng đến bái tế địa phương phía trên bày đầy lít nha lít nhít linh vị đều là thần long thành cư dân tại tận thế mất đi thân nhân bại vị mà dưới đất thì là vì thần long thành phát triển cùng sinh tồn, mà chiến tử tướng sĩ thi cốt. Chỉ bất quá, những hài cốt này, toàn bộ đều bị lợi dụng đông lạnh lên, cũng không chân chính vùi lấp xuống mộ. Mập mạp thi thể, ngay tại những này thi thể bên trong, lúc trước từ Hàn Trọng tự tay hãn táng, cũng trong cơ thể hắn cùng quan tài bên trong, rót vào lượng lớn sinh mệnh năng lượng. Lúc trước không biết có thể hay không cứu sống mập mạp, cũng không biết những cái này sinh mệnh năng lượng phải trang đối mập mạp có hữu dụng hay không, nhưng là Hàn Trọng vẫn là làm như vậy, liền là còn có một phần chờ mong. Thế nào, thế nào có thể cứu sống hắn sao? Kim cương bình thường đều không thích biến thành nhân loại bộ dạng. Nhưng là lần này, nhưng không có bảo trì bản thể hình dạng, mà là hóa thành một cái tiểu cô nương bộ dáng. Mập mạp, lim bím tóc hướng lên trời, ghé vào quan tài trước, Khẩn Trương hỏi thăm Hàn Trọng. Thử trước một chút lại nói, mở ra quan tài thời điểm, Hàn Trọng phát hiện bên trong sinh mệnh năng lượng mặc dù lượng lớn tiêu tán, nhưng là còn lưu lại một chút. Có lẽ chính là bởi vì những cái này sinh mệnh năng lượng nguyên nhân, mập mạp thi thể phi thường hoàn hảo, ngoại trừ bởi vì băng phong mà dẫn đến thân thể cực độ băng lãnh cứng ngắc bên ngoài, phương diện khác cùng vừa mới chết thời điểm, cơ hồ không hề khác gì nhau. Hàn Trọng một bên trả lời Kim Cương, một bên đưa tay đặt tại mập mạp trên ngực nội tâm mang theo có chút khẩn trương cùng chờ mong, đem sinh mệnh chi lực chậm rãi rót vào mập mạp trong cơ thể. Chỉ là làm sinh mệnh lực tiến vào mập mạp trong cơ thể lúc, thân thể này liền như là cái khác tử vật đồng dạng, căn bản là không có cách lưu lại những cái này sinh mệnh lực. vô luận hàn trọng đưa vào nhiều ít sinh mệnh chi lực, cuối cùng đều biến mất vô tung vô ảnh. Tại sao có thể như vậy? Phát hiện tình huống này về sau, hàn trọng cực độ thất vọng cùng không cam tâm, một cái tay khác cũng đặt ở mập mạp trên thân, trong cơ thể sinh mệnh chi lực, điên cuồng chuyển vận. Kim cương tại một bên, nhìn thấy tình huống này về sau, cũng là vô cùng thất vọng. Hắn lôi kéo hàn trọng ống tay áo, khóc nước nọ nói. Vô dụng, hắn thân thể đã triệt để đã mất đi hoạt tính, chúng ta không cách nào phục sinh hắn. Nghe được kim cương lời này, ngay tại điên cuồng đưa vào sinh mệnh năng lượng Hàn Trọng, chán nản buông xuống hai tay. Nhìn đến, chỉ có thể nếm thử mặt khác một loại phương pháp. Hàn Trọng hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó hít sâu một hơi, hai tay lần nữa đặt tại mập mạp trên thân, muốn nếm thử dẫn đạo sinh mệnh chi hoa, dùng để cứu chữa mập mạp, đây là Hàn Trọng trước mắt duy nhất thủ đoạn. Ừm. Không đúng. Ngay tại lúc Hàn Trọng đưa tay đặt ở mập mạp trên thân thời điểm, Hàn Trọng đột nhiên phát giác ra dị dạng. Nguyên bản hắn coi là sinh mệnh chi lực, hoàn toàn từ mập mạp trong cơ thể tiêu tán. Nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn như thế. Phát hiện này, để Hàn Trọng rất là kinh hỉ. Hắn lần nữa nô ra sinh mệnh chi lực, bắt đầu cẩn thận kiểm tra mập mạp tình huống trong cơ thể. Hắn phát hiện, mập mạp trong cơ thể sát thực còn xuất lại cực kỳ chút ít sinh mệnh chi lực, mà lại những cái này sinh mệnh chi lực tại một đoàn tử khí bên trong, như là tình tinh chi hỏa đồng dạng, cực kỳ yếu ớt. Phát hiện tình huống này về sau, Hàn Trọng lập tức gia tăng sinh mệnh chi lực đưa vào, bắt đầu trọng điểm ủng hộ cái này điểm điểm tinh quang. Chương 517, mập mạp trở về. Dương chi cực kỳ âm, dương tận thì âm sinh. Người khi còn sống trong thân thể sẽ tràn ngập sinh khí, hoặc là nói là sinh cơ, cũng có thể cho rằng là sinh mệnh lực. Nhưng là làm người chết về sau, sinh cơ đoạt tuyệt, liền sẽ đi hướng một cái khác cực đoan, trên cơ thể người bên trong sinh ra lượng lớn tử vong chi khí. Cho dù là đem thi thể hoàn hảo đến đâu, nhưng là tử vong chi vật liền là tử vong chi vật, ai cũng không cách nào thay đổi nó bản chất, cho dù là hàng trọng đã là chân thần cảnh cũng không được. Cho nên tại thi thể bên trong, sinh ra tử vong chi khí cũng chính là tất nhiên kết quả. Nếu như thi thể không có thông qua thủ đoạn đặc thù tới lời nói, kia tử vong chi khí liền sẽ theo thi thể hư thối, chậm rãi tiêu tán tại không khí bên trong cuối cùng hóa thành vô hình, nhưng là mập mạp tình huống khác biệt. Lúc trước hàn trọng vì thật tốt mập mạp biểu thân, hắn tại mập mạp trong cơ thể, cùng quan tài bên trong, rót vào lượng lớn sinh mệnh năng lượng. Sau đó lại dùng đóng băng, đem thi thể băng che lại. Kể từ đó, điều này sẽ đưa đến mập mạp trong cơ thể, đạn sinh tử vong chi khí, từ đầu đến cuối không cách nào tiết ra ngoài, mà là lượng lớn trầm tích tại thể nội. Vừa rồi hàn trọng tại rót vào sinh mệnh chi lực thời điểm, kỳ thật tuyệt đại bộ phận tới nói đều bị tử vong chi khí triệt tiêu, mà đổi thành ngoại có một bộ phận bởi vì tử vong chi khí tồn tại, không cách nào cùng mập mạp biểu thân kết hợp, không công tiêu tán rơi mất. Mãi cho đến hàn trọng đằng sau điên cuồng đưa vào sinh mệnh chi lực, cuối cùng đem tử vong chi khí áp suất xua đuổi lẫn nhau trốn vùi, Lúc này mới cho sinh mệnh chi lực một kia sinh tổn chi địa, làm sinh mệnh chi lực có thể trong thân thể tắm dễ về sau. Lúc này mới chân chính đưa đến tác dụng, bắt đầu hóa mục nát thành thần kỳ, tỉnh lại nhục thân sinh cơ, để mập mạp nhục thể khởi tử hồi sinh. Làm hàn trọng chân chính ý thức được điểm này về sau, hắn cũng liền thấy hy vọng trong cơ thể sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng đưa vào mập mạp trong cơ thể. Giặc gào sinh mệnh chi lực bắt đầu tràn ngập thân thể của mập mạp thời điểm, hàn trọng mới tin tưởng cố thân thể này bắt đầu sống đi qua. Nhưng là sự tình cũng không phải là một mực toại lợi, để Hàn Trọng cảm thấy nhức đầu là, sinh mệnh chi lực mặc dù khôi phục nục thể sinh cơ, nhưng là mập mạp trong thân thể những cái kia tử vong chi khí cũng không triệt để biến mất, mà là từ đầu đến cuối chiếm cứ tại mập mạp trong cơ thể. Nói cách khác, theo sinh mệnh chi lực đưa vào, mập mạp trong cơ thể đồng thời dung hợp tử vong cùng sinh mệnh hai cỗ thuộc tính. Đương nhiên, hàng cái này hai cỗ thuộc tính không giống như là Hàn Trọng sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dực, ngược lại có chút giống Kinh Đô Vân cư tự cái kia lão hòa thượng chỉ toàn toàn pháp sư. Chỉ là chỉ toàn toàn lão hòa thượng là đã thức tỉnh tương quan dị năng, trở thành một tồn tại đặc thù mà mập mạp cái này nửa chết nửa sống, có thể phục sinh sao? Sự tinh tiến triển đến một bước này, đã không dung hàn trọng lại đi rút lui, được hay không được, đều phải tiếp tục tiến hành tiếp. Chờ mập mạp trong cơ thể rốt cuộc không thể thừa nhận càng nhiều sinh mệnh chi lực lúc, hàn trọng lúc này mới đình chỉ đưa vào, sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi khí, tại mập mạp trong cơ thể dây dưa, tạo thành một cố đặc thủ khí tức. Đối với cố khí tức này, hàn trọng cũng không biết là tốt là xấu, nhưng là duy nhất có thể lấy xác nhận là, thân thể của mập mạp không còn là một cái tử vật, mà là có hoạt tính. Cứ việc cái này hoạt tính cực kỳ quý dị. Phục sinh tiến triển đến một bước này cũng không tính kết thúc. hiện tại mập mạp nhiều lắm là cũng chính là một cái người thực vật mà thôi, thậm chí liền người thực vật cũng không bằng. người thực vật chỉ là ý thức lâm vào ngủ say bên trong, cũng không rời đi thân thể của nhân loại. nhưng là thời khắc này mập mạp khác biệt, hắn trước đó là một cái chân chính người chết, linh hồn của hắn ý thức, cũng sớm đã thoát ly thân thể. đương nhiên, may mắn là, lúc trước hàn trọng tại tử vong chi dực tấn thăng thời điểm, đã từng vô ý bên trong cho bên cạnh mình người đều gieo linh hồn khế ước, cho nên mập mạp bọn người ở tại thủ sơn hạ chiến chết thời điểm, hàn trọng mặc dù cũng không ở bên người, nhưng là bọn hắn linh hồn lại thuộc về hàn trọng bị Hàn Trọng cưỡng chế thu lưu tại Tử Vong Không Gian bên trong. Nếu không, Hàn Trọng liền xem như cứu sống mập mạp thân thể, vậy cũng không phải lúc đầu mập mạp, mà là một bộ chống không thể sát mà thôi. Làm thân thể sau khi chuẩn bị xong, Hàn Trọng trước tiên liền tiến vào Tử Vong Không Gian, đem mập mạp linh hồn dẫn dắt ra. Linh hồn quý vị, người chết phục sinh, ta ở đâu? Ngay tại Hàn Trọng cùng Kim Cương vô cùng chờ mong thời điểm, Tử Vong đã lâu mập mạp, đột nhiên một cái giật mình ngồi dậy, hoảng sợ mà mở mịt nhìn xem bốn phía. Hoan lên trở về, mập mạp. Hàn Trọng vui vô cùng, trên trước ôm một cái, mị cười nói: Lão đại, ta đi. Đây là địa phương nào, làm sao lại bớt? Mập mạp xoay người từ quan tài bên trong ngồi dậy, xem xét thanh dưới thân thế mà một cái quan tài về sau, lập tức mặt đều tái rồi, như là bị ong vọ vẽ ngủ đông đông dạng, lộn nhào từ quan tài bên trong bỏ lên, lên ra. "A phi phi phi, tình huống như thế nào, ta làm sao lại tại quan tài bên trong?" Mập mạp một mặt súi quậy kêu to lên. Một bên kim cương, nhìn thấy mập mạp phục sinh về sau, cũng rất là cao hứng cùng kích động, thế nhưng là xem xét hắn bộ dáng này, lại một mặt ghét bỏ nói, "Ngươi cũng chết thật lâu rồi, không tại quan tài bên trong ở đâu? Chẳng lẽ tại trên bàn cơ a? Ách, ta chết đi." Mập mạp đầu có chút đứng máy, nhưng là Kim Cương lời nói cũng nhắc nhở mập mạp ký ức, về tới cùng Zep Quỳnh đối chiến một khắc này, kia băng lãnh mà vô tình ánh mắt, cùng lạnh băng nhưng lại cực kỳ khủng bố ngôn ngữ, ngừng thở. Mập mạp không khỏi dùng mình một cái, nhớ tới tựa hồ còn có hô hấp khó khăn cảm giác, hắn nuốt ngụm nước miếng, liền vội vàng hỏi, kia Zep Quỳnh đâu? Chúng ta đánh thắng sao? Ngưu xuẩn, Zep Quỳnh đã sớm chết, đều nói cho ngươi, ngươi chết rất lâu. Kim Cương liếc mắt, mở miệng thành bẩn, ta chết đi rất lâu. Mập mạp cảm giác mình giống như chỉ là ngủ một giấc, chỉ là cái này một giấc cực kỳ không mỹ hảo, hắc ám, âm lãnh mà dài dẳng dẳng. Nhưng khi nhìn chung quanh một cái, khắp nơi đều là qua tài, mập mạp rốt cục tin tưởng mình là từ từ vong bên trong phục sinh. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Kim Cương thời điểm, hắn không khỏi ồ lên một tiếng, to mò hỏi, cái này mắng chửi người lời nói, ta làm sao nghe quen tai đâu, cái này tiểu bằng hữu là ai? Sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, giật mình nhìn xem Hàn Trọng nói, hoa, wow, lão đại, cái này không phải là nhà ngươi bé con đi, đều lớn như vậy. Ngu xuẩn, Kim Cương liếc mắt, thân hình lay động một cái, hóa thành bản thể phần phật liền bay mất. Nhìn thấy mập mạp phục sinh, Kim Cương lại khôi phục nó nguyên bản não kiểu bộ dáng. Đây là kim cương, ai nhà ta đi, ta nói mắng chửi người làm sao như thế chứ đâu. Thế nhưng là nàng làm sao biến thành tiểu nữ hài đây? Nghiệp chúng a, một cái biết mắng người tiểu nữ hài. Mập mạp bừng tỉnh đại nộ, rốt cuộc biết vì cái gì nghe cơn tức này như thế quen Hai. Mập mạp chết bầm này không hổ là nói nhiều a, cái này vừa tỉnh lại, liền Huyên Huyên nói không ngừng, mình nửa ngày đều không có chen vào miệng. Hàn Trọng có chút im lặng, đập sợ bờ vai của hắn, nói, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, phía sau ngươi chậm rãi hiểu rõ, ngươi trước cảm thụ một chút, tình trạng cơ thể thế nào. Độc ý gì, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 518, cung nên đế quốc tiên liệt trở về. Có thể nói, có thể động, có thể suy nghĩ, từ trên lý luận tới nói, hiện tại mập mạp là đã xuống lại. Nhưng là tử vong chi khí cũng theo hắn phục sinh, dung nhập trong cơ thể của hắn, trở thành một phần của thân thể hắn. Một người sống, trong cơ thể có tử vong chi khí, đây mới là hàn trọng chân chính lo lắng địa phương. Ban đầu ở Vân Cư tự bên trong, chỉ toàn toàn pháp sư phù hộ hạ những cái kia người sống sót, nhận lấy tử vong chi khí ăn mòn về sau, từng cái biến yếu yếu. Cho dù là hậu kỳ Trải qua thần long đế quốc trung y viện điều trị, nhưng là bản nguyên trên đã bị tổn thương, từng cái phương diện đều so người bình thường kém rất nhiều. Hàn Trọng đã sống lại mập mạp, tự nhiên không hy vọng hắn biến như là những người kia đồng dạng, cứ việc cả hai có sự bất đồng rất lớn. Trên người có một ít lạnh, đoán chừng là quan tài nằm nhiều, cái khác, ân, cũng còn tốt. Mập mạp hơi cảm thụ một chút, chỉ ít trước mắt mà nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Nghe hắn nói như vậy, Hàn Trọng hơi yên tâm một chút, ừm, ngươi chờ một chút, ta trước tiên đem các huynh đệ khác cũng sống lại. Lúc trước Nưu Thủ Sơn một trận chiến, bị cùng thần long lâu đài ai cũng có âm ỉ. Giặc quyn cùng tóc trắng Quỷ Lao Thái tập kích trung quân đại doanh, dẫn đến kế hoạch chịu ảnh hưởng, Thần Long lâu đài đại quân bỏ mình tướng sĩ rất nhiều. Ngoại trừ mập mạp cùng Hồ Đông Sinh bên ngoài, hết thảy còn có 436 tên chiến sĩ ngủ say tại tòa này dưới mặt đất mộ địa. Có mập mạp cái này tiền lệ tại, Hàn Trọng muốn phục sinh cái khác tướng sĩ, cũng liền nhẹ nhõm thuận lợi rất nhiều. Hàn Trọng sinh mệnh năng lượng hao hết thời điểm, Hồ Đông Sinh cùng 436 tên tử trận tướng sĩ, cũng toàn bộ từ quan tài bên trong một lần nữa bỏ lên. Nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi một cái phục sinh tướng sĩ, đều cùng mập mạp đồng dạng, trong cơ thể dây dưa tử vong chi khí trở thành sinh cùng tử kết hợp. Mà lại, những người này linh hồn, đã từng lâu dài bị thu lưu tại Hàn Trọng tử vong không gian bên trong, mà tại nơi đó, Hàn Trọng liền là trí cao vô thượng thần. Cho dù là linh hồn trở về về sau, bọn hắn đã không cách nào nhớ ký tử vong không gian bên trong kinh lịch, nhưng là loại này đối Hàn Trọng phục tùng cùng kinh sợ, đã xâm nhập linh hồn, khó mà ma diệt. Thật nếu nói, đối Hàn Trọng trung thành nhất bộ đội, ngược lại là lấy cái này một nhóm người là nhất. Bài kiến Long Chủ Hồ Đông Sinh cùng bị phục sinh tướng sĩ, biết rõ ràng mình tử vong sau bị một lần nữa phục sinh, từng cái vô cùng kích động, vô cùng sùng kính quỷ gối Hàn Trọng mặt trước, đem nó xem như một cái chân chính thần linh đến xuống bái. Có thể đem là người đã chết phục sinh, đây không phải thần là cái gì. Chỉ bất quá, bọn hắn không biết, hiện tại Hàn Trọng sớm đã không phải thần Long lâu đài Long chủ, mà là thần Long đế quốc Long đế. Các minh đệ, hoan nên các ngươi trở về, để cho ta mang các ngươi nhìn xem cái này tình thế. Nhìn thấy quỷ dạp xuống trước mặt mình một đám tướng sĩ, Hàn Trọng cũng là tâm tình động, giang hai cánh tay lớn tiếng hoan nên đám người trở về. Nhưng mà chân chính trở về thời điểm. Hàn Trọng dần dần phát hiện vấn đề. Trong cơ thể dung hợp tử vong chi khí, cuối cùng vẫn là cho những người này tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lão đại yên tâm đi, so với nằm tại quan tài bên trong, cái này chút ít ảnh hưởng, không đáng kể chút nào. Mập mạp đưa tay che chắn tại mặt trước, cười hì hì đối Hàn Trọng nói. Có thể một lần nữa nhìn thấy mặt trời, luôn luôn một kiện chuyện vui, mặc dù ta hiện tại cũng không quá ưa thích nó. Hồ Đông Sinh nhìn thấy mặt trời, mặc dù không thích, nhưng là cũng thật to rối lưng một cái. Vì để cho đám người hiểu rõ thần Long Thành hiện tại phát triển. Hàng Trọng cũng không sử dụng không gian chi môn đem mọi người mang về Thần Long lâu đài, mà là lựa chọn đi trở về Thần Long lâu đài. Cũng chính vì vậy, đi dưới ánh mặt trời mập mạp cùng hồ đông sinh bọn người, lập tức phát hiện mình bây giờ cùng gì vãng khác biệt. Bọn hắn không thích ánh nắng, mà là càng ưa thích tối ảnh cùng hắc ám. Trải qua tử vong, bọn hắn tựa hồ đã thành trong bóng tối sinh vật, rốt cuộc không cách nào cùng nhân loại giống nhau. Tại hắc ám bên trong, bọn hắn có thể thấy vật, thị lực có 10% tả hữu tăng thêm, hành động càng thêm cấp tốc, nhận tổn thương lại càng dễ khôi phục. Nhưng là tại ban ngày, bọn hắn thì tương ứng chịu ảnh hưởng, thực lực thì sẽ hạ xuống 10% tả hữu. Hành động cùng năng lực khôi phục cũng nhận nhất định hạn chế. Những này tập tính ngược lại là cùng dòm bị có nhất định chỗ tương tự. Cứ việc mập mạp cùng hồ đông sinh đều tại trấn an mình. Hành trọng nhưng trong lòng vẫn như cũ bị kín vẻ lo lắng. Hy vọng của hắn là đem mập mạp bọn người chân chính phục sinh, không nghĩ tới nhưng lưu lại di chứng. Nhìn thấy chúng tướng sĩ mặc dù không thích ánh nắng, nhưng là vẫn như cũ lên dây cốt tinh thần, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề theo sau lưng. Hàn trọng cũng là trong lòng cảm động. Đã mọi người đều không thích ánh nắng, vậy chúng ta liền tạm thời không muốn ánh nắng. Hành trọng trong lòng hơi động, phía sau tử vong chi rực mở ra, lượng lớn tử vong âm vụ dưới khống chế của hắn. Nhanh chóng che khuất bầu trời, chẳng không trung mặt trời. Dạng này quả nhiên thoải mái hơn a, vẫn là lao đại có biện pháp. Mập mạp cùng Hàn Trọng quan hệ quen tốt nhất, dễ chịu liền là dễ chịu, cũng không giả mồm. "Tốt, vậy chúng ta về nhà." Hàn Trọng hét lớn một tiếng, dẫn mọi người trở về Thần Long lâu đài. Thời khắc này Hàn Trọng trong lòng đã nhận định, vô luận bọn hắn cuối cùng là người hay quỷ, chỉ cần còn sống ở trên đời này, còn nhận ta Hàn Trọng, kia chính là ta huynh đệ. Thần Long thành zombie bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, trong thành tất bước hay là vô cùng an toàn. Mặc dù bây giờ nhân số hoàn toàn không cách nào cùng thời kỳ hòa bình so sánh, nhưng là vãng lai nhân số còn là khuyết. Khi thấy không trung âm vụ che trời, trên mặt đất một chi bộ đội ngay tại hành quân thời điểm, thật nhiều người lập tức chú ý đến nơi đây. Thần Long đế quốc Long đế Hàn Trọng, cơ hồ là tất cả mọi người nhận biết, nhất là sau lưng của hắn kia một đôi tử vong chi dự, càng là rõ rệt nhất chưa bài. Cho nên nhìn thấy Hàn Trọng về sau, rất nhiều người lập tức cùng đi qua, cao giọng la lên, "Long đế bệ hạ!" Tràng diện rất là náo nhiệt. Trong thành dị động, lập tức đưa tới Long vệ quân cùng Long ứng quân chú ý, trong thành đột nhiên nhiều hơn một chi bộ đội, đây chính là chuyện lớn a cái này hai quân tốc độ phản ứng hay là vô cùng nhanh chóng, Long vệ quân quân đoàn trưởng Trần Nguyên Lượng, Long ảnh quân phó đoàn trưởng Linh Không, trước tiên xuất lính đại quân đến đây, phòng ngừa xảy ra bất chắc. thế nhưng là vừa nhìn thấy mắt trước cái trạng diện này về sau, hai người lập tức sợ ngây người. chi bộ đội này đi tại phía trước, không phải người khác, chính là Đế quốc chi chủ, Long Đế hàn trọng. Long Đế bệ hạ xuất quỷ nhập thần, ngược lại không tính là gì đáng giá khiếp sợ sự tình. nhưng tại Long Đế bệ hạ hai bên, lại là chiến tử đã lâu mập mạp đồng trì, phong lôi đồng sinh, cái này khiến hai người chân chính chấn kinh. nhưng là linh Chống không phản ứng cực nhanh. Long đế bệ hạ tấn thăng chân thần cảnh, đã sớm chuyển khắp thần Long đế quốc. Một liên tưởng đến hàn trọng dị năng, Linh không lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Long đế bệ hạ sống lại chiến tử các huynh đệ a. Linh lỗ hồng tức một chân quỳ xuống, tay vỗ trước ngực, cao giọng la lên: Long ảnh quân Linh không, bái kiến Long đế bệ hạ, cung nênh thần Long đế quốc tiên liệt trở về. Hắn cái này nói chuyện, Trần nguyên lượng cũng là một cái giật mình, vừa mừng vừa sợ. Lúc này bắt trước Linh không, cao giọng la lên: Long vệ quân Trần nguyên lượng, bái kiến Long đế bệ hạ, cung nênh thần Long đế quốc tiên liệt trở về. Hai quân thủ lĩnh đều làm như thế, còn lại hai quân tướng sĩ, tự nhiên cũng là học theo. Trong chốc lát tiếng hoan hô âm thanh chấn khắp nơi. Nhìn thấy cao lớn thành trì, rộn ràng đám người, chỉnh tề hô to đám người, mập mạp tự lẩm bẩm, Thần Long Đế quốc, Long đế bệ hạ, lão đại à, ngươi đây thật là làm lớn à Độc ý di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 519, bất tử binh đoàn. Thần Long Đế quốc hoan nên mập mạp bọn người trở về nghi thức, xa so với tưởng tượng muốn long trọng. Cứ việc hàn trọng trước đó cũng không thông tri lão gia tử, nhưng là phát sinh chuyện lớn như vậy, lão gia tử vẫn là trước tiên đạt được tin tức, đồng thời cấp tốc làm ra an bài thân là đế quốc thủ tướng lão gia tử năng lực phương diện vẫn là không thể nghi ngờ làm mập mạp bọn người tại Hàn trọng tự mình dẫn đầu long ảnh long vệ hai quân hộ tống một đường trở về Thần Long lâu đại lúc nói hai bên đường đều là đường hẻm hoang nên bất tính. nhất là lúc đầu những cư dân kia rất nhiều người đều là nhận biết mập mạp cùng hồ đông sinh nhìn thấy bọn hắn phục sinh trở về đều là xuất phát từ nội tâm đáp lại chân thành nhất nhiệt liệt nhất hoan nghênh mà đế quốc thủ tướng triệu thiên phóng lão gia tử càng là thật sớm dẫn đầu giờ khắc này ở Thần Long thành đế quốc Hạch Tâm nhân viên tại Thần Long lâu đại hạ quảng trường bên trên xếp hàng nên đón mập mạp đám người đến. Tương đối đế quốc chúc mừng cùng náo nhiệt, những cái kia du hiệp cùng mạo hiểm đoàn, thấy được cái trạng diện này, đều cảm giác có chút ghê răng chua, trong chốc lát đều có chút muốn gia nhập đế quốc quân đội xúc động. Bọn hắn nhìn chúng không phải mắt trước phần vinh dự này, bọn hắn nhìn chúng là chết thế mà còn có thể phục sinh A. Tận thế mọi người sợ nhất là cái gì? Liên la khắp nơi có thể thấy được nguy hiểm, cho dù là thực lực lại cao, tại giã ngoại mạo hiểm lúc, đều tùy thời có tử vong phong hiểm. Nếu như có thể phục sinh, còn sợ cái quặn lông A, Gặp được nguy hiểm ngươi chỉ cần to gan hướng trước sông lại gà. Không chỉ có như thế, du hiệp nhóm cũng đã sớm nghe nói, cái này Đế quốc chi chủ Long Đế hàn trọng đã tấn thăng đến chân thần cảnh, thành trước mắt nhân loại bên trong, tốc độ tiến hóa nhanh nhất một cái. Chân thần cảnh a, rất nhiều người mong muốn mà không thể thành tồn tại. Tấn thăng chân thần cảnh về sau, thế mà có thể sắp chết người phục sinh, đây là khái niệm gì? Chân thần cảnh, chân thần cảnh, đây là sự thực muốn thành thần tiết tấu a. Nhân thần phân chia luận điệu, từ xưa đến nay, chỉ là tiến hóa thể phát triển cũng phi thường tấn mãnh, cực kỳ cường đại tiến hóa thể cũng có giết chết giác tỉnh giả năng lực, mà trở thành tiến hóa thể lại không có cái gì cánh cửa, chỉ cần có yêu đan hoặc là tinh thể là được cho nên loại này phân loại tiêu chuẩn cũng không bị tất cả nhân loại, nhất là không phải giáp tỉnh giả tiếp nhận. Nhưng bởi vì giác tỉnh giả sát thực càng thêm có ưu thế, cho nên tại rất nhiều nơi người sống sót bên trong vẫn là đã tiến hành phân chia như vậy. Giác tỉnh giả được xưng là là thần tộc, trời sinh hẳn là được hưởng đặc quyền. Mà tiến hóa thể chỉ là thần tộc thị vệ, xem như kém hơn một bậc công dân, đạt được thần tộc nề trọng cùng tín nhiệm. Về phần phổ thông đại chúng, ngươi nói là bọn hắn là dân chúng cũng tốt, là nô lệ cũng tốt, là công cụ cũng tốt, kỳ thật đều không khác mấy, chỉ nhìn nơi nào thần đối dân chúng thái độ. Từ chính độ nào đó tới nói, loại tình huống này liền như là thượng cổ thần thoại thời đại đồng dạng. Thời cổ những cái kia nhân loại bộ lạc bên trong, cũng đồng dạng là phân chia đủ loại khác biệt, cao cao tại thượng là những cái kia có được năng lực đặc thù thần nhân cùng đại vua, cũng chính là cái gọi là giác tỉnh giả. Phổ thông dân chúng vĩnh viễn ở tầng dưới chót nhất, thực lực vi tôn, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi, nhất là tại loại này sinh tồn hoàn cảnh tương đối khắc nghiệt thời đại. Ngược lại là tại thần long đế quốc, loại tình huống này tốt hơn nhiều. Cho dù là đám người là thực lực lại cao, cũng chưa thoát cách của chúng, xuất hiện cái gọi là nhân thần tách rời, cố ý đem nhân loại chia làm khác biệt chủng loại sự tình nhưng là cũng không thể phủ nhận là theo hàn trọng bọn người thực lực tăng lên, nhân cách thần hóa hiện tượng cũng là càng ngày càng rõ ràng. nhất là tại tự nhiên tộc độc lập, đem hàn trọng làm tự nhiên chi thần, cung cấp nhập thần miếu về sau. đối với loại chuyện này, thần long đế quốc chính phủ tới nói, không ủng hộ cũng không phản đối. bởi vì đem hàn trọng thần hóa, xem như thần linh đến sùng bái, thần quyền cùng vương quyền thống nhất, tại trước mắt thời đại này có lợi cho tăng cường đế quốc thống trị, lương tụ dân tâm. nhưng là kiên quyết đả kích, sẽ lấy nhân thần luận điệu, đem nhân loại tiến hành phân liệt hành vi, tôn trọng tương giả, tôn trọng quyền quý người thực lực cùng địa vị nhưng là cũng tương tự tôn trọng người bình thường vốn có quyền lợi cùng địa vị. Bởi vì hàn trọng phi thường minh bạch, muốn hoàn toàn công bằng là không thể nào, bởi vậy duy nhất có thể làm chính là tận lực bảo trì tương đối công bằng. Tại cư dân, du hiệp cùng mạo hiểm giả nghị luận ở Mỹ đều có đăm chiêu thời điểm. Tất cả phục sinh tướng sĩ, bị nên tiến không trùng tỏa kia thành lũy, một lần nữa tắm rửa thay quần áo về sau, hàn trọng tự mình dẫn đầu đế hậu, đế phi cùng đế quốc trọng thần, mở tiệc chiêu đãi một đám tướng sĩ. Chư vị tướng sĩ chiến tử trở về, dùng sinh mệnh cùng máu tươi, thắng được sự vinh quang của bản thân, cũng đặt vững thần long đế quốc hôm nay phồn vinh cường đại. Chư vị là đế quốc anh hùng. Đế quốc cũng sẽ không bạc đại đã từng vì nước hy sinh tướng sĩ. Hôm nay ta ở đây tuyên bố. Tại hoan nên yến hội trong lúc đó, hàng trọng đột nhiên đứng lên, cao giọng tuyên bố. Ban thưởng tất cả chiến tử trở về tướng sĩ, cấp 6 tiến hóa thể tại nguyên tu luyện. Lấy hiện hữu phục sinh tướng sĩ làm cơ sở, thành lập bất tử quân đoàn, là hoàng thất thân vệ quân. Bổ nhiệm đồng chí là bất tử quân đoàn quân đoàn trưởng, hồ đông sinh là bất tử quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Bất tử binh đoàn, bất tử binh đoàn, ta hy vọng các ngươi trở thành một chi từ tử, tử vong bên trong chúng sinh, hành tẩu ở trong bóng tối kinh khủng tồn tại, vỡ nát hết thể miêu toàn đối đế quốc bất lợi nhân, thủ vệ đế quốc cơ nghiệp vạn năm nghe được hàng trọng tuyên bố nội dung, chúng tướng suy từng cái kích động tột đỉnh, cùng nhau hô to, bái tạ Long Đế, thể sống chết hiệu chung. Thần Long Đế quốc phát triển đến bây giờ, quốc lực cường thịnh, quân vinh cường đại, vẹn vẹn là quân đội, liền có Long Lân, Long Nha, Long Ảnh, Long Vệ, Long Dực, Phi Phượng, Thần Long Quân Bảy Quân, Bảy Quân chủ lực chiến sĩ đều là cấp 6 tiến hóa thể bách chiến lao bình. Có thể nói, đã sớm không phải từ trước có đầu rút cổ tại Thần Long lâu đài bên trong sinh hoạt thời đại kia, đã tiến vào toàn diện tranh bá, khai cường thời đại. Tại bọn hắn tử vong trong lúc đó, bọn hắn đã từng đồng bạn cùng chiến hữu, vô luận là tại thân phận địa vị vẫn là tại cá nhân thực lực phương diện, từng cái đã phát triển đến để người ngưỡng vọng tình trạng. Cứ việc trùng sinh trở về, trong lòng vô cùng hưng phấn cùng kích động, Hàn Trọng cũng cho bọn hắn siêu cao vinh dự cùng tôn trọng, nhưng là mập mạp chờ trong lòng của người ta nhiều ít vẫn là có chút cô đơn. Mà giờ khắc này, Hàn Trọng đột nhiên tuyên bố thành lập bất tử binh đoàn, định vị là hoàng thất thân vệ quân, cũng ban thưởng cấp 6 tiến hóa thể tài nguyên tu luyện, cái này để một đám tướng sĩ chân chính hưng phấn cùng kích động bắt đầu. Để bọn hắn biết, Long đế bệ hạ chẳng những không có quên bọn hắn, mà lại một mực đem tốt nhất lưu cho bọn hắn a. Cho dù là mập mạp cùng Hàn Trọng chờ đế quốc cao tầng quan hệ không giống đồng dạng, tại lúc này cũng cảm động rối tinh rối mù. Nếu như là dựa theo ta trước đó ước định, Phạm là tiến hóa thể nhân viên, chỉ cần tấn thăng đến ngụy thần cảnh về sau, ta liền sẽ ban thưởng một cái dị năng. Hai vị tình huống đặc thủ, hôm nay ta đặc biệt cũng đặc biệt ban thưởng hai vị. Nhưng mà, kinh hỉ cũng không có đến đây là kết thúc, tại đã dậy trên trước tiếp nhận sát phong mập mạp cùng Hồ Đông sinh thời điểm, Hàn Trọng cười tủm tỉm nói: "Hắc hắc, ta liền biết lão đại trong lòng còn nhớ rõ ta." Mập mạp thấp giọng, ha ha vừa cười vừa nói: "Không trải qua sinh tử, không biết sinh mệnh tri đáng ngưỡng mộ." Liền xem như lấy trước không thích tu luyện, đối thực lực lớn tiểu không quan trọng Hồ Đông Sinh, cũng rốt cuộc biết thực lực tầm quan trọng. Đối với Hàn Trọng ban cho dị năng ban thưởng, tràn đầy chờ mong. Chương 520, mập mạp mùa xuân. Mập mạp lúc trước khi còn sống, Hàn Trọng kế hoạch ban thưởng cho dị năng của hắn, là đến từ ô nhà bang thạch cự nhân. Năng lực này theo thực lực tăng lên, nham thạch loại hình sẽ dần dần phát sinh tiến hóa, từ phổ thông đá xanh, đá cầm thạch, đá hoa cương, đến hậu kỳ đá hoa cương, đá kim cương các loại, độ cứng càng ngày càng mạnh. Ngoại trừ năng lực phòng ngự càng ngày càng mạnh bên ngoài, lực lượng cùng biến thân về sau hình thể, cũng sẽ càng lúc càng lớn lúc trước kia ô Nha bang Hàn Sơn bị Đường Lạc đánh giết, chủ yếu vẫn là hắn vận khí không tốt, mà lại đẳng cấp không cao. Nếu thật là để hắn tấn thăng đến ngụy thần cảnh, hay là đổi một cái người cùng hắn chiến đấu, muốn giết hắn cũng sẽ muôn vàn khó khăn. Cái này giống như là có được kim loại dị hóa năng lực tiền dương đồng dạng, đẳng cấp càng cao, dị hóa thành kim loại người, kim loại thuộc tính cũng đang biến hóa, độ cứng, tính bền đến dẻo, kim loại phẩm loại đều biến đa dạng bắt đầu, cho nên thực lực phương diện cũng càng phát cường đại. Chỉ là về sau mập mạp chiến tử, tăng thêm lúc ấy dị năng dự trữ không đủ. Hàn Trọng đem cái này dị năng ban thưởng cho thần lòng quân đồng và Tuấn, cũng ngay tại lúc này lòng nha binh đoàn phó đoàn trưởng, Bảo Xuân lôi trợ thủ. Bất quá bây giờ Hàn Trọng trong tay dị năng tương đối nhiều, cũng là không lo không có tốt dị năng. Mập mạp kia là huynh đệ của mình, Hàn Trọng đương nhiên sẽ không bạc đái hắn. Mập mạp bản thân năng lực là thiểm điện tốc độ, năng lực này kỳ thật cũng là phi thường cường đại dị năng. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, mặc dù không nhất đúng, nhưng là cũng có nhất định đạo lý. Mập mạp lúc trước liền là đem câu nói này phụng làm quy cao. Về sau sở dĩ chết tại Z quỷ trong tay, chủ yếu vẫn là hắn không để ý đến một cái mấu chốt. Câu nói này nói chính là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, nhưng vấn đề là hiện tại là dị năng hoành hành thời đại. Tại vật lý công kích lĩnh vực, mập mạp xác thực có thể hoành hành nhất thời, nhưng là gặp được đặc thù loại năng lực, hắn liền khó mà chống cự. Tỷ như gặp Zetsu quyền như thế tồn tại, mập mạp không có một chút năng lực phản kháng. Đương nhiên, đây không phải vấn đề của cá nhân hắn, mà là tất cả giác tỉnh giả cùng tiến hóa thể đều sẽ gặp phải vấn đề. Trên đời này, dị năng chủng loại thiên kỳ bách quái, do vì năng lực cũng phi thường kỳ lạ, yêu tộc chủng tộc năng lực càng là phong phú, không có cái nào loại dị năng có thể ứng phó tất cả. Liên xem như Hàn Trọng mình trên thân có được nhiều như vậy năng lực, tại thực tế đối chiến quá trình bên trong vẫn là không cách nào làm được toàn diện nghiền ép địch thủ, thậm chí có khi sẽ còn người đang ở hiện cảnh. Hàn Trọng hiện tại có thể làm liền là tận khả năng tăng lên người bên cạnh bảo mệnh năng lực hoặc là năng lực chiến đấu. Nguyên tắc căn bản chính là hoặc là đánh chết địch nhân, hoặc là không dễ dàng như vậy bị địch nhân đánh chết, hai cái cũng nên chiếm hữu đồng dạng. căn cứ vào cái nguyên tắc này, cùng trong tay dị năng dự trữ, Hàn Trọng ban thưởng cho mập mạp dị năng là ẩn thân cùng chú sát hai loại. ẩn thân dị năng, Địa tử kinh đô hải đang số một vị nào lưu lượng minh tinh có được ẩn thân năng lực. Chú sát, đến từ Hà Nam Bang cái kia tạ từ mình. Chú sát thuộc về tất bên trong kỹ năng, giết người ở vô hình, cực kỳ thích hợp mập mạp tương đối sợ thời điểm, núp trong bóng tối ở người. Ẩn thân có thể cùng tốc độ của hắn cùng phối hợp, giết người ở vô hình, mập mạp muốn trang bức thời điểm. Hai cái này dị năng là tuyệt phối, rốt cuộc trang bức cũng là mập mạp yêu thích một trong. Hàn trọng ban thưởng Hồ Đông Sinh, là hỏa hệ dị năng, đồng dạng là đến từ Hà Nam Bang, cái kia gọi là trương hải nguyên tồn tại. Hồ Đông Sinh bản thân có được phong lôi song dực, mặc dù là ngụy song hệ dị năng, nhưng là cuối cùng vẫn là có thể phóng thích hai loại năng lực. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Hàn Trọng liền tương đối xem trọng Hồ Đông Sinh, cho là hắn có trưởng thành là cường giả đứng đầu tiềm lực, thậm chí không thua tại Tiêu Hoán. Mà trên thực tế, bởi vì cá tính nguyên nhân, gia hỏa này lười nhác mà vô dục vô cầu, cuối cùng đem mình biến thành một cái chuyện phát nhanh viên cùng nhân viên truyền tin. Đương nhiên, mập mạp con hàng này cũng không khá hơn chút nào, Hồ Đông Sinh là lười nhác, mập mạp liền thuần túy là lười biếng. Mập mạp lúc trước chiến tử, là thuộc về dị năng khắc chế, mà Hồ Đông Sinh chiến tử thì thuần túy là thực lực quá kém, bị tia tóc trắng Quỷ Lao Thái ép. Hy vọng lần này sau khi trùng sinh, Hai người đều có thể hấp thụ giáo hấn, chân quý sinh mệnh, cố gắng tu luyện đi. Mà lại, ban thưởng hồ đông sinh hỏa hệ dị năng, phối hợp bản thân phong lôi song hệ, hắn liền là phong lôi hỏa ba loại năng lực. Kể từ đó, bất tử binh đoàn chính phó đoàn trưởng tương đương với đều có được ba loại năng lực, cái này tại thần long đế quốc tới nói, đã là gần với hàn trọng. Cho dù là đế hậu Triệu Tử Nguyệt cùng đế phi Đường Lạc, trước mắt đều không đãi ngộ này. Đương nhiên, hai người này hiện tại đẳng cấp thực lực vẫn là quá kém, đối mặt Đường Lạc cùng Triệu Tử người hai người, dị năng nhiều cũng vô dụng, đoàn trưởng vừa đối mặt đều gánh không được. Sắp phong cùng ban thưởng về sau, đây mới là tương đối bừng lòng câu. Hiện trường rất nhiều lão nhân, phần lớn đều là mập mạp hai người quen biết cũ. Hiện tại nhìn thấy bọn hắn có thể phục sinh, mọi người cũng đều cao hứng phi thường, đã sớm vội vã không nhịn nổi. Lại thêm hai người nhận phong thưởng, mọi người nhao nhao đi lên mời rượu cùng ôm, hoan nghênh bọn hắn trở về. Đương nhiên, đến cuối cùng, tất cả mọi người tự giác đem thời cơ để lại cho Âu Luyện. Từ Âu Luyện đạt được mập mạp phục sinh tin tức về sau, nàng liền ở vào một loại kinh ngạc trạng thái, không hề tưởng tượng bên trong nhảy cơn hoan hô, cũng không có gào khóc. Liên là như thế một mực kinh ngạc nhìn mập mạp, sợ hơi một cái chớp mắt, hoặc là vừa lên tiếng, hết thảy trước mắt liền sẽ biến mất đồng dạng. Mập mạp tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới Ôn luyện, chỉ là hắn còn biết trước mắt trường hợp không đúng, vẫn ẩn nhẫn, ẩn nhẫn, nhưng trong lòng như vò đầu bứt tai đồng dạng. Cuối cùng đã tới tự do thời khắc, Mập mạp cũng liền cũng nhịn không được nữa, không để ý tới đám người cười vàng, thậm chí dị năng đều đã vận dụng, chạy tới Ôn luyện bên người. Nhưng chân chính tới gần về sau, hắn lại biến cẩn thận từng ly từng tí, vươn tay ra, nhưng lại không dám chạm đến. Hai người tương đối đưa mắt nhìn thật lâu, Mập mạp mới ngập ngừng nói nói: "Ngươi, còn tốt chứ?" Ôn luyện nước mắt, cái này mới cả chảy xuống. "Đừng khóc, đừng khóc, ta" Mập mạp luôn cuống tay chân, muốn đi hỗ trợ lau nước mắt, lại bó tay bó chân. Thời điểm trước kia, mập mạp vì đuổi ôn luyện, kia là da mặt dày vô cùng, cùng trước cùng về sau, cả ngày cười hì hì, mắng cũng không đi, đánh cũng không đi. Chỉ là ôn lão sư một mực không có minh xác tỏ thái độ, cho nên mập mạp cái này trong lòng a từ đầu đến cuối lo lắng bất an, thằng đến mập mạp chiến tử ôn lão sư đều không có minh xác tỏ thái độ. Nhưng trên thực tế, mập mạp chết về sau, ôn lão sư đối mập mạp phần cảm tình kia, ai cũng nhìn ra. Ngược lại là mập mạp mình, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy mập mạp một bộ tay chân luôn cuống bộ dáng. Hàn Trọng tại một bên nhìn im lặng, trên trước một cước đá vào mập mạp trên đùi, mắng, thời điểm mấu chốt, ngươi có thể hay không đừng như thế sợ a. Mập mạp bị đạp cái lảo đảo, một chút nào tới Ôn luyện trên thân. Ngao. Hiện trường lập tức truyền đến một trận tiếng hoan hô. Mập mạp đầu tiên là giật mình, nhưng là phát hiện Ôn Uyển cũng ôm lấy mình, mà lại về sau đem đầu dán tại trong ngực của mình, nước mắt làm ướt và áo của mình, cũng không tiếp tục nguyện rời đi về sau. Mập mạp lúc này mới yên lòng lại, len len tại sau lưng, cho Hàn Trọng cùng mọi người so cái ngón tay cái. Chết về sau trùng sinh, thang quan tiến tốc, thu hoạch được phong thưởng. Bị nhân trong lực, tại thời khắc này mập mạp thật có loại đi đến nhân sinh định phong cảm giác. Chương 521, Thiên Đại Sơn. Các người nơi này thực là không tồi a. Phục Sinh mập mạp về sau ngày thứ hai, Hàn Trọng liền theo Hạc Tiên Nhân cùng rời đi Thần Long Thành. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là Hạc Tiên Nhân đối Thần Long Đế Quốc cảm xúc từ sâu. An toàn, giàu có, phồn vinh, hương thịnh, dạng này Thần Long Thành, tại tận thế quả thực liền là thiên đường đồng dạng tồn tại. Trước đó tại Điển Sơn hồ một bên, Hàn Trọng đã từng hướng hắn đưa ra hai cái điều kiện, một là hy vọng hắn có thể gia nhập Thần Long Đế Quốc, cùng một chỗ thủ vệ hòa bình. Thứ hai là hy vọng hắn có thể dẫn tiến hàng chết tình người sống sót, cùng nhau gia nhập Thần Long Đế Quốc. Hạc Tiên Nhân lúc trước căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, nhưng hôm nay một phen kinh lịch về sau, đã triệt để lật đổ hắn nhận biết, coi như Hàn Trọng không chủ động sách, chính hắn ngược lại là có chút kiểm chế không được. Ngu Xuân hư hư, kia là đương nhiên. Tại Hàn Trọng bên người, kim cương tại Hàn Trọng yêu cầu dưới, hóa thành nhân loại tiểu nữ hài bộ dáng. Nghe được Hạc Tiên Nhân tán thưởng, Phi Thưởng Tiêu ngạo run run trên đầu bím tóc hướng lên trời, kém chút nhịn không được lại muốn mắng chửi người ngu Thật sự là khổ sở a, vì có thể bài sư mình còn không biết phải nhận bao lâu. Hạc Tiên Nhân nhìn thoáng qua Kim Cương, trong lòng cũng là có chút im lặng. Hàn trọng là quyết tâm muốn để Kim Cương bái mình vi sư, nhưng từ trong nội tâm tới nói, hắn cũng không cho rằng Kim Cương thích hợp Kim Đan phái. Thiên Đài Sơn Tử Dương đạo nhân Kim Đan phái, chú trọng tinh tu linh hội, cuối cùng đạt tới luyện thần phản hư, mà cái này Kim Cương tính cách nóng nảy, cũng tính hoàn toàn liền không đáp bên cạnh. Lại đạo gia Nam tông Kim Đan phái từ trước đến nay nhất mạch đơn truyền, nếu như mình thu Kim Cương xem như đồ đệ, tương lai gặp lại người thích hợp, liền không cách nào thu đồ. Cái này cũng còn tốt nói, mấu chốt nhất là, Kim Cương như thế không đáng tin cậy, hắn lo lắng Kim Đan phái truyền đến Kim Cương thế hệ này liền bị đứt đoạn truyền thừa. Nguyên bản hắn muốn lấy cần bẩm báo sư phụ vì lý do đến từ chối việc này, nhưng Hàn Trọng lại là nhìn chằm chằm không thả. Lần này hàng chết tỉnh một nhóm, trực tiếp đem kim cương cũng mang tới. Hạc Tiên Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, tại xuyên qua không gian chi môn về sau, hơi phân biệt một chút phương hướng, liền hướng một tòa liên miên dãy núi bay đi. Hàng chết tỉnh nhiều danh sơn đại xuyên, Phổ Đà Sơn, Thiên Đài Sơn, Nhạn Đặng Sơn, Thiên Bà ngoại núi các loại đều là danh thắng cổ tích, văn danh thiên hạ. Trong đó, Thiên đại Sơn tại thời kỳ hòa bình liền là năm cấp hạ du lịch cảnh khu, nghe nói lúc trước phi thường nổi danh phim thiếu lâm tự. Có bộ phận chính là chỗ này lấy cảnh. Trên núi nhiều treo nham với đá, hẻm núi thắt nước, dãy núi chập trùng, hẻm núi ú khe. Phi hành trên không trung thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới cao thấp chập trùng, một mảnh xanh ngắt chi sắc. Đợi đến chân chính rơi xuống thời điểm, mới hiểu được cái gì gọi là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, khe ranh tướng liền, hẻm núi tĩnh mịch, núi non như tụ. Hạc tiên nhân dẫn đầu dẫn đường, tại mênh ngông quần sân tròng, đáp xuống một cái rộng lượng thạch xây trên bình đài. Trên bình đài bày ra có 3 tấm bàn đá, cũng riêng phần mình phối lưu 4 cái băng ghế đá. Bình đài đằng sau, có một ngọn núi động Sơn động không lớn, một chút liền có thể nhìn tới đầu, nhiều lắm là cũng liền hơn 20 mét vuông mà thôi. Trong sơn động trống rỗng, ngoại trừ vách tường bên trên một bức khắc đá đạo nhân chân dung, cùng chân dung trước hương hỏa bên ngoài, lại không cái khác bài trí. Tại bức họa cùng lư hương phía trước, chính đoan ngồi một người tuổi chừng 50 đạo sĩ. Hạc tiên nhân bước nhanh trên trước, quỳ gối đạo sĩ kia mặt trước, miệng nói sư phụ. trương Tĩnh hư tử tính tọa bên trong, mở to mắt, trên trước đỡ dậy hạc tiên nhân, ôn hòa nói, Đồ Nhi trở về à. Trên trời rơi xuống hạ núi bên trong vắng vẻ, không nghĩ tới còn có thể có khách quý quan lâm, đây cũng thật là là thật là vinh hạnh. Trương Tĩnh Hư nhìn thấy Hàn Trọng bọn người, mang theo kinh ngạc chào hỏi. Sư phụ, ta gặp được Lữ Bá Đoan đạo ra, ngay tại Mạo Sơn. Vị này liền là hắn đệ tử truyền. Hạc Tiên Nhân đứng dậy, cực kỳ hưng phấn hỗ trợ ra tiến. Gặp được Lữ Bá Đoan lao đạo ra, hắn thấy là một kiện cực kỳ đáng giá tự hào sự tình. Mạo Sơn thượng thanh phái Hàn Trọng, bài kiến đạo trưởng. Hàn Trọng ngược lại là không có bưng giá đỡ, tranh thủ thời gian mang theo hóa kim cương trên tiến lên lễ. Kim cương trong lòng kia là cực độ không tình nguyện à? Mắt trước cái này nhân loại, thậm chí liền dắt tỉnh giả đều không phải, cũng liền không phải hoàn mỹ cấp 6 tiến hóa thể mà thôi, còn không bằng kia tiền hạt đâu mình có thể trong nháy mắt nháy mắt giết hắn nhưng hắn là Hạc Tiên Nhân sư phụ mà mình lại muốn bái Hạc Tiên Nhân Vi sư vậy chẳng phải là muốn hô này nhân loại Vi sư ra Kim Cương lèm mà lèm mề không muốn trên trước thế nhưng là nhìn thấy Hàn Trọng chứng hắn lúc này mới cực kỳ chậm rãi đi đến hoặc Hàn Trọng chắp tay con con ngéo qua loa vô cùng trương tính hư đạo trưởng liền là một người bình thường tiến hóa thể ngược lại là không có phát hiện Kim Cương là yêu vật hóa thân hướng nàng cười ha ha mời mọi người tại trên bệ đá băng ghế ngồi xuống đồng thời kinh hỉ kinh ngạc mà hỏi lữ ra thứ bi thứ bi mấy năm trước tại đạo giáo hiệp hội trong hội nghị ta còn gặp qua lư gia, không nghĩ tới lúc trước từ biệt, lại phản phất giống như cách một thế hệ à? trương tĩnh hư cảm thán nói, lần này đến đây, một là vì bái phỏng, hai là có việc muốn nhờ. nói chuyện phía một phen về sau, hàn trọng liền chủ động đưa ra, hy vọng kim cương có thể bái nhập nam tông tử dương kim đan phái môn hạ thỉnh cầu. nghe xong hàn trọng thỉnh cầu, cùng kim cương tình muốn về sau, trương tĩnh hư tay vớt chổm dâu, trầm mặc không nói. kim cương nhìn thấy trương tĩnh hư trầm mặc, còn tưởng rằng hắn là ghét bỏ mình đâu, lập tức giận tí mặt, ngạo nghễ nói, ngươi này nhân loại, vậy mà xem thử ta, ta nhưng nói cho ngươi, ta, kim cương than trọng gầm thét một tiếng, kém chút bị kim cương bị cho tức. vốn là còn hai ba phần hy vọng, hiện tại kim cương làm thành như vậy, đoán chừng một phần cũng bị mất. hai người như thế nháo trò, trương tĩnh hương ngược lại là ha ha nở nụ cười, khoát tay nói, không sao không sao. kim cương đơn thuần thẳng tỷ lệ, tính tình tươi sáng, ngược lại là khó được. ách, tính cách lô mãng, tính khí nóng nảy, còn có thể nói như vậy à? hạc tiên nhân có chút im lặng thấy sư phụ, kim cương ngược lại là có chút hưởng thụ, đầu ngửa mắt lên, hừ một tiếng, ngạo nói, hừ, tính ngươi biết hàng. trương tĩnh hương tính hư tình phi thường tốt, đối với kim cương vô lễ cũng không thèm để ý, chỉ là đối hẳn trọng nói, đạo gia tu luyện công pháp, trăm ngàn năm qua cũng chính là để người tu hành kéo dài tuổi thọ mà thôi, trừ cái đó ra, cũng không, cái khác chỗ dị thường. Ngược lại là các ngươi những này giáp tỉnh giả, trong lúc nhấc tay liền có thông thiên triệt địa chi năng, các loại thần thông càng là tầng tầng lớp lớp, cho dù là tiến hóa thể, cũng viễn siêu thường nhân, thần dị vật phần. Trong mắt của ta, các ngươi muốn thông qua đạo gia tu luyện công pháp, đến thực hiện tiến hóa mục đích, chỉ sợ là bỏ gốc lấy ngọn, Dẫn đến trạng thai nạn này can nguyên, mới là tiến hóa mấu chốt, mà muốn tiến hóa, tự nhiên cũng muốn ngược dòng bản cầu nguyên mới được. Đối với Trương tính Hư các nhìn. Hàn Trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn là tiến hóa thể, cũng không phải là giác tỉnh giả, cho nên trong cơ thể không có năng lượng, cũng không biết lợi dụng đạo gia công pháp, vận dụng năng lượng trô đạt thủ. Mà lại đối với trước mắt thế giới này dị biến, vạn vật tiến hóa, nhân loại thức tỉnh, cũng khuyết thiếu càng nhiều nhận biết. Cho nên dùng thời kỳ hòa bình nhân loại quan điểm, đến đối đại tận thế, đối đại tiến hóa, tự nhiên cũng liền không cách nào đạt được toàn diện kết luận. Chỉ khi nào đem lên cổ truyền thuyết thần thoại, đến từ thời kỳ thượng cổ vị rút phát, cũng được từ thượng cổ thần thoại sinh vật ghen ký ức, cũng hiện ở thời đại này liên lạc bắt đầu, hết thảy liền biến dễ hiểu nhiều. Cho nên Hàn Trọng liền đem lúc trước triệu tử Nguyệt Liên quan tới dị biến suy đoán, thừa cổ thần thoại chân thực tính cùng cùng hiện đại liên hệ, mình từ Bạch Long nơi đó kế thừa tới ghen ký ức các loại, đều giới thiệu một phen. Độc ý nghiệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 522, thành thánh làm tổ. Hàn Trọng một phen, quả thực tính hư đạo trưởng trấn kinh không nhỏ. Tận thế đến nay, hắn liền lưu cư Thâm Sơn bên trong, tin tức tương đối bế tắc rất nhiều. Hạc Tiên Nhân mặc dù sẽ mang về một chút tin tức, nhưng là những tin tức này ít càng thêm ít. Đến một lần hắn vì trợ giúp càng nhiều nhân loại Trường kỳ ở bên ngoài phiêu bản. thứ hai vì an toàn của mình, hắn cũng từ đầu đến cuối cùng nhân loại bảo trì khoảng cách nhất định. Cho nên đối với rất nhiều nhân loại phương diện đã hiểu rõ tin tức, đối với bọn hắn tới nói, nhưng như cũng không biết, mà lại Hạc Tiên nhân dốc lòng hướng đạo, cùng sư phụ cùng một chỗ thời điểm, càng nhiều hơn chính là nghe sư phụ giảng đạo làm chủ. Thời gian khác, cũng nhiều là giao lưu một chút cứu trợ nhân loại tình huống, như thế nào an trí cùng bảo hộ tự thân an toàn các loại. Giờ phút này nghe được Hàn Trọng giảng giải, Hạc Tiên nhân lúc này mới nhớ tới, mình cũng có phương diện này ký ức chuyển thừa. Thế là vội vàng nói, "Sư phụ, Hàn Trọng suy đoán, có thể là thật." Ta kế thừa ký ức mặc dù không được đầy đủ, nhưng là cũng đại khái có thể hiểu một chút tình huống. Đô đệ của mình tự mình đã chứng minh việc này, tính hư đạo trưởng cũng là bỏ ra tốt thời gian dài, mới chậm rãi tiêu hóa cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Sau một hồi lâu, mới tiếp tục nói, Kim đan phái tu luyện công pháp, chủ yếu là lấy Tử Dương tổ sư truyền xuống Ngộ Chân Tiên làm căn cơ. Có ý tứ lấy nhân thể là đỉnh lô, lấy tinh khí làm thuốc vật, lấy thần là hỏa hầu, thông qua nội luyện, làm tinh khí ngưng tụ không tiêu tan, cuối cùng kết thành kim đan, thành tựu đại đạo. Dĩ Vang tu hành, ta chỉ đem hắn xem như tu thân dưỡng tính chi pháp, xem ra là ta nông cạn lời này vừa nói ra, tính hư đạo trưởng ý niệm trong nháy mắt liền thông suốt rất nhiều, trong chốc lát trên đỉnh đầu lại có tử khí mở miệng chi tượng. mặc dù cái này tử khí cực kỳ mỏng manh, tiếp cận với không, nhưng là hàn trọng nhìn thấy về sau cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. hắn tu luyện thượng thanh đại động chân kinh lâu ngày, nhưng là nhiều lắm là cũng chính là lợi dụng thượng thanh đại động chân kinh đến để thăng trong cơ thể dị năng năng lượng vận hành hiệu suất, cùng năng lượng thao tác phương thức mà thôi. căn bản mà nói, hắn đây là dị năng bình mới diệu cũ. nhưng tính hư đạo trưởng cái này hoàn toàn khác biệt, hắn biểu hiện ra ngoài hết thảy đã vượt ra khỏi hàn trọng hiện hữu nhận biết, thượng cổ thần thoại thời đại về sau. Trời sinh thần nhân tức giác tỉnh giả số lượng ngày càng giảm bớt, nhưng là tu tiên, người tu đạo lại tăng lên trên diện rộng. Nhất là Thương Chu thời kỳ, tu tiên, người tu đạo càng là trực tiếp dẫn một cái đại thời đại. Lại sau này, mãi cho đến Tiên Tần luyện khí sĩ, Lương Hán thời kỳ kỳ nhân dị sĩ, chờ một chút. Nhưng là bởi vì những người này năng lực biến ảo khó lường, căn bản không phù hợp khoa học quy luật. Cái gì Lão Tử nhất khí hóa tam thanh, Dương Tiễn bát cửu huyền công, bắt tiên quá hải các loại, không chỉ là những người này thực lực bản thân cường đại như thế, còn có thể đem loại công pháp này giao cho đồ đệ, mình có được năng lực đặc thù có thể là bởi vì đã thức tỉnh dị năng, cái này rất dễ lý giải. Nhưng là dị năng truyền lại cho đồ đệ loại chuyện này, để Hàn Trọng cho rằng quá huyền ảo, không bằng dị năng thức tỉnh tới chân thực. Dù là trước trước từng có suy đoán, tại Mao Sơn thời điểm cùng Lão đạo gia bọn hắn nghiên cứu thảo luận qua việc này, cho rằng tu tiên, tu đạo sự tình có khả năng tồn tại, nhưng Hàn Trọng vẫn một mực còn có lo nghĩ. Thẳng đến mắt trước, Thịnh hư đạo trưởng đột nhiên nôn nổ, huyệt bách hội tử khí mở miệng. Này mới khiến Hàn Trọng kinh dị phát hiện, nguyên lai like là mình đánh giá thấp Trung Quốc các Lão tổ tông năng lực A nhìn đến tại kia xa xôi thời kỳ nhân loại tổ tiên không chỉ là có thần nhân tồn tại cũng tương tự có tiên nhân tồn tại bọn hắn liền là lúc đầu giác tình giả cùng tu tiên người tu đạo chúc mừng tính hư đạo trưởng đến mộ đại đạo hàn trọng trong lòng sợ hai than biết cái này tính hư đạo trưởng từ nay về sau chỉ sợ là thật muốn trở thành một đời thông sư tương lai thành tựu chỉ sợ còn muốn vượt qua lịch sử trên vị tia tử dương chân nhân không phải nói tử dương chân nhân không lợi hại mà là thời đại này cho tính hư đạo trưởng bay lên thời cơ mà tinh hư đạo trưởng đố ngộ cũng là không phải dắt giả mở một đầu mới quật khởi con đường đây là nhất định thành thánh làm tổ a Kể từ đó, Hàn Trọng càng thêm hy vọng, Kim Cương có thể bái nhập Tĩnh Hư Đạo trưởng môn hạ rồi. Chúc mừng sư phụ, đến mộ đại đạo. Hạc tiên nhân cũng là vô cùng kích động, tuyệt đối không ngờ rằng, cùng Hàn Trọng một phen trò chuyện, thế mà để sư phụ đốn ngộ ra, mở ra mới tiến hóa chi lộ. Tĩnh hư đạo trưởng mình cũng là 10 phần cao hứng, nhưng là tu đạo nhiều năm, tu dưỡng công phu tốt, cũng không có biểu hiện quá nhiều kích động. Mỉm cười vê dâu nói, không tính là đến mộ đại đạo, chỉ có thể nói là thấy được nói cánh cửa, biết tương lai đường thông hướng nào mà thôi. Liên quan tới Kim Cương bái sư một chuyện, Hàn Trọng nhìn thấy Tĩnh Hư đạo trưởng tâm tình thật tốt, tranh thủ thời gian thừa cơ đưa ra chuyện bái sư. Lần này, Tĩnh hư đạo trưởng quả nhiên sáng quá nhiều, nói: "Đạo gia thu đồ không giống với cái khác, từ trước đến nay là có ý tứ nói không kinh truyền. Cho nên chuyện xưa Kim Đan phái truyền thừa, từ trước đến nay là lấy ngộ tính cùng hướng đạo chi tâm là điều kiện chủ yếu." Kim Cương tâm tính đơn thuần, nộ tính không kém, chỉ là cái này hướng đạo chi tâm phương diện. Hàn Trọng vội vàng nói: "Tĩnh hư đạo trưởng yên tâm, Kim Cương tuổi tác còn nhỏ, tương lai tiến hành dẫn đạo chưa chắc không thể." Ha ha, ta không phải nói không cho Kim Cương nhập môn, chỉ là cái này truyền thừa y bắt phương diện. Tĩnh Hư đạo trưởng trầm ngâm một chút, đang nghĩ nên như thế nào tìm tử. Hắn điều nói này, hàng Trọng trong nháy mắt minh bạch hắn tâm tư. Đạo gia mặc dù ẩn cư tỉ thế, nhưng là cực kỳ chú trọng pháp mạch truyền thừa, môn phái khác đều là tới cửa bái sư, mà đạo gia phần lớn là xuống núi thu đồ. Lúc trước Lữ Bá Đoan lão đạo gia cũng là bởi vì pháp mạch truyền thừa, cho nên mới truyền Hàn Trọng, Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc ba người. Nhưng Kim Đan phái một mạch lại cùng phái Mao Sơn sơ lược có sự khác biệt. Kim Đan phái là từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền, bây giờ là Tĩnh Hư đạo trưởng truyền Hạc tiên nhân, Kim Cương phải là bái sư, liền là Hạc tiên nhân truyền Kim Cương. Hạc tiên nhân là người ủng trọng Tôn sư trọng đạo, để tính hư đạo trưởng cực kỳ hài lòng. Nhưng là kim cương mà, cho dù là tính hư đạo trưởng tu hành cao, khí độ rộng, lại thế nào tán dương kim cương, đều không cải biến được một sự thật, đó chính là kim cương tính cách, thực sự không thích hợp chuyển thừa kim đan phái y bác. Làm không cẩn thận, kim đan phái chuyển thừa không có bởi vì tận thế tai nạn mà đoạn tuyệt, ngược lại có khả năng sẽ ở kim cương trong tay vẫn mất. Đối với trương tính hư đạo trưởng lo lắng, hàn trọng lòng dạ biết rõ, nhưng là cơ hội tốt như vậy, hàn trọng cũng không muốn từ bỏ. Thế là tâm tư nhanh chóng chuyển động, đề nghị nói, dạng này như thế nào, không bằng để kim cương trực tiếp bái tại môn hạ của ngài không làm đệ tử đi truyền, không truyền thừa kim đan phái pháp mạch, coi như là ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử, hoặc là cái khác cái gì tên cũng tốt. Huyền Huyền tiểu tuyết đã thấy nhiều, vẫn còn có chút tác dụng, trong sách những đại môn phái kia liền là làm như vậy. Này cũng có thể thực hiện. Hàng Trọng đề nghị này, Tĩnh Lư đạo trưởng một chút suy nghĩ, liền cảm giác trong đó xào diệu. Kim đan phái nhất mạch đơn truyền không giả, nhưng kia chỉ là pháp mạch truyền thừa. Nếu như Kim Cương bái mình vì sư, chỉ học nghệ, không có được truyền thừa y bát, kế thừa pháp mạch quy lợi, vậy đối với Kim đan phái truyền thừa tới nói ảnh hưởng không lớn. Kể từ đó, hạt tiên nhân tương lai còn có thể tiếp tục thu đồ. Chuyển thừa y bát pháp mạch. Húm hổ, bởi vì Hàn Trọng Nguyên Nhân để cho mình có thể đốn nộ, đây là đại ân a. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 523, Kim Cương bài sư. Tính hư đạo trưởng nói, Kim Cương tâm tính tươi sáng, lời này một chút cũng không giả. Phương diện khác, Kim Cương có lẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng là tại tiến hóa cùng mạnh lên trong chuyện này, Kim Cương có vượt mức bình thường chấp nhất cùng tính bền dẻo, chỉ cần là thật có chỗ tốt, căn bản không cần người khác nhắc nhở nàng làm thế nào. Tĩnh Như đạo trưởng đột nhiên đốn nộ, mở ra mới tiến hóa con đường. Kim Cương Thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng biết đây là một cái cơ duyên to lớn. Cho nên tại Hàn Trọng cùng Tĩnh Hư đạo trưởng câu thông sau khi xác nhận, Kim Cương liền phi thường cơ linh, chủ động quỳ lạy tại Tĩnh Hư đạo trưởng mặt trước hô sư phụ. Đương nhiên, lấy Kim Cương cá tính, cho dù là bái sư, nàng tính toán trong nội tâm cũng là không ngừng. Bái Tĩnh Hư đạo trưởng vi sư a, đây chính là trống rỗng lớn một đời a, cùng kia tiên hạc là ngang hàng a, về sau mắng hắn thối tiên hạc, cũng không tính quá phần a. Về phần cái gì đích truyền không đích truyền, Kim Cương căn bản không thèm để ý, nàng cũng không có tính toán thật hợp lý đạo sĩ. Học tiên nhân nhưng không biết Kim Cương suy nghĩ trong lòng để hắn thu kim cương làm đồ đệ, hắn không vui. Nhưng là Tĩnh Hư đạo trưởng thu kim cương làm đồ đệ, hắn vẫn rất cao hứng. Chính hắn tính cách thoải mái, thích khắp nơi du lãng, cùng kim cương tính cách không thích hợp. Nhưng hắn cũng biết kim cương thực lực cực kỳ cường đại. Bây giờ bái nhập kim đan phái muôn giới, thành tiểu sư muội của mình, đây cũng là mang ý nghĩa kim đan phái thực lực biến cường đại. Đứng dậy, đứng lên đi. Tĩnh Hư đạo trưởng xem ra là thật tâm tình không tệ, chờ kim cương ba quỷ chín bái về sau, cười ha ha lấy đem nó đỡ lên, xem như nhận hạ cái này đệ tử. Về sau, kim cương liền xin nhờ đạo trưởng. Hàn Trọng trong lòng còn có sự tình khác, tại Kim Cương thuận lợi bái sư về sau, Hàn Trọng liền đem nó lưu tại nơi này, sau đó liền cùng Hạ Tiên Nhân cùng một chỗ cáo biệt rời đi. Nếu quả như thật là một nhân loại tiểu nữ hài, đột nhiên đem nó để vào một cái rừng sâu núi thẳm bên trong, giao cho một người xa lạ, kia Kim Cương khẳng định là không nguyện ý. Thay vào đó Kim Cương bản thân liền là vẹn hóa thân, thiên nhiên tựa như là nhà của nàng đồng dạng, ở chỗ này không có Hàn Trọng cùng triệu lao ra tử trói buộc, càng là tự do vô cùng. Chỉ là kể từ đó, cái này quần sơn bao la bên trong manh thú cùng yêu vật liền ngạ nó mốc đột nhiên tới kim cương như thế cái tiểu ba vương vô số yêu vật chết thảm tại tay của nó bên trong bị ẩu đả càng là vô số kể đối với kim cương loại hành vi này tính hư đạo trưởng mười phần đau đầu cũng may mắn là kim cương thực lực cường đại mặc dù tứ ngược dây núi khắp nơi gây tai họa nhưng là cơ bản không có nhận tổn thương gì không phải hắn còn thật không biết làm sao cùng hàn trọng bằng hàn dao đương nhiên ngoại trừ đánh nhau cùng gây tai họa bên ngoài kim cương cũng không phải không còn gì khác hắn phát hiện kim cương mặc dù năng bướng sát tính nặng nhưng là về việc tu hành thiên phú lại là cao kinh người. Tĩnh Ngư đạo trưởng trước đó còn lo lắng nàng không cố gắng học, khó mà quản giáo, nhưng là về sau mới phát hiện là mình quá lo lắng. Quản giáo đúng là khó mà quản giáo, nhưng là chỉ cần dính đến tu hành phương diện, Kim Cương liền sẽ để hắn vui mừng không thôi. Nộ chân thiên là Nam Tông Tử Dương Kim Đan phái tu hành căn bản, chính hắn đều tại tu hành cảm nộ bên trong, nhưng là Kim Cương lại có thể kết hợp hắn giảng giải, nhanh chóng lĩnh nộ bên ngoài, đồng thời thêm ra mới suy nghĩ cùng tàng nộ. Đến mức về sau, Tĩnh Ngư đạo trưởng cùng Kim Cương ở giữa không còn là đơn thuần truyền thụ, mà là dạy và học cùng tiến bộ. Cũng chính bởi vì vậy, Tĩnh Ngư đạo trưởng cũng triệt để cải biến di ý nghĩ. Ngược lại toàn tâm toàn ý dạy bảo lên Kim Cương đến, tất cả bản lĩnh đều là dốc túi tương thụ. Mà đối với Kim Cương tới nói, hết thảy cũng liền hai đại yêu thích, một liền là không nhìn nổi những người khác tại mình mặt trước trang bước, dám trang bức không phải bị nàng giết, liền là bị nàng đánh một trận tơi bời. Thứ hai, liền là đối với tu hành yêu thích, cùng tiếp tục mạnh lên khát vọng. Tính hư đạo trưởng tận tâm chuyên thụ, nàng tự nhiên cũng dụng tâm học tập. Kim Cương mặc dù kiêu căng, nhưng là một khi thật xâm nhập học tập, lúc này mới phát hiện cái này nhân loại sư phụ, ngoại trừ thực lực trên lệnh một điểm, phương diện khác thật đúng là kiến thức rộng rãi. Tìm được trung phù hợp điểm về sau, sư đồ ở giữa quan hệ cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, biến hòa hợp bắt đầu. 3. Tương đối thiên bài sơn, Tử Dương động bên trong thuận lợi, Hàn Trọng cùng Hạc Tiên Nhân tiếp xuống hành trình, liền không thuận lợi như vậy, cái này cùng hắn trước kia mong muốn nhanh chóng thống nhất hàng chết tỉnh chênh lệch rất xa. Chân chính xâm nhập hiểu rõ về sau, Hàn Trọng phát hiện cái này Hạc Tiên Nhân tại hàng chết tỉnh người sống sót bên trong lực ảnh hưởng cực lớn không giả, nhưng lại ảnh hưởng này lực cũng giới hạn tại lực ảnh hưởng, cũng không phải là thực tế quyền lực. Nhân loại chỉ là đem nó xem như đồ đằng cùng thần hộ mệnh, chỉ là hy vọng Hạc Tiên Nhân đến giúp đỡ bọn hắn giết zombie, thu hoạch càng nhiều sinh tồn tài nguyên mà không phải hy vọng Hạc Tiên Nhân đến quyết định vận mệnh của bọn hắn. Người sống sót các đoàn lớn đội, thế lực, tổ chức bên trong, chân chính quyền lực vẫn là nắm giữ tại nhân loại trong tay, mà Hạc Tiên Nhân tồn tại càng nhiều hơn chính là tinh thần cùng ký hiệu trên ý nghĩa. Hai người tiến về cái thứ nhất chỗ tránh nạn, ở vào hàng chết tỉnh phía tây, tới gần huy tỉnh Hoàng Sơn đông bên cạnh. Nơi đây, may mắn còn sống sót nhân số có hơn 500 người, xem như hàng chết tỉnh đi số người nhiều nhất một cái chỗ tránh nạn. Lúc trước Hạc Tiên Nhân vì trợ giúp nhân loại nơi này, từng liên tục chiến đấu 3-4 tháng, đánh chết gần trăm vạn zombie. Trung quanh mấy trăm cây số bên trong, Tất cả zombie khu tụ tập bên trong đều bị thanh lý sạch sẽ, mà đánh giết zombie tinh thể cũng không ràng buộc đưa cho nơi này người sống sót để bọn hắn có được tại tận thế năng lực tự bảo vệ mình. Chính là bởi vì hạc tiên nhân trợ giúp nhân loại nơi này có được viễn siêu địa phương khác người sống sót thực lực cường đại, người cung cấp một nửa tiến hóa thể trở lên thực lực, chính để bọn hắn tại tận thế sơ kỳ không cần tích lũy ban đầu trực tiếp vượt qua nguy hiểm nhất gian nan nhất thời kỳ. Về sau nương theo lấy giác tỉnh giả sinh ra cùng thực lực dần dần tăng lên, nơi này người sống sót đã có thể tại tận thế đặt chân, đồng thời bắt đầu hướng ngoại giới thăm dò chủ động săn giết càng nhiều giòm bỉ cùng yêu vật, thu hoạch càng nhiều sinh tồn tài nguyên. Ngươi chính là như thế trợ giúp nhân loại. Nghe được Hạc Tiên Nhân giới thiệu, Hàng Trọng lúc ấy trong lòng liền lạnh một nửa. Loại này xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng hành vi, đối với Hạc Tiên Nhân mình tới nói là tiêu xái, nhưng là trên thực tế nhân loại liên hệ chặt chẽ độ tiếp cận về không. Ngươi biết nơi này hiện tại là ai đang phụ trách sao? Lấy phương thức gì sinh hoạt? Hàng Trọng ôm hy vọng cuối cùng hỏi thăm. Ách, ta về sau từ trên không bay qua, nhìn thấy bọn hắn đều an toàn, có thể tự mãn tự cấp về sau, liền chưa có tới. Hạc Tiên Nhân hồi đáp. Hàn Trọng nội tâm đã thật lạnh thật lạnh, trong lòng xem chừng, đến cuối cùng cực lớn khả năng vẫn là phải vũ lực giải quyết. Đến chỗ tránh nạn trên không, Hàn Trọng để Hạc Tiên nhân hiện ra chân thân, cho thấy thân phận. Tại chỗ tránh nạn trên không phi hành hai vòng, lúc này mới hạ xuống. Nơi này vốn là một cái cỡ lớn thương nghiệp tống hợp thể, bây giờ bị cải tạo ra cố, thành một cái xấu xí lại tương đối kiên cố thành lũy. Tất cả người sống sót đều chen chúc, sinh hoạt chung một chỗ, tiếp nhận thống nhất quản lý. Mặc dù lộn xộn, nhưng là tại tận thế tới nói, sắp thực khó được một mảnh tình thổ. Độc có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun. Bạo trung nhanh. Chương 524, tiên Sứ. Cứ việc hàng Trọng đối Hạc Tiên Nhân lực ảnh hưởng không ôm hy vọng, nhưng là Hạc Tiên Nhân giai đoạn trước tích lũy to lớn danh vọng, vẫn là rõ ràng. Hai người mới vừa xuất hiện, ngay tại chỗ tránh nạn bên trong tạo thành cực lớn biến động. Tiên Sứ, là tiên Sứ Giáng Lâm. Bái kiến tiên Sứ. Phụ trách canh gác vệ binh, phát hiện trước nhất Hạc Tiên Nhân thân ảnh, lập tức lớn tiếng hoan hô lên. Nghe được cái này la lên âm thanh, lập tức từ đại lâu bên trong phần Phật đã tuôn ra rất nhiều đám người, từng cái đi theo cao giọng la lên, thậm chí quỳ xuống đất bái lạy. phân. hàng Trọng nín cười, nhìn về phía Hạc Tiên Nhân. Hạc Tiên Nhân không biết hàn trọng trong lòng kìm nén xấu đâu, nhìn thấy phía dưới náo nhiệt chẳng cảnh, rất là đắc ý, ha ha cười nói, nhìn đến bọn hắn còn không có quên ta à, kể từ đó, sự tình liền dễ làm nhiều. Hàn trọng cười ha ha, trong lòng thầm nghĩ, ngươi may mắn là cùng nhân loại giữ vững khoảng cách nhất định, nếu không lấy loại tâm tính này đến đối đãi nhân loại, sớm muộn cũng sẽ bị hầm thành một nồi tiên hạc nội tử. Hạc Tiên Nhân tại rơi xuống đất thời điểm, một lần nữa hóa thành nhân loại bộ dáng, xanh nhạt đạo bảo bên trên, thái cực bắt quái đồ vô cùng rõ ràng, tay áo đồng bệnh đi tại đám người bên trong, ngược lại thật sự là có trải qua tiên sứ hương vị rất nhanh, ồn ào đám người bên trong, một trận Chen Trúc, một cái hơn 30 tuổi, hình thể đại hán khôi nô, mang theo mấy cái người, tách ra đoàn người Chen lần tiến đến. nhìn thấy người tới về sau, trước kia Chen Trúc tại Hạc Tiên Nhân người bên cạnh bấy, từng cái lộ ra vẻ kính sợ, nhau nhau lui lại, cho hắn tránh ra không gian. nhìn thấy một màn này, Hàn trọng trong lòng đã hiểu rõ, biết người này hẳn là người phụ trách nơi này. người kia Chen vào đám người về sau, vừa thấy được Hạc Tiên Nhân, liền vội vàng trên trước quỳ lạy, thái độ rất là cung kính, cao giọng nói, không nghĩ tới tiên sứ đột nhiên dáng lâm, thật sự là lên trời phù hộ, để chúng ta lần nữa đi hướng hưng Thịnh a. Hạc Tiên Nhân thấy người này khí thế bất phàm, trên thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, có ở sau lưng một cây thép tinh trường thường, đại khái cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Bất quá Hạc Tiên Nhân cũng chưa nắm thân phận, mà là phi thường ôn hòa trên trước đỡ dậy người này, hỏi: "Ngươi chính là tòa này chỗ tránh nạn người phụ trách sao?" Hồi bẩm tiên sứ, Dương Dũng đại ca là chúng ta người phụ trách nơi này, thực lực của hắn mạnh nhất, chúng ta tòa này chỗ tránh nạn toàn bằng Dương Dũng đại ca thủ hộ. Nghe được Hạc Tiên Nhân hỏi thăm, đại hán kia một bên, một cái hơi có vẻ âm nhu thanh niên cung kính hồi phục. Kia được xưng là Dương Dũng đại hán ngược lại là không có tự dạng bắt tay chặn lại rất là khiêm tốn nói chúng ta có thể có hôm nay toàn bằng tiên sứ bảo hỗ trợ giúp chúng ta vượt qua ban sơ hai nạn cùng như vị các huynh đệ tỷội cộng đồng cố gắng lúc này mới sáng tạo ra hôm nay hết thảy Dương đại ca người ở đây nhiều ồn nào chúng ta vẫn là mời tiên sứ đến phía trên nói chuyện đi kia âm nhu thanh niên hơi không người một cái gấp nói theo Dương dụng giống như là cái này mới phản ứng được vội vàng mời Hạc Tiên Nhân tiến về trên lầu Hạc Tiên Nhân vốn là mang theo mục đích mà đến tự nhiên sẽ không tự tuyệt việc này hướng quanh người sống sót chào hỏi về sau liền cùng đi trên thương nghiệp tổng hợp thể tầng cao nhất vị huynh đệ kia là Hàn Trọng một thân tinh mỹ giáp trụ, lưng đeo trường kiếm, mặt như ngọc, tức làm không mang theo đế quốc vương miện, cũng không phải có thể tùy ý coi nhẹ người. Chỉ là hạc tiên nhân tại người sống sót bên trong địa vị thực sự không tầm thường, cho nên Dương Dũng đám người lực chú ý, một mực tại hạc tiên nhân trên thân. Thẳng đến hạc tiên nhân lên lầu, Hàn Trọng cũng vô thanh vô tức theo sau lưng. Tiêu Âm Nu thanh niên mới đưa Hàn Trọng ngăn lại, nhìn về phía Hàn Trọng mang theo xem kỹ chi ý. Cái này là bằng hữu của ta, cùng ta cùng đi. Hạc Tiên Nhân nghe được sau lưng động tĩnh, quay người giúp Hàn Trọng giải vây. Tiêu Dương Dung nhìn Hàn Trọng một chút về sau vung tay lên nói đã là tiên sứ bằng hưu kia liền là bằng hưu của chúng ta cùng tiến lên tới đi đại lâu tầng cao nhất xác thực muốn yên tĩnh cùng sạch sẽ rất nhiều ngoại trừ chỗ tránh nạn nhân viên cao tầng cùng đứng gác vệ binh cái khác một cái bình dân đều không có cực kỳ hiển nhiên nơi này hẳn là chỗ tránh nạn lãnh đạo cấp cao người quyền quý chỗ ở nhân loại chỉ cần điểm giai cấp liền tự nhiên sẽ xuất hiện thân phận và địa vị phân biệt cái này tại bất kỳ địa phương nào đều không ngoại lệ mặc dù kia dương dũng không có kỹ càng giới thiệu chỗ tránh nạn tình huống nhưng là hàng trọng cường đại cảm giác lực còn có thể phát hiện người nơi này viên tình huống hơn chín thành người là cấp 1 đến cấp 1 nhiều hơn phân nửa tiến hóa thể, riêng lấy phương diện này đến xem, cái này chỗ tránh nạn đã siêu việt tuyệt đại bộ phận nhân loại người sống sót bản thể. Còn có 3, 4000 người, có được cấp 4 đến cấp 5 tiến hóa thể không giống nhau, những người này đều là biến khó trong sở chiến sĩ, trong tay có đủ loại vũ khí, rìu, chùy, cốt thép mài thành trường thương, khảm đao, súng ống các loại đều có. Cuối cùng còn lại 1 triệu 3 người, ước chừng có 3-40 cái, là cấp 6 tiến hóa thể. Những này cấp 6 tiến hóa thể bên trong, có 6 cái là giác tỉnh giả, trong đó 4 cái là đẳng cấp cao, 2 cái là ngụy thần cảnh. Mà Dương Dũng liền là hai vị Ngụy Thần Cảnh một trong, Ngụy Thần Cảnh sơ giai, thực lực còn tính là không sai. Từ hắn còn ở sau lưng kia cắn đại thương đến xem, hẳn là tinh thông võ kỹ, mà lại là cổ võ kỹ bên trong thương pháp. Vừa rồi ngăn đón hàng trọng cái kia Âm Nu Thanh Niên, người này tên là Ngụy Tưởng, là cái thứ hai Ngụy Thần Cảnh, dị năng là cái gì, tạm thời không biết. Tiên sứ từ lần trước hiện thân về sau, liền tiên tung miệng mở, chúng ta một mực vô duyên gặp mặt Tiên Nhan. Hôm nay Tiên sứ đã lần nữa dáng lâm, còn xin Tiên sứ nhất định phải lưu thêm một đoạn thời gian, để chúng ta hảo hảo khoản đãi cùng cảm tạ Tiên sứ mới tốt. Có tiên sứ phù hộ, tin tưởng chúng ta tất nhiên chiến thắng tai nạn, một lần nữa vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Sau khi lên lầu, Dương Dũng cực lực đem Hạc tiên nhân đẩy lên cửa tọa, thái độ rất là cung kính. Nghe nói lời ấy, Hạc tiên nhân lập tức hưng phấn nói, "Ta lần này đến, chính là vì mọi người hạnh phúc mà đến. Ta trước cho mọi người giới thiệu một chút." Được an bài đến chỗ ngồi sau cùng hẳn trọng, nghe xong Hạc tiên nhân lời này, lập tức có chút bó tay rồi. Cái này Hạc tiên nhân bình thường cũng thật thông minh, làm sao vừa gặp phải sự tình liền không giữ được bình tĩnh nữa nha. Người ta kia rõ ràng liền là lời khách khí, có lẽ còn có ý tứ gì khác cũng có nói, ngươi làm sao lại tin đâu? Nhiều ít cũng tham dò cùng tìm hiểu một chút, tình huống trước mắt cùng đối phương thái độ a. Bất quá, cái này Hạc Tiên nhân đã được danh, làm nhất quốc chi quân, Hàn Trọng cũng phải có tương ứng khí độ, khẽ gật đầu hướng đám người thăm hỏi. Hạc Tiên nhân còn không biết Hàn Trọng suy nghĩ trong lòng, chỉ vào Hàn Trọng giới thiệu nói, "Ta long trọng giới thiệu một chút, vị này là Thần Long Đế quốc chi chủ, Long Đế Hàn Trọng bệ hạ." Thần Long Đế quốc? Thật sự là loạn thế xuất anh hùng a, hiện tại cái gì người đều lập quốc xương đế sao? Dương Dũng ngồi ngay ngắn trên ghế, cũng không biểu hiện ra quá nhiều tình ý, ngược lại là ngữ khí bên trong, rõ ràng mang theo khinh miệt chi ý. Đối với loại tình huống này, Hàn Trọng sớm có đoán trước. Tận thế trước đó, tất cả mọi người là thống nhất quốc gia công dân, hiện tại đột nhiên toát ra một cái người đến, nói mình là cái gì đế quốc hoàng đế, đổi được trên người mình, cũng chắc chắn sẽ không để ý tới a. Tại người khác chưa đầy đủ nhận biết người trước đó, chất vấn cũng hoàn toàn đều là có thể lý giải. Hàn Trọng cũng không vì đối phương khinh miệt mà tức giận, ngược lại là mỉm cười hỏi, Dương Tiên Sinh chẳng lẽ còn nghe nói qua những người khác lập quốc xưng đế sao? Có, mấy ngày trước, một cái tên là Thiệu Tuấn Gia Hỏa, tự xưng là Vân Hoàng thần đế, chạy tới nói mời chúng ta gia nhập cái gì thần quốc. Dương Dung cực độ khinh thường nói, Triệu Tuấn Cái tên này có chút quen thái a. Chương 525, lòng người khó giỏ. Thần quốc, Thần đế Thiệu Tuấn. Hàng Trọng hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ lại đến người này là ai. Thần Long Đế quốc hệ thống tình báo đã từng thu thập qua đối phương tin tức. Tại Huy tỉnh Mập thị có nhân loại người sống sót, xây dựng một cái cường đại tổ chức, hắn tổ chức thủ lĩnh giống như chính là để cho làm Thiệu Tuấn, cùng một cái tên là Lý Nghị Hàng Gia Hỏa. Tổ chức này thông qua các loại thủ đoạn, từ Thần Long Đế quốc nổ lông dê, làm không ít khôi giáp vũ khí cùng lương thực. Lão gia tử từng chuyên môn nhắc nhở qua mình, muốn cảnh giác cái này đối thủ cạnh tranh. Chỉ là bởi vì chính mình thủ hạ, có hắc ám vật đà cùng bạo xuân lôi tại do bị đại quân cùng cơ giới sinh mệnh bộ đội cơ hội là vô cùng vô tận cho nên căn bản không có đem cái này cái gọi là cường đại tổ chức để vào mắt nếu thật là đến đối địch ngày đó mấy ngàn vạn dọa bị cùng máy móc đại quân hướng hắn mặt trước một đống ném không đầu hàng tự chọn mặc dù trong lòng không có đem nó xem như có thể nhìn thẳng đối thủ cạnh tranh nhưng hắn cũng không nghĩ tới đám người này thế mà cũng xây dựng quốc gia của mình mà lại lên quốc danh muốn càng thêm như bước phía bên mình đặt tên gọi là thần long đế quốc đối phương thế mà trực tiếp lấy tên gọi làm thần quốc trung quốc bị mình vượt lên trước dùng mà vân hoàng đồng dạng có thể mang đại biểu cho quốc gia cùng dân tộc huyết thống thuần khiết về phần thần quốc nha mặt chữ trên nhìn là muốn so nhân loại đế quốc càng cao cấp hơn một chút nhìn đến đám người này đầu não không tệ à có chút tiêu lấy thần long đế quốc tới ý tứ à bất quá cái này huy tinh mật thị khoảng cách thần long thành khoảng cách không xa à lấy hiện tại thân thể của nhân loại tố chất đại quân đi vội phía dưới cũng liền một ngày lộ trình thần quốc tại mình giường nằm chi bên cạnh kiến quốc là không đem thần long đế quốc để vào mắt vẫn là có đầy đủ tự tin đâu hạng trọng trong lòng suy nghĩ đồng thời ý vị thâm trưởng nhìn về phía dũng dũng hỏi kia dương tiên sinh là trả lời như thế nào đâu. Trả lời cái rắm, chúng ta có tiên sứ phù hộ, tự mãn tự cấp, tại sao muốn gia nhập lộn xộn cái gì quốc gia? Dương Dung cho Hạc Tiên Nhân mặt mũi, không có nghĩa là sẽ cho Hàn Trọng mặt mũi, thử lệnh một tiếng, nói chuyện cũng là không khách khí vô cùng. Rõ ràng là nói cho Hàn Trọng, mình không đáp ứng thiệu Tuấn, tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng người, muốn để lao tử gia nhập, không có cửa đâu. Còn bên cạnh Hạc Tiên Nhân nghe xong, lập tức có chút gấp, vừa định muốn nói chuyện, lại bị Hàn Trọng khoát tay ngăn lại. Hàn Trọng đối Dương dũng thái độ lơ đễnh, dưới tay có 5, và người, 4 năm cấp chiến sĩ, 6 cái giáp tỉnh giả, nếu như không có điểm nào khí đó là không có khả năng. Cái này vân hoàng đế quốc tuy nói không lớn nhưng là nói ít cũng có hơn mười vạn người, mà lại hắn thủ lĩnh triệu tuấn cùng lý nghị hàng hai người đều là hạng người tinh tài tuyệt diễm, nghe nói dị năng thực lực đã đạt đến ngụy thần cảnh trung cấp. gia nhập dạng này một tổ chức, nhân loại thực lực mức độ lớn tăng lên không nói, chí ít tại an toàn bên trên, muốn vượt xa các ngươi cái này mấy vạn người muốn tại nơi này đi. lần này dương dũng ngược lại là không có trả lời, bên cạnh hắn vị kia tên là ngụy tường ngụy thần cảnh, âm nhu mang trên mặt ha ha ý cười, nói, hàn huynh đệ, an toàn hay không, không phải nhìn nhiều người ngụy ít, chúng chúng ta hơn năm vạn người nhân số cũng không tính thiếu Tận thế đến nay cái gì châu lưới quỷ thần đều có gian dâm cướp bóc càng là nhìn mãi quen mắt Tận thế sụp đổ không chỉ là thế giới này còn có lòng người ngụy tương lời nói này nói cực kỳ thấu triệt, không sai biệt lắm liền là ngay thẳng cáo chi hàn trọng bọn hắn không tín nhiệm thần quốc đồng dạng cũng không tín nhiệm thần lòng đế quốc hạc tiên nhân tại một bên nghe thật sự là gấp không để ý hàn trọng khuyên can giải thích nói các ngươi thực lực bây giờ còn tính là không sai chỉ cần là không gặp được người khai sáng hoặc là cái khác tồn tại cường đại miễn cưỡng sinh tồn vẫn là có thể nhưng là muốn cuộc sống tốt hơn dư giả sinh hoạt vật tư, ta cho rằng thần long đế quốc là một cái lựa chọn rất tốt. Ta đi qua nơi đó, mặc dù rất nhiều nơi khả năng cùng thời kỳ hòa bình còn vô pháp so sánh, nhưng là ăn ở, cùng an toàn bảo hộ phương diện đã hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như tiên sứ ngụy tương đột nhiên cất giọng đánh gây hạc tiên nhân, ngài nói những này chúng ta trước mắt không hề thiếu. mà tương đối mà nói, chúng ta càng hẳn là cân nhắc chính là phong hiểm tận thế phía dưới nào có cái gì tịch thổ. đương nhiên tiên sứ ngài thực lực cường đại, có thể đánh giết do trợ giúp nhân loại xây dựng an toàn chỗ tránh nạn, làm cho nhân loại biến càng thêm cường đại chính như ngài giúp chúng ta làm đồng dạng nếu như ngài còn giống trước đó như thế trợ giúp chúng ta trên đời này lại có cái gì dạng địa phương lại so với chúng ta nơi này an toàn hơn nơi tốt hơn hạc tiên nhân sướng sở không nghĩ tới đối phương sẽ trái lại thỉnh cầu mình hỗ trợ ta không có trợ giúp qua hàng trọng bọn hắn thậm chí nói tức làm có trợ giúp của ta chỉ sợ cũng không cách nào làm giống bọn hắn tốt như vậy ngụy tương chất vấn nói tiên sứ ngài hẳn phải biết nhân loại dị năng trùng loại thực sự quá nhiều ngài chỉ sợ là bị người lừa gạt đi không được vô lễ cái này ngụy tướng nói chuyện không khách khí một bên dương dũng mặc dù quá lớn nhưng là không đau không nữa xoay đầu lại, lại đối Hạc Tiên nhân nói: "Tiên sứ, lòng người khó dò à, chúng ta đây cũng là quan tâm ngài, hy vọng ngài có thể hiểu được." Hàng Trọng trong lòng cười lạnh, biết bàn lại xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, vô luận là ra ngoài cái mục đích gì, chỉ sợ đối phương đã xác định vững chắc tâm, không nguyện ý gia nhập Thần Long Đế quốc. Nhìn thấy Hạc Tiên nhân còn muốn giới thiệu Thần Long Đế quốc, Hàn Trọng trực tiếp đứng dậy, nói: "Đã như vậy, kia sẽ không phải dậy." Hạc Tiên nhân mặc dù còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, cũng là bất đắc dĩ đứng lên mặc dù hắn cùng nhân loại tiếp xúc còn tính là tương đối nhiều, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn lý giải nhân loại a. Tiên sứ, làm gì vội vã rời đi? Chúng ta nơi này tất cả người sống sót đều xem ngài như thần linh, nguyện ý thành tâm thành ý cung phục ngài, làm gì tiến về nó chỗ. Dương Dung xem xét hạc tiên nhân đứng dậy, cũng là đi theo đứng lên, vội vàng nói: đúng vậy a, tiên sứ, chúng ta đều là ngài tín đồ, tất cả chúng ta đều một mực cầu nguyện ngài đến, có thể phụng dưỡng tại bên cạnh ngài. Hôm nay khó được có cơ hội này, vô luận như thế nào, cũng hy vọng ngài có thể lưu lại, dù chỉ là mấy ngày, cũng để cho chúng ta tắm rửa ngài ánh sáng lắng nghe dạy bảo của ngài, Tiết Ngụy Tường càng là vội vàng, vội vàng thao thao bất tuyệt khuyên nhủ, còn kém đưa tay kéo Hạc Tiên Nhân. Chỉ là thứ nhất pháo liền không vàng Hạc Tiên Nhân tâm không nơi nương tựa, cảm giác có chút có lỗi với Hàn Trọng, thế là lắc đầu nói, vẫn là tôi đi. Nhìn thấy các ngươi phát triển tốt như vậy, ta cũng yên lòng. Tiên sứ, còn xin Tiên sứ lưu lại, lấy an đuổi tín đồ chi tâm a. Tiết Ngụy Tường nghe được Hạc Tiên Nhân trả lời, tựa hồ cũng không hài lòng, ngược lại là trên trước một bước, nhìn qua có chút ngăn cản cùng bức bách Hạc Tiên Nhân ý tứ. Cùng lúc đó, Tiết Ngụy Tường đầu hơi thấp, âm thầm cho Dương Dung máy mắt. Tại hắn một bên. Kia Dương Dũng trên mặt, tựa hồ lộ ra vẻ chờ chờ, một mực đang dõi rủ. Chương 526, trở mặt tam sát. Làm người hai đời, một thế bệ lũ xu nịnh, một thế nghịch cảnh của thời. Hàn Trọng thật sự là thấy qua quá nhiều lòng người, cũng đã gặp qua quá nhiều tận thế hạ ghê tởm, dù là là chính hắn, cũng từng vì lợi ích giết qua không ít người. Dựa theo thời kỳ hòa bình pháp luật, liền là bị xử bắn 10 lần đều không đủ. Cũng chính vì vậy, hắn xưa nay sẽ không lấy đơn thuần tiện áp đi xem người, đặc biệt là tại sáng sớm thời điểm, càng nhiều hơn chính là coi trọng lợi ích cùng thực sự giá trị. Nhưng là vô luận như thế nào phán đoán một cái người Hắn đều sẽ có một cái cơ bản nhất nguyên tắc, đó chính là đường đi tùy tiện đi tin tưởng một cái người. Dương Dũng cùng Ngụy Tường hai người làm một hơn năm vạn người cỡ lớn chỗ tránh nạn người lãnh đạo, bản thân thực lực lại phi thường cường đại. Nếu như nói không có điểm thủ đoạn cùng trí lực, hoàn trọng là không tin. Chính như kia Ngụy Tường chính mình nói đồng dạng, tận thế quá nhiều ghê tởm, tâm tư người đơn thuần, không cách nào tại tận thế sinh tồn, càng sẽ không trở thành người lãnh đạo. Dạng này người liền xem như cá nhân thực lực cường đại, cũng sớm muộn cũng sẽ bị người đùa chơi chết. Trừ phi thực lực ngươi cực mạnh, cường đại đến người khác chỉ có thể xem ngươi là thần thời điểm. Nếu không, coi như ngươi thật là thần, người khác cũng sẽ có can đảm thí thần. Thời khắc này Dương Dũng hai người, hiển nhiên liền là có muốn thí thần tâm tư, tại bọn hắn mạnh lên về sau, đã không còn đối Hạc Tiên nhân có được lòng kính sợ. Có lẽ hai người bọn họ trước đó đúng là thật lòng muốn giữ lại Hạc Tiên nhân, rốt cuộc cường đại như vậy tồn tại, vô luận cái nào tổ chức đều là cầu còn không được. Chỉ là mong mà không được về sau, bọn hắn bản khuôn mặt liền lộ ra. Trên đời này, nào có cái gì thần tiên, chẳng qua là thực lực cường đại yêu vật mà thôi. Liên xem như chính bọn hắn, sau khi thực lực cường đại, cũng sẽ bị người xem như thần tiên. Kia thần quốc Triệu Tuấn, không phải liền là trực tiếp xưng hô mình thần đế sao? Đã không thể lưu lại để bản thân sử dụng, viên kia cấp 8 yêu đan cũng đủ để biến thành làm người điên cuồng bảo vật. Cái này Ngụy Tường cùng Dương Dũng giữa hai người, tự cho là bí ẩn tiểu động tác, Hàn Trọng lại đều xem ở trong mắt, trong lòng đại khái cũng có thể đem nó âm như quý kế, đoàn 89 phần 10. Bất quá, Hàn Trọng lại không có muốn ngăn lại hai người, cũng không có nhắc nhở Hạc tiên nhân. Không phải Hàn Trọng nghĩ mưu hại Hạc tiên nhân, mà là hắn biết, có hắn ở chỗ này, Hạc tiên nhân liền không chết được, nhưng là đối phương hành vi, thì sẽ triệt để mất đi Hạc tiên nhân tín nhiệm và triệt tâm. Hạc Tiên Nhân liền xem như lại thiệt lương, người khác muốn ám sát hắn, hắn cũng sẽ không ngốc đến còn chiếu cố đối phương. Tựa như là đón sơn hồ một trận chiến, kia Bạch Long đánh lén hắn, hắn liều chết đánh trả đầu dạng. Chỉ là về sau đánh không được, lại gặp cường địch đánh lén, lúc này mới biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà đối với Hàn Trọng Tới nói, làm hai người này minh xác cự tuyệt mình lúc, hắn liền đã không có ý định lấy hòa bình phương thức giải quyết. Đồ máu thống nhất, Hải Đăng số một là cái thứ nhất, mà nơi này có thể là cái thứ hai, tương lai khả năng còn có càng nhiều. Chỉ là bởi vì nơi này tình huống thù. Hạc Tiên Nhân đã từng hao tốn thời gian mấy tháng chém giết, mới khiến cho cái này hơn 5 vạn người có sinh tồn đặt chân không gian. Cho nên đối với nhân loại nơi này, Hạc Tiên Nhân vẫn là trong lòng còn có bao dung. Nếu như mình trực tiếp trở mặt ra tay, chỉ sợ cũng phải chọc giận Hạc Tiên Nhân, cấp 8 thần thoại sinh vật a, hạng trọng hay là vô cùng quan trọng. Thật vất vả đem nó kéo lên trên thuyền, tự nhiên không thể để cho hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền là ra. Dưới mắt, hai người này động cơ không thuần, đối với hàn trọng tới nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. An An tính tính xem biểu hiện là được. Ngụy Tương mượn cớ giữ lại, hấp dẫn Hạc Tiên Nhân chú ý mà một bên dương dũng tại hắn ánh mắt thúc giục phía dưới, rốt cục cắn răng một cái làm ra quyết định, ném người sang một bên, phía sau tinh cương đại thương đã xuất hiện nơi tay bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, thép tinh trường thương đã như là độc long ra biển, đâm về phía hạc tiên nhân sân bộ. cái này nếu như bị đâm trúng, liền xem như hạc tiên nhân đẳng cấp lại cao, cũng liền xong đời. hạc tiên nhân kinh lịch vô số chém giết, tính cảnh giác đương nhiên sẽ không như thế chi kém, tại trường thương cập thân một sát na, thân thể cực kỳ nguy cấp hướng bên một bên, trường thương sát ngược trước mà qua, mang theo một vệt máu. mà tại trường thương công kích thời điểm đối diện ngụy tưởng cũng đồng thời khởi sướng công kích giấu tại ống tay háo đao nhọn trong nháy mắt đâm về hạc tiên nhân cổ hạc tiên nhân năm ngón tay một túm, như là mỏ chim đồng dạng điểm vào cổ tay của đối phương phía trên giang rác một tiếng xương tay đứt gãy thanh âm vô cùng rõ ràng tiên ngụy tưởng lúc này tiêu thảm một tiếng chủy thủ rơi xuống thân thể phi tốc lùi lại trường thương cán thương lắc một cái trong nháy mắt bộc phát năng lượng trong nháy mắt bộc phát năng lượng cũng đem hạc tiên nhân nện bay ra ngoài các ngươi chơi cái gì hạc tiên nhân va sụt vết tướng mặc dù thương thế không nặng nhưng trong lòng vô cùng kinh sợ hoàn toàn không nghĩ tới hai người này thế mà lại đột nhiên trở mặt ám sát chính mình, mà động tĩnh bên này cũng trong nháy mắt hấp dẫn lượng lớn binh sĩ chú ý, từng cái cầm binh khí lao đến, thế nhưng là vừa nhìn thấy mắt trước dương cung bạt kiếm tràng diện về sau, những binh lính này đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn hai vị thủ lĩnh, thế mà lại cùng tiên sứ phát sinh xung đột, trong chốc lát những binh lính này tất cả đều sửng sốt, không biết muốn hay không ra tay, ám sát thất bại, tăng thêm hạc tiên nhân quá lớn, dương dũng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhất là đối mặt một đám binh sĩ quan sát, thế mà không biết nên ứng phó như thế nào, nhìn thấy dương dũng chủ trừ. Tiên Ngụy tường đau trên đầu đổ mồ hôi, âm nhu trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lúc này một chỉ hàn trọng la lớn, Tiên sứ bị cái này nhân loại che đậy, như toàn ám sát ta cùng Dương Dũng đại ca, chôn vùi mọi người tính mệnh. Các binh đệ, mau đem bọn hắn ngăn lại, không phải tính mạng của chúng ta liền nguy hiểm. Lời nói này có thể nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng là giờ này khắc này, nhưng cũng dung không được binh sĩ suy nghĩ nhiều. Mặc dù cảm ơn Hạc Thiên Nhân, nhưng là những binh lính này cuối cùng vẫn là tại Ngụy tường cùng Dương Dũng hai người thống trị phía dưới, đối với hai người mệnh lệnh đã tạo thành quan tính. Lang Ngụy tường dự đoán an bài nhân thủ, gào thét lên binh khí thời điểm. Những người khác cũng đều đi theo dơ lên binh khí. Nhìn thấy một màn này, Hạc Tiên Nhân cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu, thậm chí so ngực trước vết thương còn muốn đau. Sư phụ từng theo chính mình nói, muốn đối xử tử tế nhân loại, nhưng là cũng muốn cùng nhân loại giữ một khoảng cách. Gặp người lại nói ba phần lời nói, không thể toàn ném một mảnh tâm. Mình mặc dù làm theo, nhưng lại chưa hề chân chính lĩnh nộ cùng lý giải, mà hắn chân chính kết giao hàn trọng, lại nhiều lần cứu được tính mạng của hắn, cho nên để hắn đối với nhân loại hảo cảm kịch liệt lên cao. Làm nhân loại nơi này, đối với mình nhiệt liệt hoan thái độ cung kính thời điểm, Hạc Tiên Nhân cho là mình đã có thể dung nhập loài người nhưng sự thật lại cho hắn một cái thê thảm đau đớn mà dạy dỗ khó quên. yêu vật cùng zombie bị hung ác đốt chỉ là tại mặt ngoài mà nhân loại ngoan động lại cất giấu nội tâm dương dũng mặc dù trên mặt vẻ hãi nấy nhưng là đến trình độ này đã không cách nào quay đầu lại. ngụy tương đã từng nói muốn tại tận thế thành tiểu đại sự liền muốn tâm ngoan thủ lạc, xấu bụng. bất quá hắn còn có chút lương tâm cuối cùng vẫn là không có giống kia ngụy tương đồng dạng nói ra vô sỉ nói xấu lời nói. thép tinh trường thương bay xuống lần nữa phát động công kích muốn mau chóng đánh giết tiên nhân chấm dứt mắt trước đây hết thảy độc y thể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. Chương 527, thay cây con mắt dị năng. Dương Dũng tại thương thuật bên trên, sắc thực có chỗ độc đáo. Một cây thép tinh đại thương múa bắt đầu, giống như dài rồng đồng dạng, linh hoạt tự nhiên, lại cường mãnh dị thường. Người này tại thương thuật trên có phi thường cao tạo nghệ, có phi thường cơ sở vững chắc cùng công lực, một công một thủ đều có chiêu pháp. Tập võ có câu ngạn nữ, nguyệt côn, trăm đào, ngàn ngày kiếm, không rời tay thương. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tinh thông thương thuật, trở thành võ thuật mọi người, hay là vô cùng khó khăn. Nhưng là cái này Dương Dũng cũng liền hơn 30 tuổi. Lại Thương Thuật Cao Minh, bây giờ dị năng thức tỉnh, lại cùng Trường Thương này có quan hệ, cho nên chiến lược vẫn là cường hãn vô cùng, có thể dẫn đầu mấy vạn người tại tận thế sinh tồn. Quả nhiên đều là có đem bàn trải, trước trước ngạo khí, hiện tại xem ra đúng là có đủ thực lực chèo chống. Vừa rồi đánh lén Hạc Thiên Nhân, không phù hợp Thương Thuật áo nghĩa, giờ phút này buông ra đánh, mới có thể chân chính nhìn ra Thương Thuật tinh xảo cùng cường đại, nhất là đem hủy thần cảnh năng lượng cường đại quán chú Trường Thương bên trong, mỗi một lần công kích đều mang theo hủy diệt tính năng lượng. Hán trọng bốn là thích võ thuật người, mặc dù ở vào đối địch trạng thái, nhưng là đối với hắn thương pháp, hay là vô cùng thượng thức chỉ tiếc, nguyên bản trang trí coi như không tệ cao ốc tầng cao nhất, tại hai người chiến đấu phía dưới, cực kỳ không góp sức, hai lần giao thủ phía dưới, liền biến thành một đống phế tích. Hàng Trọng trở ngụy thần cảnh có tốt, đều có năng lực phi hành, nhưng là những binh lính kia cùng lầu dưới dân chúng coi như thảm rồi. Tại đột nhiên dáng Lâm Thai nạn mặt trước, chỉ có thể kêu cha gọi mẹ, liều mạng chạy trốn, không biết vì cái gì phía trên đột nhiên đánh lên. Lúc này Hạc Tiên Nhân, mặc dù đoán hận Dương Dũng hai cái này tặc tử mưu hại nói xấu mình, nhưng là đối với nhân loại bình thường nhưng vẫn là có chỗ lo lắng. Nhìn thấy Dương Dũng phát ra năng lượng, đánh xuyên cao ốc, thương tổn tới nhân loại bình thường cuối cùng vẫn là trong lòng không đành lòng, dẫn đầu bay ra cao úc, chuẩn bị đi ra bên ngoài tái chiến đấu. Dương Dũng bảo a một tiếng, cầm trong tay trường thương, theo sát lấy bay ra ngoài. Giết hắn, đừng để hắn chạy. Phía trước hai người bay đi, Ngụy Tường cũng lập tức đối Hàn Trọng Hạ chu sát lệnh. Để còn lại mấy tên giác tỉnh giả cùng cấp 6 tiến hóa thể chiến sĩ, vây quanh Hàn Trọng về sau, chính hắn lại vội vàng đi theo Dương Dũng sau lưng bay ra ngoài. Hắn đã từng được chứng kiến Hạc Tiên nhân thực lực, biết Dương Dũng một cá nhân thực lực, căn bản là không có cách huy được Hạc Tiên nhân. Trên thực tế, tại vừa rồi ám sát thất bại thời điểm, trong lòng của hắn liền đã hiện ra vô hạn sợ hãi chỉ là lúc này đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nếu như không thể giết chết Hạc Tiên Nhân, loại kia đợi bọn hắn kết cục chính là có thể đoán trước. Ngụy Tường bay đi về sau, binh lính còn lại lập tức phần phật vọt lên. Đối Hạc Tiên Nhân bọn hắn trong lòng có kiên kỵ, nhưng là đối với hàn trọng dạng này nhân loại, bọn hắn nhưng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, mà lại hàn trọng trên người khôi giáp, trường kiếm bên hông. Đối với bọn hắn tới nói, đều là cực kỳ mê người bảo vật. Nhìn xem tại cao ốc phế tích bên trên, nãy vọt chém giết tới đám người, hàn trọng cười ha ha, tay đem nơi này hết thảy mọi người đều trồng lên linh hồn ghế ước. Sau đó tại mọi người xông lại trước đó, thời gian còn phi thường dư giả, thế là ngón tay nhất trà sát, sinh mệnh lột thoát năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Sinh mệnh chi thụ dị năng đã tấn thăng đến chân thần cảnh hàn trọng, giờ phút này đối mặt một đống cấp 6 tiến hóa thể, cùng bốn cái đẳng cấp cao giác tỉnh giả, bây giờ không có cái gì áp lực. Tại sinh mệnh tức đoạt thi triển về sau, trước mắt một đám người, đừng bảo là lại tiếp tục công kích, thậm chí liên tục né tránh hoặc là chống cự thời cơ đều không có, liền bị bị tức đoạt sinh mệnh. Mấy hơi thở ở giữa, từng cái liền biến thành khô, hoặc là nằm xuống đất bên trên, hoặc là thuận lỗ thùng khe hở rơi xuống nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói lại đáp ý hấp thu mười mấy nhân loại mạnh mẽ linh hồn trong đó bốn cái đẳng cấp cao giác tỉnh giả linh hồn Hàn Trọng cố ý kiểm tra một hồi một cái là hỏa hệ cái này tương đối phổ biến rốt cuộc nguyên tố loại dị năng là thường thấy nhất thứ hai là thủy hệ có được không thủy năng lực không giống với ôn luyện lão sư cùng nhị chết hai người thủy hệ dị năng chỉ là đơn thuần điều khiển dòng nước thủy hệ cũng là nguyên tố loại mặc dù cũng cực kỳ phổ biến nhưng là Hàn Trọng vừa vận hiện tại không có thủy hệ năng lực cho nên liền không chút khách khí tước đoạt trực tiếp hấp thu là năng lực của mình có cái này dị năng Về sau gặp lại trong nước tác chiến, mình liền không cần như lần trước đồng dạng, kém chút phi thường mất mặt bị chìm chết ở trong biển. Cái thứ ba dị năng nhà, cái này liền tương đối cay con mắt, không chỉ có cay con mắt, còn mẹ nó cay phổi. Tại minh bạch cái này dị năng là cái gì về sau, hàng trọng đều có chút hối hận hấp thu linh hồn của người này. Cái này dị năng gọi là mũi tên tức điện đạn. Mũi tên khí không biết là cái gì là đi, nó còn có một cái càng thông tục danh tự, gọi là cái giấm. Nói cách khác, cái này dị năng có thể phóng thích giấm tối bom, ngoại trừ có nhất định bảo tác uy lực bên ngoài, quan trọng nhất là nó thả ra giấm tối vô cùng vô địch không nhìn hết thể cho cấp, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Phạm là chúng đạt người, đều sẽ con mắt rơi lệ, hô hấp khó khăn, buồn nôn nôn mửa, thực lực giảm xuống 3 đến 4 thành, nhất là hôi thối vô cùng hương vị, ai cũng bị không được. Cái dị năng năng ký, hàng trọng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được kia cố buồn nôn hương vị, trong lòng cũng không khỏi may mắn, may mắn là mình ra tay quả quyết. Nếu là thật để như thế cái đồ chơi lấy tới trên người mình, đoán chừng mình có thể lưu đợi sau âm ảnh. Cái thứ tư dị năng gọi là vật chất chuyển đổi, mặc dù không cường đại, nhưng là tương đối ý tứ. Có được cái này dị năng, chỉ cần là đụng chạm qua đồ vật đều có thể tùy ý chuyển đổi thành mình nhìn thấy qua thế giới hiện thực vật chất. Cái này chuyển hóa không phải không hạn chế, một là muốn thân thể tiếp xúc, thứ hai là chỉ có thể chuyển hóa không phải sinh mệnh vật chất. Mặc dù tại tác chiến phương diện, năng lực này tác dụng tiếp cận với không, nhưng là sinh hoạt hàng ngày bên trong tác dụng, vẫn là phi thường cường đại. Tỷ như nói đem bùn đất chuyển đổi thành bánh mì, thứ này cũng ngang với trực tiếp giải quyết đồ ăn vấn đề, tại tận thế đây quả thực là lợi khí a. Tiên nghị tương đối với chỗ tránh nạn sinh tồn tin tưởng như vậy, ngoại trừ thực lực, chỉ sợ là cái này dị năng cũng lên mang tính then chốt tác dụng đi. Nếu không liền xem như thực lực mạnh hơn, muốn nuôi sống hơn năm vài người cũng không phải một chuyện dễ dàng chỉ là như vậy một cái nhân vật trọng yếu thế mà an bài hắn cũng tham gia chiến đấu cũng không biết cái này dương dũng cùng nghị tưởng là nghĩ như thế nào chẳng lẽ nói là bởi vì xem thường mình sao hàng trọng lướt lướt cái mũi đem cái này dị năng cũng hấp thu sau đó nhìn lướt qua trung quanh những cái kia run lẩy bẩy không còn dám trên trước binh sĩ một chút thản nhiên bay ra cao Úc. cũng chẳng trách những binh lính này sợ hãi cho dù là đối mặt cường đại zombie còn có thể chiến đấu một hai. nhưng cái này đưa tay ở giữa lục quang nói lên chỗ tránh nạn bên trong cơ hồ tất cả cường đại đẳng cấp cao tồn tại vô luận là giác tỉnh giả vẫn là tiến hóa thể đều biến thành khô khô, thế thì còn đánh như thế nào? Mà hàng Trọng bay ra cao ốc về sau, vừa nhìn thấy trước mắt chiến đấu chẳng diện, lập tức ngây ngẩn cả người. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Hạc Tiên nhân thế nhưng là cấp 8 thần thoại sinh vật a, đối phó hai cái ngụy thần cảnh sơ kỳ, coi như đối phương có đặc thù dị năng, cũng không nên cảm thấy khó khăn mới đúng. Nhưng vấn đề là, Hạc Tiên nhân không chỉ có không có giết chết hai người không nói, cái này phía ngoài chiến đấu chẳng diện cũng trở nên cực kỳ quái dị. Chương 528, Đao thương chi chiến. Địa Dương Dũng dị năng là cùng thương thuật có quan hệ, điểm này có thể tùy tiện nhìn ra. Nhưng là mặt khác một tên ngụy thần cảnh, cũng chính là kia ngụy tưởng dị năng, Hàn Trọng một mực rất hiếu kỳ. Đợi đến thấy rõ tình huống bên ngoài về sau, Hàn Trọng cũng đại khái có thể đoán được, năng lực của người nọ hẳn là cùng phục chế loại đặc thù dị năng có quan hệ. Bởi vì ở bên ngoài phế tích bên trên, ngoại trừ Hạc tiên nhân, Dương Dũng cùng ngụy tưởng bên ngoài, còn có hai cái Hạc tiên nhân. Hạc tiên nhân không có phân tân năng lực, điểm này Hàn Trọng là xác nhận, vậy cái này thêm ra tới hai cái Hạc tiên nhân, khẳng định liền là kia ngụy tưởng giở trò quỷ. Mà lại cái này phục chế vô cùng nhu bức, Hàn Trọng tự nhận là cùng Hạc tiên nhân hay là vô cùng quen thuộc, có thể nghĩ muốn thông qua con mắt quan sát để phán đoán. Cái nào là thật, cái nào là giả, vẫn là cực kỳ khó khăn. Từ vẻ ngoài đi lên đến xem, ngoại trừ dung mạo nói chuyện hành động bên ngoài, thậm chí là hạc tiên nhân ngực trước cái kia vết thương cũng bị hoàn toàn phục chế ra. Hàn Trọng kinh dị tại một màn trước mắt, mà kia Ngụy Tường thì là hoảng sợ. Nhìn thấy Hàn Trọng xuất hiện, Ngụy Tường rõ ràng sức sở, tựa hồ có chút khó mà đưa tin. Đây là tình huống như thế nào? Trong phòng những tên kia đều là phế vật sao, 10 cái người liền một cái người đều ngăn không được. Ngụy Tường mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng là làm người lại hết sức cẩn thận cẩn thận. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa tòa kia thương nghiệp tổng hợp thể cao Úc, tại Hàn Trọng bay đi ra về sau, phía sau hắn thế mà một bóng người cũng chưa từng xuất hiện. Ngụy Tường không khỏi trong lòng chật lạnh, không khó suy đoán, những thủ hạ của mình, hoặc là bị tiểu tử này giết đi, hoặc là bị thủ đoạn đặc thủ cho không trụ. Bất quá bốn cái đẳng cấp cao giác tỉnh giả, mười mấy cấp 6 tiến hóa thể, đây là một cố cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Liên xếp như Ngụy Thần cảnh cao thủ, muốn tại như thế chi trong thời gian ngắn, đánh giết nhiều người như vậy cũng không có khả năng, cho nên hắn tình nguyện tin tưởng, những thủ hạ của mình đều là bị nhốt rồi nhưng cho dù là dạng này, Ngụy Tường cũng không thể không thừa nhận mình nhìn lầm a. Thời gian ngắn như vậy, vô thanh vô tức liền chế phục nhiều người như vậy, sau đó nhẹ nhàng như thường lại tới đây. Nguyên Lai tiểu tử này thâm tàng bất lộ là cao thủ a. Trong lòng mặc dù kinh nghi, nhưng là động tác sát thực không chậm, tại sự thao khống của hắn phía dưới, trong đó một cái Hạc Tiên Nhân lập tức hướng Hàn Trọng chạy tới. Một bên chạy còn một bên hô, đi mau, đi mau, bọn hắn quá lợi hại, chúng ta đánh không lại. Cẩn thận, kia là giả. Một bên khác, một cái Hạc Tiên Nhân sợ Hàn Trọng mắc lừa, vội vàng hô to nhắc nhở. Nhưng vấn đề là, Hàn Trọng có dễ dàng như vậy lừa gạt sao? Loại này phòng chế năng lực, sát thực rất như bức, nếu như là người bình thường, thật đúng là có khả năng sẽ bị che đậy. Nhưng vấn đề là Hàn Trọng có được một loại năng lực đặc thụ, có thể cảm ứng sinh mệnh năng lượng lớn nhỏ, đến nhận biết một cái người. Hạc Tiên Nhân là cấp 8 sơ cấp thượng cổ thần thoại sinh vật, thực lực này mặc dù không phải đương thời mạnh nhất, nhưng là tương đối dương dũng cùng Ngụy Tường hai người tới nói, vẫn là không cách nào địch nổi. Kia Ngụy Tường phục chế năng lực, mặc dù có thể phục chế Hạc Tiên Nhân, nhưng là hắn sao chép được Hạc Tiên Nhân là có thiếu hụt. Lấy hắn hiện tại thực lực này, căn bản là không có cách phục chế toàn thịnh hạc tiên nhân, chỉ có thể phòng chế ra cùng hắn mình đẳng cấp giống nhau thực lực hạc tiên nhân, cũng chính là thấp phối bản hạc tiên nhân. Hàn Trọng căn bản không cần dùng con mắt nhìn, cũng không cần nếm nhở, hơi một cảm ứng, liền biết thật giả là cái nào. Cho nên khi cái kia giả hạc tiên nhân xông lại thời điểm, Hàn Trọng giả ra kinh ngạc bộ dáng, nhưng là tiện tay liền làm một cái bạo có thể bó ion. Hưng hực năng lượng chùm sáng phía dưới, giả hạc tiên nhân lập tức như là mặt kính đồng dạng vỡ tan, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Người này có được phục chế người khác năng lực, mà lại tính cả năng lực cùng một chỗ phục chế Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị năng lực của mình tổn thương. Trước tiền đề tỉnh Hàn Trọng cái kia hạc tiên nhân, nhìn thấy Hàn Trọng tùy tiện khám phá thật giả, không khỏi trong lòng vui mừng, nhắc nhở lần nữa Hàn Trọng nói, tính cả năng lực cùng một chỗ phục chế. Lần này Hàn Trọng ngược lại là thật kinh ngạc. Hắn trên người mình cũng có một cái năng lực phòng chế dị năng, nhưng là cái này dị năng duy nhất một lần chỉ có thể phục chế một loại năng lực, hơn nữa còn có tính chất bị lập. Cho nên Hàn Trọng cho rằng năng lực này quá mức tích sượn, trên cơ bản đều bỏ đi không cần. Nhưng trước mắt này Ngụy Tưởng có thể phục chế nhân thể không nói, thậm chí tính cả năng lực cũng cùng một chỗ phục chế ra, cái này không là bình thường như bước mấu chốt vẫn là hắn duy nhất một lần sao chép được cũng không phải là một cái người mà là hai cái nói cách khác gia hỏa này mình là cái ngụy thần cảnh nhưng là trên thực tế hắn chỉ ít có thể sao chép được hai cái ngang cấp từ giả kể từ đó lúc đối địch hắn liền có thể biến đổi là ba. có được loại này cường đại năng lực cũng khó trách gia hỏa này như thế cuồng bội cuồng vọng tiểu tử ngươi đem người ở bên trong thế nào ngụy tương không biết hàn trọng là như thế nào nhìn tấu thật giả nhưng là hắn lại cũng không như thế nào bối rối muốn biết không bằng ta đưa ngươi đi cùng bọn hắn gặp nhau chính ngươi tự mình hỏi một chút không phải vừa vặn hàn trọng cười haha ha. Phía sau Tử Vong chi dục mở ra, trong nháy mắt xông về người Thương. "A, cút ngay cho ta." Một bên Dương Dũng đại thương mũi thương run run, như là mấy chục cái đầu thương, đồng thời đâm về Hàn Trọng. Một chiêu này có thể nói xem như kỹ thuật, Hàn Trọng có thể cảm thụ đại thương trên lực lượng, Tử Vong chi dược trong nháy mắt khép lại, như là tấm chắn ngăn tại mặt trước. Trường thương trùng điệp đâm vào Tử Vong chi dược bên trên, phát ra trầm đục âm thanh. "Thích nghịch súng có đúng không? Vậy ta tìm người chơi đùa với ngươi, cho mời nhân nghĩa quan nhị ra." Hàn Trọng bị đại thương đẩy lui đồng thời, trực tiếp mời ra ma tính quan nhị ra. Quan nhị ra vừa xuất hiện, ngay tại kia Dương Dũng kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới một đao lực phách hoa sơn, vào đầu chém xuống. Dương Dũng đại thương quét ngang, một cái nhị lang vắt núi, đem quan nhị ra đại đao ngăn tại mặt trước. Chỉ là hắn mặc dù chặn đại đao, lại không cách nào hoàn toàn tháo bỏ số lực lượng, người cũng bị ép quỳ một chân trên đất, dưới chân cứng rắn mặt đường xi măng, từng khúc vỡ ra. Bất quá người này thương pháp quả thực cao minh, cũng không biết là thế nào luyện ra được cái này thân võ nghệ. Tại quỳ xuống đất thời điểm, hắn đã đoạt thân xoay tròn, từ ngang gánh biến thành đâm thẳng, một chiêu tê rắc vào nguyệt, trên 45 độ, thẳng đến quan nhị ra mặt. Một chiêu này lại độc ác mà mau lẹ, nếu thật là gặp được thực lực hơi kém người, chỉ sợ liền bị hắn tại chỗ vỡ đầu chỉ là quan nhị gia đồng dạng võ kỹ phi phàm, lại là năng lượng thể. Một thanh thanh long hiển nguyệt đao, chiến lược vô song, chiêu thức đại khai đại hợp, đều là trên chiến trường giết địch công phu thật. cùng cái này dương dũng chiến đấu, chính là kỳ phùng địch thủ. Hai người đều là binh khí giải, mà lại cũng đều là đẳng cấp cao võ giả. Một khi chiến đấu, thật là cắt bay đá chạy, thiên băng địa liệt. Bất quá, đối với một bên hàng trọng tới nói, kỳ thật càng thêm xem trọng, là hai người chiến đấu bên trong thi triển võ kỹ. Lấy nhìn đằng trước phim, TV thời điểm đều là gia nhập năm mao đặc hiệu, phối hợp uy áp cứng rắn động tác, nhìn qua giả số hổ. Dưới mắt cái này chiến đấu cũng không phải năm mao đặc hiệu, mà là chân chính chiêu chiêu trí mạng chém giết, phối hợp năng lượng cường đại tứ ngược, đã có mỹ cảm, cũng tương tự có thảm liệt cùng bạo ngược khí tức. Chương 529, gã đất chó săn. Dương Dung cùng Quan nhị ra ở giữa chiến đấu, riêng lấy Võ Ký tới nói, hai người trên lệch không phải quá lớn. Hàn Trọng chuyên môn tu hành qua Võ Ký, đối ở phương diện này không phải ngoài nề, nhìn thấy Dương Dung thương pháp, cũng không thể không thừa nhận, muốn tại Võ Ký trên thắng qua hắn, khả năng không cao. Bất quá, đối với giữa hai người chiến đấu kết quả, Hàn Trọng lại là phi thường chắc chắn. Quan nhị gia dị năng dù sao cũng là đã tu đến ngụy thần cảnh cao cấp, một cái có được cường đại võ kỹ ngụy thần cảnh đẳng cấp cao năng liệu thể đối chiến một cái ngụy thần cảnh sơ cấp thương thuật cao thủ, trận này chiến đấu căn bản không có lo lắng. Chỉ là bởi vì quan nhị gia là vật lý chuyển vận, không có phương diện khác đặc thù dị năng, cho nên liền nhìn cái này Dương Dũng có thể tại quan nhị gia thủ hạ kiên trì bao lâu, mà trên thực tế cũng xác thực như là hàng trọng dự đoán như thế, Dương Dũng mặc dù ra sức chống cự, nhưng là cuối cùng vẫn là không cách nào địch nổi quan nhị gia, rất nhanh liền lâm vào bị động, bị quan nhị gia đè lên đánh, cuối cùng biến thành chỉ thủ không công, lại miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu về sau. Dương Dũng rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp bị Quan nhị ra một đao cho đánh bay ra ngoài. Một đao lập công về sau, Quan nhị ra đại đao bay xuống, tay ôm sợi râu, bày ra một cái uy phong lẫm lẫm tạo hình về sau, quần cuộn ma khí vần quanh, mắt vượng nhíu lại, giống như ngủ nửa tỉnh giống như nhìn về phía trước. Cái này, bị đánh bay Dương Dũng đã một lần nữa đứng lên, toàn thân khí thế biến đổi theo. Nguyên bản cuồn bá vô song khí thế, cũng phát sinh biến hóa, biến thành nặng nề mà bén nhọn. Theo khí thế cải biến, tại bên người của hắn, một cây dài đến mấy chục mét năng lượng cự thương ngưng tụ ra. Năng lượng cự thương cường đại chiến ý, một mực khóa chặt Quan Nhị ra. Nhìn thấy cái này Dương Dũng muốn thả đại chiêu, Quan Nhị Gia tuy là năng lượng thể, tựa hồ cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong tay đại đao đang kích động phía dưới phong minh không thôi. Chỉ tiếc hắn bản thân liền là năng lượng thể, không cách nào giống Dương Trung dạng này ngưng tụ năng lượng. Chợt, Dương Dũng bảo a một tiếng, năng lượng trong nháy mắt bộc phát, trường thương như là đạn đạo đồng dạng, bắn về phía Quan Nhị Gia. Quan Nhị Gia vung mạnh lên, ma khí quần quận đại đao, đón lấy trôi này trường thương. Thương cùng đao gặp nhau, ngụy thần cảnh năng lượng cường đại, ầm vang chạm vào nhau. Năng lượng to lớn ba động, để mặt đất kịch liệt lắc lư, như là động đất đồng dạng. Trung quanh mặt đất càng là đột nhiên hạ xuống một cái phương viên vài trăm mét hố to tại trung tâm vụ nổ xuất hiện, hố to bên trong, hết thảy tất cả đều bị ép thành một miệng, mặt đất tức thì bị nghiền ép như là tảng đá đồng dạng cứng rắn. mà đối chiến hai người cũng bày biện ra khác biệt chiến quả, một chiêu này tích xúc năng lượng đại chiêu đối bính về sau, quan nhị gia mặc dù đứng yên tại chỗ, nhưng là bị thương ý đâm xuyên, trên thân thể nhiều một cái động lớn, năng lượng thân thể hao tổn nghiêm trọng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết dạn, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ vụn đồng dạng. nhưng là cái này đôi quan nhị gia tôi nói, ảnh hưởng không lớn, chỉ cần hàng trọng không chết, trên người năng lượng dư giả. Quan Nhị Gia tùy thời đều có thể đẩy máu trùng sinh, mà lại Quan Nhị Gia sở dĩ ăn thiệt thòi lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn là năng lượng thể, trình độ nhất định hạn chế hắn phát huy. Nhưng tức làm dạng này, vẫn như cũ cho thấy chiến lược mạnh mẽ. Đối diện Dương Dung muốn thảm thiết hơn một chút, cả người trực tiếp bị đánh bay xa vài trăm thước, trực tiếp đập vào phế tích vách tường bên trên. Toàn bộ cơ hồ là bị Quan Nhị Gia một đao chém thành hai nửa, phải đuôi cùng cánh tay trái nhỏ bị nghiêng nghiêng chặt đứt, ngực trước bị đổi thân, máu tươi cùng ruột chảy đầy đất. Nếu là người bình thường đoán chừng là tại chỗ liền chết, chỉ là hắn thân là cấp 6 tiến hóa thể, cùng ngụy thần cảnh tồn tại sinh mệnh lực muốn cường hãn hơn một chút, thế mà còn có thể gượng chống lấy một hơi. Dương Dũng chiến bại, quả thực để kia Ngụy Tường dọa sợ. Dương Dũng tu vi một mực là hơi cao hơn hắn, mà lại hắn thương pháp sắc bén, đánh đâu thằng đó, vật lý công kích phương diện gần như vô địch. Cho dù là trong nội tâm, Ngụy Tường không nhất định thật cứ như vậy trung tâm với Dương Dũng, nhưng là hắn nhưng vẫn không có muốn động thủ tổn thương Dương Dũng ý tứ. Đến một lần Dương Dũng Dũng manh cường đại, là đoàn đội phát triển, khí si khí tăng lên, cần có nhất chủ của tinh thần. Thứ hai, Dương Dũng là sớm nhất giác tỉnh giả, cũng là cái thế lực này người sáng lập, có cực lớn hy vọng. Đương nhiên, quan trọng nhất là mình cũng cần có như thế một cái người xông vào phía trước hấp thu tổn thương. Bản thân mình liền là đoàn đội người đứng thứ hai, thưởng thụ đãi ngộ cùng Dương Dũng không kém nhiều, dưới mắt giai đoạn này, không đáng vì cực nhỏ lợi nhỏ mà cùng Dương Dũng lên xung đột. Còn sống Dương Dũng, xa xa muốn so chết Dương Dũng, tác dụng lớn hơn. Đương nhiên, cái gọi là phú quý động nhân tâm, ngụy Tường tự nhận là có dạ tâm, có thực lực, càng có thủ đoạn. Khuất tại tại một cái đoàn đội nhỏ làm người đứng thứ hai, cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất. Thần quốc Triệu Tuấn bái phòng cùng mời, cho hắn một cái nhắc nhở. Đã người khác có thể lập quốc, tranh bá thiên hạ, vì cái gì mình không thể? mặc dù như thế suy nghĩ nhưng là muốn thao tác còn cần một cơ hội trước mắt người đứng đầu là Dương Dũng đầu tiên cần cổ động Dương Dũng tán thành việc này chỉ là Dương Dũng người này tương đối cố chấp cùng bản thân trải qua thăm dò về sau Ngụy Tường phát hiện hắn mặc dù coi trọng quyền lực có dã tâm cũng có thực lực nhưng lại khuyết thiếu chân chính thành tựu đại sự tầm mắt cùng ý thức ở chỗ này hắn chi cao vô thượng như là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại dù là trong lòng hắn khinh bị người khác lập quốc xứng đế cho rằng đó chính là vượng đội ngũ người nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn được hưởng tất cả mọi thứ ở hiện tại cùng ngã chí nhất là khi nhìn đến cái khác chỗ tránh nạn Mạo Đoàn chỉ có mấy chục mấy trăm, mấy ngàn, lại nhiều ghê gớm cũng liền một hai vạn người mà thôi về sau, hắn liền càng thêm tự mãn tự ngạo bắt đầu. Mặt trước cái này năm sáu vạn người, cơ hội liền là hắn mục tiêu mức cực hạn. Vì thế, Dương Dũng cho rằng vì cái khác tổ chức sắp xỉ nghìn người, bất chấp nguy hiểm bốn phía chinh chiến cũng không có lời, lượng lớn chiến tổn sẽ dẫn đến phong hiểm cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ cần trông coi hết thể trước mắt, hắn liền là nhân khẩu số lượng nhiều nhất người thế lực, chậm rãi phát triển cái mấy chục năm, nhân khẩu càng nhiều thực lực càng mạnh về sau, lại hướng bên ngoài phát triển cũng không mượn. Nhưng là Ngụy Tường cách nhìn khác biệt, dưới mắt chính là luận thế người sống sót thấp phẩm lo âu, tâm vô sở chúc. ở thời điểm này dựng thẳng lên quốc gia đại kỳ, chẳng khác nào đoạt chiếm được tiên cơ, nắm giữ lòng người, dân hướng tới mới có thể đại sự có thể thành. lập quốc về sau, hoàn toàn có thể giống kia thần quốc đồng dạng, mời chào các loại du hiệp, mạo hiểm đoàn, cùng cái khác các loại thế lực, đồng dạng có thể cấp tốc mạnh lên. có người lại có lương thảo, trước mắt đoàn đội thực lực lại không kém, hoàn toàn có hướng ra phía ngoài khuyết trường thực lực. trong chốc lát hai người ai cũng không thuyết phục được ai, ngay tại hai người tranh luận chưa tranh ra kết quả thời điểm, vừa lúc Hạc Tiên Nhân lần nữa giáng lâm. Cái này lập tức làm Dương Dũng cùng Ngụy Tường hai người vì đó cực kỳ vui mừng. Hạc Tiên Nhân thực lực, hai người là lòng dạ biết rõ, chỉ cần có thể có Hạc Tiên Nhân hỗ trợ, tương đương với hai người trước đó tranh luận cùng khác nhau liền hoàn toàn không tồn tại. Đã có thể xách trước xuất binh, lại không cần lo lắng chiến tổn, rốt cuộc Hạc Tiên Nhân một cái người liền có thể đổ sát trăm vạn zombie, chỉ là hai người làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tiên nhân cư nhưng thành hẳn trọng một khách, mà lại là mang theo hàn trọng cùng một chỗ đến đây, muốn thu phục bọn hắn, cố thế lực này. Hai người này trong nháy mắt thất vọng cực độ, đồng thời trong lòng cũng ám lên sát tâm. Nhưng mà không may, hai người mặc dù mọi loại mưu đồ nhưng tại thực lực tuyệt đối mặt trước, như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hắc tiên nhân không có giết chết không nói, lại tung ra một cái tự xưng long đế Ra hỏa, thực lực đồng dạng cường hãn một tấc. Độc y y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 530, thật giả huấn chiến. Cứu ta. Trọng thương mà không chết, cũng kích phát Dương Dung cường đại dục vọng cầu sinh, hắn vặn vẹo thân thể, hướng Ngụy Tường cầu cứu. Ngụy Tường nhìn lướt qua về sau, liền biết Dương Dũng đã hoàn toàn phế đi, cho dù là hiện tại còn sống cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Tiến hóa thể để thân thể của nhân loại tố chất mạnh hơn sức chịu đựng cùng năng lực khôi phục cũng tăng lên mấy lần, nhưng là rốt cuộc không phải không chết tồn tại. Dương Dũng tổn thương thực sự quá nặng đi, Mẫu chốt nhất là tận thế căn bản không có bất luận cái gì chữa bệnh công trình cùng chữa bệnh thủ đoạn tới cứu trị, loại này trọng thương không có người cứu được. Ngụy Tướng mang theo thất vọng cùng tiếc nuối nhìn Dương Dũng một chút, sau đó quay người nhìn về phía Hàn Trọng cùng Hạc Tiên Nhân, trầm giọng nói ra, "Tiên sứ, cùng vị bằng hữu này, nếu như ta lựa chọn gia nhập các ngươi như thế nào?" Hàn Trọng ngẩn ngơ, thấy qua ra mặt dày, liền chưa từng gặp qua ra mặt dày như vậy a. Hạc Tiên Nhân càng là giận dữ, quá lớn, "Tâm của ngươi là há sao?" Ngụy Tường mặt không đỏ Hơi thở không gấp, bình tĩnh nói, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mà thôi. Từ tận thế sống đến bây giờ, vô số lần sắp gặp tử vong kinh lịch. Để cho ta minh bạch một cái đạo lý, còn sống, chỉ có còn sống mới là mấu chốt. số bụng, thủ lạc, da mặt dày mới có thể sống lâu hơn một chút. Hút. số bụng, thủ lạc, da mặt dày. Hàn trọng thở dài một hơi, tổng kết không sai, nói thật, ta còn thật tưởng thức ngươi. Hàn trọng, Hạc Tiên Nhân còn tưởng rằng Hàn Trọng phải đáp ứng đối phương, lập tức cao giọng hô. Ngụy tương khẽ miệng lên, tựa hồ thấy được hy vọng, chỉ là không đợi hắn nụ cười nở rộ. Hàn Trọng liền tiếp tục nói, nhưng là ta cái này người có cái đam mê, thích thu thập các loại dị năng, không có ý tư a, ta nhìn chúng ngươi năng lực, thu thập dị năng, đây là ý gì? Dị năng cũng có thể thu thập sao? Liên tiếp nghi vấn, tại ngụy tường đầu góc bên trong xuất hiện, nhưng là hắn lại không có thời gian đi suy nghĩ, đang nghe Hàn Trọng nói, nhưng là thời điểm là hắn biết không tốt, đồng thời lập tức làm ra phản ứng. Một chiếc gương xuất hiện tại trước mặt của hắn, trong đó bóng loáng mặt kính vừa vặn nhắm ngay Hàn Trọng. Sau đó, Hàn Trọng liền thấy một màn dị, tại trong mặt gương, Hàn Trọng thấy được mình, nhưng không phải một cái, mà là bốn cái mà lại là bốn cái giống nhau như lúc mình, cũng không phải mình đơn giản hình ảnh, mà là như cùng sống vật đồng dạng, mang trên mặt tà mị nụ cười. Sau đó mặt kính như là mặt nước đồng dạng, dập dờn ra gợn sóng, bốn cái giống nhau như lúc mình, liền từ mặt kính như thế đi ra. Cái này chính là của ngươi dị năng sao? Cho dù là trước đó thấy được hai cái hạc tiên nhân phục chế thể, giờ phút này nhìn thấy chàng cảnh này, hàn trọng hay là vô cùng ngạc nhiên. Hạc tiên nhân phục chế thể đã xuất hiện hai cái, bị mình đánh nổ một cái, thăng thêm hiện tại bốn cái mình, gia hỏa này đã phục chế 6 người. Còn có thể tiếp tục phục chế sao? Cực hạn ở đâu? Nếu như dựa theo như thế phục chế xuống dưới, không có hạn mức cao nhất lời nói, liền xem như mình cùng Hạc Tiên Nhân cường đại hơn nữa, cũng khó có thể chống đỡ. Đã không thể đồng ý, vậy liền xin mình cùng mình chơi đuổi đi, tạm biệt, hy vọng chúng ta còn không có gặp lại kỳ hạn. Ngụy Tường âm lãnh cười, quả quyết quay người thoát đi. Về phần trên mặt đất Dương Dung Tiêu Cứu, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Muốn đi, vẫn là ở lại đây đi. Hàn Trọng Tử vong chi rực mở ra, liền muốn đuổi kịp. Chỉ là hắn một nhóm động, kia bốn cái phục chế thể, thế mà đồng thời ra tay. Cái này bốn cái phục chế thể, chính như cùng Hạc Tiên Nhân trước tiền để tỉnh như thế không chỉ là phục chế hình dạng của mình, đồng thời cũng phục chế năng lực của mình. Càng mấu chốt chính là cái này bốn cái phục chế thể, không chỉ dung mạo đồng dạng lẫn nhau ở giữa còn có được cầu thông năng lực, phối hợp lại quả thực là thiên ý vô phùng. Trong đó một cái tại hàng trọng vừa muốn đứng dậy thời điểm, đã thi triển trọng lực tràng, hạn chế hành động của mình. Cái thứ hai thì là thừa cơ phát động bạo có thể bỏ ion tiến hành đánh xa, bước bách mình phòng thủ, từ bỏ truy sát nguy tưởng. Nếu như nói trước hai cái coi như trung Quy trung cử lời nói, kia cái thứ ba liền sò so sánh qua điểm, hết thề cũng liền mấy chục mét khoảng cách, ra hỏa này thế mà còn mở ra không gian chi môn đồng thời mở ra tốc độ dị năng, thân ảnh ngoáng một cái, trực tiếp xuyên qua không gian chi môn xuất hiện tại mặt của mình trước, phía sau tử vong chi dực như là lưỡi hái của tử thần đồng dạng, gọt hướng về phía hàn trọng đầu lâu. Ma đản, mình bình thường cũng không có phát hiện mình lợi hại như vậy à? Vì cái gì nhiều như vậy dị năng một chuỗi liên đến cùng một chỗ, làm sao biến thái như vậy? Những này phục chế thể rõ ràng cùng ngụy thường đồng dạng, vẹn vẹn chỉ có ngụy thần cảnh sơ cấp mà thôi, nhưng là nương tựa theo nhiều loại dị năng phát huy, hàn trọng cái này chân thần cảnh tồn tại, thế mà bị cứ thế mà bức lui phòng thủ. Không chỉ có như thế, cái thứ tư phục chế thể, càng là lương tâm thật to hỏng con hàng này không trực tiếp đối chiến, trực tiếp dở trò, chuyên trách trốn ở một bên làm pháp sư, tử vong lương thị, sinh mệnh tức đoạt, phản lao hoàn đồng cùng thức cảm tức đoạt các loại năng lực, loạn phiên lấy hướng hàn trọng trên thân cả, coi như hàn trọng mình đã là chân thần cảnh, thế nhưng là tại bốn cái phục chế thể, phối hợp mật thiết, nhiều loại dị năng luân phiên đánh kích phía dưới, vẫn là luôn cuốn tay chân. nhìn thấy hạc tiên nhân bên kia, thế mà còn tại ngây ngốc lấy cùng kia hàng giả rằng co, không khỏi tức giận hô, còn thất thần làm gì, nhanh đi đi kia ngụy tường làm gì ta. nếu như nói trước đó hàn trọng chỉ là đối ngụy tường dị năng cảm thấy hứng thú lời nói, vậy bây giờ hàn trọng là thật coi trọng cái này dị năng. Tư Ngụy tường thả ra năng lực đến xem, cái này dị năng chí ít có thể phục chế 6 cái phục chế thể, thậm chí nhiều hơn. Loại này cường đại dị năng, đừng nói là gặp được ngang cấp đối thủ, liền là gặp được cao hơn một hai cấp tồn tại, có tám thành tỷ lệ cũng muốn bị a. Nếu như là đơn nhất dị năng còn dễ nói, gặp được mình dạng này, trên người có mười mấy loại dị năng trong người, quả thực chính là muốn mệnh a. Nếu như không phải tấn thăng đến chân thần cảnh, thực lực vượt qua Ngụy tường quá nhiều, Hàn Trọng cảm giác khẳng định phải là bị mình đùa chơi chết. Nãi mãi cái này quỷ thế giới, thật là dạng dị dị năng đều sẽ gặp được a. Hàn Trọng cảm giác nhất cả trứng vô cùng, mà một bên khác hạc tiên nhân cũng là xem náo nhiệt coi trọng nghĩa. Nghe được Hàn Trọng la lên về sau, lúc này mới a một tiếng lấy lại tinh thần, hướng trước mặt mình cái kia giả Hạc Tiên Nhân phát động công kích. Đồng dạng cũng là cùng mình phục chế thể chiến đấu, đến một lần Hạc Tiên Nhân đối thủ chỉ có một cái, thứ hai nó cũng không có Hàn Trọng như thế lung ta lung tung dị năng. Tại Đồng Dạng kỹ năng phía dưới, thực lực đẳng cấp liền thành tính quyết định nhân tố. Mấy chiêu qua đi, Hạc Tiên Nhân liền tùy tiện đánh chết phục chế thể. Nhìn thấy Hàn Trọng đánh chật vật, liền tốt tâm mà hỏi, có muốn hay không ta trước giúp ngươi, đem cái này phục chế thể toàn bộ giết chết. Không cần, ngươi đi trước giết cái kia ngụy tưởng. Hàn trọng lợi dụng tự thân đẳng cấp cao, năng lượng cường đại ưu thế, nhanh kháng một cái phục chế thể công kích, sau đó thuận tay đem nó đánh giết về sau, cán răng hô. Bốn cái phục chế thể vây công phía dưới, mười mấy loại dị năng tầng tầng lớp lớp, thay nhau lấy từ Hàn trọng cùng tứ đại phục chế thể trong tay thi triển đi ra. Hạc Tiên Nhân nhìn cũng là không khỏi liễu lưới, quả thực bị Hàn trọng tao thao tác sợ ngây người. Nhiều như vậy dị năng, cái này mẹ hắn vẫn là nhân loại sao? Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, minh bạch tại sao phải giết chết Ngụy Tưởng. Ngụy Tưởng năng lực này, quả thực liền là ngang cấp bên trong, vô địch tồn tại thậm chí là vượt cấp giết địch cũng không là vấn đề. Dưới mắt Ngụy Thần cảnh còn dễ nói, một khi để nó trưởng thành đến chân thần cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, trên cơ bản không ai có thể là đối thủ của hắn. Ngươi chiến lược mạnh hơn cũng vô dụng, hắn sau đó liền cho ngươi phục chế cái một đống chính ngươi, liền hỏi ngươi đánh như thế nào. Cho nên nhìn thấy Hàn Trọng có thể xông ra vòng đây, đánh giết một cái phục chế thể về sau, cho rằng Hàn Trọng ứng phó được hắn không có vấn đề, liền xoay người hướng Ngụy Tưởng chạy trốn phương hướng đối tới. Độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, truyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 531, mặt kính phục khắc. Ngụy Tương là Ngụy Thần Cảnh, mặc dù cũng có năng lực phi hành, nhưng là tốc độ phi hành phương diện, căn bản là không có cách cùng Hạc Tiên Nhân so sánh. Cho dù là trước cất bước cũng vô dụng, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền bị Hạc Tiên Nhân đuổi kịp. Ngụy Tương vừa nhìn thấy Hạc Tiên Nhân thân ảnh, lập tức bị hù sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời trước té quỷ dưới đất, thỉnh cầu Tiên sứ khai ân, thả hắn một con đường sống. Chỉ là Hạc Tiên Nhân mặc dù thiện tâm, lại cũng không cổ hủ. Cái này Ngụy khẩu phật tâm xà, âm hiểm xấu bụng, thực sự không phải hắn thích đối tượng. Hắn còn không có rộng lượng đến, bị người ám sát về sau, còn thả người một ngựa tình trạng. Còn nữa. Năng lực của người nọ cực kỳ đặc thủ, một khi trưởng thành tất nhiên là hỏa lớn. Đối mặt ngụy tường thỉnh cầu, Hạc Tiên Nhân căn bản không để ý tới, Tiên Hạc Thần châm cầm nơi tay bên trong, trực tiếp động thủ dưới người. Ngươi cái này đáng chết yêu vật, thật coi nhân loại chúng ta dễ khi dễ sao? Nhìn thấy Hạc Tiên Nhân sát cơ lộ ra, ngụy tường trong tuyệt vọng, trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Khuôn mặt có thể phục chế người tấm gương, xuất hiện lần nữa. Hạc Tiên Nhân nhìn thấy tấm gương, mặc dù muốn né tránh, nhưng thân ảnh vẫn là bị chiếu vào tấm gương bên trong. Tùy theo một cái Hạc Tiên Nhân phục chế thể từ tấm gương bên trong đi ra, sau đó xông về chân chính Hạc Tiên Nhân. Thừa dịp Hạc Tiên Nhân cùng phục chế thể dây dưa thời cơ, Ngụy Tường lập tức đem mặt kính chuyển hướng mình, lập tức bên trong lại xuất hiện một cái Ngụy Tường. Hai cái Ngụy Tường nhìn lẫn nhau một cái, sau đó một trái một phải, tách ra hướng hai cái phương hướng cấp tốc thoát đi. Còn có thể phục chế, coi như như thế, người vẫn là trốn không thoát. Hạc Tiên Nhân là quyết tâm muốn giết Ngụy Tường, gặp hắn lợi dụng huyễn tượng chạy trốn, hừ lạnh một tiếng, cấp tốc đánh chết mắt trước cái này phục chế thể. Sau đó nhìn hai cái phương hướng, một chút chủ trừ một chút về sau, liền lựa chọn bên trái trước đuổi tới. Đáng tiếc là, vận khí của hắn không tốt, cái này cũng không phải là Ngụy Tường chân thân, mà là một cái phục chế thể. Cũng may là cái này Ngụy Tường dị năng mặc dù như bức, nhưng là tự thân chiến lược thật sự là cặn bã vô cùng, lấy hắn làm bản gốc phòng chế phục chế thể, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hạc Tiên Nhân tùy tiện đem nó đánh giết về sau, liền lật qua đầu, đuổi theo Ngụy Tường chân thân. Liên tục phục chế 8 người, đã là Ngụy Tường cực hạn. Lần nữa bị Hạc Tiên Nhân đuổi kịp về sau, Ngụy Tường cũng chính là triệt để hết biện pháp, phí công phản kháng một lúc sau, liền bị Hạc Tiên Nhân đánh chết tại chỗ. Chờ Hạc Tiên Nhân sau khi quay về, lại nhìn thấy Hàn Trọng ngã chồng vó nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Người thế nào? Hạc Tiên Nhân giật mình, còn tưởng rằng Hàn Trọng bị giết nữa nha nào biết được tới gần về sau mới phát hiện hàn trọng con mắt này nháy, nháy, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, không có gì, tại dư vị bỗng chốc bị bốn cái mình vây công tư vị. Hàn trọng nói từ dưới đất nhảy lên một cái. tại hạc tiên nhân thành công đánh giết ngụy tường về sau, vây công hàn trọng phục chế thể cũng liền đồng thời biến mất. nhưng là mình cùng mình đối chiến, mặc dù cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn, nhưng là các loại quen thuộc dị năng từ phục chế thể trong tay thi triển đi ra, vẫn là để hàn trọng thu hoạch rất nhiều. đương nhiên, hắn nằm ở chỗ này cũng không đơn thuần là dư vị việc này. tại hạc tiên nhân đánh chết ngụy tường đồng thời, hàn trọng cũng thông qua linh hồn khế đức trước Tiên liền đem nó linh hồn năng lượng hấp thu đến từ vòng không gian bên trong. Bởi vì đối cái này dị năng yêu thích, Hàn Trọng trước Tiên liền đem nó dị năng từ linh hồn bên trong bốc ra, thu hoạch tấn ký. Ngụy Tường cái này dị năng, chân chính tên gọi là mặt tính phục khắc, có thể phục chế hết thệ thực lực tương đương hoặc là thấp hơn sinh mệnh của mình thể. So với mình đẳng cấp cao tồn tại, cũng có thể phục chế, nhưng là đẳng cấp tối cao, chỉ có thể cùng người thi pháp giống nhau. Tựa như Ngụy Tường phục chế Hàn Trọng cùng Hạc Tiên nhân thời điểm, mặc dù thành công phục chế, nhưng là thực lực cũng chỉ có Ngụy thần cảnh sơ kỳ. Tại phòng chế số lượng vô diện, mặc dù cũng nhận nhất định hạn chế nhưng vẫn như cũ vượt quá hàn trọng tưởng tượng. Sơ giai thời điểm chỉ có thể phục chế một cái, nhưng đã đến trung cấp về sau, liền biến thành hai cái, đẳng cấp cao về sau, liền biến thành bốn cái. Mỗi tấn thăng một cái đại giai, phòng chế số lượng liền có thể gấp bội tăng lên. Ngụy Tương là ngụy thần cảnh, cho nên hắn có thể phòng chế tối cao thực lực là cũng là ngụy thần cảnh, mà số lượng là tăng cái. Phục chế thể tồn tại thời gian cũng không phải vô hạn, dài nhất chỉ có 24 giờ, nếu như lại nghị phục chế, chỉ có thể ở 24 giờ về sau. Loại dị năng này, tại hàng trọng nhìn đến, quả thực liền là nghịch thiên tồn tại à? Hàng trọng trong lòng cũng hỉ. Đương nhiên Nhược điểm cũng không phải là không có hắn mấu chốt nhất nhược điểm liền là mặt kính phục khắc dị năng phòng chế những cái kia tồn tại mặc dù có chiến lược mạnh mẽ nhưng là người thi pháp bản thân lại là cái chiến năm cản bã người thi pháp duy nhất có thể lấy dựa vào chính là mình tiến hóa thể cùng võ kỹ bởi vì hắn không cách nào từ mặt kính phục khắc dị năng bên trong đạt được cái khác chiến lược gia trị nói cách khác nếu có người đột nhiên tập kích ám sát hay là đột phá phục chế thể ngăn cản công kích người thi pháp bản thể hắn trên cơ bản không có quá lớn sức chống cự đây cũng là ngụy tưởng dị năng như vậy ngưỡng bức kết quả lại bị hạc tiên nhân tùy tiện giết chết nguyên nhân nhưng là đồng dạng dị năng Đặt ở Hàn Trọng trên thân liền không đồng dạng, hắn cũng không phải ngụy tưởng chỉ có một loại dị năng. Mặt kính phục khắc, không giống hắn trước đó hấp thu cái năng lực kia phục chế, có tính chất biệt lập, cái này đôi Hàn Trọng tới nói là đầy nhất ý địa phương. Đang thi triển mặt kính phục khắc thời điểm, hoàn toàn không ảnh hưởng Hàn Trọng cái khác dị năng phát huy. Chỉ cần Hàn Trọng có thể đem cái này dị năng tu luyện tới cùng sinh mệnh chi thụ năng lực cân bằng, hắn một cái người thì tương đương với là 16 người. Mặc dù tiếp tục thời gian chỉ có 24 giờ, nhưng nếu như 16 cái phục chế thể, tăng thêm bản thân mình, hết thảy 17 cái người, còn không giải quyết được một ít vấn đề lợi nói, kia trên cơ bản lại nhiều cũng là không đùa. Đạt được cái này dị năng, hàn trọng tâm tình thật tốt, hắn thấy, cái này dị năng giá trị thậm chí càng tại kia năm trên và người. Cứu cô cứu tiên. Hạc tiên nhân gặp hàn trọng có chút vui buồn thất thường, im lặng nung vai, sau đó quay người, tay cầm tiên hạc thần châm, đang đằng đằng sát khí hướng đi chưa hoàn toàn đều chết hết khí dương Dũng. Không thể không nói, cái này anh em sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh, mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để Dương Dũng còn mang theo cầu trùng mong, hy vọng có thể đạt được hạc tiên nhân cứu chữa. Chỉ là hạc tiên nhân thống hận nhất liền là phản bội, giết tưởng không có chút nào tay, liền chớ đừng nói chi là bản thân cái này liền đã sắp gặp tử vong Dương Dũng. Tiên Hạc Thần châm giơ lên, chuẩn bị kết quả trực tiếp dương dũng tính mệnh, nhưng là Hàn Trọng đột nhiên ngăn cản hắn. Chứ không muốn giết hắn, người này thương pháp cực kỳ khó được, giết có chút đáng tiếc. Hàn Trọng khuyên can nói. Hạc Tiên nhân kinh ngạc hỏi, loại tiểu nhân này, ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ dùng? Hàn Trọng lắc đầu, cười ha ha nói, dùng đương nhiên có thể sử dụng, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy dùng. Nói xong tại Hạc Tiên nhân nghi ngờ nhìn chăm chú, mở ra không gian chi môn, đem ở xa thần long thành triệu tử ngự kéo tới. Bên cạnh đường lạc đúng lúc cũng tại, vừa thấy được không gian chi môn mở ra, lập tức kêu một tiếng Hàn Trọng kaka, cùng theo đuổi tới. Chương 532 Tiên Hạt Thành, va, người này là ai, làm sao thảm như vậy? Từ không gian chi môn này ra, xem xét tới trên mặt đất máu xoẹt hồ, ruột cùng nội tạng rơi đầy đất rừng rũng, Đường Lạc lập tức che miệng nhảy tới một bên, một mặt ghét bỏ, trang diện xác thực không ra thế nào để mắt. Là cái này chỗ tránh nạn người phụ trách, bị quan nhị ra chặt một đao. Ta nhìn hắn thương pháp không sai, trực tiếp giết đáng tiếc, dự định đem nó nhận lấy xem như hộ vệ. Bất quá, gia hỏa này phẩm hạnh không được tốt, còn cần ngươi đến khống chế một chút, mới có thể yên tâm dùng. Hàn Trọng giới thiệu sơ lược một chút tình huống, liền để Triệu Tử Nguyệt lợi dụng tinh thần trưởng khống năng lực, trước khống chế lại Dương Dũng, xác định đem nó nắm giữ về sau, Hàn Trọng mới lợi dụng sinh mệnh chi thụ năng lực, khôi phục thương thế của hắn. Cái này Dương Dũng thương thế mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng là tại chân thần cảnh sinh mệnh chi thụ mặt trước, cũng chính là vài phút mà thôi. Vết thương càng hết bệnh, gãy chi chúng sinh, Dương Dũng rất nhanh liền sinh long hoạt hổ từ dưới đất bò dậy. Bởi vì là cho Hàn Trọng làm thị vệ, Triệu Tử Nguyệt lại thuận tay giúp hắn tạo nên một thân tinh lương khôi giáp, một lần nữa cải biến kia thép tinh đại thương phần tử kết cấu, tăng cường hắn công thủ năng lực. Bị Triệu Tử Nguyệt trưởng khống về sau, Không có trước trước tâm địa gian dảo, phối hợp một thân lóe sáng uy mãnh khôi giáp, cái này Dương Dũng nhìn qua cũng là uy phong lẫm lẫm đại hán. Chỉ là biết hắn trước trước nhân phẩm, muốn chân chính thích hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là đối Hạc Tiên nhân tới nói, nhìn đều không muốn xem Dương Dũng một chút. Hàn Trọng bất đắc dĩ, lo lắng Hạc Tiên nhân ngày nào tâm tình không tốt, đột nhiên đem Dương Dũng làm thì rồi. Thế là lại để cho Triệu Tử Nguyệt tạo nên một cái mũ giáp, mang theo mặt nạ kim loại, bình thường thời điểm, Dương Dũng đều là đem mặt nạ buông xuống, toàn thân trọng giáp bao khỏa, ai cũng không biết bên trong người là ai. Mặc dù nói cái này có chút bị thai mà đi trộm chung ý tứ, nhưng là tóm lại so trực tiếp nhìn thấy hắn đã khá nhiều. Không chỉ có như thế, Hàn Trọng còn trực tiếp xóa sạch Dương Dung trước đó thân phận, một lần nữa cho hắn một cái thân phận mới. Về sau Dương Dung cái này người, liền không tồn tại, ngươi liền gọi thiết giáp vệ số 1 đi. Tại Dương Dung trước đó, Hàn Trọng cũng từng thu qua một cái thiết thân thị vệ đẳng yêu đẳng tiên điểu, bất quá gia hỏa này hiện tại đã thành tự nhiên tộc tộc trưởng, tại tự nhiên lĩnh kiến thiết tốt đẹp gia viên, tự nhiên cũng liền không cách nào đảm nhiệm thị vệ. Nhân loại ở đó làm sao bây giờ? Hạc Tiên Nhân nhìn thấy Hàn Trọng làm xong Dương Dung về sau, lại nhìn về phía xa xa chỗ tránh nạn, trong lòng cực độ xoắn Cái này không là vấn đề Hàn Trọng đem Thiết Giáp Vệ số một kéo đến bên người, bàn giao một phen về sau, liền để hắn trở lại về chỗ tránh nạn. Sau nửa giờ, Thiết Giáp Vệ số một liền bay trở về, bị dạt xuống Hàn Trọng mặt trước, nói: Bẩm báo Long Đế bệ hạ, sự tình đã an bài thỏa đáng, tất cả mọi người đồng ý gia nhập Thần Long Đế quốc, người ép buộc bọn hắn rồi. Hạc Tiên nhân bản năng hoài nghi Thiết Giáp Vệ số 1, rốt cuộc hắn tận mắt thấy Dương Dũng mặc vào khôi giáp, trong lòng vẫn còn có chút cách ứng. Không cần Dương Dũng trả lời, Hàn Trọng ngay tại một bên giải thích: Tiên tâm đi, cái này sự kiện còn không cần uy hiếp. Đối với tuyệt đại bộ phận dân chúng tới nói, bọn hắn tố cầu cùng người đương quyền khác biệt, có ăn có uống sinh hoạt tiến ổn, liền là bọn hắn tốt nhất chờ đợi. Đối với những người này tôi nói, đã từng có ân với bọn hắn Hạc tiên nhân, chiêu bài còn tính là tốt làm. Chỉ cần thiết giáp vệ số một lộ ra dương dung thân phận, nói rõ ràng ngụy Tưởng vì người tư dục, ý đồ ám sát Hạc tiên nhân một chuyện, cái này sự kiện cũng liền dễ làm. Dù sao liền là một người chết, để hắn nhiều có nổi cũng không có bao nhiêu vấn đề. Ngụy tượng chết rồi, bốn cái đẳng cấp cao giác tỉnh giả chết rồi, 10 cái cấp 6 tiến hóa thể chết rồi. Tương đương với chỗ tránh nạn tất cả cao tầng cơ hội là tập thể bỏ mình, trọng yếu nhất là, cái kia có thể chuyển hóa vật chất, cung ứng lương thực giác tỉnh giả, cũng bị Hàn Trọng thuận tay giết. Kể từ đó, chỗ tránh nạn bên trong nhân loại đồng thời đã mất đi an toàn cùng đồ ăn bảo hộ, như vậy lưu cho lựa chọn của bọn hắn cũng cũng chỉ có một. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Hàn Trọng cũng không định đem bọn hắn di chuyển đến Thần Long Thành, mà là dự định ở chỗ này ngay tại chỗ kiến tạo thành trì. Cho ăn, cho uống, lại có an toàn bảo hộ, còn có thể ở lại càng kiên cố hơn, ấm áp phòng ở, không cần di chuyển đến địa phương khác đi, dân chúng mâu thuẫn tâm lý tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Hiểu rõ Hàn Trọng an bài về sau, hạt tiên nhân cũng liền triệt để thở dài một hơi mặc dù thống hận dương dũng cùng Nghị tường hai người, nhưng là thật nếu để cho hắn giết tất cả người sống sót, hắn vẫn là không đành lòng. mà lại, hắn sợ nhất là Hàn Trọng cũng cùng kia Nghị tường đồng dạng, nói một đàng làm một nẻo, lợi dụng thanh danh của hắn tới làm chuyện xấu. cũng may Hàn Trọng coi như đáng tin cậy, không có lắc lư mình, mà lại rất nhiều chuyện xử lý bên trên, xác thực muốn so mình nghĩ chú đáo. đối với Hàn Trọng tới nói, lựa chọn ở chỗ này kiến tạo thành thị, đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là vì cái này mấy vạn người. nơi đây vừa vặn ở vào bốn tỉnh giao giới chi địa, có thể phóng xạ huy tỉnh. Tây Giang tỉnh Bắc Bộ cùng Mân Phúc tỉnh Tây Bắc Bộ khu vực, đây đối với tiếp xuống chiến lược phát triển cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Hàn Trọng đáp ứng nơi này người sống sót, muốn tại nguyên chỗ xây thành trì, nhưng chân chính tuyên trì thời điểm, khoảng cách chỗ tránh nạn còn có hơn 30 dặm. Nơi này có một ngọn núi, gọi là Tường Vân Sơn. Dương Dung nói, nơi này đã không thuộc về hàng chết bất đi, nhưng thật ra là Tây Giang tỉnh phạm vi. Thuộc về nơi nào, cái này cũng không trọng yếu, dù sao khoảng cách cũng không xa. Nơi đây tại thời kỳ hòa bình cũng coi là một chỗ phong cảnh danh thắng, mặc dù nổi tiếng không phải quá cao, nhưng cũng là phong cảnh tú lệ chi địa. Hàn Trọng cũng nhìn chúng nơi này vị trí Phong cảnh, cùng thế núi. Ở chỗ này xây thành trì, có thể đồng thời chiếu cố chiến lược cần, lại có thể đầy đủ lợi dụng phong cảnh. Hàn Trọng đã đánh nhịp, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Kiến trúc đại thần đồng chí bằng tự mình thiết kế về sau, một tòa mới thành, ngay ở chỗ này xây dựng lưng vào núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kéo dài chuyện xưa phong cách, tòa thành này thành trì, đồng dạng là lấy kim loại vi cốt cách, lấy nham thạch là cơ bắp. Bất quá, khác biệt chính là, bởi vì Hàn Trọng có được vật chất chuyển hóa năng lực, cho nên tòa thành trì này rất nhiều nơi đều tiến hành cải tạo. Cần tăng cường phòng ngự địa phương, Hàn Trọng tiến hành gia cố. Đem phổ thông đá xanh toàn bộ chuyển hóa thành đá kim cương, dưới đất là đá hoa cương. Mà gian phòng bên trong không cần phòng ngự, cần mỹ quan cùng trang trí địa phương, toàn bộ bị hàn trọng chuyển hóa thành pha lê, tấm gương, vàng bạc trang trí các loại. Cả tòa thành trì đại khái có thể dung nạp 15 vạn người, chia làm trong ngoài thành hai cái bộ phận, chú quân cùng khu sinh hoạt cũng tiến hành phân chia. Chỗ tránh nạn hơn 5 vạn người sống sót, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cũng rốt cuộc đều là tiến hóa thể. Mấy chục dặm lộ trình, đối với bọn hắn tới nói cũng là không là vấn đề. Làm tận mắt thấy Sắp thực có một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lại càng thêm hùng vĩ hùng vĩ, cao lớn kiên cố về sau, không cần hàn trọng lại đi thuyết phục, bọn hắn liền hết sức kích động chủ động yêu cầu chuyển vào tòa thành. Đã nơi này bách tính đều thờ phụng ngươi, vậy cái này thành trì, liền gọi là tiên hạc thành đi, về sau nơi này vẫn là từ ngươi đến phù hộ. Thành trì kiến tạo tốt về sau, hàn trọng cho thành trì mệnh danh lúc, cười ha hả đối Hạc tiên nhân nói. Hạc tiên nhân liếc mắt, tự nhiên biết hàn trọng đánh chủ ý, đây là muốn đem mình làm làm trưởng kỳ miễn phí tay chân a. Chương 533, tiềm ẩn đối thủ. Tiên Hạc thành xây dựng, chẳng khác gì là thần long đế quốc bản đồ lại một lần nữa quyết trường, Trung Quốc Trung Nam Bộ khảm vào một viên cái đình, năm vạn nhiều nhân khẩu cơ số, tăng thêm hàng chục một tỉnh, may mắn còn sống sót tổng số người tương đối khá nhiều, chỉ cần thanh danh đánh đi ra, nơi này tất sẽ nên đón đồng bột phát triển. Trọng yếu như vậy một tòa thành trì, an bài ai đến chiến thủ, đây là một kiện nhức đầu sự tỉnh. Từ tình cảm đi lên nói, Hàn Trọng là nghĩ an bài mập mạp cùng một chỗ đánh một chút thiên hạ lão huynh đệ, chiến tử sau phục sinh, Hàn Trọng cũng nghĩ chiếu cố hắn một chút. Nhưng là Hàn Trọng cũng phi thường rõ ràng, mập mạp kia hàng tính cách thật không thích hợp làm đứng đầu một thành, đem một tòa mấy vạn nhân khẩu vị trí địa lý lại vô cùng trọng yếu thành lớn giao cho hắn, sợ rằng sẽ bị hắn cho chơi sở. Càng nghĩ, Hàn Trọng cuối cùng vẫn đem mục tiêu đặt ở Tiền Dương trên thân. Lam đã từng anh hùng liên minh minh chủ, Tiền Dương trải qua ngăn trở, cũng trải qua các loại lịch luyện, năng lực cùng thủ đoạn, muốn so trước đó thành thục rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là, củng cố tiểu mạng so sánh, Tiền Dương muốn càng thêm trung thành, chân chính đem mình xem như thần lòng đế quốc người. Thực lực phương diện tôi nói, Tiền Dương chủ kim loại dị hóa là ngụy thần cảnh trung cấp, bộ dị năng dịch axit ăn mòn là đẳng cấp cao, cũng đủ để trấn thủ một phương. Xác định nhân tuyển về sau, Hàn Trọng trực tiếp hạ lệnh cho đế quốc thủ tướng Cùng ngân Tháp Chi thành thành chủ vương tụng, phát điều lệnh đem Tiền Dương từ ngân Tháp Chi thành cùng Thần Long quân bên trong rời, bổ nhiệm là Tiên Hạc thành thành chủ. Đồng thời đem Nguyên Quân thành phố thập tự minh minh chủ, Âu phục tao bao nam ngụy chết, cũng bị an bài vào Tiên Hạc thành, làm Tiền Dương phụ tá. Một mặt là tăng cường đối Tiên Hạc thành lực không chế, một mặt khác cũng là đối ngụy chết quan sát cùng khảo nghiệm, nếu như từng cái phương diện không sai, Hàn Trọng cũng hy vọng đem nó xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngoại trừ chính phó thành chủ bên ngoài, Thần Long đế quốc cũng không lại phái một binh một tốt, quản lý thành trì cần có nhân thủ, để Tiền Dương toàn bộ từ hiện hữu 5 vạn người chúng chiêu quyền. Tiên Hạc thành cơ sở thật sự quá tốt rồi, mặc dù Hàn Trọng không có phái binh, nhưng là Tiền Dương lấy nguyên chỗ tránh nạn hơn 3000 tiến hóa thể chiến sĩ làm cơ sở, khuyết trương về sau Tiên Hạc thành quân bảo vệ thành cũng đạt tới 5000 người. Tại không cân nhắc máy móc binh đoàn tình huống dưới, cái này nhân viên quy mô, so Đế quốc 8 đại quân đoàn cộng lại nhân số còn nhiều hơn. Đồng thời, làm quân nhân Đế quốc, Thần Long Đế quốc thống nhất phối phát chế thức khôi giáp cùng vũ khí. Đối với những người này tới nói, tuyệt đối là súng hơi đổi pháo. Tiến hóa thể không phải giáp tĩnh vũ khí cùng trang bị, đối với bọn hắn thật sự mà nói quá trọng yếu. Thậm lương thảo, vũ khí trang bị cùng hai đại ngụy thần cảnh cường giả vào ở, để trong này người sống sót nhìn thấy thần long đế quốc thực lực cường đại cùng quốc lực. Hơn năm vạn người nhanh chóng liền ổn định lại. Ngay tại hàn trọng hào hứng hưng hực, muốn thừa thế xông lên, cầm xuống hàng chết tỉnh, thế lực khác phạm vi lúc, triệu lao ra từ ngăn cản hắn. Tiên Hạc Thành mặc dù bây giờ an định xuống tới, nhưng là rốt cuộc khoảng cách thần long quá xa. Trong lúc này con đường không có đại thông, không cách nào giao thông cùng giao lưu, Tiên Hạc Thành sẽ rất khó chân chính dung nhập vào đế quốc bên trong đến. Hơn năm vạn người không phải con số nhỏ, đã bệ hạ lựa chọn để bọn hắn trú đóng ở đó bên trong, chúng ta liền muốn đối bọn hắn phụ trách. Ta cho rằng hiện tại không nên lại tiếp tục hướng nam bộ quyết trường, mà là hẳn làm mau sớm đả thông thần long thành cùng tiên hạc thành ở giữa khu vực. tốt nhất là có thể tại hai địa phương ở giữa xây lại tạo một thành, dùng để tăng cường liên lạc cùng ở giữa chống không khu vực bên trong trường hống. đồng thời lấy tiên hạc thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài chuyển vận thần long đế quốc lực ảnh hưởng, để càng nhiều người sống sót, chủ động hướng tiên hạc thành tới gần. lao gia tử lời nói để hàn trọng lửa nóng trong lòng hạ nhiệt độ xung dưới. tại chiến lược đại thế phương diện, lao gia tử từ, từ trước đến nay có độc đáo ánh mắt. lôi đế thành, tự nhiên lĩnh tiên hạc thành chờ lần lượt xây dựng. Đế quốc bản đồ kịch liệt quyết trương, quả thật làm cho Hàn Trọng có chút nhẹ nhàng, muốn cấp tốc chiếm lĩnh càng nhiều lãnh thổ. Nhưng là Lão gia từ lời nói nhắc nhở hắn, để hắn ý thức được hiện hữu hết thề cũng không vững chắc. Nếu như hậu phương zombie, bi, thế lực đối địch các loại, không giải quyết Tiên Hạc Thành liền như là là biển bên trong đảo hang, coi như tòa thành thị này thuộc về Thần Long Đế quốc, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thần Long Đế quốc quyết trương, hẳn là cân nhắc là mặt mà không phải điểm. Tiệm phản ứng về sau, Hàn Trọng lại lần nữa xét lại bản đồ, sau đó tại trên địa đồ chỉ chỉ, nói Thần Long Thành cùng Tiên Hạc Thành ở giữa khoảng cách, mặc dù không gần nhưng có phải thế không quá xa. Vấn đề duy nhất chính là ở giữa khu vực không có dọn dẹp sạch sẽ, nhất là nơi này, còn có nơi này. Hàn Trọng đưa tay tại trên địa đồ chỉ chỉ. Hai địa phương này, một cái là nằm ở phía tây uy tỉnh mật thị, nơi đây liền là trước tiền để từng tới thần quốc lãnh địa. Một cái khác, liền là Thái Hồ cùng Thái Hồ bờ Bắc Nô Tô thị, cái kia đã biết đến cấp 8 đỉnh phong thần thoại sinh vật Cự Vĩ Hồ. Căn cứ trước mắt tin tức để phán đoán, thần quốc tựa hồ tạm thời cũng không muốn cùng thần long đế quốc đối kháng, chỗ bọn hắn khuyết trương phạm vi, một mực là hướng tây, hướng nam phát triển. Thần Long Thành cùng Mập Thị cách xa nhau không xa, nhất là Thần Long Đế Quốc quyết trường cùng du hiệp bốn phía săn giết về sau, hai địa phương ở giữa giòn bị cơ bản bị thanh lý không sai biệt lắm. Vãng lai tại hai địa phương du hiệp, mạo hiểm đoàn, lãi buôn, kiêm chức thương nhân bắt đầu dần dần tăng nhiều. Những người này bên trong, không ít là Thần Quốc thắng tử, đối với cái này hàn trọng cùng lao ra tử lòng dã biết rõ, chỉ là một mực không có động thủ đi bắt bọn hắn mà thôi. Đồng Dạng, Thần Long Đế quốc cũng hướng Thần Quốc, an bài không ít thắng tử, trọng điểm do xét Thần quốc hai vị trọng yếu người lãnh đạo cùng chiến lược tình huống. Từ trước mắt đạt được tin tức nhìn, Thần quốc Thần Đế Thiệu Tuấn. Hắn là Ngụy Thần cảnh trung cấp, tiếp cận cao cấp người cường giả. Dị năng của hắn là vô hạn phân thân, trên lý luận tới nói, hắn có thể tại thời điểm chiến đấu, phân ra vô hạn cái chính mình. Đương nhiên, nói là vô hạn, trên thực tế vẫn là có hạn chế. Nếu thật là không có chút nào hạn chế vô hạn, hắn đoán chừng đã sớm dẫn người đánh tới, hàng ngàn hàng vạn Ngụy Thần cảnh trung cấp cùng giả, liền xem như thần long đế quốc cũng bị không được. Vô hạn phân thân dị năng, có thể phân ra ngang cấp mình, nhưng là phân ra nhân số càng nhiều, tồn tại thời gian liền càng ngắn. Mặt kính phục khắc sao chép được sinh vật, chỉ cần không chiến tổn hại, có thể tồn tại 24 giờ. Thực lực cao thấp lấy phòng chế đối tượng cùng thực lực bản thân làm căn cứ, mà vô hạn phân thân dị năng phân ra phân thân, đẳng cấp cố định, nhân số ít lúc, chỉ cần năng lượng sung túc, có thể không thời gian hạn chế tồn tại. Nhưng là nếu như nhân số khá nhiều lúc, phân thân tồn tại thời gian khả năng chỉ có mấy phút, thậm chí là mấy hơi thở mà thôi. Về phần cụ thể tiêu chuẩn gì, ngoại trừ kia Thiệu Tuấn bản nhân, những người khác căn bản không thể nào biết được. Mà đổi thành bên ngoài một tên thần quốc nhân vật trọng yếu Lý Nghị Hằng, nghe nói người này là Thiệu Tuấn bản thân, hai người cùng một chỗ vượt qua tật thế, cùng một chỗ thất tỉnh chân chính đáng tin. Dị năng của hắn thuộc về vong linh hệ, nghe nói hắn có thể triệu hoán hết thể đã tử vong sinh vật thi thể vì chính mình chiến đấu. Mà những này tử vong sinh vật đều có thể bảo trì tử vong trước đó chiến lực, thậm chí là bởi vì đã nguyên nhân của cái chết, bộ phận sinh vật thi thể thực lực còn muốn thắng qua trước đó. Nếu như chỉ là triệu hoán chuyện xưa đã tử vong nhân loại cùng động vật thi cốt cũng còn tốt nói, rốt cuộc sinh tại thời đại hòa bình sinh vật, căn bản không có nhiều ít chiến lực. Nhưng vấn đề là, thời đại này có lượng lớn zombie, mỗi giết chết một cái zombie, hắn chẳng khác nào nhiều một sĩ binh. Năng lực này tại ngưng tụ binh lực phương diện, cơ hồ có thể cùng bảo xuân lôi cơ giới sinh tướng mệnh so sánh. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 534, mục tiêu cựu vĩ hổ. Thiệu Tuấn Vô Hạn phân thân nghe vào rất như bức, nhưng ở Hàn Trọng nhìn đến, trên thực tế còn không bằng mặt kính phục khắc tương đại. Vô Hạn phân thân cùng mặt kính phục khắc thực lực tự hạ, đều là người thi pháp bản thân thực lực đẳng cấp. Nhưng là Vô Hạn phân thân chỉ có thể là phân thân của mình, cho nên phân thân năng lực cũng là cùng bản thân giống nhau. Mà mặt kính phục khắc phòng chế đối tượng lại là đa dạng, năng lực cũng là đa dạng. Đối với thiệu Tuấn dạng này, giác tỉnh giả tới nói, dị năng của hắn đẳng cấp xác thực cực kỳ cao nhưng là phân thân nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì sẽ không gia tăng năng lực khác, nhiều lắm là liền là tố chất thân thể mạnh hơn, năng lượng càng lớn mạnh một chút dễ dàng. Nếu như cái này triệu tuấn nếu là cùng mình đồng dạng cũng có được nhiều loại dị năng, vậy liền người tiên, hàn trọng trước tiên liền sẽ triệu tập binh lực, vô luận như thế nào cũng muốn trước chơi chết hắn. Khách quan tới nói, lý nghị hàng năng lực vẫn là cực kỳ để hàn trọng coi trọng. Thần quốc sở dĩ dám lập quốc, sở dĩ có thể lập quốc, đồng thời nhanh chóng chiếm trước lượng lớn lãnh thổ, chỉ sợ cái này lý nghị hàng năng lực phát huy tác dụng không nhỏ. Nếu không chỉ bằng vào mấy cái rác tình giả. Cùng bộ phận tiến hóa thể, đối mặt mấy trăm hơn ngàn vạn zombie đại quân, coi như không ăn không uống cũng muốn giết tới rất lâu. Hàn Trọng suy nghĩ một phen về sau, mặc dù đầy đủ coi trọng thần quốc thực lực cùng Y hiếp, nhưng là cuối cùng ánh mắt lại đặt ở Thái Hồ vị trí. Linh hồn phù hợp về sau, chính như Bạch Long chủ giải Hàn Trọng đầu dạng, Hàn Trọng cũng biết Bạch Long chủ. Hàn Trọng tin tưởng, chỉ cần mình không chủ động đi trêu chọc Bạch Long chủ, nàng hẳn là sẽ một mực ở tại Thái Hồ bên trong không ra. Nhưng vấn đề là kia cự vĩ hồ âm hiểm xảo trá, thực lực lại mạnh, đối với nhân loại tràn đầy cứu hận, so sánh với đến so thần quốc tạo thành Y còn một lớn trước mắt mà nói, đế quốc đám người bên trong có thể đối phó cựu vĩ hồ, trừ mình ra một người đều không có. hắn bị hoặc liên Thuật người bình thường căn bản là không có cách chống cự, liền xem như Triệu Tử Nguyệt cùng Cố Tiểu Mạn hai người có được phương diện tinh thần dị năng, tại khá lớn trên lệnh đẳng cấp dưới cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. liền xem như Hàn Trọng mình cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống cự cựu vĩ hồ mà thôi, muốn nói công kích hoặc là đánh giết còn xa xa không đạt được. Nếu như nếu là dẫn đầu một đám người vây công cửu vĩ hồ, ngoại trừ dễ dàng bị hắn thừa cơ tập sát, dẫn đến chiến tổn bên ngoài còn có cái này yêu hồ thực sự quá rào hoạt quá cẩn thận cũng căn bản sẽ không cho mọi người vây công thời cơ. Tựa như là tại Điền Sơn hồ lúc như thế hơi có một chút nguy hiểm, cái này yêu hồ xoay người bỏ chạy, đây mới là hàng trọng nhất đầu nhất địa phương. Nếu như nó cũng giống kia cửu anh đồng dạng, giống đi à nha sông lên liền là làm, sự tình ngược lại dễ làm. Hàng trọng suy nghĩ một phen về sau, tại trên địa đồ tìm kiếm, nói Thái hồ một tuyến, tới gần lôi đế thành cùng tự nhiên lĩnh, không nên tái thiết lập thành trì, quá nhiều người quá phức tạp, ngược lại bất lợi cho địa khu ổn định. Nguyên Thượng Hải địa khu giòn bị bị dọn dẹp sạch sẽ, lôi đế thành áp lực tương đối nhỏ bé. Liền để tiêu hoán dẫn đầu lòng dự quân, hướng hàng chết tỉnh Bắc Bộ tiến quân, tranh thủ trong vòng một năm, thanh không trung quanh nguy hiểm, chiếm lĩnh Tây Hồ thị. Hàng chết một tỉnh, may mắn còn sống sót nhân số ước chừng 50 vạn người, nhưng là cái này 50 vạn người lại phân bố ở các nơi, trọng điểm vẫn là tại phương Nam làm chủ. Bởi vì phương Nam nhiều dãy núi, hoang vắng, tình huống giống nhau dưới, gặp được bỉ tỷ lệ sẽ nhỏ một chút, người sống sót không gian sinh tồn ngược lại phải lớn một chút. Mà hàng chết tỉnh phương Bắc, là kinh tế tương đối phát đạt địa phương, nhân khẩu đông đúc, nhân loại may mắn còn sống sót ngược lại không nhiều, nhất là cỡ lớn thế lực tổ chức, trên cơ bản không có. Phần lớn đều là cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn cùng du hiệp tổ chức. Nhân loại không nhiều, vậy dĩ nhiên zombie số lượng liền sẽ rất nhiều, nhất là Tây hồ thị, da hương trở thành phố lớn, cùng bình thường tổng nhân khẩu số lượng tại ngàn vạn trở lên. Nếu như là tại Di Vãng, đối mặt khổng lồ như vậy bầy zombie, hàng trọng căn bản không dám đơn độc phái một quân nhân ngựa đường dài chinh chiến. Nhưng là bây giờ khác biệt, tiêu hoán đẳng cấp đã là ngụy thần cảnh đẳng cấp cao, sắp tiến vào thời đỉnh cao, lại có cựu anh tương trợ, cùng 500 cấp 6 tiến hóa thể long dự quân. Đối mặt năm vẻ bảy mảng zombie, chỉ cần tiêu hoán không đáng hốn, hoàn toàn có viễn trinh năng lực. Theo long dự quân đại quân trô đến, Tiêu thần long đế quốc tương quan tin tức cũng tất nhiên sẽ truyền bá đến những địa phương này. Sinh động tại những địa phương này du hiệp cùng mạo hiểm đoàn liền sẽ chủ động hướng lôi đế thành hay là tây nam tiên hạc thành tụ lại tìm kiếm phù hộ. Về phần những cái kia tương đối khá lớn chỗ tránh nạn lấy tiêu hoán thủ đoạn hàn trọng tin tưởng hắn biết nên xử lý như thế nào cũng có thể xử lý tốt. Long đế bệ hạ chiến lược của chúng ta mục tiêu có phải hay không hẳn là tập trung ở tô nam một vùng càng tốt hơn một chút. Lão gia tử nhìn thấy hàn trọng nói hồi lâu trọng điểm thế mà còn là phương nam không khỏi gấp nói hồi lâu làm sao vẫn là đi về phía nam đâu. Hàn Trọng đưa tay ra hiệu lao ra từ không nên gấp, tiếp tục giải thích nói: Thần Long Thành cùng Tiên Hạc Thành ở giữa, mặc dù có lượng lớn dòm bị cùng yêu vật chưa thanh lý, nhưng là không có người khai sáng, uy hiếp không lớn. Chân chính uy hiếp vẫn là mới vừa nói đến Đông Tây hai bên Thần Quốc cùng Cựu Vĩ Hồ, Thần Quốc có Vong Linh Đại Quân, Thủ Hạ Thu Nạp Giác Tỉnh giả cũng không phải ít, Nếu như thật muốn khai chiến lời nói, tất nhiên là muốn cơ giới sinh mệnh binh đoàn, hoặc là hắc ám Phật đà dòm bị Đại Quân mới có thể lấy. Nhưng là trước mắt mà nói, cái này hai nhánh quân đội chiến lược trọng điểm đều tại Hoa Bắc khu vực, tạm thời không cách nào Nam chú ý. Cho nên đối với thần quốc, ý kiến của ta là, tạm thời bảo trì khắc chế, đối phương không chủ động, chúng ta cũng không chủ động trêu trọng, bảo trì cảnh giác cùng chú ý. Về phần cái này Cựu Vĩ Hồ sao? Hàn Trọng ngón tay gõ trên bản đồ thượng, trầm ngâm một chút nói, vẫn là phải đi chiếu cố nó no à. Cựu Vĩ Hồ thực lực quá mạnh, mà lại lại cực kỳ xảo trá, tốt nhất có thể tập trung thần Long Đế quốc tất cả cao thủ, tập thể vây công Cựu Vĩ Hồ. Cùng Cựu Vĩ Hồ đối chiến kinh lịch, để Triệu Tử nguyện bây giờ nghĩ lại vẫn lòng còn sợ hãi đối mặt cửu vĩ hồ mị hoặc huy thuật, một thân bản lĩnh căn bản không có cơ hội phát huy, không cẩn thận liền sẽ đắm chìm trong huy thuật bên trong, thẳng đến bất chi bất giác bên trong chết đi. Không được, không đợi chúng ta tới gần, chỉ sợ kia cửu vĩ hồ liền chạy giật vô ảnh vô tung. Cái này cửu vĩ hồ một khi sinh lòng đề phòng, về sau thì càng khó đánh giết nó. Vạn nhất nó cho cùng rất dẩu, sợ là chúng ta tổn thất sẽ càng lớn. Hàn trọng lắc đầu nói, cũng không tiếp thu triệu tử nguyệt ý kiến, mà đám người nghe Hàn trọng lời nói, cũng là đều là trong lòng phát lạnh Một cái chó cùng rất dậu cấp 8 đỉnh phong thần thoại sinh vật, hoàn toàn có năng lực đổ diệt toàn bộ thần long đế quốc, coi như hàn trọng mấy người bọn họ thực lực mạnh hơn, cũng không thể đem toàn bộ đế quốc đô xem ở mắt trước. "Tốt, vậy chúng ta cùng đi, đem Cố Tiểu Mạn cùng một chỗ kêu lên đi, nàng cũng có tâm linh cảm ứng, đối Cửu Vĩ Hồ Mị hoặc Liên Thuật cũng có nhất định sức chống cự." Người ta, tăng thêm tiểu lạc cùng Cố Tiểu Mạn, nếu như lại thêm vô sinh pháp sư lời nói, hẳn là có thể chính diện chống lại Cửu Vĩ Hồ. Triệu Nguyệt nhìn thấy hàn trọng không muốn mang quá nhiều người, liền đổi một cái phương án. "Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt." Chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 535, nhân ngư nhất tộc lựa chọn. Dựa theo Hàn Trọng Ban sơ dự định, tại không có năm chắc tất sát Cửu Vĩ Hồ tình huống dưới, hắn tạm thời là không có ý định khai chiến. Tức là muốn khai chiến, cũng muốn chờ mình tử vong chi dược dị năng tấn thăng đến chân thần cảnh về sau lại nói. Chỉ cần tử vong chi dược có thể tấn thăng đến chân thần cảnh, lấy tử vong chi dược tính đạt tụ, lại phối hợp cái khác nhiều loại dị năng, cho dù là đơn đấu Cửu Vĩ Hồ, lại hay là cái khác cấp 8 thần thoại sinh vật, Hàn Trọng cũng có lòng tin. Về phần mắt trước sau, quên đi thôi, mang nhiều mấy cái người cũng tốt, phòng ngừa kia Cửu Vĩ Hồ không nói võ được ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Ngoài ra chúng ta tốt nhất là có thể kéo lên bạch long chủ cùng một chỗ. Nếu có thời cơ có thể thừa cơ đánh giết kiểu vĩ hồ. Trước đó nghe hàn trọng bọn hắn thảo luận quốc sự, hạc tiên nhân là buồn bực ngáng ngẩm, đều nhanh ngủ thiết đi. Nhưng nghe phía sau nâng lên kiểu vĩ hồ, hắn lập tức tới hào hứng. Tại điện sơn hồ cựu vĩ hồ âm hắn cái này sự kiện, hạc tiên nhân đều ghi tạc trong lòng đầu. Tinh nàng làm chi, thái độ kém như vậy, cứu được nàng một mạng không biết cảm ơn, còn cấp đi hàng trọng ca ca bảo vật. Đường lạc rất là bất mãn nói, chỉ sợ nàng sẽ không hiện thân a. Triệu tử nguyệt cũng nói theo. Nhưng là thái độ của nàng ngược lại là hòa hoãn một chút, nàng tâm tư muốn so đường Lạc thành thục, biết Hàn Trọng hiện tại cùng kia Bạch Long quan hệ phức tạp. Hàn La Ba có thể chứ? Ban đầu ở Điên Sơn Hồ Hạc Tiên Nhân tỉnh lại thời điểm, Bạch Long chủ đã đoạt Hàn Trọng bảo vật, quay trở về Thái Hồ, hắn căn bản không biết đến tổn cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy tất cả mọi người biểu thị hoài nghi, hắn cũng không khỏi có chút chột dạng. Nhưng hai người dù sao cũng là sinh tử chi giao, thử một chút tổng không có vấn đề chứ. Liên quan tới vấn đề này, Hàn Trọng không có lên tiếng, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là chiều sâu hoài nghi kia Bạch Long chủ sẽ không thấy mình, càng sẽ không cùng mình cùng một chỗ hành động bất quá bạch long phải trang hỗ trợ hàn trọng cho rằng không trọng yếu ngược lại là hạc tiên nhân đề nghị để hắn nhớ tới trước đó quy hoạch Đến sơn hồ chi sau cuộc chiến mình tham gia tự nhiên lĩnh cùng lôi đế thành kiến thiết lại cùng đi hạc tiên nhân tại Mao sơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian cái này đã qua hơn nửa năm bây giờ tự nhiên lĩnh kiến thiết đã mới gặp hiệu quả toàn bộ lãnh địa lãnh địa bên trong trái cây phiêu hương hoa tươi nở rộ thành không phải chủng tộc loài người làm mẫu căn cứ mà lại tự nhiên lĩnh tiếp giáp thái hồ một vùng cùng nhân ngư nhất tộc thủy vực giới cùng lại yêu tộc hẳn là tốt hơn câu thông một chút cho nên hàn trọng cho rằng Giờ phút này chính là lôi kéo người cá nhất tộc gia nhập thần lòng đế quốc thời cơ tốt. Hàn Trọng ý nghĩ này, những người khác tự nhiên đều không có gì nghĩ, nhân ngư nhất tộc không giống với cái khác, còn tính là tương đối hòa bình chủng tộc, đối với tiếp nhận chủng tộc như vậy, vẫn là không có trở lực. Chờ mọi chuyện cần thiết nghị luận hoàn tất về sau, Hàn Trọng đem vô sinh pháp sư củng Cố Tiểu Mạn hai người, thông qua không gian chi môn kéo qua, giản yếu giải thích cùng trao đổi một phen, liền trực tiếp đem mọi người trước dẫn tới nước trấn. Thời gian dài như vậy qua khứ, nước trấn tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh trên mặt nước, lộ ra vô số công trình kiến trúc nóc nhà. Nhìn qua như là nước bên trong mọc đầy cây nấm đồng dạng. Đám người đáp xuống trong đó một cái nóc phòng về sau, Hàn Trọng bằng vào cường đại sinh mệnh cảm giác, tìm được tiềm ẩn tại dưới nước nhân ngư nhất tộc, sau đó lợi dụng thủy hệ dị năng đem nó kéo ra khỏi mặt nước. Kia người cá bị Hàn Trọng từ nước bên trong kéo ra ngoài, lập tức bị hù hóa và tiêu to. "Là các ngươi?" Lộ ra mặt nước về sau, kia người cá thấy rõ Hàn Trọng đám người khuôn mặt, lập tức nhận ra Hàn Trọng bọn người trước đó tới qua. "Ngươi ta, chúng ta muốn thăm ai Nhã Đỉnh, còn xin ngươi giúp một tay thông báo một chút." Hàn Trọng bung ra dòng nước đối với nhân ngư không chế, bày ra một bộ hòa ái tư thái, mỉm cười nói: không đợi người này trả lời, mặt nước đột nhiên bọt nước lật qua lật lại, lượng lớn nhân ngư cầm cốt thứ, vết dỉ loang lổ đổ sát, từ dưới nước chui ra, nhìn đến đây đều là vũ khí của bọn hắn. không biết Long Đế bệ hạ, tìm ta chuyện gì? Nhân ngư bên trong, một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến, mai nhã đỉnh viên kia mỹ lệ đầu lâu cũng lộ ra mặt nước, tại chúng tinh cùng nguyện giống như nhân ngư ở giữa, đi vào hàng trọng mặt của bọn họ trước. mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là ở trong nội tâm, mai nhã đỉnh cũng là khẩn trương không được. đám người này thật sự là quá hung tàn, có thể vận dụng đạn đạo không nói, còn cứ thế mà phế bỏ cửu anh, đánh chết người khai sáng cùng ngàn vạn giòm bị đại quân bởi vì cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, đám người này biến mất lâu như vậy, bây giờ đột nhiên lại tới đây, chỉ sợ không có chuyện gì tốt ta. Từ mặt nước xuất hiện trước đó, nàng đã phái người đi thông chi bạch long chủ, chỉ hy vọng bạch long chủ lần này có thể đáp lại nhân ngư nhất tộc xin giúp đỡ đi. Hơn nửa năm trước, bạch long chủ đoạt Hàn trọng bảo vật về sau, liền tiến vào thái hồ bên trong đóng cửa không ra, nàng đã từng nhiều lần cầu kiến đều không thành công, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ cuộc diện này, nếu như bạch long chủ không đến, mai nhà đỉnh thực sự trong lòng không chắc cả. Ngay tại nàng trong lòng chủ chú bất an thời điểm, hàn trọng phi thường khách khí nói. Mai tiểu thư, thật cao hứng chúng ta lại gặp mặt." Mai Nhã Đình đôi lông mày nhíu lại, nghĩ thầm ta tuyệt không cao hứng, tốt nhất là Vĩnh Viễn cũng không thấy đến nhân loại mới tốt. Hôm nay đến đây quấy rầy, sâu răng vẫn là muốn cùng Mai tiểu thư thương lượng một chút nhân ngư nhất tộc tương lai. Hàn Trọng nhìn chằm chằm Mai Nhã Đình kia gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi một trận tán thưởng, biến thành nhân ngư về sau, quả thực thì tương đương với chỉnh dung một lần a. Coi như như thế đứng tại nóc phòng, nhìn xem nước bên trong nhân ngư, Hàn Trọng làm sao đều cảm giác rất quái dị, cho nên cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhưng nghe xong Hàn Trọng nói lên nội dung về sau, Mai Nhã Đình lúc này lắc đầu, cự tuyệt nói, thật xin lỗi, long đế bệ hạ, việc này chúng ta không thể đồng ý, chúng ta nhân ngư nhất tộc không tranh quyền thế, không có ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, còn xin long đế bệ hạ về sau đừng lại đến quấy rối chúng ta. vị này nhân ngư tiểu thư, tổ quốc thống nhất là chiều hướng phát triển, trước mắt thượng hải, hàng chục tỉnh, cùng tô nam một vùng, đều đã đặt vào đế quốc phạm vi thống trị, một mảnh nho nhỏ thủy vực, tự nhiên không có thể trở thành quốc trung tri quốc. một bên cố tiểu mạ, nghe được mai nhã đình như thế không cho hàn trọng mặt mũi, lúc này mở miệng quá lớn, mặc dù lời nói không khách khí nhưng cũng coi là đại biểu hàn trọng ý tứ, cho nên hàn trọng cũng không có ngăn cản, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Gặp thần long đế quốc cường thế như vậy, Mai Nhã Đình trong lòng lập tức phát lạnh, có chút bối rối bắt đầu. Đây là nàng sợ nhất nhìn thấy cục diện, nếu như hàn trọng muốn cưỡng ép tới, nhân ngư nhất tộc căn bản là không có cách chống cự. Nước sông có thể miễn cưỡng cách ly zombie, lại không cách nào cách ly nhân loại. Vô luận là hàn trọng có đạn đạo, vẫn là nhân loại thủy hệ dị năng, đều có thể tan rã nhân ngư trong nước như thế. Đáng chết à, vì cái gì long thần đại nhân vẫn chưa xuất hiện đâu, chẳng lẽ nàng đã từ bỏ chúng ta nhân ngư nhất tộc sao? Mai Nhã Đình trong lòng trương Nhìn không được dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Thái Hồ phương hướng, chỉ tiếc tinh không bàn lý, nàng cũng không nhìn thấy muốn gặp thân ảnh. Độc Ivy, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 536, Bạch Long nghĩ mời. Thần Long Đế quốc cường thế, quả thật làm cho Mai Nhã Đình không biết làm sao, nàng rất rõ ràng một khi chọc giận Hàn Trọng, nhân ngư nhất tộc khả năng đứng trước tai họa ngập đầu. Hàn Trọng nhìn thấy Mai Nhã Đình khẩn trương bộ dáng, mỉm cười an ủi nói, "Mai tiểu thư không cần căng trương, sự tình cũng không có đến ngươi chết ta sống một bước kia." Lời tuy như thế, nhưng làm mai nhã Đình nhưng căn bản không dám tin tưởng hàn trọng cái này đều bước đến cửa nhà a hàn trọng tiếp tục nói tại bờ bắc rừng cây bên trong sinh hoạt một đám yêu tộc bọn hắn cũng là đế quốc cư dân đặt vào đế quốc thống trị về sau bọn hắn sinh hoạt như thế nào ngươi có thể đi giải một chút mới quyết định bất quá ta cần nhắc nhở ngươi là theo đế quốc thống nhất nhân loại sẽ lần nữa phồn thịnh bắt đầu coi như ta cho phép nhân ngư nhất tộc tồn tại tại không có đế quốc bảo hộ phía dưới ngươi cảm giác những cái kia du hiệp cùng mạo hiểm giả sẽ bỏ qua đối với nhân ngư nhất tộc tâm lý hiếu kỳ sao mai nhã đỉnh sắc mặt lập tức trắng bệnh Hàn Trọng lời nói, nhìn như hòa hoãn, nhưng trên thực tế lại là uy hiếp lớn nhất. Mà đây cũng là Mai Nhã Đình một mực chuyện lo lắng nhất, cho nên bọn họ trốn ở trong nước, không muốn cùng nhân loại tiếp xúc, né tránh nhân loại. Liên La không muốn bị nhân loại coi như con mồi cùng sủng vật, không muốn bị đưa vào gánh xiếc thú, không muốn bị nhân loại làm con mồi săn giết. Hàn Trọng lời nói, tương đương với trực tiếp đâm trọt nàng uy hiếp, để nàng vô cùng phẫn nộ cùng sợ hãi, đồng thời nội tâm lại sâu sắc cảm thấy bất lực. Lên trời thật sự là bất công à, tại sao muốn để các nàng biến thành mắt trước bộ dáng này, hết lần này tới lần khác còn lại không cho bọn họ đường xuống đâu. Mai Nhã Đình trong lòng ai than đồng thời hồi phục nói, Long đế bệ hạ, chúng ta nhân ngư nhất tộc nhờ bao che tại Long thần đại nhân, cụ thể lựa chọn như thế nào, chúng ta cần Long thần đại nhân đến cuối cùng làm ra quyết định. Liên quan tới việc này, còn xin tha cho chúng ta hướng Long thần đại nhân báo cáo về sau. Đáp lại ngài. Lần này, Mai nhã đỉnh không còn dám giống trước đó như kia trực tiếp cự tuyệt Hàn trọng, mà là cẩn thận nhắc nhở Hàn trọng, sau lưng của mình còn có Bạch Long chủ. Bạch Long chủ sao? Hàn trọng nghĩ đến đầu kia Bạch Long, chính tâm bên trong suy nghĩ thời điểm, một đầu nhân ngư đột nhiên từ trong nước trôi ra, dán tại Mai nhã đỉnh bên tai dị thay vài câu. Mai Nhã Đình trên mặt, lập tức lộ ra kỳ quái biểu lộ, chờ người kia nói xong lui ra về sau, Mai Nhã Đình lúc này mới cất giọng đối Hàn Trọng nói, "Long đế đại nhân, Long thần đại nhân xin ngài tiến về thái hồ thấy một lần." Bạch Long ngây mình, "Cái này thật đúng là vượt quá Hàn Trọng đoán trước a." Dựa theo hắn trước đó suy đoán, phát sinh linh hồn tương giao loại chuyện này, kia Bạch Long đoán chừng là cả một đời đều không muốn gặp mình đi. Kết quả không nghĩ tới, mình còn không có nghĩ đến đi gặp nàng, nàng ngược lại ngược lại là trước mời mình gặp nhau. Hàn Trọng nhìn Mai Nhã Đình một chút, nói, "Đề nghị Mai tiểu thư đi tìm hiểu một chút mờ bắc tình huống, suy nghĩ thật kỹ một chút ta vừa rồi đề nghị." Chúng ta đi. Nhìn thấy Hàn Trọng muốn đi, hơn nữa còn mang tới tất cả mọi người, Mai Nhã Đình vội vàng nói, "Long đế bệ hạ, Long thần đại nhân chỉ mời ngài một cái người." Hàn Trọng thân hình dừng lại một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mai Nhã Đình. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là trước mắt Long thần đại nhân truyền lời liền là như thế, nàng sẽ ở Thái Hồ chỗ sâu đợi ngài." Mai Nhã Đình giải thích nói, "Hàn Trọng ca ca, kia Bạch Long không phải người tốt, nàng để ngài một cái người đi, khẳng định không mạnh khỏe tâm, chúng ta liền cùng đi." Nhìn nàng có thể làm sao? Đường Lạc hết sức bất mãn, tức giận nói, Triệu Tử Nguyệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nhiều ít vẫn là mang theo lo lắng. Bạch Long chủ cá tính cao ngạo, hẳn là sẽ không a. Hạc tiên nhân vốn muốn nói, Bạch Long chủ hẳn là sẽ không làm kia loại sự tình bất thịu, nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ đến Bạch Long chủ chỉ mời hẳn trọng một cái người, mà lại là đến quá đáy hồ hạ gặp mặt, việc này quả thật có chút cổ quái a. Cho nên, hắn lời nói này đến một nửa, lại chẳng phải xác định, yên tâm đi, hẳn là không có vấn đề gì. Hàn Trọng an ủi Đường Lạc hai người nói, linh hồn tương giao về sau, Hàn Trọng đã là xâm nhập không thể thâm nhập hơn nữa hiểu rõ Bạch Long chủ, đã nàng mời mình, hẳn là liền sẽ không muốn đối với mình ra tay. Về phần tìm mình sự tình gì, cái này liền không nói được rồi, chỉ có thể đi mới biết được. Ta đi gặp kia Bạch long chủ, vừa vặn các ngươi có thể dẫn đầu Mai tiểu thư đi tự nhiên lĩnh dạo chơi, cùng đăng thiên điều, vạn phỉ phỉ bọn hắn tâm sự, láng giềng mà cư, tương lai không thể thiếu vẫn là phải liên hệ. Hàn trọng bàn giao một phen, sau đó mở ra không gian chi môn, một mình xuất hiện tại Thái Hồ trên không. Thái Hồ tại thời kỳ hòa bình thời điểm, diện tích liền đã cao tới hơn 2400 cây số vuông, kinh lịch bắc cực sông băng hòa tan, mưa to, bao tuyết quý về sau, mặt hồ thủy vực càng là gấp bộ gia tăng. Bây giờ thái hồ, thủy quang lan tan, khói trên sông mêng ngùng, không thấy giới hạ. Hàn Trọng cũng không biết Bạch Long chủ đến tụt cùng trong hồ địa phương nào, đành phải đem cảm ứng của ra, tìm kiếm trong đó sinh mệnh năng lượng cường đại nhất cái kia. Cũng may Bạch Long chủ cũng không có tận lực ẩn tàng, Hàn Trọng rất nhanh liền đã xác định vị trí của nàng. Nhìn xem hạo đáng nước hồ, Hàn Trọng không khỏi may mắn trước trước thu được thủy hệ dị năng, không phải cái này thật đúng là không dễ làm. Làm một fan tâm lý kiến thiết về sau, vị lên cạn Hàn Trọng lúc này mới một đầu chui vào nước hồ bên trong. Cho dù là có thủy hệ dị năng, thật ở nước hồ về sau Hàn Trọng vẫn là cảm giác mười phần không được tự nhiên, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang hướng về mình vượt trên đến đồng dạng. Ánh nắng mặc dù có thể xuyên thấu qua mặt nước chiếu vào, nhưng là dưới mặt nước vẫn như cũ đen xì âm trầm đáng sợ. Lấy nhìn đằng trước phim truyền hình Tây Du ký thời điểm, ở trong đó đáy biển Long Cung, khắp nơi đều là sáng lấp lánh, rất là xinh đẹp. Hiện tại chân thân thể nghiệm dưới nước tình huống về sau, Hàn Trọng mới biết được vậy cũng là nói nhảm, gạt người. Hàn Trọng không nhìn thấy Long Cung, cũng không có thấy cái gì lính tôm tướng cua, nhưng là trong hồ nước yêu vật xác thực không ít, nhưng là đẳng cấp cao không nhiều. Nhìn thấy Hàn Trọng về sau những yêu vật này lập tức hưng phấn lao đến muốn ăn non nê hàn trọng cổ tay vừa nhấc trong tay lục quang lấp lóe vốn định đem những yêu vật này đều giết nhưng là ra đến tay thời khắc lại cải biến chủ ý cái này bạch long mời mình đến đây cũng không biết ra sao sự tình nếu như tại địa bàn của nàng mở rộng sát dưới tựa hồ không được tốt suy nghĩ một chút hàn trọng thu lại sinh mệnh tức đoạn sau đó lợi dụng thủy hệ dị năng đem những này tiểu yêu tiểu quái toàn bộ đều quyển đi sang một bên lại hướng trước hàn trọng rốt cục thấy được một tia sáng nước hồ che lấp lại ánh sáng yếu ớt kim quang tại kim quang phía dưới một vị cung trang mỹ nhân Dung nhan thanh tú lạnh lùng đứng tại nơi đó, phảng phất cùng trung quanh hắc ám không hợp nhau, lại giống là vốn là một thể. Cho dù là thân ở nước bên trong, đối với nàng tới nói, tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau, liền như là đứng tại phổ thông trên mặt đất đồng dạng, nước hồ ảnh hưởng chút nào không đến nàng. Đem Long Châu dùng để chiếu sáng, cái này bạch long cũng thật sự là xa xỉ a. Hàn Trọng vừa nhìn thấy thân ảnh kia, liền nhận ra là bạch long, cũng nhận ra kia Long tộc đến bảo Long Châu, trong lòng cảm thấy im lặng đồng thời, lợi dụng dòng nước thôi động mình, nhanh chóng tiếp cận đối phương. Chỉ là khẽ cận thân trước, thấy do bạch long chủ tình hình về sau, Hàn Trọng bối rối. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 537, làm sao lại mang thai? Cho dù là hàng trọng bên người dai lệ không ít, cũng coi là thấy qua việc đời người, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, Bạch Long biến thành cùng trang mỹ nhân đúng là dung nhan tuyệt thế. Tăng thêm hắn cá tính cao ngạo, thần sắc lạnh lùng, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, xác thực có một loại nữ thần phong phạm. Nhưng nếu như vậy một vị một vị nữ thần, bụng dưới hơi gồ lên, mang mang thai xuất hiện tại mình mặt trước, vô luận là ai đều khó tránh khỏi sinh lòng tiếc nối cùng cổ quái cảm giác. Thậm chí trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có một kia khó chịu, cùng suy đoán, đến cùng là tên Vương Bắt đàn nào, ngồi tốt như vậy một gốc cải trắng đây. Bạch Long chủ mời, không biết mùi vị chuyện gì. Nhìn xem Bạch Long chủ nhô lên bụng, Hàng Trọng trong lòng cũng là đoán thầm cùng bắt quái một phen, nhưng ngoài mặt vẫn là nghiêm mặt hỏi. Nhìn thấy Hàn Trọng xuất hiện, Bạch Long nguyên bản lạnh lùng trên mặt, lập tức lộ ra vẻ nổi giận, hận hận nói, ngươi nói không biết có chuyện gì, chính ngươi làm qua sự tình, chính ngươi không biết sao? Chúng ta làm qua sự tình. Ta làm qua chuyện gì? Hàn Trọng bối rối. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Bạch Long chủ bụng lớn, Hàn Trọng lập tức giật cả mình chỉ vào bụng của nàng, chấn kinh mà hỏi, ngươi không phải là nói cái này đi? Ai, loại chuyện này ngươi cũng không thể lung tung. Không đợi Hàn Trọng nói xong, Bạch Long Chủ liền giận tía mặt, cổ tay khẽ đảo, một dòng nước như là bàn tay đồng dạng, trực tiếp quất vào Hàn Trọng trên mặt. Ngươi hôn đàn này, tự mình làm qua sự tình ngươi không thừa nhận sao? Tốt, ngươi đã không nhận, trở sinh ra ta liền đem nàng bóp chết. Không duyên cớ bị quất một cái tác, còn đem loại này đổ vào sự tình đặt tại trên người mình, Hàn Trọng cũng là giận dữ, quất lớn, thích thế nào cả làm thế nào, người ta chỉ là thần hồn tương giao, cũng không phải. Nhưng lời nói nói phân nửa. Hàn Trọng giống như là bị bóp lấy cổ con vịt đồng dạng, rất một chút thế trụ. Bạch Long chủ cười lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, "Nói tiếp a, làm sao không biết nói? Âm Dương giao cấu, vạn vật sinh hóa, ngươi thân là đạo gia đệ tử, lại không biết cái này?" "Âm Dương giao cấu, vạn vật sinh hóa." Tám chữ to, như là quần cuộn thiên lôi, đem Hàn Trọng đầu góc nổ thành một đống hỗn náo. Ngày đó tình hình tại đầu góc bên trong lần nữa loại bỏ một lần, Hàn Trọng đột nhiên nhớ tới một cái điểm mấu chốt. Hôm đó hai người linh hồn giao hòa, Âm Dương giao cấu về sau, cuối cùng hóa sinh một sợi thanh khí, nhỏ ở chưa hoàn toàn biến mất sinh mệnh chi hoa bên trên sau bởi vì đột nhiên hai người linh hồn trong nháy mắt tách rời, mình lại ngay sau đó tiến vào tấn thăng trạng thái, cho nên liền đem cái này sự kiện xem nhẹ đi qua. nhưng mẹ hắn kia một sợi thanh khí, thế mà dưỡng dục thành hai, cái này có chút ly kỳ a. hàn trọng bản năng liền muốn phủ nhận cái này sự kiện, cho rằng việc này không có khả năng. nhưng hắn lại nghĩ tới những cái kia thần thoại truyền thuyết, những cái kia râm dấu chân, trong nước sông tắm rửa, ăn trứng chim các loại đột nhiên liền mang thai thần kỳ điện cố, những cái kia so chính mình cái này càng thêm ly kỳ. nếu như những cái kia thần thoại truyền thuyết đều là thật, kia chính mình cái này lại có cái gì không thể nào đâu. nhưng mẹ nó không hiểu thấu liền có thêm một đứa bé, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng a, nhất là mình cùng cái này bạch long xem như cái gì quan hệ, thật không minh bạch, không minh bạch a. hàn trọng trong lòng tiêu diên, trong đầu đã loạn thành một đoàn tê dại, lốc lốc nhìn xem bạch long chủ, hỏi, kia, yeah, vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ? bạch long chủ ôm thật nói, mình căn bản cũng không có dự định cùng nhân loại nhất lên bất luận cái gì quan hệ a, kết quả bây giờ lại mang thai nhân loại hài tử, bạch long gọi là một cái xấu hổ giận dữ a, phát điên muốn chết, phải không, phải không, ngươi cùng ta cùng một chỗ về thần long thành. Tại nơi đó ta đã kiến tạo chuyên môn bệnh viện, dùng để chiếu cố phụ nữ mang thai cùng tân sinh trẻ sơ sinh, điều kiện vẫn là vô cùng không tệ, đã có mấy cái bảo bảo ở bên trong ra đời. Hàn Trọng nói nói, đầu rốt cục hơi thanh tình một ít, nghĩ đến lao ra từ trước đó vì thôi động nhân khẩu phát triển, làm ra một hệ liệt cải thiện biện pháp, cũng nghĩ mời Bạch Long chủ đi thần long thành. Ta sẽ không đi các ngươi thế giới nhân loại, hai tử lúc mới sinh ra, ngươi nhất định phải ở chỗ này, chờ hai tử xuất sinh về sau, liền từ ngươi mang đi nuôi dưỡng. Bạch Long giận dữ mắng mỏ, lạnh lùng cự tuyệt Hàn Trọng đề nghị, cái này, Hàn Trọng gãi đầu một cái mình không hiểu thấu ôm đứa bé trở về, cái này giải thích thế nào a? Làm sao? Ngươi không muốn. Ta nói qua, nếu như ngươi không muốn, ta ngay tại chỗ đem nàng bỏ chết. Bạch Long rất là bất mãn hẳn trọng thái độ, từ hẳn trọng nơi đó kế thừa tới ký ức, để nàng học xong một cái danh từ mới, cặn bã nam. Đừng đừng đừng, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, nói thế nào đều là con của mình a. Hẳn trọng vội vàng qua tay, sợ cái này Bạch Long nổi điên, thật làm ra tổn thương hại tử sự tình. Nói thế nào đây cũng là mình đứa bé thứ nhất a, mặc dù tới không hiểu đấu, nhưng hàng trọng hay là vô cùng chân quý. Vậy dạng này, tạm thời trước dựa theo ngươi nói đến, ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thai, có gì cần ngươi nói với ta, ta đều đưa tới cho ngươi. Có phải hay không còn cần nước tiểu không ở mức, sữa bột loại hình. Sinh con giống như đều là dạng này, ta không có trải qua, không phải quá rõ ràng. Còn có a, nếu như sinh ra, ta liền mang đi lời nói, có phải hay không cũng không tốt lắm. Nghe nói sữa mẹ nuôi nấng hải tử, mới càng thêm khỏe mạnh cùng thông minh, phải không tại ngươi bên trong trước đưa đến dứt sữa lại nói. Đứa bé này nắm âm dương nhị khí mà sinh, tương lai khẳng định thành tựu bất phàm, chúng ta nhất định phải thật tốt bồi dưỡng mới được. Ân, giáo dục cũng muốn đổi theo. Hàn Trọng một bên nói, một bên suy tư mình điểm này đáng thương dục anh chi thức, muốn nhìn một chút chỗ nào có thể giúp được việc, lại không biết đối diện Bạch Long Chủ, nghe được hắn liễu lo không ngừng tại nơi đó nói liễu nói vượng, sắc mặt đã kém tới cực điểm. Nếu là di vãng, đã sớm một bàn tay chụp chết cái này đáng chết nhân loại. Còn sữa mẹ nuôi nấng, cho bú đâu, hết thảy chết đi cho ta. Nhưng linh hồn giao hòa di chứng, lại làm cho nàng đối Hàn Trọng có cổ quái tình cảm, giống như là vợ chồng, lại giống là một cái khác chính mình. Rốt cục thực sự nhịn không được, Bạch Long Chủ cả giờ nói, ngươi cho chúng ta Long tộc là yếu ớt nhân loại sao? Hành Trọng nói liên miên lại nhại im bặt mà dừng, đầu góc bên trong sôi trào liên quan tới long tộc ký ức. Giống như từ Bạch Long chủ linh hồn bên trong chiếm được ký ức, long tộc sinh ra hải tử, sát thực đều vô cùng cường tráng a. Chỉ là, đứa nhỏ này cũng không hoàn toàn là long tộc a, bán long bán nhân hỗn huyết, chỉ có thể coi là long nhân. Mà lại, là từ âm dương nhị khí kết thai, long tộc thanh nghén, cũng phổ thông long tử không giống a. Vậy được rồi, ta cũng không biết nên làm cái gì, về sau có gì cần ngươi liền nói với ta. Bên cạnh tự nhiên lĩnh, có rất nhiều hoa quả, hoa quả chứa vitamin tương đối a, đối thai tương đối có lợi. Hàn Trọng nói nói, phát hiện Bạch Long chủ sắc mặt lại không đúng. Tranh thủ thời gian ngừng lại, lúng túng nuốt vút cái mũi, ánh mắt rời rạc đến địa phương khác. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 538, Long cung. Mặc dù Bạch Long ở tại Thái Hồ, nhưng là Thái Hồ phía dưới, liền là nguyên thủy nhất sinh thái. Một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là nước bùn cùng cây rong, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có lon nước cái bình vết tích. Lúng túng không thôi hàng trọng, lập tức tìm được phát huy không gian, cười hắc hắc nói, đều nói long tộc ở tại trong long cung, ngươi hoàn cảnh nơi này cũng quá kém một chút. Dương muốn hoàn cảnh tốt, tâm tình mới có thể thư sướng tâm tình thoải mái mới có lợi cho thai trưởng thành, ta tới giúp ngươi cải tạo một cái đi. Hàn trọng nói, cũng mặc kệ bạch long chủ có nguyện ý hay không, hai tay huy động, khống chế hồ bên trong dòng nước dựa theo chính mình ý tứ lưu động, đồng thời mới lột cách vật chất chuyển đổi năng lực phát động, nước hồ bắt đầu từ từ chuyển biến cùng cứng lại, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Hàn trọng chưa từng gặp qua chân chính thủy tinh cung, cũng không biết chân chính thủy tinh cung nên là cái dạng gì, hoặc là nói trên đời có từng tồn tại hay không thủy tinh cung, cho nên hết thể hắn chỉ có thể dựa theo tưởng tượng của mình đến tạo nên. Nước hồ là không có sự sống vật chất, hắn có thể thỏa thích cải tạo, tại đáy biển hắc ám chuyển hóa thành tảng đá, kim loại đều không thích hợp, cho nên hắn liền đem nước biển đổi thành hình thạch, cũng chính là dạ quan thạch, tục xương dạ minh châu. Dựa theo hàn trọng thiết kế, tuyệt đại bộ phận kiến trúc, hình thạch lấy màu xanh nhạt ánh sáng làm chủ, bộ phận trang trí thì là phối hưu vàng lục, lam nhạt, tranh hồng trở khác biệt nhàn sắc. Chủ thể hoàn thành về sau, hàn trọng lại mặt đối lập tiến hành tinh điêu tế trác, mặt đất áp dụng đá hoa cương cứng rắn làm để trần. Trình thể bố cục lấy đại sảnh, nơi ở, lâm viên trở làm chủ. Trong phòng gian phòng bên trong có giường đá, cái bàn, nga tủ, bàn trang điểm chờ đồ dùng trong nhà, trừ cái đó ra. Hàn Trọng ở chỗ này chuyên môn kiến tạo một gian trẻ sơ sinh phòng, ngựa gỗ, ô tô, chết phò mở các loại, loại đồ chơi, đều chuẩn bị toàn bộ. Chờ hắn cải tạo hoàn thành về sau, cả tòa cung điện dưới đất, tại thâm trầm âm u nước hồ phía dưới, tản mát ra yêu ớt xanh nhạt ánh sáng. Trình thể lối kiến trúc bên trên, dung hợp Trung Quốc cổ đại cung điện, bạo rồ que cùng gỗ thịt tiểu kiến trúc. Khí thế hùng hồn, nhưng lại xa hoa lộng lẫy, tổng chiếm diện tích khoảng chừng hơn 500 bình phương bên trong, chiếm cứ toàn bộ giữa hồ vị trí. Vô luận trên đời này có hay không chân chính Long Cung, nhưng là Hàn Trọng tin tưởng, liền xem như có, cũng không thể so với mắt trước cái này càng tốt hơn kia bạch long chủ nguyên bản còn có chút tức giận hàn trọng tự tác chủ trương tại địa bàn của nàng làm sàng làm bậy thế nhưng là khi thấy hàn trọng vứt tay nước biển từ từ chuyển hóa thành trắng muốt ánh sáng kiến trúc nàng trong lòng vẫn là vô cùng rung động đối với hàn trọng dị năng số lượng nhất là có thể tước đoạt người khác dị năng năng lực liền xem như bạch long chủ cũng cực kỳ hâm mộ không thôi thế nhưng là trước đó hàn trọng dị năng bên trong còn không có cái này một hạng cực kỳ hiển nhiên là trong khoảng thời gian này hắn lại tước đoạt mới dị năng lập tức bạch long chủ lực chú ý liền bị hấp dẫn đến kiến trúc phía trên Không thể không nói, nữ nhân đều là trời sinh thích chú diện, cho dù là long tộc biến thành nữ nhân cũng giống vậy. Nhất là đen như mực nước hồ bên trong, toàn này cự hình phát sáng cung điện xuất hiện, như mộng như ảo, giống như là một cái kỳ quan, để nàng cũng không khỏi đem tâm thần đắm chìm trong trong đó, thưởng thức Hàn Trọng thỏa thích dưới đáy nước huy sải lấy mình sảng ý. Mà trong lòng cái này miệng tức giận chi khí một tiết, linh hồn bên trong đối với Hàn Trọng kia phần tình cảm liền không tự chủ được chiếm cứ thượng phong, đến mức nàng nhìn xem nghiêm túc bận rộn Hàn Trọng thời điểm, thế mà đều nhìn thấy có chút mê dại, từng tia từng tia ôn nhu tại mắt bên trong hiện hiện đợi đến hàng trọng đem cung cấp cung điện kiến thiết hoàn tất về sau, lúc này mới hài lòng vùi tay, vừa quay đầu, vừa vẫn nhìn thấy ánh mắt quái dị bạch long chủ, nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh mình. nhìn thấy hàng trọng đột nhiên quay người, bạch long chủ không khỏi hoảng hốt, mang trên mặt đỏ ửng, xấu hổ nói, ai bảo ngươi tại ta chỗ này làm loạn? hàng trọng rốt cuộc không phải là không có kinh lịch thái kê, đều hai cái lao bà người, nếu là nhìn không ra cái này, bạch long chủ khẩu thị tâm phi lời nói, liền đáng đợi lưu manh cả một đời. đối với bạch long chủ quá lớn, hàng trọng trực tiếp xem nhẹ, bỉm cười nói, thế nào? đây là ta cho ngươi kiến tạo long cung, xin nghe không? Ngươi có thể thăm một chút, có gì cần điều chỉnh, ta có thể một lần nữa điều chỉnh." Bạch Long chủ muốn tự tuyệt, thế nhưng là lời nói đến bên miệng lại thay đổi. "Đều đã làm xong, còn chơi đuổi lung tung cái gì? Ngươi đi đi, chờ bảo bảo sắp lúc sinh ra đợi đợi, ta sẽ cáo chi ngươi." Bạch Long chủ có chút bối rối khu trục hàn trọng, đồng thời xoay người sang chỗ khác. Tâm tư quỷ dị biến hóa, để chưa bao giờ có yêu đương kinh lịch nàng không biết làm sao, nàng không rõ ràng tại sao mình lại đối cái này nhân loại, sinh ra một loại để nàng cảm thấy mợn nào, mà cảm giác sợ hãi. "Vậy ngươi có chuyện gì, nhất định nhớ kỹ tìm ta Bạch Long chủ đột nhiên quay người, để Hàn Trọng không có nhìn thấy nàng thần thái biến hóa, chỉ cho là nàng hỉ nộ vô thường đâu. Chỉ là cứ như vậy rời đi đi hắn lại có chút không bỏ, hắn một mực còn muốn hỏi thai tình huống đâu, nhưng Bạch Long chủ quay đầu đi, hắn cũng không tiện mở miệng. Nhưng quay đầu đi hai bước về sau, Hàn Trọng lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại xoay người lại, nói, "Còn có." Vừa mở miệng liền nghe được Bạch Long chủ nói, "Còn có một việc." "Ngươi nói trước đi." Hàn Trọng nhấc nhấc tay, "Nữ sĩ ưu tiên, nhân ngư nhất tộc, là yêu thích hòa bình chủ tộc, ta hy vọng ngươi không nên bức bách bọn hắn." Bạch Long chủ cưỡng chế bình phục một chút cảm xúc, ngựa khí mặc dù thanh âm cứng nhắc, nhưng là thái độ cùng trước trước so sánh, có thể nói là cách biệt một trời. Hàn Trọng nhẹ cảm phát giác Bạch Long chủ thái độ biến hóa, trong lòng mừng rỡ, nhưng lại không chút biến sắc, chỉ là giải thích nói, cái này sự kiện kỳ thật không như ngươi tưởng tượng như thế, đối với không phải chủng tộc loài người, ta có thống nhất quy hoạch. Nhưng là cũng phải thừa nhận, nhân loại đối với không phải chủng tộc loài người sẽ có khác nhau đối đai tâm lý. Nếu như nhân ngư nhất tộc gia nhập đế quốc thống trị, vậy ta liền có lý do bảo hộ bọn họ, cho bọn hắn quốc dân đánh ngộ nhưng là nếu như bọn họ cũng không phải là đế quốc công dân một khi cùng nhân loại phát sinh xung đột làm nhất quốc trị quân ta khẳng định chỉ có thể lấy đế quốc công dân làm trọng hôm nay tới đây liền là hy vọng giải quyết nô tô thị cửu vĩ hồ vấn đề một khi giải quyết cửu vĩ hồ đế quốc sẽ tăng cường trung quanh khu vực thống trị cùng kiến thiết đến lúc đó nhân loại mạo hiểm giả du hiệp tất nhiên sẽ đến hướng khắp trung quanh khu vực nhân ngư nhất tộc muốn trốn ở đáy nước tránh đi nhân loại đây là không thực tế nhất là nhân loại các loại dị năng tầng tầng lớp lớp tình huống dưới coi như bọn họ tránh nhất thời cũng không tránh được một thế nhân loại tâm lý Hiếu kỳ Tất nhiên sẽ đem nhân ngư làm săn bắt mục tiêu, đến lúc đó nhân ngư cảnh ngộ đem khó có thể tưởng tượng. Đối với nhân ngư nhất tộc quy hoạch, Hàn Trọng cũng không có dấu diếm, mà là nói thẳng ra, trước trước ngược lại cũng không phải hoàn toàn vì hù dọa mai nhà đình. Bạch Long chủ dung hợp Hàn Trọng linh hồn ký ức, tự nhiên cũng biết hắn nói tới không giả, nếu như thật có bắt người cá khai đao ý tứ, nhân ngư nhất tộc đã sớm diệt vong. Chỉ là Bạch Long chủ vẫn như cũ có chút bất mãn, hừ hừ nói, ngươi nếu là nhân loại quân chủ, đế quốc hoàng đế, chẳng lẽ liền không thể đem nơi đây làm thành cấm địa sao? Bạch Long không biết, nàng lúc này nói chuyện đã có chút nũng ý vị ở bên trong. Chính nàng không có cảm giác, nhưng là Hàn Trọng trong lòng lại là phanh nhẹ một cái, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần. Nếu như nói trước đó linh hồn tương dung, dẫn đến Bạch Long chủ Châu thai ám kết, là vô ý tiến hành lời nói, vậy bây giờ nếu là làm ra cử động thất thường gì, liền tuyệt đối là có vấn đề. Chương 539, Khuynh Thành cười một tiếng. Đối mặt Bạch Long chủ vô ý bên trong, thấu lộ ra ngoài tiểu nữ tư thái, Hàn Trọng quả thực làm một fan tâm lý kiến thiết. Muốn làm liếu hạ huệ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trăm ngàn năm qua cũng liền như vậy một cái. Hàn Trọng cảm giác mình có thể bù đắp được ở dụ hoặc, đã coi như là không tầm thường. hơi chấn định một chút, tại mình chuyển hóa ra trên băng ghế đá ngồi xuống, sau đó cười khổ nói, sau thay nạn, nhân loại còn thừa không có mấy, khu sinh hoạt vực kỳ thật không cần nhiều như vậy. sở dĩ muốn người cá nhất tộc quy thuận, chủ yếu là bởi vì đế quốc thống nhất đại nghĩa, trong thiên hạ đều là thống nhất lãnh thổ, không có ngoại lệ. nếu như ta cho phép nơi đây độc lập, như vậy về sau tất nhiên sẽ có cùng loại nơi đây to to nhỏ nhỏ cấm địa, đế quốc đem không phải một cái thống nhất đế quốc, mà là bị phân giải phá thành mà nhỏ. nếu như cũng giống như nhân ngư nhất tộc yêu thích hòa bình còn nói, vạn nhất chỉ cái nào hung man trung tộc, về sau tất nhiên sẽ di họa vô tận. Bạch Long chuẩn bị Hàn Trọng nói có chút nổi nóng, cả giận, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy sau này Thái Hồ xung quanh phạm vi chăm dặm bên trong, chỉ cần là nhìn thấy nhân loại xuất hiện, ta toàn bộ đánh giết. Ngươi không thiết cấm địa, vậy ta liền giết ra một cái cấm địa đến. Bạch Long ba khí mười phần lời nói, để Hàn Trọng không khỏi mở to hai mắt. Thế nhưng là lẫn nhau nhìn chằm chằm một trận về sau, Hàn Trọng lại không còn gì để nói thua trận. Cái này nếu là người khác hắn cũng liền cưng rắn, nhưng mấu chốt đây là mình hại tử mẹ a. vô luận Hàn Trọng có nguyện ý hay không, cái này đã sự thật, mà lại Bạch Long chủ mang thai. Cái này đôi hàng trọng tới nói cũng là một chuyện tốt, giữa song phương có giằng buộc, vậy sau này ngược lại liền tốt trao đổi. Nhưng là, dưới mắt Bạch Long chủ kiên trì không chịu thỏa hiệp lời nói, hàng trọng cũng là có chút khó làm. Xoắn suất một phen về sau, hàng trọng đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, mời Bạch Long tại mình đối diện ngồi xuống về sau, nói: "Ngươi nhìn dạng này được chứ? Không bằng ta tại Thái Hồ Đông Nam kiến tạo một tòa nước bên trong chi thành, liền Thái Hồ lưu vực lãnh thổ đều giao cho ngươi tới quản lý như thế nào? Dạng này an bài như thế nào nhân ngư nhất tộc, liền từ ngươi đến quyết định. Mà ngươi chính là ta bổ nhiệm Thái Hồ lưu vực thành chủ." Hừ. Ngươi đây là Bình mới Diệu A, thay đổi biện pháp muốn thống trị nơi này. Bạch Long Chủ cực kỳ thông minh, trong nháy mắt Minh Bạch Hàn trọng sáo lộ. Nếu thật là dựa theo Hàn trọng nói, không chỉ là tương đương xác nhận Đế quốc ở chỗ này thống trị, đồng thời còn đem mình vòng vào đi, phụ trách thay Hàn trọng trông coi địa bàn. Bị nhìn xuyên kế hoạch, Hàn trọng cũng không xấu hổ, cười hát hả nói, đều là người một nhà cả, cái này cái gì nói liền khách khí. Ai cùng ngươi người một nhà, cút! Bạch Long Chủ lông mày lên, khí khái hào hùng hơi mỏng. Ta coi như ngươi đồng ý a, ta lúc này đi. Đối phó nữ nhân, ra mặt dày không thể tội, Hàn trọng coi như là Bạch Long Chủ nhận hạ chỉ là quay đầu quay người thời điểm Hàn Trọng lại nghĩ tới mình vừa rồi muốn hỏi sự tình còn chưa nói vội vàng hỏi a đúng Hải Tử lúc nào xuất sinh ưn 10 tháng hoài thai đúng không tính toán thời gian hẳn là Hừ, Long tộc tuổi thọ kéo dài há có thể cùng các ngươi nhân loại đồng dạng Long tộc hoài thai trăm năm mới sinh ra năm trăm năm vì trở thành trường kỳ ngàn năm mới tiến vào thành niên kỳ ngươi muốn gặp đến Hải Tử trăm năm về sau lại đến đi Hàn Trọng sắc mặt lập tức tái rồi hoài thai trăm năm mẹ nó Na cha cũng mới hoài thai ba năm đi cái này nếu là tại thời kỳ hòa bình nhà ai công ty bày ra dạng này nhân viên Mời nghị sinh đều có thể đem công ty cho mời đóng cửa a Nhìn thấy hàn trọng biểu lộ, Bạch Long nhịn không được bật cười, sau đó lại sụp mặt nói, càng là chủ tộc mạnh mẽ, huyết mạch cũng càng tương đại, bản thân thai Ngãn liền cực kỳ khó khăn. Không giống như là nhân loại các ngươi, thiên nhiên tuổi thọ rất ngắn, cho nên dựa vào tấp ngập sinh dục đến kéo dài huyết mạch. Ngươi thực lực bây giờ đã cực kỳ mạnh, dựa theo bình thường đường tắt muốn sinh ra dòng dõi đã phi thường khó khăn, tương lai càng ngày càng mạnh, tỷ lệ cũng sẽ càng thấp. Bạch Long biến thành cung trang mỹ nhân, từ trước đến nay đều là một bộ cao lạnh bộ dáng, hàn trọng ngoại trừ thấy được nàng băng lãnh biểu lộ bên ngoài, liền là tức giận nổi giận lúc dáng vẻ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười, ma nụ cười này phía dưới, tựa hồ toàn bộ đáy hồ, tựa hồ biến sáng lên, kém chút đều đem hàn trọng cho lấp vùn hồ. ma đảng, đều nói anh hùng khó qua hải mỹ nhân, cái này thật đúng là không giả à, nhưng cái kia quá quan, khẳng định đều là chưa thấy qua chân chính mỹ nhân à. thế nhưng là làm nghe phía sau lời nói, hàn trọng biểu lộ một chút kéo sụp đổ. chắc không được mình cùng triệu tử nguyệt cùng đường hai người như thế cố gắng, kết quả lại một điểm động tĩnh cũng không có chứ, nguyên lai còn có nguyên nhân này à? nhìn đến cái này tự nhiên vật trùng cân bằng vẫn là có đạo lý, nếu như bản thân chủng tộc liền quá cường đại, còn có thể một sinh một tổ vậy thế giới này trên liền không có cái khác nhỏ yếu chủng tộc sự tình tốt ta trăm năm liền trăm năm đi cũng may sống mấy trăm hơn ngàn năm đối với lao tử tới nói cũng không phải phía trên việc khó sinh thời còn có thể nhìn thấy bảo bảo ra đời mà lại hoàn cảnh bây giờ không tốt nguy hiểm rất nhiều chờ trăm năm về sau làm gì cũng hẳn là đem toàn bộ châu á thậm chí toàn cầu nguy hiểm đều thành không đi Tân cứ như vậy đi trước định một cái tiểu mục tiêu vì bảo bảo có một cái tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh trước tiên đem châu á nguy hiểm thành không lại nói người ta cố gắng công việc là vì kiếm sữa bù tiền mình là vì bảo bảo có cái an toàn hoàn cảnh lớn lên a ai đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Một phen đáy hồ hành trình, Hàn Trọng cảm xúc là nhận lấy các loại kích thích, thẳng đến rời đi đáy hồ trở lại trên mặt hồ, đầu cũng còn trống mặt. Hàn Trọng ca ca, vừa tới mặt hồ, Đường Lạc liền mừng rỡ nhào vào trong ngực. Tại phía sau của nàng, Triệu Từ Nguyệt, Hạc Tiên Nhân bọn người, thậm chí là Nhân Ngư Mai Nhã Đỉnh cũng cùng theo bài tới. Ách, các ngươi làm sao đều tới? Hàn Trọng không nghĩ tới, thế mà vừa ra mặt hồ, liền gặp Đường Lạc bọn người. Chúng ta đã tại tự nhiên lính dạo qua một vòng A Thế nhưng là chờ thật lâu đều không có nhìn thấy ngươi trở về, cho nên chúng ta liền tới xem một chút đi ta đang muốn đem nơi này quay cái long trời lợ đất đâu đối với ý nghĩ không thể thực hiện đường lạc rất là tiếc đối khu khu các ngươi ở đây chờ một lát ta hàng trọng không khỏi ho khan hai tiếng ra hiệu hạc tiên nhân im mắng pháp sư bọn hắn chờ một lát mà chính hắn thì là lôi kéo đường lạc cùng triệu tử nguyễn hai người xa xa tránh đi đám người thậm chí không tiếp sử dụng không gian chi môn trực tiếp vượt qua đến đám người không thấy được địa phương tình huống như thế nào nhìn thấy hàng trọng vui buồn thất thường lôi kéo đường lạc hai người chạy đi hạc tiên nhân có chút không nghĩ ra làm sao cái này sự kiện khắp nơi để lộ ra quỷ gì đâu Mạc Cố Tiểu Mạn cùng Mai Nhã Đình hai người, mặc dù quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng như cũ từ đối phương mắt bên trong, thấy được giống nhau ý tứ. Việc này tất nhiên có ma. Nữ nhân giác quan thứ sáu, từ trước đến nay lạ thường chuẩn a. Chỉ có vô sinh pháp sư tương đối bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng chỉ có Phật tổ. Chương 540, ta cũng muốn. Hàn Trọng ca, ca ngươi nói kia lớn Bạch Long mang thai? Oa, kia sinh ra là rồng bảo bạo sao? Vẫn là tiểu Long Nhân. Hàn Trọng vừa đem dưới hồ phát sinh sự tình kể xong, Đường Lạc kinh ngạc tiêu to lên, nhanh manh con mắt tránh á tránh, bên trong tất cả đều là hiếu kỳ. Hàn Trọng có chút im lặng nhìn nàng một cái, vừa mới bắt đầu bị nàng kêu sợ hãi giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng phản ứng lớn như vậy, là muốn tức giận đâu, ai có thể nghĩ đến nàng chú ý trọng điểm giống như không đúng. Ngược lại là một bên Triệu Tử Nguyệt trầm tĩnh không nói, để Hàn Trọng trong lòng có chút lo sợ bất an. Mặc dù nói chủ quan bên trên, không có làm ra cái gì có lỗi với Triệu Tử Nguyệt sự tình, nhưng là khách quan trên ở bên ngoài có hài tử, cái này khiến Hàn Trọng cảm giác có chút thấy nấy. Triệu Tử Nguyệt ở kiếp trước là danh xương thiết nữ vương tồn tại, năng lực cùng thủ đoạn không phải là không có, nhưng là một thế này vì mình, ẩn nhẫn điệu thấp rất nhiều, có thể nói khắp nơi cũng là vì chính mình nhất là liên kết cưới trong chuyện này, làm một thời kỳ hòa bình đi tới nữ tính, nàng có thể đồng thời tiếp nhận được lạc đã cực kỳ để hàn trọng trở nên khiếp sợ. Hàn trọng ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trên thực tế, trong lòng đối triệu tử nguyệt hay là vô cùng tín nhiệm cùng sủng ái, cho nên ra loại chuyện này, hàn trọng trước tiên nghĩ tới không phải giấu diếm, mà là lựa chọn cáo chi bọn họ, đây cũng là một loại tín nhiệm cùng tôn trọng. tương đối đường lạc không tim không vội, triệu tử nguyệt tình cảm liền muốn tinh tế tỉ mỉ nhiều, cũng chính vì vậy, đột nhiên nghe được hằng trọng ở bên ngoài có đứa bé, trong nội tâm không khó thụ đó là không có khả năng, không có người muốn cùng người khác chia sẻ người yêu của mình. Đường lạc tình huống đặc tụ, tựa như là mình cùng Hàn Trọng phía sau cái mông tiểu thủy tùng, cũng là còn dễ nói, nhưng là những người khác không giống a. Mặc dù nói hiện tại Bạch Long cùng Hàn Trọng không có cái gì tính thực chất quan hệ, nhưng là giữa hai người này có cộng đồng thái tử, tương lai quan hệ có thể kéo thành sao. Lúc trước lập quốc thời điểm, Gia Gia liền cùng mình nói qua, cái gọi là lập sau lập phi là chuyển kế đại thống, cũng là vì dự phòng sẽ phát sinh mắt trước loại tình huống này. Lấy Hàn Trọng thân phận và địa vị, tương lai nữ nhân bên cạnh khả năng không chỉ một hai cái, để cho mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gia Gia còn chuyên môn nhắc nhở qua mình, muốn chân chính trở thành nhất quốc chí mẫu, không chỉ là thân phận và địa vị, còn muốn có mâu Nghi Thiên Hạ phong phạm cùng khí độ, có đầy đủ trí tuệ kinh doanh tốt hết thảy, vô luận là trượng phu của mình, vẫn là nhà nước. Nếu như thật muốn trải qua tiểu gia nhà nghèo, độc môn độc viện thời gian, kia lúc trước liền không nên xây dựng thế lực, thành lập quốc gia. Bây giờ như là đã phát triển đến một bước này, cùng một chỗ đều trở về không được. Nhưng cho dù là mình cũng từng dự đoán qua tình huống hôm nay, nhưng là thật sự là đến giờ khắc này, nàng vẫn là trong lòng xoắn xuýt cùng có chịu, thật muốn đối hẳn trọng giống to một trận, sau đó tìm một chỗ không người khóc lớn một trận thế nhưng là vừa nhìn thấy hàn trọng nhìn về phía mình ánh mắt triệu tử nguyệt lại không khỏi trong lòng mềm nuốt nàng rất rõ ràng cái này sự kiện trách không được hàn trọng cũng trách không được kia bạch long thậm chí ai cũng không lạ bên trên mà trên thực tế hàn trọng có thể làm được mắt trước dạng này đã là mười phần tôn trọng nàng nếu không lấy hàn trọng dưới mắt thực lực cùng địa vị muốn bao nhiêu nữ nhân không chiếm được đế quốc bên trong không biết có bao nhiêu thiếu nữ đánh lấy ý định này đâu Lời tuy như thế thế nhưng là cái này trong lòng đều là ta không tốt phải không hàn trọng xem xét triệu tử nguyệt bộ dáng một tay lấy hắn nắm ở mang bên trong thuốc ra liền muốn nói không đi quản kia bạch long mẹ con cũng không chờ hắn nói xong, triệu tử nguyệt liền bụt miệng nàng lại, nói, ta triệu tử nguyệt phu quân nhất định là một cái nói ra tất nặng, có lòng trách nhiệm nam nhân. ta không hy vọng ngươi nói ra ngươi làm không được sự tình, cũng không hy vọng ngươi nói ra không chịu trách nhiệm. nếu là nhà chúng ta hải tử, chúng ta liền nhận. ta triệu tử nguyệt tâm không lớn, nhưng còn không đến mức dùng không được một đứa bé. Tử nguyệt, hàn trọng trong lòng cảm động, vừa định phải dùng cái nụ hôn dài để diễn tả mình thâm tình, nhưng mà triệu tử nguyệt lại lần nữa đưa tay chặn miệng của hắn, hay hắn một cái, nói, có chuyện ta nhất định phải nói ở phía trước, hải tử ta nhận, nhưng là đại nhân muốn vào cửa nhất định phải nghe ta. Hàn Trọng Toát mồ hôi, im lặng nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta cùng nàng thật không có kia loại quan hệ, có thì sao, không có thì sao, dù sao Hải Tử đều có. Còn có một việc, ngươi cũng nhất định phải đáp ứng. Triệu Tử Nguyệt nói lần nữa, đáp ứng, đáp ứng. Cũng không đợi nghe được là cái gì, Hàn Trọng lập tức gật đầu đáp ứng. Phi, ngươi còn không có nghe ta nói là cái gì, liền đáp ứng a? Triệu Tử Nguyệt sì một tiếng kinh ngạc, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn không biết sao? Hàn Trọng vội vàng nói, Triệu Tử Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ. Hàm răng gặm cắn, cực độ dụ hoặc nói, ta cũng muốn một đứa bé. Còn có ta, còn có ta à? Hàn Trọng ca, ca, ta cũng tưởng tượng một cái bảo bảo, về sau ta dẫn hắn cùng nhau đổ giỡn, đánh zombie. Đường Lạc Thanh Âm đột nhiên vang lên, tại một bên hưng phấn vỗ tay nói. Hai người lúc này mới chú ý tới, vừa rồi nói xâm nhập quá sâu, thế mà tạm thời quên Đường Lạc còn tại bên người, cái này gây sự bao mỡ to hai mắt, nhìn xem hai người dính nhau, hào hứng rất lớn. Triệu Tử Nguyệt lần này là thật đỏ bừng mặt, da thịt trắng nõn trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, Trọng Tâm thần dập dờn, cũng nhịn không được nữa. Nếu như dựa theo Bạch Long nói, Người huyết mạch càng mạnh, sinh ra dòng dõi càng khó. Hàn Trọng hiện tại đã chân thần cảnh, mà Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người, cũng đều là ngụy thần cảnh đỉnh phong, cái này tuyệt đối đã coi là từng giả. Bởi vậy, Triệu Tử Nguyệt muốn hài tử lời nói, một ít hoạt động vẫn là phải hay làm, làm nhiều mới được. Một trận gia đình nguy cơ hóa giải về sau, một nhà ba người các loại hòa thuận hòa thuận trở về. Tại Thái Hồ phía trên, Hạc Tiên Nhân đã nhảm chán muốn trên mặt đất vẽ vòng tròn, số con kiến. Vừa nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn trở về, Hạc Tiên Nhân liền xung tới, cấp hống hống hỏi, "Ai nha, các ngươi đều làm gì đi, thời gian dài như vậy, nước hồ đều muốn tương đương." mà phía sau cố tiểu mạng cùng mai nhã đình hai người thấy được triệu tử nguyện cùng đường lộ mang theo đỏ hướng gương mặt cùng trên cổ ô mai ấn về sau vô cùng ngăn y đưa mắt nhìn sang những phương hướng khác a thái hồ phong quang thật đẹp a chỉ có vô sinh pháp sư vẫn như cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm khụ trước trước cùng bạch long chủ thương lượng một chút vừa chúng ta cũng kiểm tra một hồi tương lai ta đem tại thái hồ đông nam bên mở kiến tạo một tòa nửa nước nửa lục địa thành trì tòa thành trì này thành chủ tạm nhất định là bạch long chủ thủ vệ cùng cư dân sẽ lấy nhân ngư nhất tộc làm chủ han trọng vội ho một tiếng trực tiếp bỏ qua hạc tiên nhân tra hỏi long đế bệ hạ Liên quan tới việc này, vừa rồi ta đã được đến Long Thần đại nhân chỉ thị, Nhân Ngư nhất tộc nguyện ý nghe theo Long đế Bệ hạ an bài. Nhưng là riêng ta có một cái đề nghị, hy vọng Long đế Bệ hạ có thể tiếp thu. Hàn Trọng vốn cho rằng, Mai Nhã Đình còn cần đi xin phép Bạch Long chủ đâu, nhưng lại không biết tại hắn vui sướng chơi đùa thời điểm, Mai Nhã Đình đã tiến vào Thái Hồ một chuyến. Chương 541, Nhân Ngư nhất tộc quy thuận. Đã đi vào Thái Hồ, Mai Nhã Đình không có đạo lý không đi bái kiến Bạch Long chủ. Vô luận là ra ngoài hy vọng Bạch Long chủ phù hộ cần, hay là bởi vì dưới mắt cục diện này, đều vô cùng cần thiết Long Thần đại nhân chỉ điểm cùng quyết sách. Mà lại, trước đó Hàn Trọng Từ trong hồ ra, nói chuyện hành động đều là quái dị như vậy, dạng này cũng làm cho Mai Nhã Đình trong lòng người phần bất an, lo lắng Bạch Long chủ chuyện gì xảy ra. Cho nên Hàn Trọng bọn hắn vừa mới rời đi, Mai Nhã Đình liền lập tức chui vào nước hồ bên trong. Nhưng vừa tiến vào đáy hồ, Mai Nhã Đình lập tức sợ ngây người, còn cho là mình đi nhầm địa phương. Cái này thái hồ mình cũng đã tới nhiều lần, tuyệt đối không phải mắt trước tình huống này a. Đứng tại mỹ lệ, hùng vĩ dưới mặt đất long cung trước, nhân ngư sửng sốt nửa ngày đều không dám tiến vào, sợ là tiến vào tiên nhân chỗ ở. Vẫn là Bạch Long chủ chủ động triệu hoán, nàng mới biết mình không có chạy sai chỗ. Bái kiến Long Thần Đại Nhân, xinh đẹp như vậy thần kỳ chỗ ở cũng chỉ có Long Thần Đại Nhân mới xứng vào ở nơi này đi. Cũng chỉ có phong ốc như vậy mới có thể xứng với ngài tôn quý thần thánh thân phận. Mai Nhã đỉnh sợ hai than nói, cái này tán thưởng cũng không phải cố ý định loạn, mà là nàng thật như thế cảm thụ. Nhân Ngư nhất tộc vẫn là từ nhân loại chuyển hóa mà đến, tại rất nhiều tập tính bên trên, còn ở một mức độ nào đó kéo dài nhân loại thói quen. Chỉ tiếc vừa mới diễn hóa trưởng thành cá không đến thời gian 2 năm, bọn họ còn không có xây dựng mình sản xuất cùng văn minh thể hệ, cho nên bọn họ lựa chọn khu sinh hoạt vực vẫn luôn là tại kia mảnh đắm chìm thành phố dưới đất, sử dụng vật tư cũng đều là từ phế tích bên trong nhặt được đồng nát sát vụn. Từ ở bề ngoài nhìn, nhân ngư biến cực kỳ mỹ lệ, như là nước bên trong tinh linh đồng dạng. Trên thực tế bọn họ sinh hoạt tại nước bên trong, quả thực liền như là sinh hoạt tại rừng cây bên trong dã nhân đồng dạng, căn bản không muốn nói cái gì phẩm chất của sống. Long thích cái đẹp mọi người đều có, nhân ngư tiểu thư Mai Nhã Đỉnh đã không rời mắt nổi, bước bất động chân. Kinh diễm, hâm mộ, để Mai Nhã Đỉnh hận không thể mình cũng có thể ở tại trong phòng như vậy. Mà Bạch Long chủ tại Thái Hồ nguyên sinh thái hoàn cảnh bên trong sinh hoạt đã quen, căn bản không có cảm giác ban đầu hoàn cảnh có cái gì không tốt. Hàn Trọng cho nàng kiến tạo cái này long cung, nàng mặc dù nhìn xem cũng rất tinh mỹ, nhưng là trên thực tế trong nội tâm cảm giác cũng chính là như thế, sợ hãi than một phen về sau cũng liền xong việc. Hiện tại cái này Mai Nhã đỉnh một phen sợ hãi than cùng ca ngợi, xem như khơi dậy nàng sâu trong nội tâm tình cảm, mơ hồ trong đó có loại ngọt ngào tại ở sâu trong nội tâm ấp ủ. Đến mức luôn luôn kiêu ngạo, thái độ lãnh đạm cao ngạo bạch long chủ, phi thường khó được thần thái hòa hoãn, mang theo nàng đi thăm cả tòa long cung. Thần Long Đế quốc lãnh thổ sẽ vây quanh toàn bộ thái hồ lưu vực, người tương lai loại rất có thể sẽ xuất hiện ở đây. Trừ phi chúng ta mở rộng sát giới, cùng nhân loại là địch, Nếu không lẫn nhau ở giữa thỏa hiệp là tất nhiên, cũng là lựa chọn tốt nhất. Ta đã cùng đế quốc chi chủ Hàn Trọng bàn bạc qua, tương lai đế quốc sẽ tại Thái Hồ Đông Nam kiến tạo một tòa thành trì, phụ trách quản lý chung quanh lãnh thổ. Tham quan xong Long cung về sau, Bạch Long chủ liền đem cùng Hàn Trọng thương định kết quả, cáo chi Mai Nhã Đình. Mai Nhã Đình nghe xong lập tức gấp, vội vàng nói, "Long thần đại nhân, dạng này không được a. Nhân loại bên trong nhiều xảo trá hạng người, nếu như tại cửa nhà chúng ta kiến tạo một tòa thành thị, chúng ta tất nhiên lại nhận các loại ức hiếp." Bạch Long chủ lắc đầu nói, "Ngươi yên tâm đi, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Tương lai, tòa thành trì này chủ nhân là ta." nhưng là ta sẽ không xuất hiện tại nơi đó, ta sẽ an bài từ ngươi đến đảm nhiệm đại diện thành chủ. Nói cách khác, tương lai tòa thành trì này để cho nhân ngư nhất tộc quản lý. Nghe xong lời này, Mai Nhã Đình tâm tư chuyển động, nhanh chóng phân tích lợi và hại về sau. Lúc này mới mừng dỡ hỏi, kia, kia Long Đế bệ hạ, hắn sẽ đáp ứng sao? Cái này sự kiện không cần ngươi quan tâm, ngươi đến lúc đó chỉ cần quản tốt chính mình sự tình là được. Cùng Đế quốc thương lượng sự tình ta sẽ an bài. Bạch Long lạnh nhạt nói, Mai Nhã Đình gật đầu xác nhận, nhìn thấy Long Thần đại nhân đã không muốn nói thêm cái khác, liền cong người lui ra ngoài. Một chuyến long cung hành trình, Mai Nhã Đình cảm giác mình tựa như là tại mộng du đồng dạng, thẳng đến rời đi long cung, nàng đều đầu tỉnh tỉnh chưa kịp phản ứng. Rời đi mặt nước, Mai Nhã Đình mới nhớ tới mình giống như không để ý đến một sự kiện. Vừa rồi nhìn thấy long thần đại nhân bụng dưới có chút nô lên, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là mình hoa mắt sao? Còn có, vừa rồi long thần đại nhân tựa như là nói, tòa kia tinh mỹ tuyệt luân long cung, là hàn trọng vì nàng kiến tạo. Kia long thần đại nhân cùng hàn trọng ở giữa ba. Trong lòng liên tưởng nhẹ nhàng, Mai Nhã Đình cảm giác mình giống như phát hiện thiên đại bí mật. Nhưng vấn đề là, vị này long đế bệ hạ đã có hai tên chính quy phu nhân a làm sao còn treo chọc Long Thần Đại Nhân Mai Nhã Đình thay bạch Long Chủ cảm thấy không đáng trong lòng thầm mắng Hàn Trọng là thứ cặn bã nam chắc không được vừa rồi nói chuyện hành động quỷ dị như vậy a mặc dù trong lòng tất cả suy đoán nhưng kia dù sao cũng là rồng thần a nhân ngư nhất tộc đồ đẳng cùng che chở người vô luận như thế nào chính mình cũng muốn thay Long Thần Đại Nhân bảo thủ bí mật mới được nhất là tại Thần Long Đế quốc đám người mặt trước Mai Nhã Đình cảm giác nhiệm vụ của mình có chút gian khổ, nhất định phải tại mặt của mọi người trước biểu hiện tự nhiên một chút mới được làm nửa ngày tâm lý kiến thiết nhưng tại nhìn thấy Hàn Trọng mang theo hai đẹp. Hoạt động thân thể trở về về sau, Mai Nhã Đình ở trong nội tâm vẫn là không khỏi lần nữa mắng một câu Cặn Bã Nam. Trong nội tâm nghĩ như thế nào không trọng yếu, nhưng là mặt ngoài Mai Nhã Đình vẫn là biểu hiện tất cung tất kính, rốt cuộc Long Thần đại nhân đã lựa chọn Hàn Trọng, kia người cá nhất tộc tốt nhất quyết định, liền là theo đuôi phía sau. Nếu như dựa theo Long Thần đại nhân nói, Hàn Trọng mới xây tạo thành trì, mô phỏng đảm nhiệm thành chủ là Rồng Thần. Rồng Thần lại không muốn nhiều chuyện, chức thành chủ sẽ giao cho mình đến đại diện, kia người cá nhất tộc quyền lợi liền sẽ đạt được cam đoan. Tăng thêm Long Thần đại nhân cùng Hàn Trọng quan hệ vì rượu, cũng liền tương đương nhân nhất tộc cùng Long đế bệ hạ dựng vào quan hệ a làm rõ mạch suy nghĩ về sau, mai nhã đỉnh tâm tư cũng liền càng nhiều đặt ở nhân ngư nhất tộc tương lai trên lợi ích. dựa theo hàn trọng ý tứ, tại quá bên hồ cảnh kiến tạo thành trì, lương tựa thái hồ, mặt hướng hàng chết tỉnh, kỳ thật cũng không phù hợp nhân ngư nhất tộc lợi ích. cho nên nàng hướng hàn trọng đưa ra đề nghị, hy vọng mới thành trì, liền xây ở thái hồ phía đông. thiết kế mạch suy nghĩ bên trên, tại nguyên nước chấn trên mặt hồ, xây thành một tòa trên nước thành trì, tính cả bờ bắc tự nhiên lĩnh cùng bờ nam hàng chiết tỉnh, thành thị chia làm trên nước cùng dưới nước hai cái bộ phận, dạng này nhân ngư nhất tộc liền có thể tự do xuất nhập thành trì cùng dưới nước. Đương nhiên, tốt nhất là có thể đem dưới nước bộ phận đều kiến tạo giống Long Thần đại nhân Long cung đồng dạng mới tốt. Mai Nhã Đình đề nghị này, ta cho rằng có thể suy tính một chút. Kể từ đó lời nói, Lôi Đế Thành, Tự Nhiên Lĩnh cùng tòa thành trì này liền sẽ hợp thành một thể, góc cạnh tương hỗ, Tô Nam địa khu sẽ tăng lớn tăng cường. Triệu Tử Nguyệt đối với Mai Nhã Đình đề nghị, ngược lại là tương đối tán thành. Ngươi về trước đi, thông báo một chút tộc nhân của ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhất là nơi nào hoàn cảnh địa lý, dưới nước tình huống các loại, tốt nhất đều có thể thăm dò rõ ràng, lấy thuận tiện hậu kỳ kiến thiết. Hàn Trọng hơi suy nghĩ một chút, cũng phát hiện đề nghị này quả thật không tệ, thế là liền gật đầu xác nhận cái phương án này. Đúng, Long đế bệ hạ. Nhìn thấy Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt cái này một đế một về sau, đều đồng ý phương án của mình, Mai Nhã Đình cũng là cực kỳ vui mừng, thái độ cũng trở nên cung kính. Kể từ đó, Nhân Ngư nhất tộc cũng coi là chính thức quy thuận thần Long đế quốc. Độc y diệp có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 542, Cửu Vĩ Hồ thuật. Nhân Ngư nhất tộc Triệu Đình sắc phong con dấu, văn thư các loại đều rất dễ dàng chế tác nhưng là chính thức bổ nhiệm, khẳng định là phải trở thành trì chân chính kiến tạo hoàn thành về sau. Mà lại đối với dưới mắt tôi nói, còn có một cái họa lớn trong lòng chưa giải quyết. Cựu Vĩ Hồ tồn tại đối với Tự Nhiên lĩnh, cùng sắp kiến tạo thành trì là uy hiếp lớn nhất. Một khi Hồ yêu kia nổi điên, muốn làm phá hư, hai địa phương này không ai có thể ngăn cản nàng. Duy nhất có thể dựa vào cũng chính là Bạch Long chủ đối nàng ngăn được. Nhưng vấn đề là, Hồ yêu giảo hoạt, Hàn Trọng lo lắng nàng sẽ không đối kháng chính diện, mà là bốn phía du kích, ngang phòng trộn, đây mới là phiền toái nhất. Cho nên Mai Nhã Đình vừa đi Hàng trọng liền đem mục tiêu đặt ở Ngô tô Thị cửu Vi Hồ trên thân, mà đã sớm chờ có chút vội vàng sao động Hạc Tiên Nhân, vội vã thúc hỏi, hiện tại liền đi tìm cửu Vi Hồ tính sổ sách sao? Bạch Long Chủ là ý kiến gì? Không chịu hỗ trợ sao? Từ khi lại tới đây về sau, Hạc Tiên Nhân liền phát hiện sự tình liền biến không bình thường, hắn luôn cảm giác những cái này nhân loại đều là lạ lạ, nhưng là lại không thể nói được đến quái chỗ nào. Đi trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hàng trọng từ chối cho ý kiến, cũng không thể cùng Hạc Tiên Nhân nói, sợ Bạch Long Chủ động thai khí đi. Mang thai năm Cái này ngày đối với Hàng Trọng tới nói, quả thực giáng dấp không thể tưởng tượng hắn cũng không biết Long tộc mang thai có thể hay không cũng lo lắng động thai khí, bất quá hết thể vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngô Tô thị kỳ thật ngay tại Thái Hồ bờ bắc, Bạch Long chủ cùng Bạch Tiên cô hai tranh đấu lẫn nhau, không phải là không có đạo lý. Bởi vì khoảng cách này thực sự quá gần, tại cùng một phiến khu vực bên trong, thế mà sinh ra hai cái đỉnh phong thượng cổ thần thoại sinh vật, giữa song phương không tranh đấu là không thể nào. Cũng may là song phương một cái là tại nước bên trong, một cái tại trên bờ, nếu không tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Mà Hàn Trọng bọn hắn vượt qua Thái Hồ, xuất hiện Ngô Tô thị lúc, Cửu Vĩ Hồ Bạch Tiên cô trước tiên liền phát hiện bọn hắn vừa phát hiện Hàn Trọng bọn hắn, cửu Vĩ Hồ hai mắt bên trong liền lộ ra cựu hận ánh sáng. Nhưng là Hàn Trọng bọn hắn chỉ có bốn người, liền dám trực tiếp xông đến hắn lãnh địa. hồ yêu kia trời sinh tính xảo trá đa nghi, trong lòng kinh nghi không chừng, cho nên cũng không lập tức xuất hiện tại Hàn Trọng đám người mặt trước, mà là thi triển huyệt thuật, chân thân của mình tiềm ẩn chỗ tối. Không thể không nói, hồ yêu kia vẫn là thần thông còn đại, từ thời kỳ thượng cổ liền có thể truyền thuyết đến bây giờ, tại một đám yêu tộc bên trong thanh danh vang, khẳng định vẫn là có có chút tài năng. Cái gọi là mị hoặc thuật cũng không phải là chỉ có một loại năng lực, mà là hai loại năng lực tịnh dương trước đó tại hàn trọng bọn người trên thân thi triển kỳ thuật đều là mỹ hoặc chi thuật trực tiếp căn cứ mỗi cái người kinh lịch cùng ký ức ở trong tim người ta diễn sinh ra khác biệt tình cảnh mà huyễn thuật thì lại khác là từ cái này cựu vĩ hồ trực tiếp lợi dụng tự thân chủng tộc năng lực tại tự nhiên cơ sở bên trên tiến hành cải tạo cùng gia công tiến tới doanh tạo nên một loại hư giả huy tượng nhưng là bởi vì cựu vĩ hồ thực lực thực sự quá mạnh đến mức cái này hư giả hết thảy liền như là là chân thật đồng dạng tại triệu từ nguyện đám người mắt bên trong liền như là đột nhiên tiến vào thời kỳ hòa bình thế giới khắp nơi cao lầu san sát xe thủy mã rồng như nước chảy Nhân loại vẫn như cũng là thế giới chúa tể, chen chúc mà bận rộn sinh hoạt ở cái thế giới này. Mà đám người vị trí, tựa hồ ngay tại cái này thế giới phồn hoa trung ương, hết thảy đều chân thực tựa hồ có thể chạm đến. Đám người ngay tại quan sát thời điểm, trên mặt đất cất bước những cái kia nhân loại, đột nhiên đều ngừng lại. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn hắn, đồng thời đồng thời mở miệng nói chuyện, mà lại nói nội dung, thanh âm đều là giống nhau. Nhân loại, nơi này không chào đón các ngươi, mau mau cút đi. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại giống là từ trước mắt những cái kia nhân loại trong miệng nói ra. Nguyên tu sao? đường lạc kinh nghi bất định, cổ tay khéi đảo, cung tiễn đã xuất hiện nơi tay bên trong. mà triệu tử nguyện củng cố tiểu mạng bọn hắn, cũng đồng dạng mang theo khẩn trường, nho nhau, nhau lấy ra vũ khí, cảnh giác nhìn bốn phía, muốn từ trước mắt hoàn cảnh bên trong tìm kiếm được kia cửu vĩ hồ chỗ. đáng chết cửu vĩ hồ, liền sẽ làm những ngày giả dối đồ vật. Hạc tiên nhân phẫn nộ nói, vô sinh pháp sư cũng chắp tay trước ngực, hướng Hàn trọng dò hỏi, Long đế bệ hạ, phải chăng cần lao tăng thử một chút? Hàn trọng biết vô sinh pháp sư thứ hai dị năng là linh hồn xung kích, có thể phạm vi lớn sử dụng, hắn là nghĩ trực tiếp triển khai phạm vi công kích, trực tiếp đem cửu vĩ hồ bức bách ra nhưng là Hàn Trọng lại lắc đầu, bình tĩnh nói, không cần. Nếu như là năng lực khác, Hàn Trọng nói không chừng sẽ còn kiên kỵ một hai, nhưng là đối mặt Huyên thuật, hắn là thật không có chút nào lo lắng. Từ vong chi dược tiến hóa, để hắn tại đẳng cấp cao giai đoạn, liền có khám phá hắc ám, ẩn thân, cùng Huyên thuật năng lực. Chỉ bất quá năng lực này một mực không có bao nhiêu tác dụng, cho nên hắn không có để ở trong lòng mà thôi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, hôm nay đối chiến cựu vĩ hồ, thế mà lại làm ra tác dụng lớn. Từ Hạc tiên Nhân cùng vô sinh pháp sư biểu hiện của bọn hắn đến xem, cực kỳ hiển nhiên cái này cựu vĩ hồ Huyên thuật thực lực, hay là vô cùng cường đại lấy bọn hắn thực lực đều không thể từ cái này huyễn thuật trông được ra một chút manh mối. Huyễn thuật năng lực này vô cùng cực đoan, dùng sai tỷ lệ từ thấp, phát huy tác dụng thời điểm uy lực mạnh mẽ, mặc người thực lực cường đại cũng có thể là bị sống sờ sờ đuổi chơi chết. Chỉ khi nào huyễn thuật bị nhìn xuyên, vậy liền không đáng một đồng. Hàng trọng cá nhân thực lực đẳng cấp, mặc dù không bằng cái này cựu vĩ hồ, nhưng hết lần này tới lần khác dị năng của hắn đặc thủ, vừa vẫn khắt chế cựu vĩ hồ thuật năng lực, tương đối những người khác kinh dị, hàng trọng đối mặt thuật thời điểm thần sắc lạnh nhạt, căn bản không thêm để ý tới, thẳng tắp nhìn về phía một cái phương hướng. Hô, bạch tiên cô chúng ta hôm nay đến đây cũng không ác ý mà là vì hòa bình. tại hàng trọng nhìn về phía cái hướng kia, hiện thực thế giới bên trong có một tòa nhà cao lớn cao ốc phía tích đại lâu ngoại hình như là một cái cự nhân đứng tại nơi đó, chỉ bất quá người khổng lồ này bị chặn ngang chặn đứt, chỉ còn lại vòng eo trở xuống bộ phận tách ra hai cái đuôi đứng tại nơi đó, cũng không biết kia nhà thiết kế là thế nào nghĩ kiến tạo dạng này một tòa quỷ dị cao ốc. cựu vĩ hồ đôi giờ phút này liền đứng tại kia đại lâu đỉnh, cũng không hóa thành hình người lấy chân thân bộ dáng xuất hiện. chân thân cựu vĩ hồ toàn thân trắng như tuyết, toàn thân không có một chút màu tạp chỉ đầu Mao nhung nhung đuôi dài. Tại sao lương đông đưa chỉ có một đôi mắt như là bảo thạch đồng dạng đỏ sang chói, mang theo kiếp người ánh sáng, phảng phất liếc mắt nhìn liền biết vĩnh cửu trầm luân đi vào. Hàn trọng cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy cựu vĩ hồ chân thân bộ dáng, cảm giác cái này cựu vĩ hồ cũng thật sự là quá đáng yêu một ít, cực kỳ thích hợp làm làm sủng vật bôi. đương nhiên hắn cũng chỉ có thể là ngấm lại, dám đem cấp tám đỉnh phong hồ yêu xem như là sủng vật, kia thuần túy là hành động tìm chết. Mà tại hằng trọng nhìn về phía cửu vĩ hồ thời điểm, cửu vĩ trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Đối với mình huyết thuật, nàng vẫn là vô cùng tin tưởng, liền xem như kia Thái Hồ Bạch Long thực lực mạnh hơn, tại mình huyền thuật phía dưới, cũng muốn mấy lần ăn thịt thòi. Nàng không tin tưởng một cái thực lực rõ ràng thấp hơn mình tồn tại, có thể khám phá mình huyền thuật. Nhưng vấn đề là, Hàn Trọng nhìn về phía phương hướng, chính là vị trí của mình chỗ, mà lại ánh mắt của song phương đối đầu về sau, nàng càng làm mười phần xác nhận, cái này Hàn Trọng là đang nhìn mình. Chương 543, Hòa đàm bỡ tan. Tại trung điểm huyền thuật phía dưới, Hàn Trọng thẳng tắp nhìn mình, Cửu Vĩ Hồ thực sự có chút khó mà đưa tin. Kinh ngạc thời điểm, Cửu Vĩ Hồ thân thể cấp tốc di động biến hóa vị trí đồng thời điều khiển huyền thuật chế tạo các loại huyễn tượng, ý đồ xác nhận Hàn Trọng phải chăng thật sự có thể xem thấu chủng tộc của mình năng lực. Tại sự điều khiển của nàng phía dưới, huyễn thuật không gian bên trong hết thảy đều đang nhanh chóng mà kịch liệt phát sinh biến hóa. Mặt đất đột nhiên hở ra, không gian phát sinh chống chất, con đường hiện lên 90 độ bẻ gãy, hai bên nhà lầu, kiến trúc, bùn đất nhao nhao hướng đám người đè ép tới, hoàn toàn không phù hợp vật lý quy tắc, hoặc là nói siêu việt hiện tại ba chiều cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Đường Lạc nhìn thấy huyễn cảnh bên trong nguy cơ, không cách nào thấy rõ trong đó thật giống, lập tức kêu lên sợ hãi, trong tay mũi tên cũng mang theo mênh mông năng lượng, bắn ra ngoài. Chỉ tiếc, mũi tên xuyên thấu để ép tới cao ốc, các loại kiến trúc như là xuyên thấu gợn nước đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, mà cao ốc lại không chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng đám người sụp đổ tới. Mấy người khác nhìn thấy trạng cảnh này, cũng đều nhao nhao ngưng tụ năng lượng, muốn ra tay giúp đỡ. Cái này, Hàn Trọng kéo lại đường ra tay, ngăn cản nàng nhảy hướng một bên, đồng thời quát bảo ngưng lại những người khác, "Hồ, không cần phải để ý đến những này, đi theo ta." Tại Hàn Trọng mắt bên trong, tất cả hiện tượng đều chẳng qua là có thể thấu thị hư ảo hình tượng mà thôi. Chỉ cần hắn không đi để ý, những này huyền thuật liền hoàn toàn sẽ không cho hắn tạo thành ảnh hưởng nhưng là đối với không cách nào thấy rõ nguyên thuật những người khác tới nói, không cách nào phán đoán thật giả, bản năng liền sẽ lựa chọn tránh né hoặc là công kích. căn cứ hai mắt nhìn thấy đi ứng đối. cứ như vậy, sẽ kịch liệt tiêu hao năng lượng không nói, còn cực kỳ dễ dàng bị ẩn nút ở một bên cựu vĩ hồ đánh lén. mà sự thật cũng xác thực như thế, tại đầy trời miên tượng bên trong sen lẫn một chút chân thực, thăm dò tính công kích. bất quá, bởi vì hàn trọng tồn tại, không đợi chân chính tới gần, liền bị hàn trọng hóa giải, làm hàn trọng dẫn đầu đám người hoàn hảo không chút tổn hại đáp xuống kia tòa nhà hình người cao út lúc cựu vĩ hồ đã có thể hoàn toàn xác nhận, hàn trọng quả thật có thể nhìn thấu nó huyết thuật. Kết quả này để nàng cực độ chấn kinh, lại vô cùng bối rối. Mị hoặc cùng huyễn thuật là nàng sở trường nhất hai đại năng lực. Mị hoặc chi thuật, nàng trước đó đã dùng qua, đối với Hàn Trọng tới nói không tốt lắm dùng. Nhất là giờ phút này, Hàn Trọng bên người ba người khác, cùng Hạc Tiên Nhân, đều là lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại hạng người, mình căn bản là không có cách đồng thời ngăn chặn năm người này. Vốn định trước dùng huyễn thuật mê hoặc bọn hắn thị giác, tiêu hao bộ phận năng lượng về sau, lại lợi dụng mị hoặc chi thuật ảnh hưởng bọn hắn, thừa cơ đem nó từng cái đánh giết. Nhưng bây giờ, tất cả kế hoạch tất cả đều muốn thất bại. Cửu Vĩ Hồ trong lòng oán hận không thôi tâm tư nhanh chóng chuyển động, tính toán muốn hay không triển khai vật lộn, một khi khai chiến, mình phần thắng lại có bao nhiêu? Một bên khác, rơi vào trên đại lầu về sau, nhìn thấy chung quanh hình tượng không còn biến động, Hàn Trọng biết cái này Cửu Vĩ Hồ tạm thời đình chỉ Huyên Thuật công kích. Lần nữa nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ vị trí, cất giọng nói, ngươi Huyên Thuật mặc dù rất mạnh, nhưng là với ta mà nói là vô dụng. Ta nói qua, chúng ta không có ác ý, chúng ta không bằng thật tốt nói chuyện như thế nào. Giống như là đáp lại Hàn Trọng gọi hàng, Huyên Thuật hình thành tất cả cảnh hình tượng, đều như là bọt biển đồng dạng, tại không trung trôi nổi, vứt bỏ Ngô Tô thị chân thực diện mạo, hoàn chỉnh hiện ra ở mặt của mọi người trước. Có lẽ là bởi vì cái này Cựu Vĩ Hồ đem nơi này xem như hang ổ nguyên nhân, nô tô thị kiến trúc còn tính là hoàn hảo, cùng các loại tùy ý sinh trưởng cây cối, tạo thành một loại mãng hoang cùng tận thế kết hợp quái dị hài hòa cảm giác. Tận thế đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ mới qua thời gian hơn 3 năm, nhưng là hết thể trước mắt, như là kinh lịch trăm ngàn năm đồng dạng. Bất quá, loại cảnh tượng này, đối với mọi người tới nói, đã là quá quen thuộc, dư quang nhìn lướt qua liền không có để ý, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở kia Cựu Vĩ Hồ trên thân. Lúc này Cựu Vĩ Hồ xuất hiện tại cách đó không xa một gốc cực kỳ cao lớn cây cối tán cây phía trên cùng hàn trọng bọn người xa xa tương đối. Chỉ bất quá, lúc này nàng đã hóa thành nhân loại thân hình. Ta cùng nhân loại không có gì để nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. bị buộc hiền thân, cựu vĩ hồ vô cùng oán hận. vừa rồi nàng ra tay, hàn trọng đều không thèm để ý, liền chớ đừng nói chi là hiện tại hoàn toàn là ngoài mạnh trong yếu giải thích. bạch tiên cô, lần trước đề nghị của ta, đề nghị ngươi tốt nhất nghiêm túc suy tính một chút. trước mắt toàn bộ nô tô thị đã ở vào thần long đế quốc vây quanh bên trong, ngươi rất khó một mình trèo trống. hàn trọng không có ý định cùng cựu vĩ hồ đi vào vèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn hiện tại cũng có đầy đủ lực lượng, cựu vĩ hồ ông ta nói, hừ, đáng xấu hổ nhân loại, thật cho là chúng ta yêu tộc là các ngươi nuôi nuốt sủng vật sao? Ta không phải kia không quát khí hạ tiên nhân, ta tình nguyện chiến đấu đến chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. hạ tiên nhân vốn là đối cái này cựu vĩ hồ khó chịu, một lòng nghĩ báo lúc trước mưu hại mình mối thù, chỉ là bởi vì hàn trọng muốn cùng bình trao đổi, cho nên hắn một mực nhẫn lại đến nay. bây giờ nghe xong cựu vĩ hồ lời nói, hạ tiên nhân lúc này nổ tung, không đợi hàn trọng nói chuyện liền gầm thét một tiếng, thân hóa mũi tên, xông về cựu vĩ hồ. đối mặt hạ tiên nhân công kích, cựu vĩ hồ không hề bị lay động, phát ra lạc lạc lạc niệm ai. Tiên hạc sùng vận, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Lần trước chỉ là bởi vì ta thụ thương mà thôi. Theo kiểu vĩ hồ tiếng cười biến mất, Huyên Thuật xuất hiện lần nữa, tầng tầng lớp lớp xuất hiện tại trung quanh nàng. Mà cùng lúc đó, nàng thân hình của mình cấp tốc di động, tránh đi Hạc Tiên Nhân công kích lộ tuyến. Tại Hạc Tiên Nhân vừa hụt thời điểm, nàng đã lấn đến gần Hạc Tiên Nhân bên cạnh thân. Tại Huyên Thuật ảnh ở dưới, Hạc Tiên Nhân đối gần trong gang tấc nguy hiểm, lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Mặc dù cực kỳ cảnh giác nhìn bốn phía, lại vẫn cứ không cách nào phát hiện cựu vĩ hồ tồn tại mãi cho đến cựu vĩ hồ công kích cận thân, Hạc Tiên Nhân mới bỗng nhiên giật mình, chỉ tiếc phản ứng đã hơi trễ. Hạc Tiên Nhân chịu một cái trọng kích, cũng may là hắn phản ứng coi như nhanh nhẹn, thuận tay một kiếm đâm ra ngoài. Chỉ tiếc thân ở viễn cảnh bên trong, cựu vĩ hồ chiếm cứ sân nhà ưu thế, Hạc Tiên Nhân công kích cũng không cho kiểu vĩ hồ tạo thành tổn thương, ngược lại là bị nàng lần nữa lợi dụng nguyễn thuật tới gần bên người. Hạc Tiên Nhân dù sao vẫn là đẳng cấp trên cùng cựu vĩ hồ trên lệnh rất nhiều, vật lộn hắn có thể cùng bạch long chủ đại chiến không mấy hiệp tự nhiên cũng không sợ cựu vĩ hồ. Nhưng vấn đề là kiều vĩ hồ cũng không phải là thích vật lộn yêu vật, cũng không có tính toán cùng hắn vật lộn, mị hoặc thêm huyễn thuật trùng tộc năng lực đồng thời thi triển, đem hạc tiên nhân khắt chế gắt gao, một thân thực lực lại không có đất dụng võ. Nếu như chỉ là thị lực đã mất đi tác dụng cũng còn tốt, mấu chốt là mị hoặc năng lực, trực tiếp muốn từ đáy lòng hiện hiện, có thể ảnh hưởng hắn tính giác, xúc giác, phán đoán cùng cảm giác lực. liền xem như hắn thực lực khá mạnh, có thể đỉnh lấy kiều vĩ hồ hai loại năng lực, tại nguy hiểm toàn diện bộc phát trước đó, miễn cưỡng tránh đi một kích chí mạng, nhưng cũng hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng ngắn mũi hai cái hiểm xuống tới, liền đã bản thân bị trọng thương. dưới loại tình huống này. Hạc Tiên Nhân căn bản không có bất luận cái gì lật bàn thời cơ. Hàn Trọng lo lắng hắn bị Cửu Vĩ Hồ cho đùa chơi chết, trực tiếp mở ra không gian chi môn, khẽ vươn tay đem nó kéo lại. Chương 544, Vây công. Không nên vận động, Hồ yêu kia năng lực đặc thủ, tại huyền tượng bên trong ngươi thực lực không phát huy ra được. Hàn Trọng thuận tay đem Hạc Tiên Nhân thương thế chữa khỏi, đồng thời khuyên nhủ hắn nói, Cửu Vĩ Hồ đẳng cấp vốn là cao hơn Hạc Tiên Nhân, nhưng mà đối phương lại là pháp thuật công kích làm chủ, đối chiến Hạc Tiên Nhân vật lý công kích, cái này bản thân liền là không ngang nhau chiến đấu. Hạc Tiên Nhân tức giận không thôi, nhưng cũng biết Hàn Trọng nói là sự thật, chỉ có thể cắn răng nhìn hằm hằm Cửu Vĩ Hồ. Mặc dù không có thừa cơ giết chết Hạc Tiên nhân có chút tiếc nuối, nhưng là kiểu Vĩ Hồ vẫn như cũ cười khanh khách lên, nhánh hoa run rẩy, rất có mê người phong vị, đối Hạc Tiên nhân không ngừng trào phúng. Hàn Trọng gắt gao bắt lấy Hạc Tiên nhân, không để cho lần nữa xúc động, sau đó nhìn kiểu Vĩ Hồ cười lạnh nói: "Ngươi muốn dụ sát sao? Vô dụng. Ta nói qua, ngươi tốt nhất là vẫn là muốn chút thực tế, đám nhân loại lãnh thổ bao vây nơi này về sau, ngươi nên như thế nào tự xử? Ngươi thật coi là bằng ngươi một cái người, có thể đối kháng cả nhân loại thế giới sao?" Đối mặt Hàn Trọng uy hiếp, Cửu Vĩ Hồ rồi cười khanh khách lên, vẫn như cũ tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt nói: "Lạt lạc, lạc, lạc. Nhân loại, ngươi đây là nghĩ hù dọa ta sao? Thiên địa này chi lớn, nơi nào ta không đi được? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tử thủ nơi này? Liên xếp như nhân loại các ngươi số lượng nhiều thì thế nào, lại có mấy cái giống như ngươi? Tuyệt đại đa số đều chẳng qua là phế vật vô dụng mà thôi. Ngươi biết ta phế vật như vậy, ta giết chết bao nhiêu không? Cửu Vĩ Hồ âm lãnh mà ngoan độc tiếng cười, vang vọng trên không trung. Nhưng Hàn Trọng nghe cũng là trong lòng không khỏi trầm xuống, cái này Cửu Vĩ Hồ nói tới, đúng là hắn chuyện lo lắm nhất. Cái này Cửu Vĩ Hồ so so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn thông minh, hoặc là nói nàng sớm đã nghĩ thông suốt phá cục phương án. Nguyên bản mình còn muốn thông qua trao đổi đến giải quyết việc này, hiện tại xem ra căn bản đã không cần như thế. Hàn Trọng trong lòng lạnh lẽo, sát cơ dần dần lên. Lúc này có lớn, cựu vĩ hồ, đừng cho thể diện mà không cần. Thiên hạ chi lớn, cũng sẽ không có người chỗ dung thân. Ha ha, tức giận, rốt cục muốn bại lộ chân diện đúng sao? Cựu vĩ hồ tự cao đẳng cấp tương đối cao, tới lui tự nhiên, đối với Hàn Trọng uy hiếp căn bản không để trong lòng, ngược lại là thỏa thích chào phúng. Hàn Trọng vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình người, nhị đến bây giờ cũng đã là cực hạn. Cựu vĩ cực kỳ mất cảm. Trước tiên liền cảm giác được Hàn Trọng sát cơ, thân hình trong nháy mắt lưu nhanh, căn bản không có ý định cho Hàn Trọng bất cứ cơ hội nào. Chỉ tiếc, nàng mặc dù cực kỳ cảnh giác cùng cẩn thận, thế nhưng là còn đánh giá thấp Hàn Trọng chi đội ngũ này thực lực, nhất là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không để ý đến có được không gian chi môn Hàn Trọng đối với về khoảng cách không nhìn. Động thủ. Theo Hàn Trọng một tiếng bạc a, không gian chi môn đột nhiên mở ra, xong ở giữa khoảng cách gấp cách một cánh cửa. Đám người bên trong, ngoại trừ Hạc tiên nhân cùng Hàn Trọng phối hợp ít, bốn người khác đều là nhiều lần cùng Hàn Trọng kề vai chiến đấu chiến hữu cũ, lẫn nhau ở giữa phối hợp có thể nói là hòa mỹ. Tại ngoài Đàm Lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, không cần hẳn trọng nhắc nhở, đám người liền đã âm thầm đề phòng. Không gian chi môn vừa mở ra, vô sinh pháp sư sư tử hống, Cố Tiểu Mạn linh hồn cảm ứng đồng thời ra tay, đối gần trong gang tốc Cửu Vĩ Hồ phát động công kích linh hồn. Mà Triệu Tử Nguyệt thì là thi triển kim loại trường khống, kim loại giải lụa màu hóa thành một tòa trung lớn, hướng Cửu Vĩ Hồ chấn áp xuống. Duy chỉ có đường lạc mặc dù con cung cái tên, lại ngưng mà không phát, một mực khóa chặt Cửu Vĩ Hồ thân ảnh. Mà thực lực mạnh nhất Hạc Tiên nhân mặc dù cũng khẩn cấp đi theo ra tay, nhưng là tiến lên về sau, lúc này mới phát hiện, công kích của mình thủ đoạn Thế mà cùng mọi người công kích dính liền cũng không hoàn mỹ, ngược lại có chút ảnh hưởng chỉnh thể phát huy. Nếu là hắn công kích, thế tất sẽ ảnh hưởng Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc, nếu là hắn không công kích, những người khác lực công kích lại không bằng ý hiệp của hắn lớn. Cái này khiến Hạc Tiên Nhân không khỏi do dự một chút. Đối diện cựu Vĩ Hồ mặc dù cẩn thận, lại rất ít sẽ chân chính chính diện đối địch, nhất là đối mặt đẳng cấp cao giác tỉnh giả với công. Kinh nghiệm ít, nhưng cũng không đại biểu nàng thực lực chân chính liền yếu, tương phản có thể từ thần thoại thời đại truyền thuyết đến bây giờ, đều là có đạo lý riêng của nó. Tại mọi người liên thủ phía dưới, nhất là đối mặt vô sinh pháp sư củng cố tiểu mạng linh hồn hai người loại công kích cái này cựu vĩ hồ thế mà cũng chỉ là rất ngắn một cái dừng lại mà thôi tùy theo liền là rít lên một tiếng huyền chuyển thiếu nữ đột nhiên thành cựu vĩ hồ bản thể bộ dáng chín đầu tuyết trắng cái đuôi đột nhiên tăng gọn, như là chín đầu to lớn mãng xà đồng dạng đột nhiên quật trên không trung lớn phía trên Trung lớn phát ra một tiếng biết hai nhức có bên mình bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài trực tiếp đụng nát mấy đống mức bỏ cao ốc sau đó cảm vào mặt đất bên trong quá trình này bên trong liền xem như triệu tử nguyệt có được kim loại trưởng khống chi năng cũng không cách nào khống ở chung lớn phi hành quỹ tích ngược lại kém chút bởi vì cương ép không chế dẫn đến mình đã bị tổn thương mà không thể không từ bỏ. Trung lớn rơi xuống đất tạo thành địa chấn đồng dạng chấn động về sau. Nàng lúc này mới lần nữa khôi phục đối trung lớn trưởng khống, phất tay một chiều đem nó hóa thành kim loại trường hà lại bay đến bên cạnh mình. Mà một bên khác, kia Cự vĩ Hồ dùng cái đuôi tát bay trung lớn về sau, thân hình cấp tốc di động muốn tránh né đường lạc mũi tên khóa chặt. Nhưng mà vừa lúc này tử vong giống như ngạt thở cảm giác để nàng toàn thân lông tóc tạc lập bắt đầu, trong lúc vội vã toàn thân năng lượng trong nháy mắt ngừng tụ thân trước. Không chỉ có như thế, nàng vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm. Sau lưng chín cái đuôi cũng như xúc tu đồng dạng, hướng trước rũ ra, đem mình bản thể che chắn tại phía sau. Chỉ là, không đợi phòng ngự của nàng toàn bộ đến nơi, Đường Lạc Thí thần mũi tên đã phá không mà tới. Thí thần mũi tên đầu tiên là đâm vào tâm chắn năng lượng phía trên, vội vàng lưng tụ hộ thuẫn căn bản là không có cách chống cự cái này tràn trề năng lượng, ở vang nổ tung. Còn sót lại năng lượng tiếp tục vọt tới trước, sau đó một tiến xuất tại một đầu cái đuôi cái đuôi sau bên trên, cái này một đoạn nhỏ cái đuôi, tại chỗ liền bị tạc gãy xuống. Cửu Vĩ Hồ phát ra một tiếng thê lương lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình để ý như vậy cẩn thận, thế mà còn là chủ quan. Kinh sợ oán hận phía dưới, cựu vĩ hồ nguyền rủa giống như thanh âm vang lên, các ngươi những này đáng chết nhân loại, ta muốn giết sạch các ngươi, đem các ngươi moi tim mộ phổi. đáng tiếc ngươi không có cơ hội, vẫn là để ta trước đưa ngươi đi đi. Cựu vĩ hồ thanh âm chưa dứt, hàn trọng đã tại bên cạnh nàng xuất hiện, thanh âm lạnh như băng, như là đòi mạng ma chú. đương nhiên, càng thêm muốn mạng là theo hàn trọng thanh âm, sinh mệnh tức đoạt lục quang, đột nhiên bùng phát. Gần trong gang tất cựu vĩ hồ, căn bản không có né tránh không gian cùng thời cơ. Lục quang gần người, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng cấp tốc bắt đầu sói mòn. Cửu Vĩ Hồ cũng biết đặc thù hệ năng lực, kinh khủng nhất, hoảng sợ phía dưới nơi nào còn nhớ được cái gì giết người à, còn lại tám đầu cái đuôi, có một nửa đồng thời công về phía hàng trọng. Ma Nương bản thể lại lấy tốc độ cực nhanh trốn hướng ở bên, đồng thời liều mạng vận khởi toàn thân năng lượng, khu trục sinh mệnh tức đoạt đối thân thể tổn thương. Chương 545, Cửu Vĩ Hồ phản kích. Cửu Vĩ Hồ cũng không phải là lấy thân thể vật lộn tăng trưởng yêu vật, cũng tương tự không phải hạc tiên nhân loại này, lấy mau lệ nhẹ nhàng tăng trưởng yêu thú. Thậm chí có thể nói, vật lý công kích chỉ là nàng phụ trợ thủ đoạn công kích mà thôi. Nhưng vấn đề là Nàng dù sao cũng là cấp 8 đỉnh phong thần thoại sinh vật, không nói cái khác, cấp 8 sinh vật cơ bản tố chất thân thể, lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng vẫn là cường ha vô cùng. Cứ việc kiểu vĩ hồ đánh tới, chỉ là bốn cái lông sù cái đuôi, nhưng là Hàn Trọng không hoài nghi chút nào hắn có xuyên kim liệt thạch lực công kích. Cho nên hắn căn bản không để ý tới tiếp tục truy kích kiểu vĩ hồ bản thể, chỉ có thể toàn bộ tinh thần ứng đối cái này bốn đầu cái đuôi công kích. Mẹ nó, cái này chín cái đuôi thật đúng là chiếm ưu thế a. Hàn Trọng trong lòng bất đắc dĩ thở mắng, nhưng là ứng đối nhưng cũng không dám lãnh đạo. Từ vong chi dực triển khai di chuyển nhanh chóng đồng thời, tay phải bảo kiếm. Tay trái bạo có thể bỏ ion, hai mắt bên trong tử vong lưỡng thị, nhiều loại dị năng đồng thời ứng đối đôi ở cao tiến công. Chỉ là kiểu vĩ hồ một chiêu này vốn là lấy tiến làm lùi, căn bản cũng không có dự định chân chính sát thương hàn trọng, chỉ là chuẩn bị giả thoáng một chiêu đem hàn trọng bức lui về sau liền rút lui. Nhưng mà nàng bây giờ không có dự liệu được, cái này hàn trọng dị năng thực sự nhiều lắm, nhiều để nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Hoài nghi hồ sinh trình độ. Chính như nàng nói như vậy, nàng giết chết nhân loại không ít, mà lại trong đó bộ phận là đẳng cấp cao thấp không đồng nhất, giác giả đang lợi dụng mị hoặc chi năng. Dù phát người khác trầm mê ở các loại huyết tượng, đem nó giết chết thời điểm, nàng cũng là đang rảnh coi nhân loại ký ức. Cho nên đối với nhân loại, đối với giác tỉnh giả dị năng, đối với nhân loại thực lực tình trạng, nàng coi như hiểu rõ vô cùng. Từ nàng nắm giữ tình huống đến xem, còn chưa từng có phát hiện cái nào nhân loại có thể giống hàn trọng như này, dị năng tầng tầng lớp lớp. Mà lại những năng lực này, căn bản không phải một cái thể hệ sen lẫn năng lực, hoàn toàn đều là không thể làm chung dị năng. Cũng chính vì vậy, đoán trước không kịp phía dưới, nàng mặc dù tránh thoát hàn trọng bảo kiếm cùng bó năng lượng công kích, nhưng là hàn trọng tử vong ngưng thị, từ mắt bên trong phát ra, thực sự quá quỷ dị mặc dù cái đuôi rút chúng hàn trọng, nhưng là mình đồng dạng chúng chiêu. Hàn trọng tử vong chi dược đẳng cấp chưa tấn thăng chân thần cảnh, cùng cựu vĩ hồ chi ở giữa trên lệ khá lớn, nhưng là tử vong ngưng thị đánh chúng, cựu vĩ hồ cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Tử vong ngưng thị hóa đá vạn vật đặc tính, để cựu vĩ hồ cũng theo đó tìm tập nhanh. Trước bên trong sinh mệnh tức đoạn, lại bên trong tử vong ngưng thị, hai loại đều là đặc thù hệ năng lực. Mặc dù cựu vĩ hồ liều mạng lợi dụng năng lượng chống cự, nhưng là trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem nó khu trừ, nhất là đang bị vây công tình muôn phía dưới cứ việc trong lòng hận hàn trọng đến cực điểm, nhưng là cái đuôi trên bị hóa đá bộ phận, như là giai châu tươi đồng dạng, ngoan cố hướng địa phương khác lan tràn. Cựu vĩ hồ dưới sự sợ hãi, nơi nào còn dám tiếp tục tái chiến a? tranh thủ thời gian vội vàng rút lui, muốn rút lui trước xuất chúng người vây công vòng tròn. chỉ là nàng hận hàn trọng, mà hạc tiên nhân cũng hận nàng. tại mọi người liên tục công kích phía dưới, hạc tiên nhân cũng rốt cục bắt lấy thời cơ, nhân kiếm hợp nhất, đâm về cựu vĩ hồ. hạc tiên nhân khác biệt mấy người khác, cấp 8 thần thoại sinh vật công kích, cựu vĩ hồ căn bản không dám kinh thường, càng hoàn mỹ làm dư thừa động tác. lúc này quyết tâm trong lòng, vẫy đuôi một cái. Đầu kia bị hóa đá bộ phận cái đuôi, quật Hạc Tiên Nhân tiên hạc thần châm phía trên. Trong chốc lát mảnh đá bay tán loạn ba. Cửu Vĩ Hồ nhận tâm bỏ qua nửa cái cái đuôi, mượn dùng Hạc Tiên Nhân công kích, cắt đứt hóa đá uy hiếp, đồng thời cũng mượn cơ hội đem Hạc Tiên Nhân đánh bay ra ngoài. Tại Hạc Tiên Nhân về sau, theo đuôi mà tới vô sinh pháp sư, cùng cố tiểu mạn hai người, mặc dù công kích coi như kịp thời, chiến cơ nắm chắc cũng xem là tốt, nhưng là thực lực trên lệch đẳng cấp quá lớn, trên cơ bản không có cho cái này Cửu Vĩ Hồ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, liền bị nàng thành công thoát đi vòng đây. Duy nhất còn có thể tiếp tục công kích, cũng chính là đường lạc mũi tên. Thần thiên thuật công kích khoảng cách xa, phạm vi rộng, mũi tên như là sao băng, đuổi theo Cựu Vĩ Hồ thân hình sát kích, chỉ tiếp Cựu Vĩ Hồ cao tốc vận động phía dưới, căn bản là không, có cách khóa chặt, đồng dạng không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương. Đáng chết nhân loại, các ngươi đều đem chết ở chỗ này, ta muốn đem huyết nục của các ngươi, từng tức từng tức sẽ rách. Thoát đi vòng vây về sau, Cựu Vĩ Hồ bắt lấy thời cơ, khu trừ trong cơ thể sinh mệnh tức đoạt năng lượng, đồng thời thi triển phạm vi lớn huyết thuật. Âm tần đoán độc thanh âm, tại bốn phương tám hướng phiêu dãng. Mọi người cẩn thận, đừng lộn xộn. Hàn Trọng bị kiểu vĩ hồ cái đuôi quất bay, mặc dù kịp thời lợi dụng tử vong chi dựng bao khỏa toàn thân, không có nhận thương tổn quá lớn, nhưng là lực lượng khổng lồ phía dưới, vẫn là để hắn trên mặt đất lăn lộn và chạm, trực tiếp trên mặt đất cày ngoại trừ một đầu chiến hào. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện trong sân tình thế đã đại biến, nhất là nhìn thấy kiểu vĩ hồ thả ra cỡ lớn huyền thuật về sau, Hàn Trọng trong lòng càng là vì thế mà kinh ngạc, thầm mắng nghiệt xúc dảo hoạt đồng thời, lập tức lớn tiếng kêu to nhắc nhở đám người. Cựu vĩ hồ gian trá đang nghi nhưng là hắn thông minh cũng là không thể nghi ngờ trước đó bị Hàn Trọng xem thấu huyễn thuật về sau nàng đúng là bị chấn trụ nhưng là lúc này nàng đã phản ứng lại nàng huyễn thuật đối với Hàn Trọng tới nói không có tác dụng nhưng là đối với những người khác lại là uy hiếp chí mạng nhất là là thực lực tương đối hơi thấp được lạc Triệu Tử Nguyệt vô sinh pháp sư củng cố tiểu mạng bốn người bị nhốt huyễn cảnh bên trong Hạc tiên Nhân tại thời khắc quan trọng nhất khả năng còn có thể bằng vào thực lực bản thân né tránh nhưng là bốn người này một khi bị công kích căn bản không có cơ hội như vậy chỉ cần giết chết bốn người này đối mặt áp lực sẽ chợt giảm không nói sẽ còn nghiêm trọng ấy nếu cùng ảnh hưởng đến Hàn Trọng hành vi trọng yếu nhất chính là vừa rồi động tác mau lẹ ở giữa tiến công cũng đem mọi người ở giữa kéo dài khoảng cách cho nàng phân tán đánh tan thời cơ lạc lạc lạc ngươi không ngăn cản được ta ba cựu vĩ hồ phát ra âm lãnh mà tràn ngập án độc tiếng cười thanh âm lơ lửng không cố định ảnh hưởng đám người phán đoán một nước vô ý kém chút lật tuyển trong mương không nói hai cây cái đuôi bị thương tổn không chỉ để nàng thực lực bị hao tổn đồng dạng cũng là vô cùng nục nhã nàng vốn cũng không thích nhân loại kể từ đó cũng liền càng thêm thống hận mặc dù có hàn trọng nhắc nhở nhưng là cựu vĩ hồ không thèm để ý chút nào nàng mục đích vốn cũng không phải là hàn trọng coi như Hàn Trọng có thể xem thấu huy thuật, thậm chí hắn biết mình muốn làm gì, cũng vô dụng, hắn cứu không được tất cả mọi người. Tại Hàn Trọng hoảng sợ nhìn chăm chú, Cựu Vĩ Hồ Xông về huy cảnh bên trong, Mở mịt không phát hiện Triệu Tử Nguyệt bốn người, thậm chí để bảo đảm không có sơ hở nào, nàng tại cô lập Hạc Tiên Nhân về sau, nàng lại thi triển bị hoặc chi pháp. Chỉ bất quá, lần này nàng cũng không phải là nhắm vào tất cả mọi người, cũng không phải nhắm vào Hạc Tiên Nhân, mà là chỉ nhắm vào thực lực tương đối tương đối nhỏ yếu đường lạc. Triệu Tử Nguyệt cùng Y Mãng Pháp sư cùng cố Tiểu Mạn bốn người, cùng Hàn Trọng bọn người giao chiến hai lần về sau, nàng cũng tại từ từ tinh tiến tác chiến phương pháp. Trên thực tế, không có hàn trọng làm chủ yếu trèo chống, tại Cửu Vĩ Hồ Mị hoặc chi toàn ở dưới, bốn người này căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Cho dù là Triệu Tử Nguyệt bọn người, có được cường đại tinh thần hệ dị năng cũng không ngoại lệ, mặc dù không có lập tức bị cái này Cửu Vĩ Hồ Mị hoặc mê hoặc, nhưng cũng lâm vào cực kỳ chật vật chống cự bên trong, căn bản hoàn mỹ nó chú ý. Chương 546, phá cục. Lạc lạc lạc, nhân loại, đi chết đi. Cửu Vĩ Hồ thông minh trí tuệ, tại trận chiến đấu này bên trong phát huy phát huy vô cùng tinh tế, tại thế yếu về sau, rốt cục bằng vào chủng tộc dị năng đoạt chiếm được tiên cơ. Mắt thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Cự vĩ Hồ lòng mang xử ý, coi là rốt cục có thể báo thù rửa hận. Bảy đầu hoàn hảo không chút tổn hại cái đuôi nổ bắn ra mà ra, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Lâm vào mị hoặc huyền thuật bên trong Triệu Tử Nguyệt bọn người, liều mạng chống cự trong lòng mọc thành bùi huyết tượng, đối với gần trong gang tấc nguy hiểm hoàn toàn không phát hiện. Đương nhiên, liền xem như bọn họ biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không có chút sức chống cự nào. Dựa theo bình thường tới nói, Triệu Tử Nguyệt bọn người trước mắt biểu hiện, mới là bình thường tình huống, là cấp 8 đỉnh phong thần thoại sinh vật, hẳn là đối với nhân loại nghiền ép. Nhưng vấn đề là, bởi vì Hàn Trọng tồn tại, hết thể đều biến chẳng phải bình thường. Cửu Vĩ Hồ biết Hàn Trọng có thể nhìn thấu huyết thuật, thân hồn cường đại, cho nên căn bản cũng không có đem Hàn Trọng xếp vào thứ nhất mục tiêu công kích. Dưới cái nhìn của nàng, đồng thời đánh giết bốn cái mục tiêu, liền xem như Hàn Trọng có được không gian chi môn, cũng chỉ có thể mệt mỏi, nhiều lắm là chỉ có thể cứu sống một cái. Cửu Vĩ Hồ đã lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý mỉm cười, báo thủ khoái cảm, tại trong lồng ngực cấp vũ, liền đợi đến máu tươi nở rộ một khắc này. Nhưng vào lúc này, Hàn Trọng động. Thời gian căn bản không cho phép Hàn Trọng quá nhiều cân nhắc, vừa phát hiện tình huống không đúng về sau, hắn liền trước tiên làm ra phản ứng trọng lực chàng trong nháy mắt thi triển, hạn chế cửu vĩ hồ hành động. mặc dù hiệu quả đồng dạng nhưng là có thể tạo được một chút tác dụng là một điểm. tử vong chi dược mở ra, tử vong âm vụ trong nháy mắt chẳng ập, bao trùm toàn trường. đồng thời mở ra không gian chi môn, bản thân hắn mục tiêu trực chỉ cửu vĩ hồ. không thể không nói, hàn trọng tại cái này cực ngắn thời gian bên trong một hệ liệt tương đối, hay là vô cùng kịp thời chính xác. Cửu vĩ hồ huyết thuật có thể ảnh hưởng cùng vây khốn những người khác, nhưng là hàng trọng tử vong âm vụ cũng tương tự có thể ảnh hưởng đến nàng, trở ngại tầm mắt của nàng cùng cảm giác. một khi lâm vào tử vong âm vụ bên trong, cựu vĩ hồ liền cơ hồ là biến thành một cái mù lòa mở Mị không biết mình người ở chỗ nào, nhất là Tử Vong Âm vụ bên trong, kia nguyên rủa Hắc Tuyết tồn tại. Tràng Lệnh cung nguyên rủa, để Cửu Vĩ Hồ Long Mao dựng đứng, trong ngáy mắt sù lông. Toàn thân năng lượng ngưng tụ bên ngoài đồng hồ, căn bản không dám để cho âm vụ cùng Hắc Tuyết tiếp xúc chính mình. Mà trong lòng của nàng, đã đem Hàn Trọng nguyên rủa vô số lần, nàng thực sự không hiểu rõ, cái này đáng chết nhân loại, vì sao lại nhiều như vậy dị năng, đến tột cùng còn mẹ nó có hay không cái cuối cùng. Mở Mị bên trong Cửu Vĩ Hồ, không đợi làm ra phản ứng, Hàn Trọng bản nhân đã vượt qua không gian chi môn, xuất hiện tại bên cạnh nàng đen nhánh cánh mang theo khí tức âm lãnh, thân ở tử vong âm vụ bên trong, hẳn trọng liền là tử vong chi chủ. Thính giác lột thoát, thanh âm lạnh như băng, tại cửu vĩ hồ vang lên bên tai, mà cái này cũng thành cửu vĩ hồ nghe được sau cùng thanh âm. Sau đó nàng liền đã mất đi trung quanh tất cả thanh âm, âm u chẳng lành tử vong âm vụ bên trong, cửu vĩ hồ vốn là trong lòng bất an, bây giờ lại đã mất đi thính giác, đối với nàng mà nói càng là sợ hai và phẫn, đang nghi tính cách đối người sinh mệnh yêu quý, lần nữa ảnh hưởng tới quyết định của nàng. Cửu vĩ hồ căn bản không để ý tới đánh giết bốn người khác, mà là trong nháy mắt đem tất cả lực lượng đều co vào bắt đầu. Toàn lực phòng ngự khả năng nguy hiểm. Quyết định này không thể nói đúng, cũng không thể nói sai. Bởi vì Hàn Trọng ở thời điểm này, đồng thời bắt đầu dùng bạo có thể bó Ion, thường hực trùm sáng màu xanh lam, khoảng cách gần công kích tại Cửu Vĩ Hồ phòng ngự phía trên. Liên xem như cấp 8 đỉnh phong yêu vật, bị cái này đường đường chính chính, lực công kích cực mạnh bó năng lượng quanh bên trong, cũng không phải một kiện dễ chịu sự tỉnh. Toàn lực co vào phòng ngự, mặc dù để Cửu Vĩ Hồ miễn ở vừa chết, nhưng thụ thương khó tránh khỏi. Đương nhiên, bổ sung chỗ tốt chính là, coi là năng lượng cường đại xung kích, thế mà để nàng thoát ly tử vong âm vụ phạm vi ba phủ. Điểm này ngoài Hàn Trọng lúc trước Nhưng cho dù là biết như thế, hắn cũng nhất định phải làm như thế. Vừa rồi sinh tử một máy mắt, căn bản dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hơi chậm một giây, Triệu Tử nguyện bọn người liền muốn máu nhuộm đỏ bụi. Đánh lui Cự vĩ hồ về sau, Hàn Trọng trước tiên đem tất cả mọi người tụ lại đến bên người, Tử Vong Âm vụ ngừng tụ không tiêu tan, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, bảo đảm Cự vĩ hồ không cách nào lập lại triều cũ. Về phần thừa thắng xông lên loại sự tình này, Hàn Trọng không hề nghĩ ngợi. Cấp 8 đỉnh phong thần thoại sinh vật, nếu là dễ dàng như vậy liền bị giết chết, kia mới gọi quái sự. Trên thực tế, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không phải Tử Vong Âm vụ năng lực đặc thù, nhóm người mình tám thành trở lên thời cơ đều muốn quỷ gối nơi này ngoài ngàn mét kiểu vĩ hồ bị đụng bay thân thể rốt cục ổn định lại nguyên bản tuyết trắng một mảnh cực kỳ xinh đẹp lông tóc phía trên đã dính đầy vết máu cùng vết bẩn bảo thạch đồng dạng con mắt màu đỏ bên trong tràn ngập sợ hãi cùng vẻ oán độc vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay nàng lại một lần nữa nếm đến thất bại quả đắng mà lại thắng bại chuyển đổi nhanh như vậy để nàng căn bản đều không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng cựu vĩ hồ hướng ta đầu hàng ta tha cho ngươi không chết nếu không ta đem truy sát người đến chân trời có biển hàng trọng thanh âm lạnh như băng từ từ vong âm vụ bên trong truyền ra trong khoảng thời gian này tin tưởng đã đủ để cho nàng sông phá thức cảm tức đoạt áp chế lần nữa khôi phục thính lực theo hàn trọng thanh âm vang lên từ vong âm vụ lan lột, một bóng người từ từ vong âm vụ bên trong xuất hiện Kiểu vĩ hồ ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương thật không thể ăn sống nuốt tươi người trước mắt chỉ là không đợi nàng làm ra hứng đối lại làm một thân ảnh từ từ vong âm vụ bên trong xuất hiện Mà cái này người đồng dạng cũng là hàn trọng cựu vĩ hồ trong nháy mắt sợ ngây người đây rốt cuộc là tình huống như thế nào vì sao lại có hai cái hàn trọng nhưng mà Để nàng kiếp sợ sự tình vẫn chưa xong, cái thứ ba Hàn Trọng lại từ từ vong âm vụ bên trong đi ra. Ngay sau đó cái thứ tư, cái thứ năm, mặt tính vụ khắc năng lực từ khi tức đoạt về sau, Hàn Trọng còn là lần đầu tiên sử dụng. Bởi vì vừa thu hoạch được không lâu, Hàn Trọng chỉ có thể bằng vào lượng lớn tinh thể năng lượng cùng yêu đan tiến hành điện áp thức, nổi cho vi ăn, tăng lên, trong thời gian cực ngắn đem nó tăng lên tới đẳng cấp cao. Mà muốn tấn thăng đến ngụy thần cảnh, đồng dạng cần thời gian dài linh ngộ. Bất quá tốt một chút chính là, bởi vì tước đoạt tới dị năng ấn ký đều sẽ treo ở sinh mệnh chi thụ bên trên, từ từ cùng sinh mệnh chi thụ hợp thành một cái sinh mệnh thể cộng đồng. Tại sinh mệnh chi thủ kéo theo phía dưới, những này trái cây sẽ sinh ra cậu hưởng, đến mức hàn trọng tại lĩnh ngộ thời điểm, liền sẽ biến càng thêm dễ dàng, tấn thăng ngụy thần cảnh tốc độ cũng sẽ càng nhanh, hiệu suất cao hơn. Dưới mắt tới nói, đẳng cấp cao dị năng có thể sao chép được nhân số, chỉ có 4 cái, mà lại toàn bộ đều chỉ có đẳng cấp cao. Đương nhiên, đối với hiện tại Hàn Trọng tới nói, hắn phục chế 4 cái đẳng cấp cao mình, cũng không phải là hy vọng lợi dụng những này phục chế thể đến đánh giết Cửu Vĩ Hồ. Chủ yếu vẫn là nghĩ trấn nhiếp Cửu Vĩ Hồ, đồng thời cho mấy người khác đánh phụ trợ, phòng ngừa lại xuất hiện trước đó không cách nào phân thân tình huống bốn cái phân thân đều có bản thể năng lực giống nhau, mặc dù đẳng cấp quá thấp, không cách nào cho kiểu vĩ hồ tạo thành nguy hiếp, nhưng là quay rối cùng không gian chi môn tác dụng, hay là vô cùng lớn. bốn cái phục chế người, tăng thêm bản thân hắn, hết thể năm cái giống nhau như lúc hàn trọng, đừng bảo là kiểu vĩ hồ sợ ngây người, liền là hàn trọng bên người những người khác cũng sợ ngây người. Kiểu vĩ hồ vốn còn muốn nói điểm lợi hung ác, thế nhưng là nhìn thấy năm cái hàn trọng một loạt đứng tại mặt của mình trước, ở phía sau hắn tử vong chi rực mở ra, tử vong âm vụ từ trong đó tiếp tục tràn ngập ra, che khuất bầu trời, như là ma vương hàng thế đồng dạng. lúc này đừng bảo là nói ngoan thoại. Cựu vĩ hồ đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Dù là thực lực rõ ràng so hàn trọng mạnh hơn, nhưng tại lúc này cựu vĩ hồ trong lòng, thế mà dâng lên kính sợ cùng sợ hãi. Độc ý kìa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 547, phích lịch thủ đoạn.